q u y một chương một trăm năm mươi tám thân phận bị nhìn tấu h chương một trăm năm mươi tám thân phận bị nhìn tấu h tuy nhiên không rõ ràng lắm vì sao lý ngang đồng hồ rơi xuống lưu chính thần trên tay nhưng một phen trao đổi về sau lưu chính thần nhưng là đem lâm đào hẹn đến an chính thành phố một quán rượu bên trong gặp mặt lâm đào lập tức đưa tay lại để cho trịnh thừa chuẩn bị một cỗ xe bay lâm đào có phải hay không chuyện gì phát sinh gặp lâm đào sắc mặt thoáng k h ó coi trịnh thừa thấp giọng hỏi lâm đào vây vây tay ý bảo hắn lưu lại dù sao hôm nay thế nhưng là tứ tượng cơ giáp công ty đơn đặt hàng dự bán thời gian đoán chừng kế tiếp cũng không có thiếu giải quyết tốt hậu quả về sau muốn giải quyết. cả đám chỉ có cái này t r ị n h thừa năng lực làm việc mạnh nhất cũng theo hắn đi được gần nhất may m à tứ tượng cơ g i á p công ty cách an chính thành phố cũng không xa khu xe tới lưu chính thần chỗ ước quán rượu tại thành phố bên trong tương đối có danh tiếng thậm chí còn có nghe đồn đây là bát hảo môn một trong đái duy tư gia tộc bỏ vốn s ở kiến thiết lợi chuyên môn dùng để giao tiếp một cái tráng s ở sau khi tiến bảo lâm đ à o s ư n g sở trong t i ể u điếm không có một bóng người mà ngay cả bốn phía cái bản thu thập sạch sẽ chỉ có đang hương bày đặt một tờ cự cái bản đối diện lấy môn vị trí ngồi đang dơ rượu vang đỏ chén hướng lâm đảo ý bảo lưu chính thần khi hắn phụ cận Còn có hai chương hai Lâm đỗ à là o có chút quen thuộc gương mặt. Đúng là lúc trước chân chính dược lúc, được thứ nhất đặt chân an chính thành phố thị Đúng mặt. đặt trường Tư. quen liệu Duy gương lần an gặp Đái đ sâm cùng với tên kia bị lâm đảo hoài nghi làm hậu thế gen dược tề người phát khởi tên là tân á nữ tử chứng kiến lâm đảo xuất hiện đái duy tư đỗ sâm sắc mặt phát lệnh tân á há hốc mồm hình như có lời nói muốn hỏi nhưng sau một lúc lâu rồi lại ngậm miệng lại ánh mắt một mực ở lâm đảo trên thân giò xét lâm đảo khe nhữ mày nhưng vẫn là đi đến cái bản đối diện kéo ra cái ghế ngồi xuống lý ngang đâu này ha <cười> ha lâm đảo đồng học lưu chính thần dơ lên một cái trang bị rượu vang đỏ ly đế cao đem ly rượu đỏ nhắm ngay lâm đ ả o chứng kiến rượu vang đỏ về sau chiếu d ọ i ra tích xúc hồng bối cảnh lâm đ ả o thân ảnh khoe miệng hiện ra nụ cười quỳ dị không không không có lẽ bảo ngươi l đi thần bí tiên vong cơ giáp sư l lưu chính thần đem rượu vang đỏ chén dịch chuyển khỏi nhìn qua lâm đ ả o nhẹ g i ọ n g cười nói chẳng qua là hắn tiếng cười mang theo một vòng rót vào lòng người lạnh ngắt ý l thần bí tiên vong cơ giáp sư ban đầu phong tín t ử học viện lâm đ ả o đái duy tư đỗ xâm hai mắt hít lại ngón tay tại đồng hồ một hồi thao tác tại giữa không trung hiện ra một đạo giả thuyết ba d bóng người đúng là lâm đạo cường hóa l lâm đào ó n g chặt đối ngày hôm nay sớm có dự bị dù sao hắn chuyển trường đến thứ nhất cơ giáp học viết lúc sử dụng vẫn là nguyên lai lâm đào tư liệu cả hai mặc dù đang trên tấm ảnh diện mạo bất đồng nhưng chỉ cần cố tình vẫn có thể với điều tra ra chẳng qua là hắn cũng thật không n g ờ ngày hôm nay đến đến nhanh như vậy lâm đ ả o ngươi thật chính là cái này lâm đ ả o t â n a rốt cục nhịn không được thò tay chép miệng kinh hãi kêu một tiếng lâm đ ả o hai tay ôm ở trước ngực mỉm cười thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền thừa nhận lưu chính thần phản ứng rất nhanh hắn g ơ rượu vang đỏ chén tại giữa không trung nhẹ nhàng lay động hai vòng m ơ n một n g ụ m nói thật ra lời nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm chỉ đủ loại lý do phủ nhận sau đó chờ ta sẽ đem manh mới bắt được mặt bàn cho ngươi không thể nào phủ quyết lúc này mới hội hoàn toàn b ộ c lộ ra thân phận xem ra ta kế tiếp làm dễ dàng hết thảy h ư n g phí tâm cơ Lưu c h í nhưng t h hiện tại bất đồng lâm đào dưới mắt đã cùng hết lang bang buộc cùng một chỗ vẫn là một gian cơ giáp công ty ceo không nói đã hình thành thế lực hơn nữa còn đã hoàn thành một đám gen rực tề chỉ chờ trịnh thắc tìm ra một đám cơ giáp sư có thể dựa vào nhóm này cơ giáp sư hoàn toàn đoạt được minh viễn tinh đây chính là hắn dám lấy thừa nhật ký ừ xem ra ngươi thật giống như cảm giác khí mười phần bộ dáng đâu này lưu chính thần ha ha cười lạnh theo hắn ba điệu đánh cho búng tay nhất thời tại quán rượu bên kia đạp đạp đạp đạp bay mau rời khỏi hơn mười tên hán tử á o đen hai người càng làm ộ t trái một phải kẹp lấy lý ngang xuất hiện lâm đào liếc mắt nhìn nhưng là chứng kiến lý ngang nhắm chặt hai mắt không biết là lâm vào chóng mặt mê còn là chuyện gì xảy ra cả người vẫn không n ú p đ í c h gặp lâm đào n h ư mày lưu chính thần nhất thời nhốn ú i bay đừng lo hắn chẳng qua là bị tiêm vào một điểm làm cho người chóng mặt mê d ư ợ tề khái n à y mai sẽ có thể tỉnh lại có thể nói một chút chuyện gì xảy ra sao? lâm đào thu hồi ánh mắt về sau hỏi thăm người cũng nên biết l lần thứ nhất xuất hiện liền bắt đầu giả mạo tên của ta ở trên trời internet lừa gạt lưu chính thần nói đến đây đ ỗ n g nhiên một hồi mỉm c ư ờ i nhìn qua lâm đào nụ cười mang theo một vòng không vui bất quá vô luận l là giả mạo vẫn là như thế nào nhưng nếu như hắn có thể chiến thắng vu mã ký nói rõ vẫn có chút thực lực lưu chính thần lại làm ân một miệng rượu văn g đỏ đầu tiên l xuất hiện trảng sở tại an chính thành phố sau tại lần thứ hai gặp được hắn thời điểm ta lại để cho người cha một chút địa chỉ i sau cùng cha được lý n g a n chỗ ở làm như ta trở lại thứ nhất cơ giáp học viện về sau lập tức tìm đến lý ngang chỉ hơi chút nghe ngóng sẽ đem ngươi cho h ỏ i tham gia đến nói thật ra lời nói lúc ấy ta còn chưa tin ngươi chính là l đâu rồi lâm đào đồng học lưu chính thần hai mắt hơi hơi n h a o lại chằm chằm vào lâm đào lại về sau ta mà bắt đầu điều tra có quan hệ ngươi tình huống vừa vặn ta chỗ ủy thác người chính là đỗ xâm hình thật không nghĩ tới nguyên lai、like、ngươi theo đỗ xâm hình cũng sớm đã gặp mặt ừ cái này dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng ra hỏa liền lúc trước ngươi đi lưu chính thần lựa chọn ánh mắt ý bảo lấy giữa không trung này thon gậy thân ảnh lâm đào một mực nghe nhưng là một lời không nói lâm đ ả o ngươi có phải hay không phục d ụ n g thuốc biến đổi gen đ ô n g dưng một bên đái duy tư đỗ sâm nghiêm nghị q u ắ t hỏi ngay vậy tân á trợn tròn hai mắt hai lỗ hai dựng thẳng lên hả lâm đ ả o không để bụng cười cười từ lúc ngươi xuất hiện ở dược liệu thị trường lúc ta cũng đã có hoài nghi ngươi khi đó chỗ mua dược liệu thiên tinh thảo lâm hạt hoa phiêu vụ thảo những dược liệu này đúng là chúng ta dùng để tiến hành nghiên cứu thuốc chủ yếu hơn nữa ngươi d á người biến hóa đúng là phục vụ thuốc biến đổi gen biến hóa đái d u tư đỗ sâm nghiêm nghị nói ra ha ha lâm đạo cười, cười. ngược lại là nhìn về phía đái duy tư đỗ sâm các ngươi đã đang nghiên cứu thuốc biến đổi gen ta đây có thể hỏi ngươi một câu các ngươi nghiên cứu ra tới sao ngươi đái duy tư đỗ sâm sắc mặt trầm xuống bọn họ đương nhiên chưa đủ nghiên cứu ra đến nếu như nghiên cứu ra đến còn dùng ngồi ở chỗ n à y lâm đạo ngươi ngươi đã nghiên cứu nghiên cứu ra tới sao tần á kinh hái hỏi lâm đạo cười mà không nói xoay đầu lại ánh mắt rơi vào lưu chính thần trên thân lưu chính thần ngươi để cho ta tới đây nói lời nói này đến tột cùng có làm được cái gì ý lâm đạo liền đồng học hai chữ cũng lười dùng tới lâm đ à o đồng học chúng ta thế nhưng là tốt đồng học có thể không cần đem quan hệ làm cương l ư u chính thần lại lại mân một miệng rượu vang đỏ về sau đem l y bông muốn biết rõ trở lại thứ nhất học viện biết được ngươi trở thành học viện đệ nhất nhân về sau ta đến cỡ nào khiếp sợ không nói thuốc biến đổi gen chính là ngươi tại cơ giáp thiết kế thượng thiên phú cùng với ngươi đang ở đây tứ tượng cơ giáp công ty làm dễ dàng hết thảy để cho chúng ta nhận định ngươi tuyệt đối là cơ giáp phương diện thiên tài thậm chí không thua cổ lôi sư hiện tại ngươi còn là một gã thực lực cường hãn cơ giáp sư ngươi cũng đã biết như vậy nhân tài đối tại chúng ta mà nói thế nhưng là một phần thập phần khó được trợ lực lâm đ à o đồng học ta thật rất nhớ để cho chúng ta quan hệ tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững lưu chính thần m ỉ m cười nói là sao lâm đào lơ đến nói gặp lâm đ à o bộ d á n g đái duy tư đỗ xâm hừ lạnh một tiếng lâm đ à o đừng cho là chúng ta không biết ngươi m ạ n h ngươi đơn giản cũng là theo huyết lang bang đi đến cùng một chỗ có thể ngươi biết huyết lang bang đến là thuộc về người nào sao lưu ra sao lâm đạo cười nhẹ hỏi lại không sai lưu gia khống chế được minh viễn tinh năm thế lực ngầm tăm gia lần đỗ ó sâm ánh mắt khinh miệt mặc dù cùng lâm đạo bình ngồi tại chỗ đã có như giới cao nhìn xuống giống như thậm chí trợt hiện chuyển ra mơ hồ sắc cơ đỗ sâm hinh khắc đem chúng ta lâm đạo đồng học cho dọa hỏng lưu chính thần vẫy vẫy tay nhưng là hát lên mạch kiểm lâm đào ta mời ngươi đang ở đây cơ giáp phương diện thiên phú hơn nữa tại trên buôn bán cũng có thủ đoạn ta cho ngươi một cái cơ hội hả lâm đào nhún núi mai t h ủ hạ ta lưu chính thần nói ra đái duy tư đỗ xâm đối xử lạnh nhạt nhìn qua chi không nói gì tân á há hốc mồm cuối cùng cũng là một lời không nói ha ha lâm đào cười lưu chính thần ta hiện tại chẳng lẽ không phải đã lưu ra sao huyết lang bang thuộc về các ngươi lưu ra mà ngay cả tứ tượng cơ giáp công ty cũng thuộc về các ngươi lưu ra chẳng lẽ nói ngươi đã phản bội lưu ra kết giao bên trên ngoạn nhân lâm đảo nói đến đây n ữ khí mang theo một vòng niệm ma ý trong mắt ánh mắt xéo qua thì là quét về phía đái duy tư đỗ sâm n g ư ơ i đái duy tư đỗ sâm giận dữ đ ỗ n g nhiên đứng người lên lâm đảo chú ý ngươi tìm tử lưu chính thần cũng là nheo lại hai mắt ai nói ta muốn phản bội lưu ra đỗ sâm h u n h là ta minh h i ế u đ ỗ n g nhiên một hồi về sau hắn lại là cười lạnh lâm đảo xem ra ngươi vẫn là không hiểu chúng ta lưu ra tình huống không sai lưu ra theo ngoại nhân vẫn là cái kia lưu ra nhưng là vì tranh đoạt lưu ra bên trong đủ loại lợi ích từng lưu ra mọi người sẽ có đồng minh mình mà ta minh hữu i thì là đái duy tư gia tộc cái này tại lưu gia cơ hội là mỗi người rõ ràng quy tắc q u y một chương một trăm năm mươi chín tại chỗ diệt s á t chương một trăm năm mươi chín tại chỗ diệt s á t gia nhập hàng ngũ của ta ta sẽ cho ngươi đạt được s ố hiện tại thêm nữa lưu chính thần mắt hí nói ra chẳng qua là nói chuyện thời điểm hắn ngự a khi đã có một k i a h à n ý phản p h ấ t lâm đ à o không đáp ứng hắn liền sẽ lập tức trở mặt đạt được thêm nữa lâm đ à o hơi b u ồ n cười đái duy tư đỗ xâm hừ lạnh một tiếng minh viết tinh chẳng qua là kinh tế liên bang điệu phát hiện phần đông tinh cầu một t r o n đừng quên cho đến tận này Tinh tế lựa i ê n chọn đái duy tư đỗ sâm nói ra chính là một viên xa xôi tinh cầu huyết lang bang thật có thể làm cho người đạo tâm lưu chính thần tới một đỏ một trắng hòa cùng một viên xa xôi tinh cầu huyết lang bang c ò cả cả một viên một viên nếu thật như p lại đ không phải vì đều muốn tìm ra cái loại này khủng bố tinh không sinh vật tại sao lại xuất hiện ở minh viết tinh lâm đào đã sớm nghĩ hết biện pháp ly khai minh v i ế n tinh có bao nhiêu qua nhiều đi thật xa biết rõ thân phận ta người có bao nhiêu khiến cho đái duy tư đỗ xâm nhữ mày lưu chính thần cũng là nheo lại đôi mắt một bên ngồi tân á thì là mặt mũi tràn đầy khó hiểu có lẽ tạm thời là ba người chúng ta đi lưu chính thần nói ra bất quá ba người chúng ta trừ vị này mỹ lệ tỷ chúng ta đều là bát hảo môn chi nhân chỉ cần chúng ta nguyện ý có lẽ là sao lâm đào lần nữa cười rộ lên theo hắn nụ cười triển khai vèo thoáng một phát lâm đào thân ảnh đột một biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm vậy mà đã đi tới những hán tử áo đen đó bên người tuy nhiên chỗ ăn số bảy thuốc biến đổi gen cũng không thuần túy nhưng đã lại để cho lâm đào như là hình người đồng dạng mặc kệ lực lượng nhục thân cường độ thậm chí độ đều được đến cường hóa lâm đào cận thân về sau tay phải nâng lên hóa thành trường đao nhất kích đánh xuống nhất thời liền có một người tại chô người liền có ra kích ê u rên. Nhất k hai đánh đảo mắt công phu lâm đào đã liên tiếp bổ ra hơn mười đánh phanh phanh phanh phanh đái duy tư đỗ x â m cùng lưu chính thần ba người chưa kịp phản ứng lâm đào đã đem ở đây hán tử á o đen từng cái chạm t r ó n g mặt trên mặt đất veo thoáng một phát lâm đào thân ảnh lần nữa nhoáng một cái dĩ nhiên đi vào hai người trước mặt tay nâng chửng rơi phanh thoáng một phát bổ vào đái duy tư đỗ s â m sau cái cổ tại chỗ đem người khô lần lâm đào n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì l ư u chính thần kinh hãi mắt lộ ra t h ầ n sắc lâm đào một câu không tại chỗ lại là phi thân tiến lên đưa hắn cùng nhau bổ t r ó n g mặt trên mặt đất sau đó mắt nhìn hầu như ngất quá khứ tân á hắn khẽ nhữ mày về sau giơ cổ tay lên liền cho trịnh thừa gọi một cái truyền tin trịnh thừa lập tức phái một đội đáng giá tín nhiệm người tới đây vị trí này lâm đào nói xong thiên đưa một cái tọa độ điểm quá khứ trịnh thừa cũng không có hỏi sinh sự tình gì nhưng nghe đến đáng giá tín nhiệm mấy cái chữ lập tức gật đầu đáp lại ngươi, ngươi đem bọn họ giết sao lúc này tân á đ bỗng nhiên kinh hái hỏi lâm đào đang tại truyền tin đ ư ờ n g cũng không trở về ứng với ngươi điên bọn họ thế nhưng là bát hảo muôn người lưu chính thần là lưu gia người đ á i duy tư đỗ sâm là đ á i duy tư gia tộc ngươi ngươi không chờ tân á nói xong t r u y ề n tin đối diện t r ị n h thừa nhất thời kêu sợ hãi lâm đạo ngươi muốn đối phó lưu gia cùng đ á i duy tư gia nhân không c h ú ý dưới nặng tay lâm đào lạnh nhạt nói ra ngươi chờ ta lập tức đi tới không đợi lâm đào đáp lại chỉnh thừa liền tắt máy truyền tin bọn họ còn chưa có chết bất quá cách cái chết cũng có thể không xa gặp truyền tin đoạn lâm đào ngẩng đầu nhìn qua lấy trước mắt mỹ nữ nói cho ta biết biết rõ chuyện ta người thật chỉ có ba người các ngươi ta ta không rõ ràng lắm nhưng là có lẽ có lẽ đối mặt lâm đào không tình cảm chút nào đối mắt tân á chỉ cảm thấy hai chân mềm hẳn là cái dạng này lâm đào n h ư mày quét mắt mặt đất mọi người sau đó ánh mắt lại rơi vào lưu chính thần trên thân đối với cái này cái hậu thế cũng có phần có danh tiếng cơ giáp sư lâm đào rất nhớ theo hắn đến một hồi đang thỏa đáng kịp thời giáp chiến đấu dù sao đây chính là cơ giáp sư tâm nguyện đáng tiếc là giờ phút này lâm đào cũng không dám mạo hiểm như vậy đem lưu chính thần để lý khai dưới mắt lâm đào tuy nhiên đã cách mình mục đích gần một bước nhưng thích hợp tay cơ giáp chưa tạo ra lúc trước hắn cũng không đánh tính toán cùng lưu ra trở mặt thật là có chút đáng tiếc lâm đào lắc đầu huyết lang bang độ ngược lại là nhanh chóng chị thừa còn không có qua trước khi đến đã có một c h i đội tuân đi qua lâm ca lâm ca những người này vẻ mặt tương đối là lâm người cầm đầu như là nhận thức lâm đào đã đến sau mặc dù đối với bốn phía có chút khiếp sợ nhưng vẫn là vội vàng mang người tới lâm đào trước mặt lập tức giải quyết mặt đất những người này chú ý đừng cho người phát giác lâm đào phân phó cái này người đầu linh k h ế t sợ lâm ca cái này quán rượu có thể là có thêm đái duy tư gia tộc bối cảnh hơn nữa cảm giác khó xử sao lâm đào n h ư mày không có chuyện tuyệt đối không có chuyện người đầu linh liên tục k h o á t tay sau đó càng là hướng lấy sau l ư n g c h i nhân vung tay lên lập tức đem mặt đất người giải quyết hết gặp người đầu linh không chút do dự những huyết lang bang đó người cũng đồng dạng không trần c h ờ chút nào bọn họ vốn là đánh về phía đám tia hán tử á o đen này là bằng hữu ta gặp một người vậy mà đánh về phía mặt đất lý ngang lâm đào nhất thời mở miệm giải quyết mặt đất hán tử áo đen về sau người đầu lĩnh lần nữa phất tay liền gặp hết u y lang ba người n g rất quen thuộc tay mà đem người rời xa lâm ca hai người kia người đầu lĩnh giống như nhận ra đái duy tư đ ỗ s â m cùng lưu chính thần mặt hiện trần trở lâm đào đứng tại chỗ cũng không nói lời nào may m à t r ì n h thừa độ cũng không phải chậm đăng cái này mấu chốt đã xuất hiện ở quán rượu chi lâm đào người đây là chứng kiến quán rượu tình huống t r ì n h thừa mặt hiện khiếp sợ ra ngoài ý mớn xem ra kế hoạch chúng ta có biến lâm đào nói ra chỉnh thừa mi đầu khóa thành một đoàn chính thác đã đem thuốc biến đổi gen nhân tuyển chuẩn bị sao lâm đào hỏi thăm đã chuẩn bị cho tốt năm mươi quản dược tể đã toàn bộ chọn xong người t r i n h thưa gật đầu lại để cho hắn bằng nhanh độ đem người đưa đến tứ tượng cơ giáp công ty lâm đào nhẹ nói đường tân á đang ở một bên xứng sở đột nhiên nghe được thuốc biến đổi gen hơn nữa còn có năm mươi còn nhiều sắc mặt nàng đỗng nhiên một hồi biến hóa lâm đào ngươi thật đã đem thuốc biến đổi gen làm ra đến lâm đào n g n g đầu nhìn qua nàng liếc một chút cũng không có trả lời ngay t r i n h thưa nhìn qua mắt nàng này khó hiểu ánh mắt lộ ra sắc cơ đợi tiểu mới cơ thể sản xuất ra về sau lập tức chở khách vũ khí Ta thức thể tác, trong thời nhất gian sẽ dùng video phương thức cho người mấy cái cơ thể động tác, các người muốn trong thời gian ngắn cái hội. cho học cơ các mấy lâm đạo o quay đầu l i nói với Trịnh Trịnh thừa. Thừa sớm Thừa. Thừa t h đã e t r ị người h thác m i ệ n bên trong biết trong đ ợ c chẳng Lâm làm là muốn Đào đều qua những ngay sững thứ gì,、ngay、vậy, s ề n liên tục gật đã ầ u Lâm Đào, đ người đã, đã bắt đầu đối phó hảo môn tri nhân còn có một người chúng ta nhất định phải giải quyết hết đấu dưng t r ỉ n h thừa tâm nhất động người nào lâm đạo truy vấn thiết nhân minh ca t r ỉ n h thừa nói ra ta lần trước trở về theo hắn đánh qua một lần một mình một người ta tối đa chỉ có sáu thành thời cơ đem hắn d i ệ t s á t vì để tránh vận nhất hai người chúng ta một cùng ra tay thiết nhân minh ca lâm đ à o nhữ n g mày tốt như lần trước tại trịnh thừa châu đó theo người này giao đấu một lần về sau mà ngay cả tại huyết lang bang tổng bộ lúc cũng không thấy người này xuất hiện lúc ấy lâm đ à o còn tưởng rằng người này do ở thể nội kim loại cốt cách vô pháp lên tàu đặc biệt gấp xe chạy nhanh xem ra tựa hồ còn có nội t ì n h khác thiết nhân minh ca là lưu ra người hắn là chịu lưu ra mệnh lệnh đến đây giám thị chúng ta h u ế lang bang nếu như không giải quyết mất hắn nơi đây sự tỉnh chắc hẳn rất nhanh sẽ chuyển vào hắn h a y đến lúc đó phiền t o á i không ít trinh thơ nói ra lâm đào gật gật đầu về sau rốt cục lại một lần nữa nhìn về phía tân á bị lâm đào chừng tân á sắc mặt hoảng sợ liền lùi lại vài bước đi theo ta ta cho cho ngươi làm ra tránh thức thuốc biến đổi gen lâm đào nói ra tân á nguyên bản hoảng sợ không thôi có thể nghe được lâm đào lời nói nàng ánh mắt nhất thời biến hóa ngươi ngươi thiên tinh thảo lâm hạt hoa phiêu vụ thảo những dược liệu này mặc dù chỉ là thuốc chủ yếu tài nhưng nếu như không có đối lập nhau ứng với luyện chế phương pháp ngươi ít nhất cần năm đến m ư ơ i năm tài năng luyện chế ra thuốc biến đổi gen lâm đào nhẹ nói đường đi theo ta Ta có thể có lâm ậ p t đào ngươi thấy nàng thần s ắ c trì hoan xuống vội vàng nói mạnh nhất thuốc biến đổi gen có thể đạt tới trình độ nào tân á hoàng sợ vội vàng truy vấn ta vừa mới cái loại này trạng thái cũng là phục vụ không thuần túy mạnh nhất thuốc biến đổi gen lâm đào vươn tay tại giữa không trung nhanh chóng lay một cái trong chốc lát ra như là phá không giống như nổ đùng tiếng vang lâm đào ra tay tân á toàn bộ quá trình xem tại trong mắt nàng ngực ư một tiếng nuốt n ổ nước miếng cắn răng đóng chỉ cần ngươi đem c h ỗ có tương quan phương pháp nói cho ta biết ta lập tức liền đi theo ngươi gặp tân á gật đầu lâm đào cười cười đối với cùng loại tân á loại người này lâm đào tâm thanh sở rất lợi hại cái này là cái loại này có thể vì khoa học mà hiến thân người loại người này một khi điên c u n g lên sẽ thập phần điên cuồng có thể tưởng tượng muốn khống chế cũng là thập phần đơn giản một là có thể cung cấp đầy đủ tiền tài nhưng loại tình huống này đối phương cũng sẽ không khuất phục tại tiền tài phía dưới hai chính là dùng rất cao học thuật đến trấn trụ người này xem ra lâm đ ả o xem như làm được điểm thứ hai trịnh thừa lập tức can bài người đem nàng trước đưa về tứ tượng cơ giáp công ty lâm đảo phân phò nói lâm đảo ngươi đã nói thế nhưng là sẽ đem tất cả thuốc biến đổi gen cách điều chế nói cho ta biết t ầ n Á trước khi đi lại là liên tục xác nhận gặp lâm đảo gật đầu lúc này mới đi theo huyết lang bang người rời đi q một chương một trăm sáu mươi diện sát minh ca chương một trăm sáu mươi diện sát minh ca an chính thành phố huyết lang bang tại trịnh thừa dưới sự dẫn dắt lâm đảo lại một lần nữa đi vào huyết lang bang bị hủy môn sớm đã chữa trị tiến vào huyết lang bang bên trong sớm có không ít huyết lang bang thành viên bọn họ đang nhìn đến lâm đảo cùng trịnh thừa về sau liền vội vàng tiến lên cung kính mời đến minh ca ở đâu t r ị n h t h ừ a hỏi thăm minh ca ngay tại lòng đất lầu ba một g ã huyết lang bang thành viên vội v à n g đáp giữ cửa phong tỏa tất cả mọi người cấm đoán tiến xuống dưới đất lầu ba t r ị n h t h ừ a phân phó về sau liền cùng lâm đảo hai người tách ra một người dò điện bậc thang tên còn lại làm theo đi hành lang xuống dưới huyết lang bang thành viên sắc mặt khẽ biến tựa h ầ nghĩ đến cái gì vội vàng hướng hắn thành viên truyền tin lại để cho tất cả mọi người trở lại lầu một sành vị trí trên mặt đất dưới lầu ba chỗ lâm đào cùng lần cùng trịnh thừa tụ hợp tiến vào đến trịnh thắc lúc trước châu ngốc văn phòng chỉ thấy thiết nhân minh ca đang ngồi ở gặp lâm đào cùng trịnh thừa cùng nhau đi vào không khỏi khẽ giật mình hơi c a o mày lâm ca trịnh thừa các ngươi như thế nào cũng tới đây lâm đào lúc trước cùng trịnh thắc một phen trao đổi về sau chẳng những lại để cho trịnh thắc cải biến thái độ cũng thuận lợi ly khai huyết la bang điều này làm cho thiết nhân minh ca tâm cực kỳ khó hiểu có thể vừa nghĩ tới lâm đào thực lực liền cho rằng hai người sau lưng có chỗ giao dịch cũng liền không để bụng không có để trong lòng minh ca ngươi bây giờ còn vì lưu ra làm việc đi chính thừa bất động thanh sắc hỏi thăm m i nếu h ca mi đ khóa t như đoạn, trịnh g i vậy lưu minh ta g này ca t t đầu, thực i n xin lỗi chỉnh thừa nói xong chân phải trợn g dẫm tại mặt đất mượn này sức lực cả người như, là như đạn pháo bay về phía thiết nhân minh ca trịnh thừa ngươi có ý tứ gì minh ca sắc mặt đột biến đến lúc này hắn cũng rốt cục minh bạch chuyện gì phát sinh đ ỗ n g nhiên đứng lên hai tay đi phía trước r ố i ra đem trịnh thừa đánh ra quyền đầu đỡ được thấy như vậy một màn lâm đào khe nhữ mày trịnh thừa đám người chỗ ăn thuốc biến đổi gen tuy nhiên sử dụng thuốc chủ yếu tài bất đồng nhưng là có được lấy số bốn gen dược tề tác dụng nhưng này các loại d ư ớ i tác dụng lại vẫn có thể bị thiết nhân minh ca cho đỡ được chẳng lẽ lâm đào tâm nhất động cũng là phi thân mà ra nhất quyền a n h quá khứ lâm đạo ngươi minh ca tâm cả kinh vội vàng xuất quyển đều muốn lần nữa ngăn lại lâm đạo công kích thế nhưng là lâm đào chỗ ăn thuốc biến đổi gen lại phải không thuần túy cũng là mạnh nhất số bảy thuốc biến đổi gen chẳng những thân thể lực lượng thậm chí ngay cả tốc độ cũng có chỗ cường hóa gặp minh ca đưa tay đó nữa vội vàng nhanh chóng biến hướng tránh đi đối phương quyền đầu nhất quyền oanh ở ngoài sáng ca trên thân nhất kích tức minh ca kêu lên một tiếng buồn mực cả người đạp đạp đạp đạp lui vào bước kỳ quái nhất kích đắc thủ về sau lâm đào tâm cảm thấy nghi hoặc lần nữa dùng đồng dạng lực lượng a n h g a nhất quyền minh ca khẽ cắn n ô i lại lần nữa đưa tay lâm đào một cách này đang đánh vào thủ trưởng phanh một tiếng một cách này lại bị minh ca đỡ được nếu không có lâm đảo thu tay lại nhanh đoán chừng mà ngay cả q u y ề n đầu đều bị minh ca bóp tại trường hai đánh phía dưới lâm đảo cũng rốt cục phát giáp được manh mối minh ca thủ trưởng cốt cách rõ ràng cùng thân thể bất đ ộ n g lâm đảo nhớ rõ trước đó lần thứ nhất gặp được minh ca thời điểm cũng không phải là như thế xem ra cái này minh ca tại bại bởi lâm đảo về sau lại tìm lưu ra người đem trên cánh tay cốt cách tiến hành gia cố minh ca bản thân kim loại cốt cách đã đạt tới ba trăm cân đối với người thường mà nói cái này đã sắp đ ạ t đến cực hạn đều muốn tiến thêm một bước thay đổi càng kim loại nặng cốt cách trừ phi có thể có được thuốc biến đổi gen nếu không t i ể u như cùng m i n h ca như vậy võ giả cũng thì không cách nào lại để t h ă n g trong cơ thể kim loại cốt cách sức nặng cho nên minh ca mới có thể lui mà cầu lần chỉ là đối thủ trên cánh tay kim loại cốt cách tiến hành g i ả cố chẳng qua là cánh tay sao lâm đ à o hiếp lại đôi mắt quét mắt minh ca cánh tay khó trách g ăn thuốc biến đổi gen trịnh thừa đối mặt minh ca tối đa chỉ có sáu thành nắm chắc đánh chết đây chỉ là bị đôi tay này lực cánh tay số lượng kinh hại đến mà thôi lâm nào chúng ta liên thủ lại là bổ nhào về phía trước mà trước lúc này đây lâm đ à o thật không có ra tay hắn nói ra trịnh thừa cái này minh ca gần kể chẳng qua là cánh tay kim loại cốt cách tiến hành cường hóa nó bộ phận cũng không có cải biến phục d ụ n g thuốc biến đổi gen về sau hắn không phải đối thủ của ngươi cái gì thuốc biến đổi gen minh ca nghe vậy vì khiếp sợ tại ngăn lại trịnh thừa nhất kích về sau ánh mắt của hắn kinh nghi bất định tại trịnh thừa trên thân quét số lượng các ngươi như thế nào đạt được thuốc biến đổi gen mà ngay cả đái duy tư gia tộc người cũng còn không có nghiên cứu g a loại này dược t h minh ca hai mắt híp thành một đạo khe hở t ế n xem ra đi theo lưu gia minh ca ngươi thật giống như biết không thiếu chủ tây trinh thư lệnh giọng nói ra thuốc biến đổi gen tại huyết lang bang tạm thời cũng chỉ có d i vãng huyết lang bang tổng bộ cao tầng cùng với trịnh thác trịnh thừa đám người biết h ừ lưu gia thế nhưng là bát hảo môn một trong ta a minh tuy nhiên bất tài nhưng chính là một cái xa xôi tình khu địa phương vẫn là biết không thiếu minh ca lúc này cũng phát giác được lâm đảo hai người đối với hắn sắc ý đồng dạng lệnh giọng nói ra nói cho các người biết ta thế nhưng là lưu gia người nếu như chết ở chỗ này mỗi khi bị lưu gia phát giác các ngươi huyết lang bang tuyệt đối sẽ tại minh viễn tinh hoàn toàn biến mất minh ca lạnh lùng nói t minh ca, ca, ca sắc mặt bỗng nhiên biến hóa ánh mắt của hắn trợn hiện chuyện phía dưới tay trái nhanh chóng hướng đồng hồ sờ soạng để muốn phát ra tín hiệu có thể lâm đảo một mực ở lưu ý hắn động tác lúc này vừa thấy thư lạnh một tiếng về sau m ẹ o thoáng một phát liền tới đến minh ca trước mặt nhất quyền xuống dưới tại chỗ đem minh ca đồng hồ đánh trúng nát ấy đánh nát về sau lâm đảo lần nữa lui về phía sau hai tay ôm ở trước ngực lâm đ ả o tốc độ rất nhanh nhanh đến có chút khó tin minh ca ánh mắt lần nữa biến hóa lâm đ ả o xem ra cùng ngươi trước đó lần thứ nhất nhất chiến ngươi còn có điều giữ lại lâm đ ả o cũng không lên tiếng minh ca đối thủ của ngươi là ta trinh thừa phi thân mà trước cùng minh ca còn chiến trinh thừa vì cái gì tại sao phải ra tay với ta thiết nhân minh ca vì khó hiểu nghiêm nghị quát hỏi liệu chính thần đã chết trinh thừa nói ra đái duy tư đ ỗ sâm cũng chết làm sao có thể thiết nhân minh ca toàn thân chấn động ánh mắt lộ vẻ không thể tin được cả kinh nói các ngươi các ngươi minh ca nếu như ngươi không phải lưu ra người có lẽ chúng ta cũng sẽ không xảy ra tay trinh thừa nói ra rất tốt rất tốt thiết nhân minh ca cắn chặt h à m răng thừa dịp trịnh thừa không để ý liền muốn phóng tới cửa lấy cực nhanh tốc độ rời khỏi nơi đây thế nhưng là lâm đào còn ở một bên thấy hắn đã không có chiến ý không khỏi lắc đầu phi thân quá khứ một chân đem hắn đá trở về vốn lâm đào còn muốn nhìn một chút trịnh thừa cường hóa sau thực lực c h â n tránh khả khả t i ế c thiết nhân minh ca chiến ý đã biến mất như vậy chiến đấu đã không có chút ý nghĩa nào nghĩ tới đây lâm đào liền tham dự đến chiến đấu chi hai người hợp lực phía dưới thiết nhân minh ca như là bị vặn b ẹ o thiết cảnh đồng dạng cả người bị cường lũ thành hình tròn nóc trên mặt đất không thể động đậy không muốn lưu lại lâm đào nói xong liền trước một bước rời đi chỉ thấy trịnh thừa phân phó phía dưới lập tức có người lấy ra xăng mạnh mẽ nước những vật này tưới vào thiết nhân minh ca trên thân trực tiếp đem hắn tính cả trên thân kim loại cốt cách hóa thành một bãi dịch thể cảm giác được thiết nhân minh ca khó chơi lâm đào hỏi thăm như hắn như vậy người minh viễn tinh tổng cộng có bao nhiêu theo ta chỗ hiểu biết còn có hai cái chính thứ đáp tại lưu ra chỗ khống chế thế lực ngầm mỗi cái thế lực có một cái trừ lần đó ra lưu ra trong biệt tự chúng ta cũng không rõ ràng gần kề một cái minh ca liền khó giải quyết như thế nếu như gặp được mấy người đồng thời ra tay đoán chừng cũng là trịnh thừa cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ may m à loại này kim loại cốt cách cũng có một cái tai h hại này cũng không cách nào tiến vào khoang điều khiển thao tác cơ giáp đối với có được kim loại cốt cách người đến lúc đó muốn phái ra năm cái cơ giáp quá khứ lâm đ à o nói ra t r ị n h thừa gật đầu da huyết lang bang ngoài cửa mặt sớm lưu một cái đặc biệt gấp xe chạy nhanh đây là trịnh thừa qua trước khi đến lợi dụng quan hệ thân mời đi theo không đến hai mươi phút hai người lần nữa trở lại tứ tượng cơ giáp công ty lâm đào vừa quay về vì giám đốc đã không thể chờ đợi được hưng phấn tới đây báo cáo lâm ceo một cái đơn đặt hàng đã toàn bộ hoàn thành lâm đào nhữ mày đột nhiên hỏi vì giám đốc người nào phụ trách cơ giáp nguồn năng lượng hệ thống dưới mắt k hai trăm hai mươi ba tuy nhiên chọn dùng ba nguồn năng lượng khối liên tiếp độ dài lớn nhất đạt tới m ộ ư ơ i giờ trở lên nhưng này đối lâm đào mà nói giống như, như m ố i bò biển dù sao chín động cơ đồng thời khởi động phía dưới lúc này còn phải co lại ngắn một chút thật muốn dùng loại này độ dài lớn nhất cơ giáp tác chiến đoán chừng còn phải độ dự bị không ít nguồn năng lượng khối mới được nguồn năng lượng hệ thống vì giám đốc khẽ giật mình. t r vì giám đốc vội vàng trả lời điện tử thiết kế hệ nhà thiết kế có mười người bất quá bọn hắn hiện tại người phải chịu trách nhiệm cơ giáp điện tử tuyến đường lập tức đem bọn họ gọi vào cao tầng phòng hợp lâm đào nói xong cũng không quay đầu lại liền cùng trịnh thừa cùng nhau hướng cao tầng phòng hợp đi đến tựa h ầ nghĩ đến cái gì lâm đào lại là lưu lại một câu nói đem thiên mã cơ giáp công ty đồng học lâm nhà thiết kế cũng cùng một chỗ kêu đến đi lưu chính thần cùng đái duy tư đỗ x â m tử vong sự t ì n h tuyệt đối giấu giếm không bao lâu lâm đảo muốn thừa dịp bị đối phương phát giác trong khoảng thời gian này đem cơ giáp hết thể sự t ì n h vào chỗ đợi thật lâu buộc phát ra chiến đấu thời điểm có thể trước tiên đem toàn bộ minh viễn tinh nắm bắt mười giờ bay liên tục thời gian căn bản vô pháp đạt tới yêu cầu này cho nên lâm đảo muốn đem hậu thế một ít gì đó sớm lấy ra làm cho cơ giáp có thể đạt tới nhất định bay liên tục năng lực đồng học lâm các loại nhà thiết kế đi vào cao tầng phòng hợp về sau lâm đào liền ý bảo giữ cửa đóng cửa vì giám đốc lần này hội nghị ngươi cũng không thích hợp ở tại chỗ này lâm đào quét một vòng về sau đang nhìn đến vi giám đốc cũng sau khi ngồi xuống không khỏi mở miệng nói ra ta vi giám đốc cho rằng lâm đào muốn đem hắn đá bay ra cao tầng tâm ăn cả kinh ngươi đi trước sinh sản bộ để cho bọn họ đem cơ giáp sản xuất ra về sau đem nguồn năng lượng khối lưu khoảng không vì giám đốc tâm nghĩ hoặc cũng may theo lâm đào lời nói hắn cũng không có cảm giác được lâm đào muốn đem hắn đá ra cao tầng ngữ ký v ộ i văn đáp lâm ceo ta đây liền quá khứ vì giám đốc sau khi rời đi phòng hợp có lưu trình thừa đồng học lâm cùng với một đám thứ nhất cơ g i á p học viện điện tử thiết kế hệ học sinh lâm đào đồng học xin hỏi để cho chúng ta tới đây đến cần làm chuyện gì điện tử thiết kế hệ học sinh đương có một người đứng lên do hỏi lâm đào trước mắt thân phận là tứ tượng cơ g i á p công ty ceo nhưng một ít tự nhận là có phần có năng lực thứ nhất cơ g i á p học viện học sinh cũng còn tiếp tục đối với hắn dùng đồng học tương xứng lâm đào trông đi qua hắn nhớ rõ người này tại viện trưởng trợ lý khổng tỷ tư liệu thì có người này tư liệu banh hạ không điện tử thiết kế hệ bình dân học sinh có thực lực nhất một người mà ngay cả hồ vĩ hệ chủ nhiệm đều mơ tưởng đem người này ở lại học viện đảm nhiệm đạo sư sau đó bồi dưỡng thành chính mình người kế nhiệm n g ư ờ i gọi bành hạ o không lâm đào mỉm cười không nghĩ tới lâm đào đồng học vậy mà nhận ra ta bành hạ o không tâm không hề kích động lâm đào đồng học n g ư ờ i yêu cầu đem cơ g i á p nguồn năng lượng khối lưu k h o ả n g không có phải hay không đã nghĩ đến n kiểu mới nguồn năng lượng khối lúc trước lâm đào đối với giám đốc phân phó bành hạ không nghe vào thai nơi sớm lòng có ý tưởng lâm đào tại thứ nhất cơ giác học viện gần kề chẳng qua là tại tài liệu hệ cùng với động cơ thiết kế hệ cùng với duy tu hệ đánh cho chuyện liền thể hiện ra bất phàm năng lực thậm chí còn tự mình thiết kế ra một cái kiểu mới cơ giáp b à n h hạo không không chút nghi ngờ lâm đạo vô cùng có khả năng đã nắm giữ kiểu mới nguồn năng lượng khối nghiên cứu phương án lâm đạo cũng không lên tiếng hắn ở đây đồng hồ một hồi thao tác giữa không trung lập tức xuất hiện một cái hình chiếu lâm đạo tại hình chiếu đưa vào vài tổ cùng tài liệu tương quan tên hỏi thăm những tài liệu này ngươi nhận thức nhiều ít tài liệu hệ sở học không chỉ có riêng dùng cho cơ giáp chất liệu còn có thể dùng cho nghiên cứu một ít đặc t h tài liệu giống như bành hạo không dưới mắt sở chứng kiến tài liệu tên hắn chỉ liếc một chứng n h ữ n g tài liệu này hầu như đều là dùng cho chế tắc nguồn năng lượng khối đây là bành hạo không mắt lộ ra khiếp sợ không chỉ là hắn mà ngay cả hắn điện tử thiết kế hệ học sinh đang nhìn đến lâm đ ả o chỗ hình chiếu đi ra tài liệu tên về sau cũng là có không ít người khiếp sợ tại chỗ lâm đ ả o đồng học đây là đây tuyệt đối là nguồn năng lượng khối tài liệu hợp thành nguyên liệu kỳ quái vì cái gì có chút tài liệu tên cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua là nha đoạn thứ nhất còn dễ nói này là chúng ta đã từng thấy qua tài liệu nhưng đằng sau những thứ này trước vài loại còn dễ nói đằng sau những quả thực đó mới nghe lần đầu lâm đào đồng học người đưa cho những tài liệu này ta chỉ nhận thức tổ một về phần đằng sau mấy tổ cũng g ầ n k ề chỉ nhận đến phía trước vài loại tài liệu về đằng sau những cái kia giống như bành hạo không lời còn chưa nói hết lâm đào ngón tay một vòng liền đem đằng sau mấy tổ tài liệu tên lao đi lưu lại một tổ điều này làm cho bành hạo không mi đầu vo thành một nắm hắn mơ hồ cảm giác được bị bôi qua những tài liệu kia tuyệt đối là rất cao tính năng nguồn điện k h ố i hợp thành phương án đáng tiếc những tài liệu kia hắn cũng không nhận ra nếu như ta cũng cần số lượng những tài liệu này ngươi có thể tại bao lâu thời gian tới tay lâm đào hỏi thăm cái này tổ một tài liệu trừ hai loại bên ngoài chúng ta thứ nhất cơ giáp học viện đều có chỉ cần hướng hệ chủ nhiệm xin có thể xin đạt được b à n h hạo không nói ra nếu như số lượng lớn lâm đ à o chấm ngâm một lát sau ngón tay chỉ tại vài loại những tài liệu này ta ít nhất cần trăm cân khoảng t r ư ờ n g mà những thứ này số lượng cũng không thua kém hai mươi cân nếu như chẳng qua là trăm cân khoảng t r ư ờ n g chúng ta thứ nhất cơ giáp học viện đồng dạng có thể xin tới đây bất quá cái này hai loại khả năng cần đến thị trường mua sắm b à n h hạo không trả lời Tốt, vậy n g ư ơ i n g a y lập tức đi liên hệ hồ vi hệ chủ nhiệm ta sẽ nhượng cho người hỗ trợ xin vài khung đặc cấp p i xa năm giờ bên trong ta cũng cần chứng kiến những tài liệu này lâm đào hướng hắn ý bảo năm cái giờ bành hạo không thần sắc n g ư n g trệ hắn điện tử thiết kế hệ nhà thiết kế đám bọn họ cũng là khiếp sợ đến nói không ra lời năm cái giờ ngươi có thể làm được hay không nếu như không thể ta đây đành phải tạm thời đổi người lâm đào thần sắc như thường ngữ khí nhưng là lộ ra một vòng sắp bén bành hạo không mi đầu khóa chặt một hồi lâu mới mở miệng hỏi giò lâm đào đồng học những tài liệu này lợi dụng những tài liệu này chúng ta có thể sản xuất ra bay liên tục năng lực tại ba mươi giờ khoảng trừng cơ giáp ta chỗ điểm số số lượng tối đa chỉ có thể sản xuất ra hai trăm khối nguồn năng lượng mới khối bất quá nói đến đây lâm đào nhìn qua bành h ạ n không mỉm cười nếu như ngươi tự nhận là có năng lực ta nghĩ nhìn thấy hai nguồn năng lượng khối số lượng tài liệu ngươi có thể làm được sao cái gì ba mươi giờ bay liên tục năng lực nguồn năng lượng khối điều này sao có thể hiện tại t i n h tế liên bang nguồn năng lượng khối cũng không quá đáng năm giờ khoảng trừng cho dù chọn dùng tiểu mới liên tiếp phương thức như là k hai trăm hai mươi ba cơ giáp cũng không quá đáng có thể đạt tới m ộ ư ơ i giờ khoảng trừng nếu như sản xuất ra nguồn năng lượng khối thật có thể với đạt tới ba mươi giờ trở lên lại chọn dùng tiểu mới liên tiếp phương thức đây chẳng phải là、Thì điện tử thiết kế hệ nhà thiết kế các học viên nguyên một đám hít một hơi lanh khí lâm đào đồng học ngươi nói thế nhưng là thật ba mươi thời gian bành hạo không thanh em xuất hiện thanh em rung động thân thể cũng thiếu thốn đến run dày không thôi thực ba mươi giờ bay liên tục tính năng đối với lâm đào mà nói chỉ có thể coi là làm m i ê n c ứ g hậu thế cơ giáp thậm chí đã làm được tránh thức vô hạn thời lượng hơn nữa chọn dùng là vô hạch nguồn năng lượng hạch nguồn năng lượng một khi chọn dùng nhìn như có được gần như vô hạn thời lượng nhưng loại này nguồn năng lượng nhưng là nguy hiểm nhất một loại nguồn năng lượng ném lại bức xạ hạt nhân bên ngoài còn giống như khối bom hẹn giờ nếu như thỉnh thoảng bị đánh nguồn năng lượng bộ、phận. vô luận đối với địch nhân hoặc là bên ta đều là một hồi cự thai nạn hậu thế thời điểm cũng liền đối mặt khủng bố tinh không sinh vật lúc từng sản xuất qua vài k h u n g cùng loại cơ giáp nhưng về sau cũng đã bị cấm chỉ tiếp tục sản xuất bởi vì hạch bạo tạc nổ tung phạm vi cùng với ô nhiễm trình độ thế nhưng là liền tinh tế liên bang cũng không chịu nổi may mà phía trước kỳ tinh không thăm dò nhân loại tìm được không ít tinh không kỳ vật cũng lợi dụng những thứ này kỳ vật nghiên cứu ra c à n g là cao cấp nguồn năng lượng từ nay về sau v u hạch nguồn năng lượng trở thành cơ giáp chủ động lực chẳng qua là hiện giai đoạn lâm nào cũng không biết tinh không thám hiểm nội hiện nhiều ít vũ trụ kỳ vật chỉ có thể trước liệt ra m đáng tiếc là mà ngay cả điện tử thiết kế hệ bành hạo không cũng chỉ nhận thức tổ một tài liệu ba mươi giờ bay liên tục miễn cưỡng đạt tới lâm đào tâm tiêu chuẩn chỉ cần lại lợi dụng hắn chỗ cung cấp đặc thù liên tiếp phương thức một khi ba khối cùng loại nguồn năng lượng liên tiếp đứng lên có thể lại để cho cấp cự h ổ k hai trăm hai mươi ba đạt tới bảy mươi giờ bay liên tục năng lực đây đối với khống chế toàn bộ minh viễn tinh cũng có cự tác dụng thậm chí ở tại khống chế minh viễn tinh hậu ứng đôi đến từ lưu gia thế lực công kích cũng không nói chơi đối mặt bành hạo không câu hỏi lâm đào gật gật đầu ba mươi giờ chỉ là một cái ước chừng giá trị nếu như các ngươi có được thực lực có lẽ còn có lẽ ta h ể làm r t đây liền thông chi hệ chủ nhiệm lâm đào đồng học người người yên tâm đi ta bằng năng lực đến xin thứ nhất học viện tài liệu có bao nhiêu ta liền xin nhiều ít bành hạo không nói xong lại là nhanh chóng quét mắt đều là điện tử thiết kế hệ đồng học lâm đào đồng học ta còn cần một số người phối hợp ừ còn cần một khoản tiền tài đến thị trường mua sắm mặt khác hai loại tài liệu về tiền tài tuy nhiên dựng dây chuyển sản xuất đem năm tỷ tiêu hao đến không sai bị lắm có thể một nghìn cái k hai trăm hai mươi ba đơn đặt hàng dự bán nhưng là lại một lần lại để cho tứ tượng cơ g i á p công ty t r ư ớ n g mặt đầy đ ặ t đứng lên phương diện tiền bạc trực tiếp tìm lương giám đốc xin về phần nhân viên nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ còn có thể tìm vị giám đốc thân mời một ít lâm đào nói xong lại là hướng trịnh thừa phân phó trịnh thừa ngươi lại để cho trịnh thác nhiều xin vài không đặc cấp phi xa đến thứ nhất cơ giác học việt đi tại chỗ thông qua đồng hồ cùng trịnh thắc liên hệ tới đặt được lâm đào gật đầu bành hạo không mang theo một đám điện t ử thiết kế hệ học sinh ly khai phòng hợp dù sao lâm đào đưa cho thời gian chỉ có năm cái thời gian giải quyết điện t ử thiết kế hệ sự tình về sau lâm đào ánh mắt lại rơi vào đồng học lâm trên thân cái này đến từ thiên mã cơ giáp công ty nhà thiết kế mặc dù là khung giới hệ nhà thiết kế xuất thân nhưng đang nghiên cứu cơ giáp biến hình phương diện có được chỗ độc đáo lâm đào lại để cho hắn tới đây chính là vì phương diện này với tư cách hậu thế cơ giáp sư lâm đào còn là ưa thích thao tác mô phỏng hình người cơ giáp cái này thời kỳ cơ giáp chọn dùng cơ giới hình thức Vốn Lâm đồng à o c học lâm vẫn là minh bạch chính mình được điểm gặp lâm đào nhìn sang không khỏi có chút xấu hổ lâm đào tại đồng hồ một hồi thao tác về sau lập tức giữa không trung hình chiếu lại tái xuất hiện một cái cơ giáp giản lược nội bộ cấu đưa đ ổ đồng học lâm khẽ giật mình trong chốc lát cũng hắn nhận ra trước mắt cơ giáp hắn cau mày đóng một hồi lắc đầu lâm ceo cái này cái cơ giáp thực đại ưu hóa không sai bị lắm không cần phải cải tiến trinh t h a cũng là vẻ mặt h ồ nghi nhìn qua giữa không t r ú n g cơ giáp sau đó lại mắt nhìn lâm đạo hắn không hiểu lâm đạo gây nên nhưng tiếp xúc lâm đạo đã lâu hắn biết rõ lâm đạo làm việc cũng không sẽ không thối tha giống như lúc trước nguồn năng lượng khối một dạng thang này chẳng lẽ thật sự là cơ giáp giới thiên tài tài liệu động cơ nguồn năng lượng khối thậm chí ngay cả cơ giáp chỉnh thể đều có thể thiết kế trừ lần đó ra tại cơ giáp thao tác phương diện còn là thiên tài thiên tài mà ngay cả thiên vóng thiên ngoại thiên bảng xếp hạng vũ mã kỹ cũng không phải đối thủ của hắn hắn đến là như thế nào làm được trinh thơ tâm càng phát ra đối lâm đạo khâm phục thật không dùng cải tiến lâm đạo l trong lúc nhất thời ngược lại là sợ không rõ vì sao cái này đồng học lâm có thể ở bát hào môn phân liệt về sau có thể trở thành e g i ờ hệ cơ giáp người sáng lập nghĩ tới đây lâm đào vươn tay ở trên trời giáp thần tướng bản thiết kế bên trên một hồi sắc ghi đem thiên giáp thần tướng phân giải thành mấy cái bộ vị cử động lần này lệnh đồng học lâm nghi hoặc không thôi trình thừa cũng là trước mắt khó hiểu đem thiên giáp thần tướng phân giải về sau lâm đào nếm thử đem những này bộ vị nhu hợp cùng một chỗ chẳng qua là hắn cũng không có án lấy ban đầu thiết kế tiến hành sắp nhập mà chính là hợp thành một cái hình thù kỳ quái kỳ quái hình dáng tức không giống người cũng không giống động vật phản giống như là một cái khác loại. liều tốt về sau lâm đào có chút không hài lòng lắm lại là đem chi phân khai mở lại lần nữa một lần nữa chấp vá đáng tiếc hắn phân giải hình dáng tựa hồ cũng không đúng chỗ mấy lần chấp vá về sau vẫn chưa có thể tìm tới t r u ẩ n tâm liền lại đem những thứ này bộ vị khôi phục là trời giáp thần tướng bộ dáng lần nữa tiến hành lần thứ hai phân giải đồng học lâm ngay từ đầu có chút không rõ hiểu biết nhưng thấy lâm đào nhiều lần chấp vá nhất thời như là thể hồ còn đính nhãn tình sáng lên lâm ceo ngươi có phải hay không muốn đem cái này cơ giác hóa thành có thể biến hình bộ dáng hà lâm đào ngừng tay động tác vội vàng nhìn về phía hắn Trịnh vẫn thừa lúc à m mắt lộ lâm l ra nghi hoặc. Đồng hoặc. học lâm lúc này đã đứng vậy, đi đến、lâm、đảo bên người, dậy, lâm chính ỉ thấy h thừa cũng nhìn ra manh mối không khỏi kinh hãi bởi vì này tuyệt đối lại là một cái khác hạ phá vỡ toàn bộ cơ giáp giới kỹ thuật hắn không khỏi khiếp sợ mắt nhìn lâm đảo lại mắt nhìn đồng học lâm khó trách lâm đào nhất định phải theo thiên mã cơ giáp công ty đem thằng này mang đi ra chị thường một hồi trong thâm tâm lắc đầu tâm vì sợ h ã i t h ằ n phục ừ tổ ngược lại là có thể tổ lên nhưng là những tuyến lộ này giải quyết như thế nào đâu này chấp vá h o à n hậu đồng học lâm cũng không hưng phấn chi ý ngược lại mi đầu vo thành một nắm một tay ôm ở trước ngực một tay nâng cầm lên nhìn qua phân giải đ ồ nơi thiên giáp thần tướng nội bộ tuyến đường trầm ngâm nói gặp kích phát ra đồng học lâm thiên phú lâm đào ra tay tại chỗ xóa đi thiên giáp thần tướng hình chiếu lâm ceo ngươi gặp hình chiếu biến mất đồng học lâm kinh hãi kêu một tiếng có thể tưởng tượng đến lâm đào t cái cái muốn, muốn cười nói cải tiến lâm ceo thực tiên h giáp thần tướng đã là một cái hoàn toàn ưu hóa tốt cơ giáp thật không cần lại cải tiến ngay vậy đồng học lâm vội vàng quyết nhủ mỗi một cái cơ giáp phê xuất sinh sản phê hào giờ đã sớm qua không ít cải tiến thống chi thiên giáp thần tướng vẫn là một cái tương đối tiền kỳ cơ giáp sớm đã bị người nghiên cứu không ít nên cải tiến địa phương cũng đã hoàn toàn cải tiến hoàn tất có thể nói đã đạt tới không bình thường thành thục trạng thái đồng nhà thiết kế chẳng lẽ ngươi quên k hai trăm hai mươi ba lâm đào cười nói k hai trăm hai mươi ba đồng học lâm khẽ giật mình đ n g dưng lại là kêu sợ hãi lâm ceo chẳng lẽ ngươi muốn cho thiên giáp thần tướng lắp đặt bên trên những hình đó động cơ t r ì n h thừa cũng là c ả kinh tuy nói trong khoảng thời gian này đi theo lâm đào bên người có thể hắn cũng rút ra thời gian ở trên trời internet tự nghiệm thấy qua k hai trăm hai mươi ba minh bạch đến những hình đó động cơ đối với một cái cơ giáp tác dụng nếu như thiên giáp thần tướng thật lắp đặt bên trên nhiều hình động cơ tính năng tuyệt đối có một cái chất phi thăng thậm chí có thể nói một khi thành công thiên giáp thần tướng sẽ nhảy lên mà thành vì toàn bộ t i n h tế liên bang cường h ạ n nhất mô p h ỏ n g hình người cơ giáp lâm đào gật đầu thiên giáp thần tướng cùng k 2 2 3 b ấ t đ ộ n g nó là một cái mô p h ỏ n g hình người cơ giáp cho nên sở hữu hình động cơ cần một lần nữa thiết kế các loại giải quyết về sau sẽ lập tức làm cho người ta lắp đặt đi lên lâm ceo các ngươi có được cái này cái mô p h ỏ n g hình người cơ giáp đồng học lâm cả kinh thiếu chút nữa nói không ra lời mô p h ỏ n g hình người cơ giáp thế nhưng là đã bị tinh tế liên bang quản chế đặc thù cơ giáp mà ngay cả tinh tế thám hiểm đội cơ giáp sư đều muốn có được còn cần hướng tinh tế liên bang tiến hành lần thứ hai xin cũng đưa ra tương quan cơ giáp sư thực lực tài năng x i n xuống được đến đánh giá toàn bộ minh viết tinh dù là hào môn tử đệ có thể xin đến loại này cơ giáp tuyệt đối sẽ không vượt qua mười người thực lâm đ ả o cải trang tiên giáp thần tướng cũng là bất đắc dĩ sự tình đừng nhìn k hai trăm hai mươi ba theo linh bắt đầu đến thành lập cả cơ giáp chỉ phí phí sáu ngày khoảng chừng nhưng thật muốn truyền hình qua sản xuất mô phòng hình người cơ giáp đoán chừng không có một đầu nửa tháng căn bản vô pháp làm được bởi vì hiện tại có khả năng tới tay dây c h u y ể n sản xuất hầu như đều là nhằm vào mô phỏng sinh loại hình cơ giáp dây c h u y ể n sản xuất vô luận c ố n đúc cùng với nguyên bộ sản xuất công trình đều là vì mô phỏng sinh loại hình cơ giáp mà phục vụ đều muốn đột nhiên chuyển hình sản xuất mô phỏng hình người cơ giáp trừ phi lâm đào đem một vài nguyên bộ sản xuất công trình tiến hành sửa đổi nếu không thì không cách nào sản xuất ra mô phỏng hình người cơ giáp cải biến nguyên bộ sản xuất công trình cần thiết thời lượng thậm chí không thua theo linh sản xuất một cái cơ giáp lâm đào hoài nghi một khi lưu chính thần cùng đái duy tư Đỗ xâm hôm a sau, hắn tuyệt đối sẽ trở thành lưu ra gia sau ra gia tra ra. i người đối với đái duy tư gia tộc thứ nhất hoài nghi đối người liên với đái đối đi vong định hắn thành cùng nhất tượng.、Lưu、chính thần đồng hồ sau cùng người liên hệ chính là hắn, dùng lưu ra cùng lưu tư Lưu lưu tư được tử tuyệt trở tộc thứ tộc thế lực, tuyệt đối có thể về bị xác lực, có hồ hệ h sẽ duy duy là nay tốt nhất phương thức giải quyết chính là đem thiên giáp thần tướng tiến hành biên độ cải biến trinh t h a phản ứng cực nhanh hắn suy nghĩ một chút hỏi thăm lâm đ à o có muốn hay không ta lại để cho tăng ca lập tức đem thiên giáp thần tướng vận trả lại lâm nào gật đầu muốn dùng tốc độ nhanh nhất bí ẩn vận trả lại đ ư n g cho người phát giác tối đa hai ngày có thể vận đến trịnh thừa tâm minh bạch vội vàng lần nữa cùng trịnh thắp tiến hành liên hệ thiên giáp thần tướng tại hậu thế cũng không có cải tiến cơ giáp hình cho nên lâm đào cần tại não hải ra cùng loại cơ giáp sau đó lại cùng thiên giáp thần tướng bản thiết kế tiến hành đối lập tìm ra thích hợp lắp g i á p hình động cơ địa phương về phần hình động cơ phương d i ệ n lâm đào chưa từng nghĩ tới một lần nữa thiết kế mà chính là trực tiếp tại một đám hậu thế cơ giáp chi đi qua đối lập theo tìm ra tốt nhất một cái trực tiếp tiến hành thay thế đáng tiếc hậu thế cơ giáp tài liệu nhiều chở khách có vũ trụ kỳ vật nếu không lâm đào đã sớm lấy ra nhiều khoản tính năng ưu việt hình động cơ hội nghị chấm dứt lâm đạo lại một lần liên h lâm ceo ngài tìm ta vì giám đốc tâm tình tâm thần bất định tựa hồ bị gọi cách phòng hợp thành lòng hắn đau khổ lúc này ngựa khí cũng có chút tâm cẩn thận lâm đào minh bạch hắn ý tưởng không khỏi cười cười vì giám đốc hiện tại k hai t r đã sản xuất nhiều ít cái lâm ceo hiện tại sản xuất số lượng đã sắp có hai mươi cái vì giám đốc vội vàng trả lời mới đầu có chút cơ giáp đã t r ở khách nguồn năng lượng khối ta đã làm cho người ta đem những nguồn năng lượng đó khối cho thao xuống ừ lâm đào lên tiếng lại là nói ra vì giám đốc lập tức rút ra tổ một người điều hai nghìn nguồn năng lượng khối để cho bọn họ đem bên trong năng nguyên tinh thể hút ra đi ra cái này vì giám đốc cả kinh lâm ceo rút ra năng nguyên tinh thể đây chẳng phải là có thể lời nói mới ra miệng hắn lại là nhớ tới bị gọi vào phòng hợp đám kia đến từ thứ nhất cơ g i á p học viện điện tử thiết kế hệ học sinh không khỏi tâm dùng mình ngự khí cũng có chút kinh hại ý lâm ceo chẳng lẽ chúng ta có nguồn năng lượng mới khối ừ lâm đ à o lại là lên tiếng ta đã lấy người chuẩn bị đoán chừng buổi tối hôm nay có thể tiến hành nguồn năng lượng mới khối lắp ráp người rút ra người tốt nhất có thể cam đoan bọn họ tam bàn ngược lại đông nhiên một hồi lâm đào lại là híp mắt chặt hai mắt nếu như thời gian thật không kịp vậy lựa chọn cho bọn hắn tăng lương tư để cho bọn họ hai lớp ngược lại đi thời gian so sánh vội vàng nếu như có thể dùng tiền giải quyết sự t ì n h lâm đào không có không keo kiệt thế nhưng là điều người như vậy cơ g i á p sản xuất phương diện vì giám đốc c h ầ n trờ bọn họ thế nhưng là tiếp nhận một đơn đặt hàng nếu như ba tháng sau vô pháp đúng hạn ra hàng vậy đối với tứ tượng cơ g i á p công ty đã kích cũng không vì giám đốc chúng ta chỉ sản xuất một trăm cái k hai trăm hai mươi ba đạt tới số lượng về sau lập tức đình chỉ sản xuất lâm đào phân phó vì giám đốc ăn cả kinh lâm ceo đây chính là chúng ta tứ tượng cơ g i á p công ty thời cơ một khi có thể thuận lợi giao hàng công ty của chúng ta không cần gấp tại nhất thời ta tự nhiên có an bài khác lâm đào mỉm cười cái này vì giám đốc mặc dù biết hắn e l thân phận cũng có căn đảm tại lưu chính thần trước mặt che giấu có thể công kích lưu ra một chuyện thật sự trọng đang không có lấy được tuyệt đối tín nhiệm trước hắn cũng không đánh tính toán để lộ ra qua dù sao lưu ra thế nhưng là bát hảo môn một trong thế lực phi phạm một khi tâm sinh ra sợ hãi rất có thể trực tiếp quy hàng quá khứ này với hắn mà nói phiền t o á i cũng không về phần cơ giác phương diện chỉ cần vẫn là tứ tượng cơ giáp công ty người cái lúc này đồng dạng cũng sẽ không đem công ty cơ mật để lộ ra qua nghĩ đến để lộ bí mật lâm đào lại là một hồi nhữ n g mày vì giám đốc lúc trước cho ngươi phái người giám thị kỹ thuật bộ nguyên vĩ một chuyện hiện tại có phát hiện ở gì ngay vậy vì giám đốc hạ giọng lâm ceo、sì、cái này nguyên vĩ vô cùng có khả năng là khác cơ giáp công ty gián điệp gần nhất trong khoảng thời gian này hắn xuất quỷ nhập thần nhưng lại tại xưởng sản xuất vụ n trộm dò xét k hai trăm hai mươi ba hình động cơ cùng với nguồn năng lượng hệ thống ta hoài nghi hắn có khả năng đều muốn đem bản thiết kế g i nhớ có khác nhu đồ、ừ. xét thấy công ty gần nhất trong khoảng thời gian này biểu hiện ta hoài nghi sau lưng của hắn người có thể là hắc lang cơ giáp công ty bất quá lâm ceo cho tới bây giờ chúng ta còn không có nắm giữ đến đầy đủ chứng cứ v i giám đốc n g ư khí có chút bất đắc dĩ chứng cứ sao lâm đảo tâm lạnh cười nếu không có lưu chính thần cùng với đái duy tư đỗ sâm một chuyện đoán chừng lâm đảo còn có thể như v i giám đốc đồng dạng nói lý ra chứng cứ nhưng hiện tại hết thệ cũng không lại cần lập tức lại để cho trầm hổ đem hắn giam đứng lên tự mình giám thị cấm đoán hắn ly khai tại chỗ một bước lâm đảo phân phó Tuy một tìm tìm kiếm lâm kiếm lâm Minh chương chương Chương người. người. đảo đảo với i tinh, tinh ễ n không cảng. v tư cách minh viễn tinh duy nhất tiến vào tinh không c ả n g c ầ u tinh không c ả n g chịu lưu ra cùng tinh phụ đồng thời quản lý c ả n g c ầ u thả neo hơn mười cái chừng năm mươi m hình tinh không phi thuyền những thứ này tinh không phi thuyền ngoại hình như thoi đường giống như con thoi ba phần thuộc về tinh phụ bảy thành thuộc về lưu gia l ờ i tuy như thế trừ thuộc về tinh phụ phi thuyền lưu gia phi thuyền có một nửa là trò thuê cho minh viễn tinh bên trên một ít thế lực có một chiếc sở hữu giả chính là huyết l a n bang lúc trước cổ lôi sư sư đồ ly khai minh viết tinh chính là dựa vào dưới danh nghĩa thuộc sở hữu tại huế y t lang bàng phi thuyền giờ phút này tinh không cả n một chiếc phi thuyền càng cầu một đôi nam nữ trẻ tuổi k ề vai s á t cánh mà đi nếu như lâm đào lúc này tất nhiên nhận ra này nữ nhân trẻ tuổi đúng là hắn tại thứ nhất cơ giáp học viện đã từng gặp được qua tài liệu hệ lưu gia thiên tài liêu chính kỳ ca ngươi mới tới đây không có vài ngày nhanh như vậy liền đi lưu chính kỳ rất tự hào cái mũi trợt rút ra thoáng một phát hai mắt mơ hồ phát ra lệ quang tuổi trẻ nam tính đúng là lưu chính kỳ quan hệ huyết thông ca từng bị lưu chính thần nghĩ lầm l l l l h á n diện mạo cùng lưu chính kỳ có vài phần tương tự thần sắc cũng không có lưu chính thần như vậy âm oan còn không có vài ngày ta cũng đã đến không sai biệt lắm một tháng lưu chính lâm nhẹ nhàng lắc đầu bất quá gặp lưu chính kỳ vẻ mặt khóc mặt đều nhanh muốn khóc lên bộ dáng không khỏi lại là một hồi b n cười m ộ i muội đều nhiều hơn n h i ê n kỷ còn khóc nhẹ bị người chứng kiến nên mắc cỡ chết người chán ghét lưu chính lâm nết miệng cười cười xuất hiện thời gian dài hệ chủ nhiệm cũng thúc giục trở về đây cũng là không có biện pháp sự tình thực lưu chính lâm lần này đến đây minh viết tinh thực chẳng qua là vì tìm người đáng tiếc nhưng vẫn không có thể tìm tới hạ nhân rơi dù l à tiến đến hỏi thăm đều là lưu gia chi so sánh dễ nói chuyện lưu tuyết thoánh cũng không thể theo trong miệng nàng thăm dò được người nọ hạ xuống nghĩ tới đây hắn không khỏi lại là ngầm đ ị a một hồi lắc đầu hừ lưu chính kỳ n g h e xong phiên mượn hư một tiếng đến không sai biệt lắm một tháng ngươi ngược lại là nói ngươi tới xem qua ta cô mội mội này mấy lần được rồi được rồi lưu chính lâm n h ấ t mặt bất đắc dĩ nhịn không được c ư ờ i lên ta đây lần sau tới đây chuyên môn cùng ngươi một hồi được hay không được cái này còn không sai biệt lắm lưu chính kỳ sắc mặt lúc này mới đỡ một ít ừ, còn nhiều hơn mang chút ít đặc thù tài liệu cho ta lưu chính lâm mỗi lần tới đến minh viễn tinh đều thói quen cho cái này tài liệu hệ m u ộ i m u ộ i tiện thể hơn mấy loại theo tinh không tìm được đặc thù tài liệu hào hào hào lưu chính lâm liên tục gật đầu tựa hồ đối với cô muội muội này không có biện pháp bỗng dưng lòng hắn nhất động đúng nghe nói các người minh viễn tinh thứ nhất cơ giáp học viện giống như ra một cái không tầm thường học sinh đâu rồi còn được xưng là học viện đệ nhất nhân mặc dù đang tìm người có thể lưu chính lâm cũng một mực chú ý thứ nhất cơ giáp học viện sự tỉnh dù sao học viện này tại tinh tế liên bang phần đông học viện chi. cũng có m ộ theo c ỗ cắm lưu tuyết h i ánh tài bội mất đ tích lưu chính lâm hoài nghi hắn chỗ phải tìm lâm nào vô cùng có khả năng đi theo lưu tuyết ánh cùng nhau ly khai minh viết tinh kỳ nghi ngươi cũng biết việc này nhớ tới lâm nào lưu chính kỳ che miệng cởi trộm ca ta cho ngươi biết người này có thể lợi hại lúc trước ta còn tưởng rằng gặp được một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa không có nghĩ tới tên này vậy mà tại tài liệu hệ lưu lại một đạo bị đạo sư xưng là cởi bỏ về sau ít nhất có thể chế tạo ra không xuống thất trùng tân tài liệu đề đúng nghe nói tên kia đối động cơ thiết kế cũng thẳng rất có nghề có một bộ còn giúp động cơ thiết kế hệ giải quyết ít ba mươi ba động cơ hiện tại động cơ thiết kế hệ người đang tạ i nếm thử chế tạo cái này cái động cơ đâu liệu chính k ỳ cười nói ừ ta cũng nghe qua việc này liệu chính lâm gật gật đầu đáng tiếc thứ nhất cơ giáp học viện người đem tin tức dấu đến kỹ cảng nếu không hắn muốn nghe được thoán một phát đáp án bất quá chỉ cần thứ nhất cơ giáp học viện nếm thử thành công nhất định sẽ công bố ra hắn cũng không vội tại nhất thời đông dưng như là nhớ tới cái gì lưu chính lâm chính mắt nhìn lấy lưu chính kỷ m u ộ i m u ộ i ngươi theo người này giống như thằng hợp có không có ý định đem hắn kéo đến chúng ta trận doanh Ca, ngươi đừng lao sách điểm này chuyện hư hỏng còn như vậy ta sẽ không nói chuyện với ngươi lưu chính kỷ mân khởi b ờ m ô i vẻ mặt không vui nàng đối với gia tộc kéo bẹ k ế t phái riêng phần mình vì danh o sự tình không có hứng thú thế thế lưu chính lâm không khỏi mầm địa lắc đầu cái gọi là vô cùng nhất vô tình đế hoàng gia húng chi như lưu gia như vậy một cái hào môn thế lực hạ i nhân c h i tâm bất khả hữu phòng nhân c h i tâm bất khả vô tại đây tốt hoàn cảnh mặc dù giống như hắn người mặc dù không muốn tranh quyền thế nhưng muốn có tự bảo vệ mình chi lực ai tới đây một tháng mới gặp hai lần mặt tại trước mặt người khác ta cũng không muốn nói ngươi là anh ta liêu chính kỷ thở dài liêu chính lâm ngầm thở dài một hơi tại đáng yêu mội mỗi trước hắn cũng không vội mà nói ra trận tướng đưa tay xem đồng hồ thời gian phi thuyền cũng không sai biệt lắm ra lần sau tới đây ta sẽ thông báo cho ngươi tại liêu chính, chính lâm đạp vào phi thuyền ly khai minh viết tinh một lời trong lúc đó nguyên vĩ thành tù nhân tứ tượng cơ giáp công ty chẳng những có lưu ra một phần còn có huyết lang ban một phần vô luận bị giam nguyên v ị như thế nào kêu là như thế nào huyên não thủy trung không ai để ý tới làm cho người ta giam hạ nguyên v ị về sau lâm đ ả o mang theo đồng học lâm trở lại ceo văn phòng thời gian cực kỳ khẩn trương giờ phút này lâm đ ả o não hải chi đang suy tư về như thế nào cải tiến thiên giáp thần tướng ông nóng nóng nóng đúng lúc này cổ tay đồng hồ chấn động lên đưa tay vừa nhìn dĩ nhiên là chính thác truyền tin lâm đào khen nhữ mày về sau t r ư ớ hết để cho đồng học lâm rời phòng làm việc lúc này mới chuyển được lâm đạo lưu chính thần cùng đái duy tư đỗ sâm đến chuyện gì xảy ra t r í n h thác thấp giọng hỏi theo lâm đào ra tay đối phó lưu chính thần cùng đái duy tư đỗ sâm t r ỉ n h thường một mực còn không có đem sự tình nói cho t r í n h thác nếu không có luân phiên truyền tin khiến cho ngờ vực vô căn cứ t r í n h thác cũng chưa chắc theo trịnh thừa miệng bên trong biết được sự tình chân tướng bọn họ đào ra ta đã đoán ra thuốc biến đổi gen sự tình nếu như không ra tay ta có thể sẽ bị quản chế cho bọn hắn lâm đào bình tĩnh nói ra tựa hồ đối với lựa chọn ra tay cũng không đổi ý ngay vậy chính thác đầu kia yên lặng một hồi lâu muốn động tù sao mở miệng lần nữa hắn ngự khí hơi chấm thấp không sai ta đây đầu đã bắt đầu chuẩn bị một khi đem thiên giáp thần tướng cải trang hoàn tất lại chờ các n g ư ơ i người quen thuộc k hai trăm hai mươi ba liền trực tiếp theo lưu ra tay mạnh mẽ giành lại minh v i ễ n tinh lâm đào đường lâm đào lời nói đã nói đến đây một bước chính thác lại tỏ vẻ phản đối cũng thế không có hiệu quả cuối cùng thông qua đồng hồ tiễn đưa một ít tư liệu tới đây những tài liệu này kể cả cả khối minh viễn tinh một ít trọng yếu vũ l ự c điểm thậm chí còn có tinh k h ô n g cảng cùng với tinh cầu phần ngoài lưu ra phòng ngự lực lượng vị trí về tinh cầu nội bộ vũ l ư ợ điểm lâm đào tuyệt không lo lắng chỉ cần những ăn đó thuốc biến đổi gen cơ giáp sư thoáng qua một cái đến c với với suy nghĩ một chút đáng lúc về cái này thời kỳ tinh không cự hạm tư liệu liền hiện hiện náo hải cái này thời kỳ tinh không cự hạm còn thuộc về tình thế thăm dò giai đoạn chỉ có hai chủng loại hình theo thứ tự là chiến đấu h ạ m cùng với tàu bảo vệ chiến đấu h ạ m theo như tác dụng lại chia làm công kích cấp cùng phòng ngự cấp mà tàu bảo vệ làm theo chủ yếu đảm đương chiến đấu h ạ m hộ vệ an toàn cùng với nguồn năng lượng tiếp tế các loại công dụng dưới bình thường tình huống một chi hình hạm đội có được vừa tới hai chiếc chiến đấu h ạ m hơn nữa hai đến ba chiếc tàu bảo vệ chính thác đưa cho tư liệu lưu ra hạm đội là một chi có được hai chiếc chiến đấu h ạ n cùng hai chiếc tàu bảo vệ hình tinh không hạm đội mà đái duy tư gia tộc thì là duy nhất chiến đấu hạm cùng với song tàu bảo vệ đội ngũ một khi biết được tinh cầu nội bộ hỗ tất nhiên sẽ theo tinh không nhảy vào đến tinh cầu nội bộ tiến hành áp bách tính công kích hơn nữa chiến đấu hạm bên trong bình thường xứng đều biết số lượng không đợi ki giáp chiến sĩ một khi hạ xuống trong tinh không bộ phận cũng sẽ phóng xuất ra không ít ki giáp chiến sĩ những thứ này ki giáp chiến sĩ cơ giáp sư ít nhất có được b cấp cơ giáp sư thực lực bởi như vậy lâm đ ả o tại đối mặt cướp đoạt minh viễn tinh giờ lớn nhất uy hiếp là cái này hai chi hạm đội về phần tinh cầu nội bộ trừ những phòng ngự lực lượng đó bên ngoài cũng, cũng chỉ có sáu gã a cấp cơ giáp sư lưu ra bốn tên đại duy tư giả tộc hai gã một khi bị hiện đối lưu ra đấu trước tiên sẽ gặp đối cái này sáu gã cơ giáp sư cùng với theo như lưu gia yêu cầu theo tinh cầu tất cả cái vị trí chạy đến tất cả thế lực ngầm cơ giáp chỉ cần những thứ này cơ giáp số lượng chắc có lẽ không ít hơn so với một nghìn năm trăm cái cái này vẹn vẹn là sơ bộ tính ra theo như trịnh thác đưa cho tiến công chiếm đóng lâm đ à o cần tại trước tiên giải quyết năm cái địa phương đó là phân bố tại minh viễn tinh năm cái bất đồng địa phương sóng điện tháp chỉ cần cướp lấy cái này năm cái sóng điện tháp về sau Có theo ể áp như g o n tư liệu đưa cho mỗi tọa sóng điện tháp ít nhất cầm giữ không còn có tại một trăm linh cái cơ giáp thủ hộ mỗi tọa sóng điện tháp có một trăm linh cái ầ u n mà hắn chối hợp với gen dược tề cũng chỉ vẹn vẹn có năm mươi phần bởi như vậy cơ giáp sư số lượng tựa hồ không đủ khả năng bởi vì đều muốn nhanh đoạt được sóng điện tháp ít nhất một lần xuất kích mười cái vũ trang đầy đủ ca k hai trăm hai mươi ba tài năng trong thời gian ngắn nhất đoạt lấy xuống cũng cũng không đủ số、lượng. lâm ư ợ n g l đ à o tâm nhất động đột nhiên nghĩ đến một chỗ không khỏi trước hết để cho trịnh thác chờ đợi liền nhanh chóng cắt đứt truyền tin trịnh thừa đem được kêu là tân á nữ nhân mang đến phòng làm việc của ta trịnh thừa tốc độ rất nhanh chỉ trong chốc lát đ ă n g lúc liền đem tân á mang tới lâm đ à o ngươi ngươi để cho ta tới đây có chuyện gì một mình đối mặt lâm đ à o tân á có chút khẩn trương mặt căng thẳng thanh âm như là mỗi v ẩ n giống như lâm đ à o biết rõ nàng khẩn trương mấy thứ gì đó không khỏi cảm thấy một người đừng nói tân á tân á làm như khó hiểu sau nửa ngày mới dùng như làm mỗi vằn giống như thanh em nắp lại ta tây á dược tể phòng đoạn thời gian trước tại đỗ xâm dưới sự trợ giúp vừa mới mua sắm một đám tới đây theo như tình huống bình thường món dược liệu này ứng với đủ bên trên ba tháng bất quá mấy ngày này tiêu hao một ít chỉ còn lại có chưa đủ hai tháng số lượng đến tột cùng nhiều ít số lượng lâm đảo tập tâm thanh hỏi thăm Bị Lâm đ số, số, số, số, số này g số lượng xa xa chưa đủ bất quá con nuôi rốt cuộc là thịt lâm đào lập tức lại để cho tân á đem rực tể phòng dược liệu toàn bộ vận chuyển tới đây vận chuyển đến nhà này cơ giáp công ty đến tân á nghi hoặc thời gian càng ngắn ngươi càng có thể sớm đi chứng kiến ta phối chế thuốc biến đổi gen lâm đào lạnh nhạt nói ra những lời này nhất thời làm tân á như là tạc cọng lông mèo đ ồ n g dạng vừa đối mặt lâm đào có cắp cũng đột một biến mất không hề không đợi lâm đào đổi ra văn phòng liền lập tức ở đồng hồ bấm d ư ợ c tề phòng đầu kia điện thoại phán phất như là sợ hãi dược liệu đều bị tiêu hao tình quang đ ồ n g dạng các loại tân á một phen an bài về sau lâm đào liền làm cho nàng tạm thời rời đi lần nữa bấm trình thác truyền tin ngươi biết thanh trúc môn thay đái duy tư ra thu mua dược liệu để chỗ nào sao lâm đào hỏi thăm thanh chúc lúc này hắn mới nhớ tới tại tiếp nhận dược liệu chân trước thanh trúc môn một mực vì đái duy tư g i a t ộ c thu mua thiên tinh thảo lâm hạt hoa phiêu vụ thảo các loại dược liệu người nói là thiên tinh thảo lâm hạt hoa phiêu vụ thảo cái này dược liệu cũng có thể phối chế thuốc biến đổi gen t r i n h t h ắ c kinh hái hỏi lâm đào gật đầu cho ta chút thời gian ta khẳng định có thể tìm được bọn họ tàng dược tại địa điểm t r i n h t h ắ c trầm giọng đáp lại ngươi xem một chút còn có thể tìm ra bao n h i ê u đáng giá tín nhiệm cơ g i á sư ngày mai toàn bộ an bài tới đây ta sẽ nhượng cho bọn họ cùng nhau huấn luyện k hai lâm đào lần nữa phân phó vô luận t r đối với cái này vi giám đốc liên tục gật đầu đáp ứng nhưng hắn là hận không thể lập tức sản xuất một số lượng tốt đạt tới thu được đơn đặt hàng số lượng an bài tốt hết thể về sau lâm đào lần nữa xa vào đến cải tiến thiên giáp thần tướng ý tưởng đương bảy chiếc tinh không cự hạng đông dưng lâm đào tâm nhất động nhất thời có ý tưởng Hắn v ộ tuy nói g t những thứ này hình động cơ lắp đặt đến thiên giáp thần tướng về sau khiến cho cơ giáp thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả bất quá theo tính thực dụng lên thực sự để bạn thiên giáp thần tướng không ít tính năng đem đồng học lâm lần nữa gọi trở về văn phòng đồng nhà thiết kế Ngươi đồng ế biến. n này Đang xem cái này, cơ cải giáp biến. Đang tại đ học lâm m ặ trước lâm phân đem mở đào ngày cải tiến ngày kia giáp thần tướng a khoang đến, điều đồng biến khiển ở bên trong, biến thành 6 cái bộ vị. Cái này, kể cả cái Cái học ở bộ t r vị. lâm trước mắt nghi hoặc ta đem h ì n h động cơ phân biệt lắp đặt tại đây mấy cái bộ vị một khi phân mở ra đến ta cũng cần tại khoang điều khiển bên trong phân biệt tiến hành khống chế ngươi có thể có biện pháp làm được lâm đào chỉ vào tất cả có một cái h ì n h động cơ bộ vị hỏi t h ă m đem cơ giáp phân mang ra r i ê n phần mình khống chế đồng học lâm ăn cả kinh sau đó nhũ mày diên phần mình khống chế nếu như sử dụng không dây điều khiển kỹ thuật không khó lắm nhưng đem cơ giới phân lần kết hợp, n g ư cấu lại cơ giáp phân mở ra đến cải tiến vì thần kinh nguyên mố đủ lệ cơ giáp còn có mấy cái địa phương cần giải quyết mà những địa phương này với tư cách toàn diện nắm giữ thiên giáp thần tướng cơ giáp bản thiết kế lâm đạo cũng cảm thấy khó xử bởi vì cơ giới kết cấu cơ giáp trên căn bản là nhất thể hóa cơ giáp chẳng những ngoại hình kết cấu kết cấu cũng là nội bộ cấu tạo hầu như liền thành một khối lúc này đây thiên giáp thần tướng cũng không cần biến hình gần kề chẳng qua là phân măng ra nếu như đồng học lâm có thể làm được lâm đạo sẽ đem não hải một ít thuộc về thời đại này te r tiền kỳ cơ giáp bản thiết kế giao do cho hắn xem hắn có thể căn cứ những thứ này bản vẽ thiết kế ra càng thêm tinh xào cơ giáp chứng kiến đồng học lâm lâm vào c h ư m n g tư lâm đạo cũng không thúc giục Tại đồng hồ nhanh chóng đem thiên giáp thần tướng tổng bản thiết kế từng cái phục vẽ đi ra dù sao đồng học lâm lúc này chẳng qua là đưa ra một cái tư tưởng tránh thức thao tác vẫn là cần tổng bản thiết kế tài năng rất tốt tinh chuẩn đem khống mỗi một bước thời gian từng điểm từng điểm quá khứ Ông ngong ngong ngong. Đông nhiên, lâm đào đồng hồ lần nữa văng lên, nhận nhưng trình những sinh sinh? sinh nào? Lâm đào đang chìm vào đến đào đào, đào vào hồ khi thừa, học viện những điện tử đó thiết kế hệ Học Học chìm kia mi lâm lấy, là lâm Lâm sau về. trở ừ người đem suy nghĩ bảnh hạo không kêu đến là được lâm đào phân phó vừa mới cắt đứt truyền tin một bên đồng học lâm bỗng nhiên kêu một tiếng lâm ceo ta nghĩ đến ta nghĩ đến biện pháp lâm đào nghi hoặc n h ì n lại lâm ceo người nói cho ta biết những thứ này hình động cơ tính năng có hay không theo k hai trăm hai mươi ba những hình đó động cơ tính năng nhất trí đồng học lâm sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm lâm đào mặt lâm đào gật đầu nếu như có thể thuận lợi chế tạo ra so k hai trăm hai mươi ba hình động cơ tính năng còn mạnh hơn một ít quá tốt đồng học lâm nhất thời hưng phấn lâm ceo thiên giáp thần tướng cấu tạo là thành lập dùng động cơ chính làm chủ thể điều kiện tiên quyết nhưng hiện tại ngươi đã tại mỗi cái bộ vị lắp đặt có hình động cơ nếu như những thứ này hình động cơ so k 2 2 3 h ì n h động cơ tính năng còn tốt hơn như vậy chúng ta có thể đem thiên giáp thần tướng mỗi cái bộ vị phân hóa đi ra coi đây là h ạ c tâm trở thành năm cái không người thao tác cơ giáp chẳng phải được không lâm đảo khe nhữ mày rất nhanh liền minh bạch đồng học lâm ý tưởng không khỏi gật gật đầu nói tiếp đúng lúc này vẻ mặt hương phấn thần sắc bành hạo không cũng tới đến văn phòng nhưng thấy lâm đảo cùng đồng học lâm đang tại nói chuyện với nhau liền hít thở sâu một hơi khí áp lực quyết tâm h ư n g phấn đứng yên một bên Thực c đồng học lâm hưng phấn nói ra bất quá nói đến đây hắn lại là những mày bởi vì bởi như vậy dù là sở hữu bộ vị sáp nhập thời điểm nhìn chơi giáp thần tướng thao tác cũng như viễn trình thao tác đồng dạng cái này cần cơ giáp sư có được cao siêu cơ giáp kỹ thuật mới có thể làm được điểm này lâm nào cũng là muốn đến điểm này nhất thời cho ra hắn phương án giải quyết đồng nhà thiết kế nếu như cái này cái cơ giáp chọn dùng song trọng thao tác tiêu chuẩn đâu này song trọng thao tác tiêu chuẩn đồng học lâm nghi hoặc khó hiểu một bên b à n h hạo không cũng là nghe được mơ hồ tuy nói cơ giáp phân ra mỗi cái bộ vị lại để cho các học sinh học sinh nhưng cũng có được loại suy t r u n g chỗ một ít lĩnh n g ộ lực cao học sinh rất nhanh có thể nắm giữ quan trọng cũng tấn thăng làm cơ giáp tổng thiết kế sư giống như theo khung giới hệ đi ra đồng học l â m tuy nhiên không thể nắm giữ tư chi khung giới kỹ thuật cũng không trở thành cơ giáp tổng thiết kế sư cuối cùng trở thành ter hệ liệt cơ giáp người sáng lập kịp thời thể phân mang ra giờ liền chọn dùng như lời n g ư ờ i nói không dây thao tác phương thức nhưng kịp thời thể xác n h ậ p về sau lại hội khôi phục như thường thao tác phương thức lâm đào mỉm cười nói ra cái gọi là song trọng thao tác tiêu chuẩn chẳng qua là lâm đào về sau thế thần kinh nguyên mố đủ lệ cơ giáp hình thức ban đầu thao tác làm thí dụ hơn nữa đồng học lâm chỗ đưa ra viễn c h ỉ n h không dây thao tác phương thức kết hợp loại phương thức này cơ giáp hậu thế đồng học lâm tử tôn đã từng tại te r hệ liệt cơ giáp xuất hiện hai khoản đồng loại hình cơ giáp đáng tiếc lúc ấy bởi vì cơ giáp sư kỹ thuật chưa đủ vô pháp tự nhiên thao tác nhiều máy nội bộ hơn nữa viễn c h ỉ n h không dây thao tác vừa có một cái cơ khuyết điểm dẫn đến cái này cơ giáp trở thành gà m ở cuối cùng dẫn đến cái này cơ giáp hoàn toàn biến mất tại cơ giáp giới hôm nay lâm đ à o lại một lần nữa đem cái này cơ giáp nâng lên đương kim cái này thời kỳ là do ở loại này cơ giáp lần thứ nhất xuất hiện có lẽ có thể lấy được thắng vì đánh bất ngờ ánh sáng một khi đoạt được tiên cơ không nói tinh cầu nội bộ cơ giáp liền l à đến từ t ì n h không cự hạm uy hiếp hắn cũng đồng dạng có biện pháp giải quy một chương một trăm sáu mươi lăm chương một trăm sáu mươi lăm tổ hợp hai người chương một trăm sáu mươi lăm tổ hợp hai người song trọng thao tác đồng học lâm cao chặt liền ô n g mày g này, bành hạo k vô n ở ngực cam đoan dù sao đây chính là hắn đưa ra suy nghĩ về cơ giới phương diện hắn sớm nghĩ đến biện pháp lâm đào ánh mắt tại trên thân hai người qua lại dò xét một lát nhất thời cười ra tiếng xem ra có lẽ tại hai người các ngươi kết hợp phía dưới cái này cái cơ giáp có thể được chế tạo ra đâu như vậy đi đợi lát nữa ta đem thiên giáp thần tướng tổng bản thiết kế giao cho các ngươi đợi sau khi trở về các ngươi bằng nhanh phương thức xuất ra một cái phương án đi ra lâm đào nói ra ừ ngày mai nếu như khả năng ta ngày mai sẽ muốn nhìn đến cái này tân phương án ngày mai đồng học lâm ngạc nhiên thiên giáp thần tướng bành hạo không kiếp sợ hắn vốn tưởng rằng chẳng qua là một cái tiểu mới mô p h ỏ n g sinh loại hình cơ giáp không nghĩ tới nhưng là mô phòng hình người cơ giáp hơn nữa nghe lâm đào ngữ khí giống như hắn đã có được thiên giáp thần tướng tổng bản thiết kế Muốn biết lâm ceo chúng ta chúng ta muốn sản xuất mô p h ỏ n g hình người cơ giáp bành hạo không thanh em xuất hiện thanh em rung động giống như không thể tin được giống như là cải tiến hoàn toàn mới cải tiến đồng học lâm đối với công ty có hay không lấy được tinh tế liên bang phê chuẩn ngược lại là không có để trong lòng một bộ không để bụng tần sắc nói xong rồi lại là cao chặt mi đầu lâm c hô, ngày mai sẽ phải thành quả cái này tựa hồ bành hạo không ha hốc mồm về sau cuối cùng vẫn còn mẩm m i ệ n g lại lâm đ à o nhìn qua hắn cười cười bành hạo không vô luận kế tiếp sinh sự tình gì nhưng có một việc ngươi phải biết rõ bành hạo không kiên nảy sinh hai lỗ thai một khi cái này cơ g i á p thành công cải tiến cũng lấy được một loạt thành tích như vậy ngươi theo đồng học lâm đều là cái này cơ g i á p tổng thiết kế sư lâm đào cười nói ta hán bành hạo không khiếp sợ không khỏi với tư cách nhà thiết kế suốt đời hy vọng liền là trở thành một gã tổng thiết kế sư cũng may cơ giáp d ư ớ i lưu lại tên mà không phải là không có tiếng t â m gì vượt qua cả đời không thể không nói lâm đào lời nói rất có sức hấp dẫn nghĩ đến dưới mắt thân phận vẫn là thứ nhất cơ giáp học viện một tên đệ tử có thể đảo mắt lâm đào liền cho hắn một cái trở thành tổng thiết kế sư thời cơ có thể tưởng tượng nếu như cái này cái được thiết kế đi ra cơ giáp thật có thể lấy được thành tích như vậy ngày sau hắn hầu như có thể bằng vào phần này thành tích nhận lời m ờ i bất luận cái gì một nhà cơ giáp công ty tổng thiết kế sư vị trí từ ngực bành hạo không nuốt nổ nước miếng một phen tư ơ ngâm hắn cuối cùng lựa chọn đứng ở lâm đào một bên lâm ceo ta sẽ hết sức chúng ta thời gian rất g ấ p bách hơn nữa có cái gì không hiểu có thể tùy thời tới tìm ta lâm đào mỉm cười gật đầu hướng đồng học lâm nói ra sau đó hắn lại hỏi bành hạo không đúng nguồn năng lượng khối nguyên liệu sự t ì n h giải quyết như thế nào đ ỗ n g nhiên bị nhắc nhở bành hạo không lúc này mới nhớ tới lần này đến đây đến t ộ n cùng cần làm chuyện gì cái này cũng có trách cơ giáp tổng thiết kê sư một chuyện thiếu chút nữa lại để cho hắn quên chính sự nghe được nguồn năng lượng khối đồng học lâm cũng là ăn cả kinh nhưng hắn không dám lên tiếng váy dày ta hướng hệ chủ nhiệm xin tài liệu đã toàn bộ vận chuyển tới đây mà tại bên ngoài chúng ta cũng mua sắm đến đầy đủ số lượng nếu như theo như như lời ngươi nói cái loại này xứng số lượng phương thức hiện tại chúng ta tình hình kinh tế nguyên vật liệu ít nhất có thể sản xuất hai nghìn trở lên số lượng t i ể u mới nguồn năng lượng khối không sai lâm đ à o gật đầu này hợp thành phương thức banh hạo không ánh mắt sáng lời khẩn trương điệu chằm chằm lấy trước mắt lâm ceo đúng là có thể đạt tới ba mươi giờ bay liên tục tính năng nguồn năng lượng mới khối hắn có thể theo hệ chủ nhiệm hồ vĩ tay phê đến thứ nhất cơ g i á p học viện sở hữu nguyên vật liệu nếu như không có thể xuất r a thành phẩm đoán chừng hồ vĩ hệ chủ nhiệm đều đem hắn trẻ thành nhân côn lâm đ à o tại đồng hồ một hồi p h ủ đi tại chỗ đem hợp thành công ty hợp với đến cũng dùng hình chiếu phương thức hình chiếu đến giữa không, không, không trung th trực tiếp dùng n bảy ê n lai mươi giờ bay liên tục thời gian cái này có thể xa ra đường kim nguồn năng lượng khối ít nhất gấp mười lần trở lên có thể nghĩ chở khách loại này tiểu mới nguồn năng lượng khối hơn nữa mạnh mẽ phòng ngự k hai trăm hai m i a tuyệt đối có thể trở thành một cái sắc khí dù là không cần đạn dược đơn thuần dựa vào va và chạm cũng có thể quét ngang kinh tế liên bang số lượng cơ giáp lâm lâm CEO, cải cơ cũng chọn loại sao? thiên giáp thần tướng cải tiến cơ giáp giáp, mới dùng loại này nguồn năng lượng sẽ đào ồ n Nếu như cải tiến n g g học hỏi cải Lâm y kia giáp thần tướng cũng áp dụng áp thần l ạ i này n n ă gật lượng liên Lâm như Đương tinh bang. nhiên. g hối, hầu địch tại vô đào tế đầu cười hỏi lại nếu như sau cái bộ vị đều chọn dùng không người cơ giáp điều khiển phương thức như vậy chúng ta còn muốn làm một đám thể tích so sánh nguồn năng lượng khối chuyên môn cung cấp những bộ vị đó sử dụng không phải vậy đương chúng nó phân mang ra ra chủ chốt về sau thì như thế nào có năng lực tự động phi hành ngay vậy đồng học lâm không khỏi hiện ra một vòng xấu hổ đợi đem thiên giáp thần tướng cải tiến đi ra về sau ta sẽ thiết kế ra thích hợp sử dụng năng lượng khối bành hạo không vừa cười vừa nói ừ những chuyện này cứ giao cho các ngươi đi xử lý bất quá lâm đào dừng lại một lát hai mắt nhau lại ngựa khí lập tức trở nên băng hàn với tư cách một nhà cơ giáp công ty ta tín nhiệm các ngươi nhưng các ngươi cũng phải nhường ta đáng giá tín nhiệm mới được hai người trước mắt bành hạo không đến từ thứ nhất cơ giáp học viện mà đồng học lâm lại là đến từ thiên mã cơ giáp công ty nếu như không biểu minh lập trường hậu quả sẽ có chút phiền phức lâm đào đồng học không lâm nào ceo ta là thứ nhất cơ giáp học viện bồi dưỡng được đến học sinh nếu như tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty về nhà thiết kế nên muốn tuân thủ quy tắc ta bành hạo không tuyệt đối có thể tuân thủ bành hạo không tại chỗ tỏ thái độ lâm ceo nếu như không phải đi qua n g ư ờ i móc ta bây giờ còn là thiên mã cơ giáp công ty một gã thất bại khung giới nhà thiết kế là ngươi để cho ta cảm giác được chính mình còn có được cải tiến thiên giáp thần tướng thiên phú không nói nhà thiết kế quy tắc cũng là phần ân tình này ta đồng học lâm liền tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất luận cái gì về tứ tượng cơ giáp công ty cơ mật đồng học lâm đồng dạng căng thẳng gương mặt trịnh trọng nói ra ta tin tưởng các ngươi hy vọng các ngươi có thể sớm ngày xuất ra thành tích lâm đào mỉm cười gật đầu đào mắt đến lúc chạm vào tối lúc này tân á đồ vật cũng đã đến trầm hổ tự mình mang theo một đội người cầm lấy thiên tinh thảo lâm hạt hoa phiêu vụ thảo các loại dược liệu cùng với một ít về dược tề máy móc đi vào lâm đào văn phòng lâm ceo những vật này để chỗ nào trầm hổ nhìn xem những thứ này về dược tề sư máy móc cùng với những dược liệu kia vẻ mặt hầu nghi nơi này chính là cơ giáp công ty cũng không phải là dược tề phòng bất quá hắn cũng không dám tại chỗ hỏi ra lời lâm đào thế nhưng là tứ tượng cơ giáp công ty tối cao ceo c h lâm đào ý bảo châm hộ lại để cho một đám bảo an đem dược liệu cùng với máy móc vông mọi người đều là mặt mũi tràn đầy khó hiểu đi ra văn phòng lâm đào dược liệu cùng máy móc ta đều bị người mang tới ngươi có phải hay không nên cho ta xem đến như thế nào phối chế thuốc biến đổi gen tân á so sánh cẩn thận e sợ cho lâm đào không có nguyên bộ máy móc liền lại để cho dược tề phòng cùng nhau đem đủ loại hình máy móc đóng gói tiễn đưa tới đây dù sao đái duy tư đỗ sâm đã không tại nhân thế bản thân nàng cũng đầu nhập vào đến lâm đào bên người dược tề phòng lại giữ lại những thứ này công cụ cũng không có bất kỳ ý nghĩa nếu như không phải hình máy móc vận chuyển so sánh phiền thoái nàng cũng sẽ cho người cùng nhau nắm trở tới đây lâm đào đi qua quét mắt đủ loại dược liệu máy móc tuy nhiên đều là hình công cụ nhưng là so sánh đầy đủ hết từ nay về sau đó có thể thấy được tân á cẩn thận ngươi trước đem những dược liệu này cho nghiền nát thành bụi ph lâm đảo chỉ vào những thiên tinh thảo đó lâm hạt hoa phiêu vụ thảo các loại người cần dược liệu đồng thời cũng đem một vài không cần sử dụng dược liệu cho loại bỏ mất những thứ này không cần sao tân á n g h i hoặc không có vấn đề chúng nó cũng không phải là tài liệu chính tài liệu lâm đảo nói ra tân á nhăn nhăn đẹp mắt mi đầu về sau một c â u không cầm lấy dược liệu liền bắt đầu tiến hành nghiền nát so sánh với lâm đảo vừa mới phối chế thuốc biến đổi gen lên giờ nàng cực kỳ cẩn thận đem dược liệu nghiền nát đều để ư nếu như vừa mới bắt đầu có thể nghiền nát ra loại dược liệu này mạnh m mạn, ạ có lẽ lâm đảo chỗ chế biến ra đến số bảy thuốc biến đổi gen liền sẽ không xuất hiện không đương nhiên xuất hiện loại tình huống này cũng là bởi vì lâm đảo lúc ấy trên tay công cụ chưa đủ tân á cẩn thận nghiền nát thời gian tiêu hao cũng là không ít qua hồi lâu mới đem lâm đảo chỉ định dược liệu từng cái nghiên cứu thành mạng hết thể sẵn sàng về sau lâm đảo tại chỗ phối chế đứng lên lúc này đây hắn chủ yếu phối chế số bốn thuốc biến đổi gen về phần số bảy thuốc biến đổi gen lâm đảo ý định nhìn xem trịnh thắc có thể có được nhiều ít dược liệu lại cái khác phối chế dù sao dưới mắt hắn càng cần nữa nhân thủ chứng kiến lâm đảo rốt cục ra tay ứ đọc sách vạn ứ ứ cá an xu gọ em mờ tân á hết sức chăm chú con mắt cũng không dám nháy thoáng một phát. chẳng qua là đương nàng nhìn thấy lâm đảo thủ pháp về sau cả n g ư ờ i như là tạ cọng c lông đồng dạng khỏe mắt liên tục rút ra súc thằng này thật h i ể u dược tề phối chế lâm đảo phối chế thủ pháp mặc dù có một tia dược tề sư động tác có thể thủ pháp lại cực kỳ lạnh nhạt thậm chí không bằng phối tề học đồ tân á đẹp mắt lông mi c h ó i chặt một đ o ạ n mặt mũi tràn đầy phiền một sắc chỉ kém tại chỗ miệng vỡ mắng thậm chí nàng còn sợ hãi lâm đảo lãng phí những thứ này thật vất vả mới nghiền nát thành bùi phân dược liệu Cầm m lấy ộ tân bát bột bản phấn, liền cơ c nặng đ ề a thiếu ô n g có, lâm đào n trực t i ngươi. Ngươi chút nữa khí thổ huyết nàng cũng là không hiểu phối chế thuốc biến đổi gen lúc này mới đầu nhập vào lâm đào trên tay thật muốn hội nàng hà tất theo tới đây gặp tân a đóng chặt miệng không nói lời gì nữa lâm đào lúc này mới quay đầu tiếp tục phối dược hắn phối tề thủ pháp nhưng như lúc trước một dạng nhìn như lượt đấy như là không hề pháp đáng nói đồng dạng kỳ t h ự c án lấy tỷ lệ đến tiến hành phối chế không thể không nói t â n á chuẩn bị hình máy móc vẫn là không đủ khả năng có đỡ một ít cần đến máy móc b ộ t phấn cần phân mấy lần hoàn thành khi tất cả dược tề làm làm dịch thể về sau lâm đảo rốt cục đến người cuối cùng c h í n h tự cái k i a chính là nhiệt bồi đem dịch thể dọ xương chỉ khả năng nhất rang còn lại thuần túy nước thuốc bởi vì máy móc vấn đề một bước này lại để cho lâm đảo phân bốn lần đến tiến hành song thành đương đồng đặc hơi đen nhánh dược tề hình thành về sau lâm đảo lập tức lấy mười chi ống nghiệm phân biệt để vào Cái này hoàn tân h h Nhìn xem ống nghiệp như là than cháy giống như màu sắc, lại đặc như như thuốc, à là màu n ống giống nồng sơn giống như nước xem lại t sắc, đặc á lông lượng. Lâm lúc ngọt thành mặt trăng giống như. Hoàn thành, vặn quản số lượng. Lâm đào đáp. Người đang cũng đến Tân mi mặt trô thuốc trước, trì chế đào số bảo vừa quả. đây đáp. đã á ở kết dự xem hết lâm đ à o toàn bộ quá trình thủ pháp non nớt không hề trình căn bản cũng không như là phổ thông thuốc bảo chế sư cái loại này án lấy trình tự phối chế phương pháp bất quá nếu như đã sớm ngờ tới kết quả như vậy lâm đ à o vô cùng có khả năng là một gã phối tể sư cấp nhân vật tân á chính mình tuy nhiên cũng không có đạt tới loại trình độ này nhưng nàng đã từng thấy qua tránh thức phối tề sư bọn họ chứng kiến dược liệu số lượng về sau đã trải qua biết rõ kết quả toàn bộ quá trình thủ pháp sắc bén tự nhiên giống như ma thuật sư đồng dạng cơ bản lòng có mấy chứng kiến lâm đào gật đầu nàng hít một hơi lanh khí đồng thời tâm cũng hiện ra một vòng c h ắ n nản bởi vì thuốc bảo chế sư thủ pháp đặc t h ủ căn bản không có khả năng một hai lần có thể nhìn ra cách điều chế đến cũng may tân á bản thân cũng là một gã thuần thể nhìn ra cách điều chế đến cũng may tân á ả n thân cũng là một gã thuần có thể nhìn ra cách điều chế đến có thể trực tiếp sử dụng sao đương d nhiên lâm đạo g ầ n đầu hơi có đáng tiếc đường đáng tiếc dược liệu số lượng quá ít nếu không ta ít nhất cần bốn mươi quản dược tề tân á cũng là có chút đáng tiếc dù sao nàng toàn bộ hành trình sau khi xem xong rất nhớ tự mình thao tác một phen như vậy có có thể được lâm đạo chỉ điểm bất quá bây giờ nàng càng cần nữa hảo hảo tiến hành hồi tưởng rất tốt mà linh n g ộ lâm đạo làm cho người ta sử dụng trước nhất định phải trước cho ta biết nếu như dược tề đã trải qua chưa tân á cũng ý định trở về hảo hảo hồi tưởng quá trình này sau đó sửa sang lại một phen rạng sáng bốn năm mươi hai đồng học lâm cùng bành hạo không cùng nhau tìm được lâm đ ả o lâm ceo chúng ta đã trải qua tiến cái này cơ giáp tiến hành giản lược một lần nữa thiết kế đây là chúng ta lấy ra tay bàn thảo đồng học lâm chống đỡ một đôi hiện ra hồng quang tơ máu hai mắt đem một cái màn hình lạp tộc đưa cho lâm đ ả o lâm đ ả o tiếp nhận liếc mắt nhìn về sau không khỏi trợn ngược đầu đống nhiên đ ố i trước mắt bành hạo không đến hứng thú lúc này bành hạo không đồng tử đồng dạng hiện ra tơ máu ánh mắt lại sáng ngời có ánh sáng đây là ngày hôm qua nghe được các ngươi nói chuyện về sau nói đến đây bành hạo không mặt hiện lên đáng tiếc nhưng là đây cũng có một vấn đề khác lợi dụng tiếp xúc điểm tiếp xúc về sau đối tiếp đứng lên có thể sẽ xuất hiện buông lỏng ta cũng đang muốn biện pháp đi giải quyết lâm nào không nói gì hắn cúi đầu xuống tiếp tục xem bản thảo đồ tiếp xúc điểm tiếp xúc cái này cùng lưu tuyết đánh ý tưởng không n lưu mà hợp duy nhất khuyết điểm cái kia chính là bành hạo không loại này tiếp xúc phương thức có một cái nhược điểm tựu như cùng hắn theo như lời một dạng đối tiếp về sau như là xuất hiện qua động tác sẽ tại chỗ l ỏ n g thời gian bất quá lưu tuyết đ á n h thế nhưng là xuất thân duy thu hệ đã đã tìm được tương ứng phương thức giải quyết hơn nữa lưu tuyết đ ánh sáng tạo chẳng qua là linh kiện mô đủ lệ mà không phải là ter hệ cơ giáp cho nên giải quyết đứng lên cũng đơn giản rất nhiều lâm đào ánh mắt hơi hơi trợt hiện chuyển về sau nói ra người có hay không thử qua tại đối tiếp bộ vị làm bên trên một cái tập trung cơ quan đợi đến lúc đối tiếp về sau còn có thể lợi dụng tập trung cơ quan đem hai cái bộ vị khóa kín đợi đến lúc cần phân giải lúc cơ quan tiến hành giải khóa lâm đào còn chưa nói xong banhạo không chợt một cái giật mình không sai bởi như vậy là có thể đem hai cái bộ vị cho khóa kín cũng không dễ dàng lòng t h i bất quá những chi tiết này cần đến cơ giới phương diện tri thức hắn sau khi nói xong vội vàng nhìn về phía đồng học lâm tập trung cơ quan đồng học lâm nhũng mày giống như lâm vào suy tư đồng học lâm chẳng qua là khung giới hệ nhà thiết kế mà cơ giới phương diện làm theo cần đến có được cơ giới cơ sở nhà thiết kế tài năng tiến hành thiết kế chứng kiến hắn bộ dáng lâm đào lập tức ở lạp tập bên trên kiểu mới một cái đ ồ tầng đem não hải tập trung cơ quan mô hình cho nhanh vẽ ra đến cái này liền là tập trung cơ quan sơ bộ đồ hình về phần chạy bằng điện thao tác phương diện ngươi có thể hay không giải quyết lâm đào đem laptop đưa cho bành hạo không về sau hỏi thăm điện tử phương diện không thành vấn đề ta đây trở về m u ố n cái biện pháp bành hạo không chỉ liếc mắt nhìn thần sắc h ư n phấn nếu như quá mệt mỏi hay là trước nghỉ ngơi một chút đi thấy hai người con mắt tơ máu lâm đào không khỏi k h u y ê n đủ ai ngờ hai người này bưng lấy laptop trực tiếp liền rời phòng làm việc căn bản không có để ý tới lâm đào nói cái gì đó cái này hai ra hỏa hy vọng không muốn đột từ mất lâm đào nhún vai thời gian lại qua một ngày Thiên giáp thần tướng đã ở huế y t lang ba người hộ tống xuống lặng yên đến tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp đã đến về sau lâm đào lập tức làm cho người ta đem cơ giáp phóng tới t ầ n cơ g i á p chắc thí bộ phận tuy nhiên mỗi một cái k hai trăm hai mươi ba sản xuất về sau sẽ bị kéo đến nơi đây tiến hành t ầ n cơ g i á p chắc thí có thể tiến hành t ầ n cơ g i á p chắc thí đều là lâm đào chỗ an bài người đang ra tín nhiệm cho nên thiên giáp thần tướng ngừng để ở chỗ này cũng không có khiến cho ngoại nhân hoài nghi cùng một ngày đồng học lâm cùng bành hạo không cũng rốt cục xuất ra một phần cuối cùng cải tiến đồ phần này cải tiến đồ tại không tiến hành cải biến điều kiện tiên quyết đem sắp sửa phân mang ra từng cái bộ vị làm đơn giản ăn bài khiến cho từng cái bộ vị đều có thể t ạ i h ì n h động cơ khu đ ộ n g xuống như là không người cơ giác đồng dạng tại khoảng không phi vũ chỉ có điều bởi vì thời gian vội vàng cơ giác phân giải dễ dàng nhưng muốn s á p nhập trở về lại có một chút độ khó khăn bởi vì tinh chuẩn s á p nhập cần đến nhất định đo về s á p nhập phương diện các ngươi có thể nếm thử một chút như vậy phương thức lâm đào lúc này ném ra ngoài hậu thế này hai khoản e giờ hệ cơ giáp h ư ơ n g pháp đương nhiên cho dù có được hậu thế cơ g i c bản thiết kế thật là muốn ở thời đại này thao tác vẫn c ặ n một chương một trăm sáu Trước mặc dù gặp cái này lưu gia n h â n đứng lên đ ứng với lời nói nhưng lưu gia đương g i a chủ mi đầu khóa đến càng sâu tìm hắn hư l ệ n h một tiếng việc này tạm thời sau khi từ biệt các loại lưu chính thần tái xuất hiện lúc lại để cho tìm hắn tự mình đến nơi này của ta giải thích cuối cùng tìm hắn lại là âm chầm quét mắt một vòng này vài tên bị coi trọng lưu gia nhân hy vọng chuyện này không phải là các ngươi chi đang lúc tranh quyền đoạt lợi nếu không lưu gia đương ra chủ lại là nặng nghề mà hư lạnh một tiếng để ở tọa mọi người đều là một hồi kinh hãi đương trịnh thắc lần nữa tìm tới lâm đạo thời điểm tìm như h dù là i từ huyết l a gần g kể chẳng ư ờ qua là số bốn g dược h i tệ nhưng tại chỗ chứng kiến một cái sống sờ sờ nhân bắc thị phân giải sau đó gây dựng lại tân á cũng kinh hại vẻ mặt như thế lại để cho lâm đào cảm thấy n g h i hoặc các người châu nghiên cứu ra đến dược thể chẳng lẽ không có hiệu quả như vậy có ngược lại là có tân á từng ngực mất nổ nước miếng đối với chúng ta cũng làm thành rượu thuốc pha chế săn tề thất bại tiến hành xử lý lâm đào nghe vậy xứng sở khó trách tân á một mực không có có thể tìm tới chính xác phương thức đoán chừng cũng hẳn là sau cùng mới có chỗ tâm đắc lúc này mới nhớ kỹ cũng do người đến sau căn cứ điểm này mới chính thức nghiên r a tránh thức gen dược thể có lẽ lại là người đến sau chọn dùng phản phương hướng nghiên cứu phương thức dẫn đến loại này k h c loại cường hóa phương thức đi nhưng vô luận như thế nào dù sao dùng thiên tinh thảo làm chủ dự tề tất cả đều sẽ cho người b ắ p thị phân giải sau đó lại lần gây dựng lại đạt được mạnh mẽ thân thể cái này cùng thiên nhiên thần thạch một nhóm kia hoàn toàn bất đồng nếu không có thiên nhiên thần thạch một nhóm kia bởi vì hao phí so sánh hơn nữa lại nghiên cứu không dễ nếu không hậu thế tinh tế liên bang đều chọn dùng người kia dù sao lấy thiên nhiên thần thạch làm chủ thuốc biến đổi gen cũng sẽ không cải biến thân thể chính thác truyền tin tới đây là ở mười người này hoàn toàn được cường hóa về sau sự tỉnh lâm nào có một đám dược liệu đang tại vận chuyển đến ngươi c h â đó chính thác ngữ khí âm n u đây là hắn trước sau như một thanh âm hả lâm đào kinh ngạc tìm được thanh trúc môn tàng dược tại địa điểm nghe được dược liệu hai chữ đ a n g t ạ i ghi lại sự thật nghiệm tư liệu tân á cũng là dựng thẳng lên hai l ô thai tìm được ta đã phái người quá khứ đoạt lấy đến hiện tại đang hướng các ngươi châu đó vẫn đưa qua không nghĩ tới thanh trúc môn cái này một đám dược liệu số lượng thẳng cho nên ta nhiều tuyển một số người quá khứ chính thác ngữ ký h hiện ra một tia lo lắng sợ lâm đào sẽ được mà cự tuyệt thì ra là thế khó trách trịnh thác sẽ chọn ra hơn một trăm người tới đây bất quá lâm đào cũng sớm làm tay kia chuẩn bị lại để cho vi giám đốc đầu kia sản xuất ba trăm cái k hai trăm hai mươi ba cho nên tìm hắn cũng không không vui trái lại lâm đào hiếp lại hai mắt về sau nói ra ngươi nhiều hơn nữa chọn một số người vợ nếu như có thể sản xuất dược tề số lượng chiếm đa số có lẽ còn có thể cần thêm nữa nhân ta cho ngươi tư liệu xem qua không có đông nhiên chính thác chuyển cái đề tài đón đến lại là thăm dò giống như h ỏ i tham có bao nhiêu năm chắc ngay vậy lâm đào khỏe miệng một phát l ạ n h cười ra tiếng việc đã đến nước này vô luận nắm chắc đến tột cùng có bao nhiêu bọn họ đã trải qua không cách nào nữa quay đầu lại ngươi cho là ta đám bọn họ thật sự có đường rút lui lâm đào hỏi lại truyền tin t r ị n h thác yên lặng một hồi lâu lâm đ ả o ta đang lo lắng chúng ta chiến lược vấn đề nếu như nắm chắc không ta ý định tìm tinh phủ nhân ra tay áp chế thoáng một phát lưu ra t r ị n h thác giải thích tinh phủ nhân lâm đ ả o đồng tử bỗng nhiên co rút lại cho tới nay lâm đ ả o rõ ràng cảm giác được t r ị n h thác sau lưng có lẽ có một gã tinh phủ chi nhân hơn nữa địa vị có lẽ không thấp nếu không là không thể nào một mực mượn đến đặc cấp xe chạy nhanh nhưng lại có thể trong một trong thời gian ngắn làm được hơn nữa t r ị n h thác tại huyết lang bang tựa hồ cũng có người khắc ý an bài nếu không tìm hắn làm thế nào có thể tại c ư p lấy h u ế lang ban lúc như là đã trải qua làm đủ đầy đủ chuẩy người tinh phủ đầu kia quan hệ là lai lịch gì khó được trịnh thác chủ động nhắc tới lâm đào không khỏi hỏi thăm là chúng ta trịnh gia nhân t r ị n h thác trả lời tìm hắn bây giờ là minh viễn tinh tinh cầu phó trưởng việc này ta còn không có nói cho hắn biết nếu như nắm chắc không chúng ta là hay không tìm kiếm tìm hắn trợ giúp khó trách nguyên lai là tinh cầu phó trưởng nhưng là tại thời khắc mấu chốt này nhắc tới cái này trịnh thác vậy là cái gì ý định là hại sợ thất bại vẫn là sợ hãi đến lúc đó hội phức tạp lâm đào khen nhữ mày về sau tự tiệc trịnh thác đề nghị nếu như án lấy phần tài liệu kia tiến công chiếm đóng chỉ cần ca 2 a i phân phối đầy đủ vũ khí thành công khả năng rất lợi hại thậm chí lâm đảo lại để cho đồng học lâm bành hạo không cải trang thiên giáp thần tướng cũng là vì cho lưu gia thêm vào chuẩn bị một phần lễ vợt gặp lâm đảo thật lâu không nói chính thác nói ra lâm đảo ta vừa lấy được đến từ lưu gia tin tức nói là lưu gia muốn tra lưu chính thần hạ lạc bọn họ đã trải qua biết rõ lâm đảo ngạc nhiên có lẽ còn không có không phải vậy cũng sẽ không hạ lệnh tìm tòi lưu chính thần hạ lạc bất quá bọn họ lưu gia mỗi tháng đều cử hành một lần hội nghị thường kỳ đúng lúc buổi sáng hôm nay chính là hội nghị thường kỳ thời g g lâm đào hỏi thăm một tuần nếu như hơn nữa lưu ra thời gian khái chừng mười ngày c h ị n h thác nói ra vậy mười ngày mười ngày sau ngươi sẽ đem ta tư liệu thả ra đi lâm đào đáp lại song phương truyền tin chấm dứt tân á sớm biết như vậy lưu chính thần hai người tình huống nhưng hiện tại đã trải qua lựa chọn đi theo lâm đào bên người cũng được cho đã cùng lâm đào đám người trói đến cùng một chỗ tuy là như thế nhưng tân á trên mặt vẫn đang hiện ra một vòng sầu lo bất quá vừa nghĩ tới sắp đã đến phê dược liệu nàng sau cùng một ý niệm cũng bằng não bên ngoài lâm đào dược liệu đến từ về sau ta có thể vớ nếm thử một chút sao xem trước một chút có bao nhiêu số lượng đi lâm đào nói ra dưới mắt tìm hắn ít nhất cần hơn trăm phần thuốc biến đ ổ i gen thậm chí ở tìm hắn còn cần lại chế tắc một phần thuần số thuốc biến đội gen giao thân xác hoàn toàn tiến hành cường hóa dùng thiên tinh thảo vì cách điều chế d ư tệ Cần đến dược liệu số lượng t cũng là không ít như là thiên tinh thảo lâm hạt hoa số lượng nhiều kinh người quả thực vượt quá lâm đào tưởng tượng bất quá quét mắt về sau lâm đào lại là khe giật mình bởi vì với tư cách phó dựa phương mặt có một phần dược liệu số lượng nhưng là thiên thiếu một ít ư n g bất quét mắt quá lâm sau, c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám bồi dưỡng thuốc bảo chế sư c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám bồi dưỡng thuốc bảo chế sư lại để cho huyết lang ban g mọi người đem đồng học lâm bành hạo không sau khi trở về lâm đào lại là lại để cho bảo an trầm hồ tìm đến y tế nhân viên giúp đỡ hai người đánh một trăm linh thần trăm này mới khiến hai người hoàn toàn an tĩnh lại lâm vào hôn mê thấy hai người ngủ quá khứ huyết lang ban g mọi người cũng bị lâm đào chạy trở về nghỉ ngơi một bên bảo an đội trưởng trầm hồ nhưng là vẫn đứng tại nguyên chỗ mặt sắc mặt nghiêm trọng như thế nào lâm đào hỏi thăm trầm hồ trần chờ một chút b ỗ n nhiên hạ thấp giọng hỏi lâm ceo chúng ta tứ tượng cơ giáp công ty là không phải muốn chuyện gì phát sinh lâm đào đồng tử trợt co rút lại ánh mắt rơi vào trên người hắn một hồi quét số lượng châm hồ nhũ chặt mày một lời không nói nhưng là không sợ hai chút nào lâm đào ánh mắt ngược lại nên đón hai người một mực nhìn nhau với tư cách bảo an đội trưởng hơn nữa còn là công nhân trong khoảng thời gian này cũng chứng kiến tứ tượng cơ giáp công ty biến hóa không nói những dược liệu kia chỉ cần mấy ngày hôm trước chỗ vận chuyển tới đây đồ vật tuy nhiên dùng màn sân khấu che đậy nhưng hắn vẫn có thể với mơ hồ đ á n ra đây tuyệt đối là một cái cơ giáp hơn nữa còn là mô phòng hình người cơ giáp muốn biết rõ tinh tế liên bang đối với mô p h ỏ n g hình người cơ giáp một mực tiến hành quản chế đối với đồng dạng mô p h ỏ n g sinh loại hình cơ giáp sư mà nói bọn họ cũng không rõ ràng lắm vì sao tinh tế liên bang sẽ đối với cái này một cái cơ giáp tiến hành quản chế cũng không theo biết được nhưng với tư cách quân nhân trầm hổ thế nhưng là tại bộ đội chứng kiến không ít có được thực lực kinh người cơ giáp sư tại thao tác mô p h ỏ n g hình người cơ giáp phát huy ra không thua mô p h ỏ n g sinh loại hình cơ giáp thực lực đối với cái này tìm hắn thậm chí hoài nghi tương lai tinh tế liên bang có lẽ sẽ đi mô phòng hình người cơ giáp lộ tuyến tứ tượng cơ giáp công ty chẳng qua là một gian hình cơ giáp công ty hơn nữa cũng không có mô p h ỏ n g hình người cơ giáp sản xuất phê h ả o đột ngột có một cái mô p h ỏ n g hình người cơ giáp chuyển di tới đây nhưng lại chọn dùng che che lấp lấp phương thức hơn nữa trong công ty đột ngột gia tăng huyết lang bang mọi người trầm hồ tâm đột ngột sinh ra trùng trùng điệp điệp nghĩ kỵ lúc này chứng kiến lâm đ ả o không khỏi tại chỗ hỏi ra hai người nhìn nhau một hồi lâu theo trầm hồ ánh mắt lâm đ ả o chứng kiến một loại quen thuộc đó là một loại quân nhân xứng đáng ánh mắt hậu thế lâm đ ả o mắt cũng đồng dạng mang theo cùng loại ánh mắt ha ha bỗng nhiên lâm đào thu hồi nhãn thần cười rộ lên lâm đạo cười cười trầm hồ ngược lại xứng sờ xứng sờ lâm ceo、si、ng ngươi là tinh tế quân nhân liên bang đi lâm đào đột ngột hỏi thăm trâm hồ gật đầu đúng là tinh tế quân nhân liên bang thân phận mới có thể lại để cho tìm hắn sinh ra nghĩ kỵ nếu không có lâm đảo thứ nhất là thiết kế ra k hai trăm hai mươi ba loại này cơ giáp có lẽ tìm hắn cũng sẽ không hỏi ra chuyện đó bởi vì trâm hồ tin tưởng nếu như lâm đảo dụng tâm có lẽ còn có thể đem tứ tượng cơ giáp công ty mang theo đến tại tứ tượng cơ giáp công ty thời gian dài đối gian phòng này cơ giáp công ty trâm hồ tâm lý có chút nỗi buồn ta lâm đào cho đến hiện tại cũng không có đôi tinh tế liên bang từng có bất kỳ nguy hiểm nào suy nghĩ lâm đảo nói ra mặc kệ ngươi tin tưởng cũng tốt trâm h ô n tin cũng bản g tốt, ta t hổ t mi đầu vo thành một nắm đông dưng tìm hắn đồng tử trong giây lát co rút lại nêu sợ hãi lâm ceo、si、chẳng lẽ ngươi đằng sau lời nói tìm hắn không có nói ra bởi vì hắn đột ngột nghĩ đến bát hảo môn tô ra tồn tại b á t hào môn tô ra thuộc về người hiểu biết ít hào môn nói một cách khác b á t hào môn chi chỉ có tô ra lịch sử chỉ có trăm năm không đến nếu không có thế lực mạnh mẽ cũng không cách nào đứng vào hào môn chi mà thành vì hào môn mở đường chính là nghĩ tới đây trầm hổ sinh sôi đánh cho rung động từ ngực một tiếng nuốt nổ nước miếng lâm đào lộ ra một cái chỉ có thể hiểu ngầm không thể truyền miệng ánh mắt sau đó thản nhiên ly khai căn bản không để ý tới sau lưng sớm đã ngốc ngộng quá khứ trầm hổ đối với tô ra tình huống có được hậu thế tư liệu lâm đạo so trầm hổ biết rõ càng thêm kỹ càng dù sao lúc này tô ra còn cần tô sơn chất phấn ra thế bản thân rất nhiều chuyện tình đều là tình t ế liên bang không cho phép ngoại giới biết được chỉ có hậu thế tư liệu mới có thể gây nên ghi lại thoáng một p h á t để tránh lịch sử không xác thực trở lại văn phòng tân á đã sớm đem sở hữu dược liệu nghiền nát thành tề hơn nữa thừa dịp lâm đảo không tại này sẽ công phu vậy mà thử tự chế biến nàng trảo lấy đều là lúc trước lâm đảo số lượng một bộ án lấy lâm đảo lúc trước thủ pháp đến tiến hành phối chế nhất tâm nào h vào phối tề mà ngay cả lâm đảo trở về tân á cũng không có có thể phát giác ngược lại một bộ chăm chú thân xác lâm đảo khe nhũ mày nhưng cũng không có mở miệm ảnh hưởng ngược lại ở một bên quan sát tân á ký ư ớ c lực không kém lại đem lâm đào bộ phận thủ pháp hoàn toàn ghi tạc l ò n g dạ sử dụng phương thức hầu như cùng lâm đào lúc ấy nhất trí bất quá tân á ký ư ớ c lực mặc dù tốt nhưng vẫn so không tầm thường lâm đào đã gặp qua là không quyết được tại sắp đến một bước cuối cùng lúc vậy mà xuất hiện một cái sai lầm lâm đào vội hỏi phần này dược t ề tỷ lệ sai nói xong lâm đào vội vàng giúp nàng cải biến tỷ lệ lâm đào đột nhiên ra tay tân á đã giật mình trái tim đều nhanh muốn bay ra ngoài bởi vì phiêu vụ thảo số lượng chưa đủ lâm đào nói muốn tự thân thao tác lúc này nàng vụn trộm ra tay càng là sợ hãi sẽ bị lâm đ lâm nào ngược lại không có những thứ này bụng cả c h à n g thuật tay đem công cụ nhận lấy về sau một bên phối chế vừa nói ta đã đem công thức cho ngươi ngươi như thế nào còn án lấy ta thủ pháp tiến hành ta ta tân á thanh âm mỗi v ầ n giống như công thức tuy nhiên tới tay nhưng làm dược liệu nghiền nát về sau nàng trong lúc nhất thời cũng cảm giác ngứa tay lúc này mới đều m u ố n nếm thử một phen húng chi tại nhìn thấy huyết lang ban g mọi người thật tại ăn thuốc biến đổi gen về sau vậy mà thành công điều này làm cho nàng vì c ả m thắn với tư cách phối chế sư tuy nhiên đạt được công thức nhưng tân á càng muốn thân thân nếm thử một phen nhìn xem cùng dị v a n g thất bại đã có sao không cùng há h ố c m ồ m tân á vẫn chưa đem lời nói ra miệng nếu như ngươi muốn giống như ta phối chế dược tề như vậy ngươi phải đem những công thức đó toàn bộ ăn vào não hải minh bạch mỗi một lần lựa chọn là như thế nào sinh ra sinh hóa hiệu quả không phải vậy ta thủ pháp này ngươi là không học được lâm đ à o nói ra lời này tân á nghe vào thai nhưng lại như là cùng một căn đâm giống như khoe mắt nàng một hồi rút r a súc dù sao lâm đảo thủ pháp thực sự quá non nớt để tại chính thức dược tề sư trong mắt quả thực như là hài tử quá ra ra mở dạng nếu không có lâm đảo có thể thành công chế biến r a dược tể đến nàng quả thực thậm chí nghĩ miệng vỡ mắng liền ngươi thủ pháp này còn muốn dạy ta đương nhiên lời này nàng chỉ có thể ở nghĩ thầm không dám thật nói ra được dù sao nàng nghiên cứu thiên tinh thảo lâm hạt hoa phiêu vụ thảo đã trải qua nhiều năm lại thủy trung cầm không xuất r a thành quả mà ngay cả dưới mắt công thức đều là lâm đảo lấy ra thật đem lời nói ra mất mặt tuyệt đối là chính cô ta nghĩ tới đây tân á đôi má phiêu khởi hai bôi đường hồng này là do ở xấu hổ sinh ra hiện đ n g hồng được rồi nếu như lâm đảo có thể chế biến ra đến có lẽ lâm đảo đã trải qua đạt tới phối tề sư trình độ tân á tâm đành phải nghĩ như vậy chỉ chốc lát sau lâm đào sẽ đem sau cùng vài bước hoàn thành lần nữa xuất ra mười tri khoảng không ống nghiệm đem thuần túy dược tề đổ vào đằng sau vài bước ngươi nhớ ký không có đem mười tri ống nghiệm cất kỹ lâm đào quay đầu hỏi thăm ừ tân á gật đầu vậy ngươi lại thử một lần lâm đào ý bảo ta ta đến tân á khó có thể tin ngươi đã học hội thủ pháp này đương nhiên do ngươi tới lâm đào đương nhiên nói hắn là hậu thế cơ giáp sư cũng không phải là thuốc bảo chế sư mặc dù có sở học tập nhưng đây cũng không phải là tìm hắn dài hạn thuật nghiệp cần chuyên tấn công có lẽ tân á đem những n à y công thức nắm giữ về sau còn có thể nghiên cứu ra càng tốt phương thức xuất hiện số tám thậm chí số chín số mười kiểu mới thuốc biến đổi gen Tiểu T-E liệt tại mắt một vật một tầng tiếp thể thêm trời. thể nghiên giờ hiện hai cái giấy khi giấy, kiến ki chuyên cứu bầu như cùng chuyên môn nghiên cứu phạm, dùng đồng bọn hắn chăn này chứng càng rộng lớn còn chứng Chị Bạch Phạm, hệ chủ học hồ hồ cửa sổ giấy vật che lấy. Một khi phá vỡ tầng này cửa cửa có Có có lấy, làm lâm, mơ mơ bị lẽ, sổ sổ vỡ kế tìm hắn tuy nhiên cũng không phải là chuyên nghiệp phối tề sư nhưng đối với những công thức đó sớm đã nhưng t ạ i ngực cho nên chỉ cần liếc mắt nhìn đủ loại dược liệu số lượng có thể gây nên biết được kết quả tân á muốn làm đến một bước này còn cần có tốt một đoạn đường phải đi bất quá như là đã bắt tay pháp nhớ kỹ cũng cũng không phải là chuyện xấu phối tề thủ pháp càng quen luyện cách làm cũng sẽ càng gan cái này vô cùng có khả năng sẽ cải biến tân á phòng thí nghiệm cách làm bởi vì theo lâm đạo những đứng ở đó phòng thí nghiệm đã hình thành thì không thay đổi nhân quả thực giống như con mọ sách đồng dạng một khi có chút thói quen cải biến sẽ hoàn toàn không khỏi tay đương nhiên trừ thí nghiệm thói quen những thứ này một mực nốc g phòng thí nghiệm nhân lý luận phương diện vẫn là thẳng vững chắc phương diện này lâm đào ngược lại là không chút nghi ngờ có lâm đào ở bên chỉ điểm tân á rốt cuộc thuận lợi chế biến ra mười ống nghiệm dược t ề thành công ta ta thật thành công thuận lợi chế biến ra đến tân á hưng phấn không thôi thực ngươi có thể trực tiếp đem sở hữu dược liệu cùng nhau chế biến ra đến lâm đào thực cũng không muốn đả kích tân á nhưng thấy nàng bộ dạng này hưng phấn bộ dáng chỉ kém quên mình là người nào ta bị lâm đào một kích thích tân á nhất thời tỉnh táo lại trên mặt hiện, hiện xấu hổ ta đây còn không phải còn không có quen với tất sao hơn nữa chờ ta thật quen thuộc có lẽ còn có thể mượn nhờ máy móc đạt tới tự động sản xuất mục đích mượn nhờ máy móc tự động sản xuất sao lâm đ à o cười cười hậu thế đồng dạng cũng có người đều muốn đạt tới cái này mục đích nhưng cái này thuốc biến đổi gen tình huống nhưng có chút bất đồng đơn thuần dựa vào thời gian vô pháp tiến hành toàn bộ nắm giữ tất nhiên cần dùng đến thuần túy thủ công chế tác tài năng sản xuất ra đối với cái này lâm đ à o cũng không có nói ra miệng đến bởi vì đối với tân á cái này một loại người có đôi khi vẫn là cần thất bại tiến hành đã kích thoáng một phát nếu không thì không cách nào lớn lên v ề phần dược liệu phương diện chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự t ì n h tựa hồ cũng chưa tính là sự t ì n h lâm đ à o nhớ rõ ném lại tứ tượng cơ g i á p công ty trước mặt trên người hắn cũng không có thiếu theo vu mã ký trên thân thắng thu hồi đến t i n h tệ hơn nữa hai người chiến đấu ghi hình có lẽ còn có thể lấy được không ít thu nhập thiên vong còn không có đem phần này thu nhập chứng thực đến trên người hắn đâu Quy liều liều liệu, đều tay, tùy một Lâm tân chương chương Chương Còn dược có phản phản không ứng. ứng. lại ra ra ra Đào ý、muốn. tổng cộng bốn mươi quản dự tề lâm đào lại đang huyết lang bang hảo thủ chọn bốn mươi nhân để cho bọn họ tiến hành cường hóa về sau liền để cho bọn họ mỗi ngày tam ban ngã xuống đất dùng đã trải qua sản xuất ra k hai trăm hai mươi ba tiến hành huấn luyện lâm đào sớm tổng hậu thế cơ giáp động tác chọn ba loại thích hợp với k hai trăm hai mươi ba cơ giáp động tác cũng bản sao ghi hình khiến cái này nhân tiến hành luyện tập bất quá thiên giáp thần tướng cải tiến đầu kia lại xuất hiện chỗ sơ xuất bởi vì cái gọi là một mà tiếp tái mà suy tam mà kiệt đồng học lâm bành hạo không hai người đi qua hai mươi b ố lúc nghỉ ngơi về sau vậy mà xuất hiện một tia trì trệ hoàn toàn theo không kịp lúc trước tiến độ lâm đào cũng trách không được hai người nguyên bản nghỉ ngơi lúc trước hai người đang đứng ở điền phong trạng thái tuy nhiên thân thể m ệ t m ệ t nhưng não hải rõ ràng hầu như hoàn toàn nắm giữ lấy cả phần bản thiết kế còn có thể thỉnh thoảng lại tiến hành một bộ phận lần nữa cải tiến có thể nghỉ ngơi qua đi nao hải cái này c ổ hưng phấn sức lực vừa mất hai người cũng tùy theo trở nên mất tinh thần phản phất đem bản thiết kế cấp quyên mất đồng dạng nguyên bản dự tính ba bốn ngày có thể hoàn thành tiến độ thoáng cái kéo một tuần cũng không thể hoàn thành cái này lâm đào tâm cũng có chút sốt ruột huyết lang bang trịnh thác đầu kia tuy nói có thể kéo bên trên bảy ngày nhưng n à y hai đã trải qua một mực truyền tin nói là lưu ra đổi u đến thập phần xuất ruột sắp kéo không đi xuống bởi như vậy lưu chính thần sự t ì n h bại lộ tối đa cũng chính là chỗ này một hai ngày chi đăng lúc bất đắc dĩ lâm đ à o cũng bỏ xuống nó sự tình đến thiên giáp thần tướng cải trang tiến độ chi nguyên bản lâm đ à o còn ý định mượn trong khoảng thời gian này nhìn xem có thể hay không mua sắm đến bắt bạch ra phòng để quỷ ánh c h i vật cùng với đem não hải vài phần thích hợp tại nơi này thời kỳ chế tạo ra đến thần kinh nguyên mố đủ lệ cơ giáp cho vẽ ra tổng bản thiết kế đến nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể bỏ xuống những ý niệm này trước tiên đem thiên giáp thần tướng cho cải trang tốt mới được không có cái này cái cơ giáp. đơn thuần dựa vào k hai t r lâm đảo tối đa chỉ có thể tiêu diệt tinh cầu nội bộ đ ị c h nhân chỉ khi nào dính đến tinh không c ự hạng thực sự không có biện pháp tuy nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa có thể gần kể chẳng qua là đem lưu gia chi nhân theo minh viễn tinh trục xuất đi ra ngoài là xa xa không đủ không nói trước tinh không ngoại tinh khoảng không c ự hạng cũng là lưu gia phương diện bọn họ cũng không ngừng minh viễn tinh một viên ở nhân tinh cầu mà minh viễn tinh vẫn là phần đông ở nhân tinh cầu thuộc về tương đối xa xôi một khỏa tinh cầu ông nóng nóng đông nhiên đồng hồ lại là một hồi chấn động đưa tay vừa nhìn vậy mà lại là chính thác lâm đạo cao mày chuyển được chuyện tin lâm đạo ta đây đầu đã trải qua muốn áp không xuống chính thác thanh â m thay đổi bình thường âm n ư u trở nên bén nhọn thậm chí cực kỳ bất đắc dĩ phản phất trong khoảng thời gian này hắn cũng thẳng không t ố t qua chuyện gì xảy ra lâm đạo n h ư mày tuy nhiên ta chỗ này một mực kéo lấy nhưng là theo đái duy tư gia cũng phát giác được đái duy tư độ sâm mất tích thanh trúc môn cũng tham gia đến điều tra người cũng biết thanh trúc môn cử động một mực bị lưu gia giám thị lấy lưu gia đái d u tư gia nhân hiện tại đã trải qua chạm trả ặ t đối lưu chính thần một chuyện đem lòng sinh、nghi. chính thác ngữ khí khẩn trương đoán chừng lưu ra đối với chúng ta huyết lang b ă n g cũng đã không hề tín nhiệm bọn họ thông qua nó con đường tiến hành điều tra đã trải qua tra được lưu chính thần sau cùng trước khi mất tích người liên hệ một cái là đái duy tư đỗ sâm tên còn lại thì là ngươi đái duy tư đỗ sâm bọn họ là liên lạc không được cho nên bọn họ đã đem mục tiêu nhìn chằm chằm vào ngươi thậm chí còn điều tra ra trong khoảng thời gian này ngươi theo chúng ta huyết lang b ă n g chi đang lúc lui tới nếu như ta không có đoán sai bọn họ hiện tại đang điều tra ngươi di vãng đoán chừng ngươi ăn thuốc biến đổi gen một chuyện cũng có khả năng bị bọn họ biết được chính thác nói ra lâm đào mi đầu vo thành một nắm cùng lúc đó lưu gia đái duy tư gia tộc nhân tại minh viễn tinh cũng không nhiều chỉ có hai người một người là phụ trách thuốc biến đổi gen đái duy tư đỗ sâm tên còn lại làm theo dùng tiến học vi danh ngầm hiệp trợ thống lĩnh thanh trúc môn đái duy tư vũ hằng lúc này đái duy tư vũ hằng đang xuất hiện ở lưu gia chỗ ở lưu gia đương ra chủ văn phòng hai người trên tay đều có một cái lạp tọn màn hình lạp tọn đúng là lâm đào tư liệu p h ầ n tài liệu này thượng lâm s ó n g lớn có hai cái dung mạo một cái chính là lâm đào dưới mắt cường tráng thể trạng diện mạo một phân khác thì là phong tín tử học v i lúc vẻ mặt dinh dưỡng không đầy đủ có vẻ bệnh bộ dáng hai người này thật sự là cùng một người lưu gia đương gia chủ chặt híp mắt hai con người con người tại hai phần hình ảnh qua lại quét số lượng đ á i duy tư vũ hằng không nói tiếng nào tại lưu gia đương gia chủ trước mặt hắn vẫn là một cái bối phận v ô n l â y hắn tại minh viễn tinh địa vị cũng được cho cùng lưu gia đương gia chủ vô nhị có thể đại biểu cho đ á i duy tư gia tộc thân phận đột ngột lưu gia đương gia chủ đồng tử một hồi co rút lại đ ố n g nhiên g ơ lên nhìn chằm chằm đ á i duy tư vũ hằng vũ hằng hiến chất nghe nói các người đang nghiên cứu một loại thuốc biến đổi gen có thể làm cho người bình thường trở nên cương tráng c lưu, lưu gia đi đương ra c h n hư lạnh một tiếng vũ hằng hiến chất người biết do ta hỏi cũng không phải là những chuyện này ta hiện tại chỉ mới biết cái này lâm đạo có phải hay không cũng là các người thí nghiệm mục tiêu đối với đái duy tư đỗ xâm chỗ phụ trách thuốc biến đổi gen một chuyện hắn sớm đã tiến hành chú ý không ngừng an chính thành phố mà ngay cả phụ cận tốt hướng tòa thành thị cũng không lúc xuất hiện một ít như là thịt n h a u giống như thịt trồng chất nếu không có những thứ này thịt trồng chất còn bảo trì hình người diện mạo thậm chí tại trước khi chết còn có thể thanh âm chứng minh chính mình đã từng cũng là nhân loại đoán chừng không ai dám tin tưởng này thật là một người biến hóa mà thành mà cái này chính là đái d u tư g a tại minh viễn tinh thuốc biến đổi gen thí nghiệm kết quả nếu không có đái d u tư gia tộc đã sớm cùng lưu gia cao tầm tiến hành n g m giao dịch lưu gia đương gia chủ sớm đem cái này hai gã đá tính cả thanh trúc môn cùng nhau trục xuất ra m ì n h v i ê n tinh nghe được lưu ra đương ra chủ lời nói đái duy tư vũ hằng không nói một lời túi đầu xuống một mực ở lâm đảo hai bộ hình vẽ một mực chằm chằm số lượng nếu như hai người này thật sự là cùng một người như vậy lâm đảo vô cùng có khả năng cũng là bọn hắn đái duy tư ra thuốc biến đổi gen thí nghiệm mục tiêu mà cùng hắn nhân bất đồng lâm đảo rõ ràng cho thấy một cái thành công ví dụ chẳng lẽ đỗ sâm ca đã trải qua lấy được thành công nhưng cái này lâm đảo bởi vì thân thể đạt được cường hóa sau cùng giết lại ra phòng thí nghiệm gồm đỗ sâm ca cùng lưu chính thần cùng nhau sát hại đái duy tư vũ hằng nữu chặt lông mày đó Hắn đã cùng lâm mặt, chương 170, chương 170 ách, đối ã từng từng một mặt, tranh. một thời thời cùng lần liền chấn chương chương gian Chương gian gặp có dược chi cấp bách. cấp bách. Lâm là liệu Đảo đ Quy với thiên giáp thần tướng cải trang thuyết khó không khó nói dễ dàng cũng không dễ dàng bởi vì lâm đ ả o tại nguyên bổn hai người tư tưởng phía dưới lại đưa ra tân yêu cầu hắn cần thiên giáp thần tướng có thể tự do ra vào tinh không cơ giáp đều muốn ra vào tinh không cần đi qua khí tầng đây mới là khó chi chi khó dù sao bởi như vậy liền cần đến đối động cơ chính tiến hành một lần nữa thiết kế cùng với cơ giáp v à ngoài lớp phủ vấn đề cũng may lâm đào não hải có không ít cơ giáp bản thiết kế trong nhiều lần sàng lọc tuyển chọn phía dưới lâm đào lấy ra một cái thích hợp động cơ tốt thay thế nguyên bản thiên giáp thần tướng động cơ chính bất quá hai người tại thiết kế phương diện có không ít long lanh gì, còn cần tiến hành lần thứ hai sửa đổi nếu không thì không cách nào trực tiếp thay thế cũng chính là nguyên nhân này mới khiến cho thiên giáp thần tướng cải trang tiến độ lần nữa chỉ hoang xuống đồng học lâm bành hạo không hai người vốn là không phải động cơ thiết kế hệ đi ra nhân viên đối ở phương diện này chỉ có thể do lâm đào tự mình ra tay may mà đỗ t h ủ chi bản thân nhưng là xuất thân động cơ thiết kế hệ thời khắc mấu chốt cũng giút đỡ lâm đào không ít bề bụ Về phân lâm ớ p phủ, cái này liền cần đến tinh không hạm phương diện chi cái cần cự thức. liền diện này đến Cũng may l đảo, đảo, đảo người ã o hải c ũ n đ ú n n h k bây giờ ở đâu cổ viện trưởng trầm giọng hỏi thăm nghe được thanh nhầm hắn lâm đào khen n h ư mày bởi vì cổ viện trưởng n g ữ khí sớm không có lúc trước hữu hảo phản mà xuất hiện một vòng làm cho người nắm lấy bất định cảm giác ta tại tứ tượng cơ giáp công ty lâm đào nói ra đoạn thời gian trước chúng ta không phải đã trải qua tiếp được một cái k hai trăm hai mươi ba đơn đặt hàng sao ta đang giam xem bọn hắn tiến độ chúng ta chỉ có ba tháng lâm đào cười nghe được k hai trăm hai mươi ba cổ viện trưởng n g ữ khí thoáng chuyển biến nhưng lâm đào vẫn đang nghe ra một tia lạ lẫm cảm giác giống như là muốn giữ một khoảng cách đ ồ n g dạng xem ra lưu gia đã trải qua cảm kích cũng ảnh hưởng đến viện trưởng thứ nhất cơ g i á p học viện cổ chính kỳ cổ viện trưởng đối lưu gia trung thành thậm chí ở đạt tới nào đó trình độ tại lâm đào trước mặt cũng có thể làm được liền thể diện cũng không muốn địa q u ỳ xuống đất cầu thẻ lưỡi ra liếm đồng dạng nếu như lưu gia đối lâm đào biểu hiện ra một t i ê u bất mãn từ trên người viện trưởng tuyệt đối có thể đơn giản nhìn ra biến hóa truyền tin đối diện viện trưởng một hồi trầm ngâm về sau đ ỗ n g nhiên nói ra lâm đào học viện bên này có một số việc bọn ngươi hội tới đây một chút đi hôm nay lâm đào cao mày mắt nhìn trên tay động cơ bản thiết kế ánh mắt chợt hiện chuyển bất định ngươi còn có việc viện trưởng ngữ khí đột nhiên lại là biến hóa lâm đạo không phải ta nói ngươi n h a ngươi có rảnh là hơn ma quỷ thời gian tới đây lúc này đây thế nhưng là lưu g i a đương gia chủ tự mình đến đây tiếp kiến ngươi tận lực sớm đi tới đây đi không để cập tới lưu g i a đương gia chủ khá tốt vừa nhắc tới người này lâm đảo tâm gây nên hiểu được từ lần trước tại truyền tin trao đổi về sau vô luận lâm đảo ngồi vào tứ tượng cơ g i á p công ty tối cao ceo hoặc là k hai trăm hai mươi ba cơ g i á p xuất hiện thủy trung không thấy cái này lưu g i a đương gia chủ hiện thân hiện tại đột ngột tiếp kiến nhất thời làm lâm đảo sinh lòng, lòng nghi ngờ dù sao lâm đảo sớm thu được trịnh thác thông chi viện trưởng tại chỗ này không đợi lâm đào nói xong cổ viện trưởng chính là q có tháo lâm đào minh viễn tinh thế nhưng là lưu gia địa bàn dù là tại tứ tượng cơ giáp công ty có được lại thành quả cuối cùng vẫn còn thuộc về lưu gia ngươi vẫn là nhanh chóng tới đây một chuyến đi đừng làm cho lại để cho ra chủ người đợi lâu nói xong viện trưởng vậy mà cắt đ ứ t truyền tin không để cho lâm đào nói chuyện chỗ trống lâm đào sắc mặt chìm xuống không chút nghĩ ngợi hãng tại chỗ liền gọi t r ì n h thác truyền tin ú cờ ầ úc ầ u t r ì n h thác truyền tin đúng là xuất hiện mang âm không người truyền được sự tinh có biến lâm đào não hải hiện ra như vậy suy nghĩ đ ồ loại tình huống với thứ n hai chính n dân, b thức khả năng rơi vào lưu chính thần kết cục về phấn loại tình huống thứ ba cái tiết chính là chuyển tin bị che đậy cho nên song phương vô pháp liên hệ vô luận là loại tình huống thứ hai hoặc là loại tình huống thứ ba bởi ở lâm đảo trước mặt chỉ có một khả năng cái k i a chính là lưu gia đã trải qua ra tay kể từ đó cổ viện trưởng mời hơn nữa lưu ra đ ư ờ n g ra chủ tiết kiến đến tột cùng ý vị như thế nào lâm đào tâm thanh sợ vô cùng nhanh chóng quét mắt mặt bàn đang phát h ỏ a lấy động cơ bản thiết kế lâm đào ánh mắt trợt hiện chuyển vài cái kịp thời đứng nghiêm đứng dậy đạp đạp đạp đạp lâm đào hướng lấy tân cơ giác chắc thí bộ phận mau qua tới lúc này đồng học lâm bành hạo không hai người đang dẫn một đám huyết lang bang chi nhân cải trang lấy thiên giáp thần tướng còn cần bao lâu lâm đào nhìn qua mắt mặt đất vụn mặt linh kiện bất động thanh sắc hỏi thăm lâm ceo tối đa còn có hai ba ngày đi đồng học lâm xấu hổ không thôi lúc trước hắn vô ở ng chỉ cần ba bốn ngày có thể hoàn thành nhưng bây giờ không nói động cơ phương diện cũng là phân mở ra đến mấy cái bộ kiện bọn họ vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành thời gian cấp bách lâm đào rốt cuộc các loại không đi xuống hắn nhanh chóng quét mắt mặt đất vụn v ặ t linh kiện về sau lập tức hướng đồng học lâm đánh cho ánh mắt qua đem vi giám đốc kêu đến vi giám đốc đồng học lâm nghi hoặc khó hiểu có thể hắn vẫn đang nhanh liên hệ với vi giám đốc một lát vi giám đốc bước đã chạy tới chứng kiến đầy đất linh kiện hắn vốn là hầu nghi sau đó tâm cả kinh bởi vì hắn nhận ra trước mắt cơ giáp bộ kiện dĩ nhiên là một cái mô phòng hình người cơ giáp tân cơ giáp chắc thí bộ phận từ khi lâm đ à o lại để cho huyết lang bang nhân tiếp nhận về sau hắn một mực không có cơ hội tới đây càng không biết thiên giáp thần tướng sự tình lúc này tận mắt thấy trong lúc nhất thời phản ứng không kịp vì giám đốc lập tức phái người tới đây đem những này linh kiện đem đến xưởng lại để cho sở hữu quen tay tới đây hỗ trợ lâm đ à o phân phó lâm ceo cái này vì giám đốc sắc mặt lập tức biến hóa tứ tượng cơ giáp công ty chỉ có được mô phỏng sinh loại hình cơ giáp năng lực sản xuất một khi xử lý mô phỏng hình người cơ giáp tin tức bị truyền đi như vậy bọn họ tứ tượng cơ giáp công ty tất nhiên sẽ đã bị tinh phủ đề ra nghi vấn vấn đề này khả, khả. húng chi một khi đem cái này cơ giáp đem đến xưởng sản xuất chỗ đó nhiều người nhiều miệng dù là dưới lệnh t ấ m c h ẩ u cũng rất lợi hại dễ dàng sẽ gặp bị lan truyền đi ra ngoài chẳng qua là lâm đảo chú ý chẳng phải nhiều huyết lang bang nhân mặc dù có kinh nghiệm nhưng bọn hắn thủy chung không phải thuần thục công nhân việc này chỉ có đem xưởng sản xuất quen tay nhân viên điều phối tới đây tài năng nhanh hơn tiến độ tranh thủ thời gian nhanh đi lâm đảo nào ít một chương một trăm bảy mươi mốt xuất phát chương một trăm bảy mươi mốt xuất phát thứ nhất cơ giáp học viện phóng viện trưởng lưu gia gia chủ ngại như thế nào không thông chi thoáng một phát ta tốt đến nên tiếp ở cửa tiếp người gặp lưu gia gia chủ cùng đái duy tư vũ hằng cùng nhau xuất hiện ở phòng viện trưởng cổ chính kỳ viện trưởng ăn cả kinh vội vàng theo c h â u ngồi đứng dậy đến trên mặt cười theo ý bước nhanh về phía trước nền đón đái duy tư vũ hằng không có lên tiếng hắn có thể đại biểu đái duy tư gia tộc nhưng thân phận vẫn là thứ nhất học viện học sinh hơn nữa minh viễn tinh vẫn là lưu gia địa bàn cho nên hắn cũng không thể khiến cho cổ viện trường coi trọng lưu gia, gia chủ hơi hơi hít mắt con mắt cổ viện trường lâm nào tới đây chưa ngay vậy cổ viện trưởng toàn thân một cái giật mình lưu gia chủ ta đã thông trí hắn n h ư vô ý bên ngoài hắn có lẽ đã tại tới đây trên đường là thế này phải không lưu gia gia chủ đi đến một bên cát ngồi xuống lặng lẽ nói như là đã tới đây vậy ta ở chỗ này c h ờ hắn đi lưu gia chủ an chính thành phố cách minh viễn thành phố khoảng cách có thể xa theo bên kia tới đây ít nhất cần hơn mười cái thời gian cổ chính kỳ viện trưởng còn chưa nói xong lưu gia gia chủ vươn tay ngăn trở dưới hắn lời nói lạnh giọng nói ra ta đợi được rất tốt vì tìm kiếm lưu chính thần hạ lạc lưu gia đã tìm tỏi ba ngày sau đó lại để cho huyết lang ba người kéo trọn vẹn năm ngày tám ngày thời gian hắn cũng chờ thêm đến đừng nói nhiều hơn nữa các loại mười mấy giờ cũng là lại đợi thêm một ngày hắn có thể các loại đạt được nói xong lưu gia gia chủ không có lại để ý tới cổ viện trường quay đầu nhìn qua đái duy tư vũ hằng vũ hằng hiến chất ngươi bên kia an bài như thế nào sở hữu địa phương huyết lang bang đều bị chúng ta thành trúc môn nhân lặng yên vây quanh mà ngay cả dược liệu trấn trô đó ta cũng đã tăng số người m ộ ư ơ i năm cái cơ giáp còn thiết chí một cái tín hiệu che l ạ i khí mà ngay cả đồng hồ tín hiệu cũng không cách nào từ bên trong t i ệ n đưa tới đây nói đến đây đái duy tư vũ hằng dừng lại một hồi trong mắt ánh mắt xéo qua nhanh chóng quét viện trường liếc một chút học viện bên này có học viện tuần tra cơ giáp Ta tin đi. Nghĩ đến lúc trước lưu gia gia chủ này lần truyền cơ g i tin cổ chính kỳ lúc này tâm vẫn còn có chút không quá chắc chắn lâm đảo tuy nói là theo phong tín từ học viện truyền trường tới đây nhưng này bên cạnh thời gian lưu chính thần một mực xin phép nghỉ chưa có trở về thứ nhất cơ giáp học viện lẽ ra hai người có lẽ không có gì gặp mặt khả năng vì sao còn có thể sinh như vậy sự tình Cổ v i ệ năm trường t tòa tháp phát sóng trình thừa phái ra ba tri đội ngũ có hai tòa tháp phát sóng rời đi qua xa đơn thuần dựa vào k hai trăm hai mươi ba tốc độ căn bản không có khả năng trong vòng một ngày đến cho nên trịnh thừa sớm làm chuẩn bị tại phủ cận đều mai phục một đám cơ giáp những thứ này cơ giáp thoa lên ẩn thân lớp phủ đồng dạng dạ đã không thể nào hiện bởi vì lâm đảo trong khoảng thời gian này thật sự có chút bề bộn u trịnh thừa trong lúc nhất thời không có có thể tìm tới thời gian nói cho lâm đảo cùng lúc đó tứ tượng cơ giáp công ty sản xuất xưởng có thuần thục nhân viên hơn nữa dây chuyển sản xuất hiệp trợ thiên giáp thần tướng tiến độ nhanh không ít mà lâm đảo cái này đầu tại tốn ba h khoảng trừng cũng cuối cùng đem động cơ cải tiến hoạt tất dọn ra thời gian cùng đồng học lâm bành hạo không hai người cùng nhau đối chủ chốt tiến hành cải trang thời gian từ từ trôi qua trong lúc lâm đảo cũng nhận được hai lần đến từ cổ chính k ỳ viện trưởng truyền tin mỗi một lần lâm đảo trả lời nói là đã tại tới đây trên đường cái này tuy nhiên lệnh cổ viện trưởng bất mãn nhưng cũng không thể tránh được lúc chạm vào tối thiên giáp thần tướng rốt cuộc hoàn thành bị phân sách đi ra năm cái bộ kiện sơ lược hiện lên hình mũi k h o a n để hình động cơ có thể làm cho chi sinh ra phá không phi hành năng lực mà ở lâm đảo cải tiến phía dưới những thứ này hình động cơ thậm chí có thể chém ra cùng loại động cơ chính tác dụng có thể làm cho những thứ này ly thể bộ phận có thể như là phi hành khí đồng dạng tự do tại khoảng không phi hành cùng chuyển hướng Chứ vì giám p h đốc chạy hòa vũ hai người các ngươi trước tiên đem cơ giáp trong công ty người an bài đứng lên ra đến trước lâm đào nhìn qua hai người phân phó hai mươi bốn giờ bên trong cấm đoán tất cả mọi người cách mở công ty cấm đoán bọn họ sử dụng đồng hồ cùng ngoại giới truyền tin lâm ceo、si、ngươi đ â y là vì giám đốc ngạc nhiên lương trạch vũ thế nhưng là theo huyết lang bang đi ra đối lâm đảo cùng trịnh thác sự tình hơi có hiểu biết hắn khẽ như mày sau lâm đảo ngươi yên tâm đi ta sẽ tận lực làm được vì giám đốc khỏe mắt rút ra suốt vài cái ánh mắt xéo qua quét mắt lương trạch vũ giống như hắn tuy nhiên giữ lại tứ tượng cơ giáp công ty cao tầng vị trí nhưng còn không có tránh thức tiến vào đến lâm đảo hạch tâm gặp lâm đảo liền muốn đi vào thiên giáp thần tướng cải tiến hình vì giám đốc vội vàng kêu lên lâm ceo、si、cái này cơ giáp còn không có trải qua chất k h không có thời gian lâm đảo lại lui mọi người để cho ra với ề sau, ra lâm mở đào động rồi cơ cơ. giáp vang, sản tư cách xưởng sản xuất nhân viên đặc biệt là đối động cơ bộ phận tiến hành giữa hàng các công nhân viên đối với động cơ thanh âm càng là có thêm không giống người thường giải thích lúc này nghe được động cơ thanh âm không do từng cái trợn tròn hai mắt cái này cái này thật là chúng ta thân thủ hoàn thành động cơ thanh âm này không sai biệt lắm có thể sánh năng hàng không phi hành khí động cơ là nha Ta thế nhưng là chú ý qua nhưng chú hàng là ý không phi h à nói h khí, như vậy thanh âm, thật không dùng này động vậy biết âm, cái cơ c thể tuân thế nào tốc、độ. Thật sự là không thể tưởng được, ta thậm chí có hành thân thủ cải tiến như không chí hành nào ra được, là có c độ. sự ả tiến một cái động cơ. Không nói như động Không vậy cơ. bọn họ vì giám đốc đang nghe động cơ thanh â m về sau cũng là đã giật mình nhưng hắn là thường xuyên tại tân cơ giáp chắc thí bộ phận tiếp xúc các thức kiểu mới cơ giáp không nói nó chỉ cần cái này động cơ thanh â m hắn nhiều ít có thể đánh giá lấy cơ giáp tốc độ loại này động cơ t h a nhâm thậm chí không thua phi không cơ giáp mọi người đều biết bởi vì phi không cơ giáp đặc tính nó tốc độ cơ hồ là sở hữu cơ giáp bên trong nhanh nhất cơ giáp chỉ cần động cơ phương diện đã tiếp cận dĩ vãng phi hành khí động cơ bất quá cho dù như thế cũng rất ít sẽ có đạt tới mỗi lúc qua ngàn km tốc độ bởi vì đây là một cái sắp đạt tới vận tốc cầm thanh 1236 km h mặc dù mô phỏng sinh loại hình cơ giáp đều muốn tuân ra loại này tốc độ xem như hoàn toàn để vứt bỏ lục địa với trên biển hai cái phương diện chiến trường đơn thuần dùng không chiến đấu làm chủ đương nhiên thuần túy dùng không chiến đấu làm chủ phi không cơ giáp thậm chí còn đạt tới một năm mươi hai năm lần vận tốc âm thanh nhưng cái này cũng không phải là đồng dạng cơ giáp công ty có thể làm được hôm nay một cái lục chiến cơ giáp động cơ vậy mà ra một số gần như tại hơn kém thanh nhâm của phi không cơ giáp động cơ tiếng vang điều này làm cho v i giám đốc làm sao có thể với không sợ hãi tuy nhiên đây là một cái mô p h ỏ n g hình người cơ giáp nhưng v i giám đốc tin tưởng chỉ cần cái này cái cải tiến hình cơ giáp tính năng đạt được nhất định nhận đồng thậm chí ở bọn họ tứ tượng cơ giáp công ty còn có thể đạt được t i n h tế liên bang phê chuẩn có thể sản xuất mô phòng hình người cơ g á p giờ này khắc này vị giám đốc suy nghĩ còn dừng lại tại như thế nào dương tứ tượng cơ g á p công ty thật muốn lại để cho hắn biết được lâm đào điều khiển cái này cái cơ giáp là vì đem lưu ra theo minh viễn tinh trục xuất đi ra ngoài cũng không biết như thế nào tác tưởng động cơ khởi động lâm đào hai tay liên tục thao tác một tiếng gào thét b ạ o v à n g cơ giáp lao ra xưởng sản xuất trực tiếp thăng trí không trăm m é t khoảng t r ư ờ n g lơ lửng bất động kỳ quái thiên giáp thần tướng không phải một cái lục địa chiến trường cơ giáp sao lâm ceo như thế nào đem cơ giáp thăng đến giữa không trung thấy như vậy một màn với tư cách cơ giáp cải tiến nhà thiết kế một chòng vành hạo không xứng sở đồng học lâm cũng là giật mình k ẽ giật mình thời ư n hắn g đại bộ này tiến h lục địa chiến mô phòng hình người cơ giáp có thể lợi dụng động cơ tiến hành ngắn ngủi khoảng không ngày lên nhưng một ít cao minh cơ giáp sư đã có thể lợi dụng điểm này lại để cho cơ giáp đáp xuống tốc độ khá chậm chạp nếu như lâm đảo đối động cơ chính tiến hành cải tiến như vậy có thể lợi dụng phun ra khí lưu khiến cho cơ giáp đáp xuống tốc độ càng thêm chậm chạp khiến cho mọi người cho rằng cơ giáp lơ lửng tại giữa không trung mở dạng quá trình này kỳ thực cơ giáp bản thân cũng là hội chậm rãi đáp xuống chẳng qua là cái này đáp xuống tốc độ cực kỳ chậm chạp lại để cho chứng kiến người cho rằng cơ giáp thật tại giữa không trung lơ lửng khoảng không lơ lửng thế nhưng là lơ lửng tức h không giới đạt tính mà ngay cả phi không cơ giáp cũng không thể làm được điều này ngươi bây giờ đến ở đâu đồng hồ bên trong cổ chính k ỳ viện trưởng ngựa khí hơi giận dỗi khái còn có năm cái giờ liền có thể đến tới lâm đào bất động thanh sắc nói ra vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian lưu gia gia chủ đã đi tới chúng ta thứ nhất cơ g i á p học viện chính là vì các loại một mình ngươi cổ chính k ỳ viện trưởng bất mãn nói ta lên tàu chẳng qua là đồng dạng xe bay đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh lâm đào nhún bay nói xong hắn trực tiếp tắt máy t r u y ề n tin sắp chờ không được sao đối với lưu gia già chủ tìm hắn vì chuyện gì lâm đào chỉ sợ so cổ chính kỷ viện trưởng càng thêm minh bạch theo an chính thành phố g a Dùng dưới mắt cổ á i n à chính kỳ viện trưởng nhẹ bôi một chút cái chán đổ mồ hôi lưu gia ra, ra chủ hiếp lại hai mắt không có lên tiếng đái duy tư vũ hằng cười khẽ đồng dạng không nói gì hai người đều có thể tại truyền tin bên kia nghe được nổ vang động cơ tiếng vang cái loại này thanh âm tuyệt đối là đặc cấp xe chạy nhanh thanh âm bọn họ đã từng lên tàu qua loại này chỉ có tinh phủ mới có được xe chạy nhanh có thể phân biệt ra được lên tàu đặc cấp xe chạy nhanh còn nói ít nhất cần năm cái giờ tài năng tới đây quả thực sẽ không đem bọn họ lưu ra đưa vào mắt bất quá năm cái giờ sao lưu ra ra chủ còn có thể các loại được rất tốt sẽ thấy các loại năm cái giờ lưu ra ra chủ ngữ khí như là vạn năm không thay đổi hàn băng đồng dạng lâm nào sau khi xuất phát lập tức cho trịnh thừa phát qua một cái truyền tin năm tổ tháp phát sóng cơ giáp đã hoàn toàn vào chỗ chỉ chờ lâm đảo một tiếng mệnh lệnh về phần các nơi thế lực ngầm hiện tại trừ huyết lang bang bên ngoài đều là lưu ra tại minh viễn tinh vũ trang lực lượng đối với những thứ này địa phương lâm đảo lại để cho trịnh thừa đều dùng hai tổ k hai trăm hai mươi ba cơ giáp cùng nhau quá khứ chỉ chờ tháp phát sóng chiếm lĩnh về sau trực tiếp phát động công kích lâm đảo cần là chiếm lĩnh minh viễn tinh mà không phải là hoàn toàn phá hủy trịnh thừa minh bạch đến điểm này đồng thời cũng ước định các loại tháp phát sóng chiếm lĩnh về sau sẽ che đậy khí tầng bên trong sở hữu truyền tin sóng chỉ lưu lại một đặc biệt sóng ngắn dùng các loại đa phương lẫn nh n a m bốn mươi phân màn đêm phía dưới cao đến mấy trăm mét tháp phát sóng giống như tên cương thiết cự nhân đồng dạng đứng vững tháp phát sóng một bên có một tràng thấp bé kiến trúc chỉ có năm tầng rất cao cái này tại minh viễn tinh động một chút lại dùng hơn trăm tầng làm chủ trong kiến trúc giống như ải nhân đồng dạng ức không ngờ nhưng là cái này tràng ải nhân giống như kiến trúc mới là tháp phát sóng chủ điều khiển bộ phận siêu siêu siêu siêu đột n ộ t màn đêm xuất hiện mấy cái đám tia lửa chuyện gì xảy ra đó là cái gì kiến trúc một số người chứng kiến ngoài cửa sổ tia lửa lúc không do từng cái kinh ngạc dầm dầm dầm thanh như là pháo giống như thanh â m đông nhiên vang vọng giữa không trung không tốt là địch tập kích có địch nhân nhanh vang cảnh báo nhanh vang cảnh báo thằng đến lúc này trong kiến trúc người mới phản ứng tới vội vàng chạy tới kéo còi báo động nhanh lập tức hướng lên tầng báo cáo không tốt sở hữu truyền tin bị che đậy lúc trước những thứ kia điện tử q u á y nhiễu đạn cái gì đến là người nào lại dám hướng chúng ta nổ súng lập tức khởi động phòng ngự bộ đội theo ra lệnh một tiếng chỉ thấy cái này chẳng kiến trúc phụ cận mặt đất n ư ớ ra n ư ớ ra n ư ớ ra liệt địa vỡ ra một cái kẽ đất kẽ đất một cái lại một cái cơ giáp xuất hiện những thứ này cơ giáp đều là mặt đất mồ phỏng sinh loại hình cơ giáp còn có vài khung phi không cơ giáp thế nhưng là không đợi những thứ này cơ giáp khởi động đen nhánh chi phảng phất tồn tại vô số ưu linh lập tức đem những này cơ giáp từng cái tại nguyên chỗ phá hủy chứng kiến phòng ngự bộ đội cơ giáp dầm dập địa bạo tạc trong kiến trúc người nguyên một đ á m kinh ngạc đến ngây người tại chỗ chuyện gì xảy ra đến chuyện gì phát sinh là ẩn hình cơ giáp đó là bôi ẩn hình lớp phủ cơ giáp một gã nhờ bệ cửa sổ người thời nay thành viên chỉ vào bên ngoài từng cái đen nhánh cơ giáp đều sợ hãi đen nhánh cơ giáp trừ mắt thường bên ngoài căn bản vô pháp dùng dạ đã đi、ra. đập chết mặt đất cơ giáp về sau có vài khung đen nhánh cơ giáp c à n g là nhanh chóng nhảy vào đến kẽ đất chi tiếp tục đem lòng đất chưa thăng đến mặt đất cơ giáp tiến hành lần nữa công kích trong khoảng thời gian ngắn hầu như chỗ cơ giáp bị hủy diệt không còn tại hủy diệt tháp phát sóng sở hữu phòng ngự bộ đội về sau có vài khung đen nhánh cơ giáp cơ giáp sư vậy mà theo khoang điều khiển đi tới trực tiếp hướng năm tầng kiến trúc sông đi vào bọn họ cái này là muốn hoàn toàn chiếm lĩnh lập tức đối tháp phát sóng tiến hành phá hư tại một gã nhân viên cao tầng sau khi mở miệng tất cả mọi người lập tức khởi động cuối cùng phương án bắt đầu phá hư trong kiến trúc hết thảy Bất quá. bọn họ cũng không có phá hư nhiều ít bên ngoài đen nhánh cơ giáp tại cảm giác được đối phương cử động về sau lúc này dùng cơ giáp vũ khí tiến hành đánh giết trong khoảng thời gian ngắn một chỗ tháp phát sóng liền bị chiếm lĩnh xuống minh viết tinh còn dư bốn phía tháp phát sóng đều trình diễn lấy đồng dạng sự t ì n h cũng không phải là mỗi chỗ tháp phát sóng người cũng như bên trên một cái tháp phát sóng cao tầng m ở dạng làm cho người ta tùy ý đem tháp phát sóng phá hư ngược lại trực tiếp nhấc tay đầu hàng tháp phát sóng giá trị xa xỉ một khi phá hư đều muốn trọng kiến tuyệt đối hao phí không ít thống chi trước mắt địch nhân chỉ tính toán chiếm lĩnh cũng đồng dạng không có phá ý xấu minh viễn tinh thế nhưng là lưu ra địa bàn vô luận là người nào chiếm lĩnh sau cùng còn phải tại lưu gia thế lực chèn ép phía dưới hai tay giao trả lại coi như là tạm thời kết giao những người này trên tay a hoàn toàn chiếm lĩnh thắp phát sóng về sau minh viễn tinh khí tầng bên trong tín hiệu bị hoàn toàn che đậy lại cũng không cách nào phát đưa ra ngoài đồng dạng bên ngoài tín hiệu cũng không cách nào tiến vào đến minh viễn tinh bên trong minh viễn thành phố thứ nhất cơ giáp học viện ngay tại lưu gia gia chủ các loại có chút không kiên n h ẫ n thời điểm viện trưởng đồng hồ đông nhiên một hồi dồn dập đích ơ viện trưởng có một cái cơ giáp đang nhanh chóng hướng chúng ta tới đây đối phương không có bất kỳ hồi phục xin hỏi nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào lập tức ngay tại chỗ giải quyết ngay vậy viện trưởng nộ hống thế nhưng là nhưng mà cái gì còn không tranh thủ thời gian viện trưởng g i ậ n không kèm được minh v i ệ n thành phố thế nhưng là dùng thứ nhất cơ giáp học viện vì tâm thành lập thành thị hết thể dùng thứ nhất cơ giáp học viện đầu mục bảo hộ mục đích vì thế viện trưởng còn hướng lưu ra xin học sinh cơ giáp tiến hành tuần tra để tránh minh v i ệ n thành phố trở thành một chút ít phần tử ngoài vòng luật pháp mục tiêu dẫn đến thiên tài học sinh số lượng tử vong viện trưởng căn cứ tín hiệu phân biệt này cái cơ giáp trong cơ thể cơ giáp sư là học viện chúng ta lâm đ ả o phạm là tại thứ nhất cơ giáp học viện lưu lại đánh dấu ký hào học sinh cũng sẽ ở tiếp cận minh viện thành phố trước tiên bị phân biệt đi ra lâm đ ả o chỉ vừa tiếp cận lập tức đã bị phân biệt đi ra lâm đ ả o viện trưởng khẽ giật mình một bên lưu gia gia chủ ngạc nhiên đái duy tư vũ hằng cũng là xứng sở lâm đ ả o là cơ giáp sư cái này là lúc nào sự t ì n h hắn không phải nhà thiết kế sao lúc nào học hội cơ giáp thao tác cổ chính kỷ viện trưởng cùng đái duy tư vũ hằng đều là hồng y chỉ có lưu gia gia chủ sắc mặt chìm xuống lập tức lại để cho lâm đào đáp lại viện trưởng sắc mặt khó coi lâm đào đồng học không có bất kỳ đáp lại h ã n cơ giáp tốc độ rất nhanh tuyệt đối vượt qua năm trăm km h la phi không cơ giáp sao đái duy tư vũ hằng ở một bên hỏi thăm không đó là một cái mô p h ỏ n g hình người cơ giáp mô p h ỏ n g hình người cơ giáp cái này không nói đái duy tư vũ hằng khiếp sợ cũng là cổ chính k ỳ viện trưởng cũng đứng không v ữ n g cất bộ một cái lảo đảo lưu gia gia chủ càng là sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên mô phòng hình người cơ giáp thế nhưng là đã bị tinh tế liên bang quản chế cơ giáp cái này lâm đào đến từ nơi này là được hơn nữa có thể b ộ c phát ra 500 t m km h phi không hình mô p h ỏ n g hình người cơ giáp tuyệt không phải phổ thông loại hình cơ giáp mà ngay cả minh viễn tinh lưu ra cũng chưa từng có được đó là thiên giáp thần tướng đồng hồ tên tiêu cơ giáp sư học viên lúc này thời điểm mới báo cáo xong thiên giáp thần tướng làm sao có thể thiên giáp thần tướng tại mô p h ỏ n g hình người cơ giáp chỉ có thể coi là là thấp trình độ cơ giáp cái này cơ giáp chẳng n h ữ n g không có phi không năng lực hơn nữa tốc độ cũng không cách nào đạt tới năm km h lúc này tên tiêu cơ giáp sư học viên thông qua viện trưởng đồng hồ gửi đi tới đây một phần hình vẽ Cổ chính k đại duy tư vũ hằng cực kỳ tỉnh táo là lâm đảo cổ chính kỳ viện trưởng tâm cả kinh luôn nhận nói này cái k hai trăm hai mươi ba chính là lâm đảo một tay thiết kế ra đến tuy nhiên ta nghe nói tứ tượng cơ giáp công ty ban đầu tổng thiết kế sư cũng từng thiết kế qua cái này cơ giáp nhưng mấu chốt nhất bản thiết kế là lâm đảo thân thủ lấy ra vẫn còn học viện chúng ta trải qua các hệ máy tính chất thí cái này cơ giáp tuyệt đối là lâm đảo tiến hành cải trang cổ chính kỷ viện trưởng kêu sợ hãi lâm đảo chẳng những quen thuộc cơ giáp các hệ thiết kế nhưng lại tinh thông cơ giáp cải trang cái này đến tại cơ giáp hành nghiệp có bao nhiêu tạo nghệ hơn nữa cái này lâm đảo bản thân còn là một gã cơ giáp sư theo cơ giáp chỗ bạo phát đi ra tốc độ đến xem ít nhất cầm giữ không còn có tại cấp độ b cơ giáp sư thực lực bởi vì 500 t m h km h tốc độ cơ giáp cũng không phải là hạ cấp cơ giáp sư có thể thao tác tốc độ cái này lâm đảo nhất định phải khống chế được n à y tế lưu gia gia chủ não hải bay lên như vậy suy nghĩ không chỉ hắn mà ngay cả đái duy tư vũ hằng cũng có được đồng dạng ý tưởng hắn đã quyết định các loại lần này sự kiện chấm dứt tất nhiên đem tin tức này báo cáo đến gia tộc cao tầng xem bọn hắn hội phủ quyết định cùng lưu gia trở mặt đem lâm đảo cấp đến tay vô luận lưu gia gia chủ đái duy tư vũ hằng bọn họ xem đều là lâm đảo tại cơ giáp thiết kế phương diện tạo nghệ một cái phổ phổ thông thông mô phỏng hình người cơ giáp thiên giáp thần tướng lại có thể b u ộ phát ra không thua năm trăm km h tốc độ đây quả thực giống như súng bắn chim đổi pháo giống như nói một cách khác chỉ cần đạt được một cái lâm nào tuyệt đối có thể làm cho tự thân thế lực có được mạnh nhất cơ giáp lực lượng nghĩ tới đây lưu gia ra, ra chủ ánh mắt ngầm hối quét mắt đái duy tư vũ hằng đái duy tư vũ hằng đồng dạng bất động thanh sắc p h ả n phất trong lúc lơ đáng tại đồng hồ một hồi thao tác ý định sớm đem tin tức này phát đưa ra ngoài chẳng qua là lúc này tháp phát sóng đã bị huyết lang ban cơ nhân cường hóa cơ giáp sư cưỡng chiếm xuống tin tức này căn bản vô pháp chuyển đưa ra ngoài nghe được lâm đảo một mực không có trả lời cổ chính kỳ viện trưởng đội vàng nâng lên đồng hồ hướng lâm đảo gọi truyền tin ưu cầu của cục củ. truyền tin bên trong là mang âm lâm đảo không có tiếp hắn truyền tin cổ chính kỳ viện trưởng thần sắc xanh đỏ thêm dao cực kỳ khó coi nếu như lâm đảo không tiếp truyền tin xem ra hắn là ý định trực tiếp xông vào thứ nhất cơ giáp học viện lưu gia gia chủ híp lại hai mắt điện x ạ ra một vòng h à n q u a n g cổ viện t r ư ở n g để tránh lâm đảo tại thứ nhất cơ giáp học viện tạo thành học sinh thương vong lập tức lại để cho tuần tra cơ giáp đem hắn c ặ lại lưu gia gia chủ hướng cổ chính kỳ phân phó ta đây liền hạ m cổ chính kỳ trở lại bản công tác lợi dụng nội bộ chuyển tin điện thoại hướng sở hữu tuần tra cơ giáp sư hạ lệnh lập tức đem lâm đảo cơ giáp ngăn cản xuống q một chương một trăm bảy mươi ba ngăn cản chương một trăm bảy mươi ba ngăn cản thứ nhất cơ giáp học viện tuần tra cơ giáp số lượng cũng không nhiều nhưng là duy trì tại m ộ ư ơ i năm cái khoảng trường viện trường ra lệnh một tiếng m ộ ư ơ i năm cái cơ giáp phân năm cái cơ động tổ toàn bộ đánh về phía lâm đảo cái phương hướng này phi không cơ giáp một tổ lục địa cơ giáp bốn tổ đối với đồng dạng đạt được t i n h tế liên bang cho cầm chứng nhận cơ giáp sư mà nói phi không cơ giáp là một cái không dễ dàng bị phê chuẩn cơ giáp một tổ cơ giáp ba cái phi không cơ giáp gần kề chẳng qua là dùng cho tuần tra có thể thấy được thứ nhất cơ giáp học viện t í c h xúc trong khoảng thời gian ngắn mười lăm cái cơ giáp đem lâm đảo thiên giáp thần tướng làm thành một đoàn đối mặt hạng tiến lên đây mười lăm cái cơ giáp thiên giáp thần tướng bên trong lâm đảo bình tĩnh chậm rãi đem cơ giáp hạ xuống mặt đất theo cơ giáp đ ắ p xuống bốn tổ mặt đất tuần tra cơ giáp càng là dùng tốc độ nhanh nhất vây lên trước đích phòng viện trưởng bên trong bay lên một cái màn ảnh trong màn hình cho bất quá đối với đến từ tuần tra cơ giáp truyền tin lâm đạo nhưng là thật lâu không có trả lời cũng không có theo cơ giáp đi tới viện trưởng cao chặt mi đầu sắc mặt có chút khó coi không muốn đem người cho thương tổn đối với lâm đạo năng lực lưu gia gia chủ cực kỳ có trọng không muốn bởi vậy đối tạo thành thương tổn để tránh hậu hoạn vội vàng nhẹ giọng đối viện trưởng phân p h ố lưu gia chủ ta minh bạch viện t r ư ờ n g liên tục gật đầu lần nữa phân phó xuống dưới đem lâm đào bức ừ n g chúng ta hắn lời còn chưa nói hết điện thoại bên kia đông nhiên chuyển đến cơ giáp sư kêu sợ hãi tâm hắn nào h đầu về phía trước cái này cơ giáp sư thanh em rất lợi hại lập tức hấp dẫn lưu gia gia chủ cùng với đái duy tư vũ hàng ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía màn hình chỉ thấy màn hình thiên giáp thần tướng đột ngột một cái gấp trùng hướng phía một đội cơ giáp bay nhanh quá khứ tốc độ quá nhanh vượt quá tất cả mọi người dự kiến đi qua cải trang thiên giáp thần tướng không chỉ có chẳng qua là nội bộ thiết kế thậm chí ngay cả bốn chân cũng bày biện ra bén nhọn bên d ư ớ i gấp t r ù n g phía dưới gần kề chẳng qua là dơ lên dơ lên cơ giáp cánh tay một cái hổ hình cơ giáp tránh không kịp tại chỗ bị ngăn đón thân thể cắt đứt, không d ư ớ i tứ chi tại chỗ bị cởi rơi xuống làm sao có thể đái duy tư vũ hằng ánh mắt n ố c trệ lưu gia gia chủ cũng là đồng tử c ó rút lại cổ viện trường quả thực không thể tin được trước mắt một màn trước sau bất quá hơn mười giây thậm chí ngay cả hắn lời nói chưa nói xong lâm nào vậy mà đường của bọn hắn mặt sẽ đem một cái cơ giáp cho rỡ xuống khung giới tứ chi Cái này lâm đạo đến đến đến đến tay phải trợn kéo một phát nhanh chóng đem cơ giáp lùi ra phía sau hắn vốn ý định thừa cơ đập chết tổ một cơ giáp đội nhưng là những học viên này tựa hồ tại bình thường tuần tra cũng không có rơi xuống đội hình luyện tập lâm đạo cơ giáp một nào tới gần kề chỉ giải quyết một cái cơ giáp còn dư hai không lập tức liền lùi ra phía sau cũng tìm đối ú n với cái này đồng học lâm cũng từng phản đối qua nhưng lâm đảo một mặt kiên trì vẫn là bảo trì thiên giáp thần t ư ớ n g cải tiến hình loại trạng thái này bởi vì lâm đ à o tin tưởng tự thân thực lực lâm đạo phát động công kích nhưng học viên kia cũng không hề lưu thủ bắt đầu kết thành đội hình hướng lên trời giáp thần tướng phát động công kích do vì tuần tra cơ giáp bọn họ chỗ mang theo đạn dược số lượng cũng không nhiều bình thường chủ yếu vẫn là dùng uy hiếp làm chủ dù sao nếu bình thường một không chú ý nhấn công kích k hóa sẽ đem đạn dược cầm ẩm đến bốn phía kiến trúc đối với minh v i ệ n thành phố sẽ t r e o chọc đến vô vị phiền thoái cho nên tuần tra cơ giáp công kích đồng dạng đập vào làm chủ dùng dạng xuống đôi bốn phía kiến trúc thương tổn vì thế tuần tra cơ giáp nghiên cứu ra không ít quỷ dị phương thức chiến đấu chỉ thấy ba cái phi không cơ giáp tại giữa không chúng xoay quanh v đương nhiên t g chúng ta thứ nhất cơ giáp học viện thế nhưng là tinh tế liên bang nổi danh học viện nếu bồi dưỡng được đến cơ giáp sư học viên không có chút bản lãnh cái này không nện học viện chúng ta bản hiệu viện trường lúc này cũng kịp phản ứng thở khẽ một ngụm t h ọ c khí ha ha cười nói đ á i duy tư vũ hằng t a o mày không nói một câu lòng hắn mơ hồ cảm giác được sự tình tuyệt đối không ngừng trước mắt chứng kiến tình huống lưu gia chủ chúng ta có muốn hay không triệu tập một đám cơ giáp cao thủ tới đây đ á i duy tư vũ hằng đột ngột nói ra ừ lưu gia gia chủ nghi hoặc vũ hằng đồng học người đây là hoài nghi cùng là thứ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư các học sinh thực lực cổ viện trường ánh mắt bất mãn t hư lạnh một tiếng minh viện tinh thế nhưng là lưu gia địa bàn cũng không phải là đ á i duy tư gia tộc địa bàn cho nên cổ viện trường mắt chỉ có lưu gia gia chủ một người về phần đại duy tư vũ hằng nếu không có xem tại hắn đái duy tư gia tộc thân phận đoàn t r ư ờ n g tuyển sẽ không chìm hắn đái duy tư vũ hằng sắc mặt hơi khó coi cổ viện trường hôm nay giáp thần tướng trải qua cải trang tốc độ đã đạt tới năm trăm km h cái này đã có thể sánh ngang một cái phi không cơ giáp húng chi thiên giáp thần tướng vẫn là một cái lục chiến hình cơ giáp ngụ ý hắn vẫn tương đối coi trọng lâm đạo thực lực hừ cổ viện trường hư lạnh một tiếng vừa muốn mở miệng màn hình hình ảnh lại là đột ngột biến hóa màn hình ba cái phi không cơ giáp còn đang giữa không trung xoay quanh tựa hô tại tùy thời công kích trên mặt đất mười một cái cơ giáp cũng là tạo thành bốn tri đội bốn phương tám hướng hướng lên trời giáp thần tướng bay bổ n h à o qua muốn, muốn tiến hành cưỡng ép va chạm nhưng vào lúc này lâm đào thao tác thiên giáp thần tướng quỷ dị giống như điệu tăng thêm tốc độ chợt hướng phía một cái cơ giáp nên tiếp trước tốc độ quá nhanh quả thực vẹn vẹn người xem thế là đủ rồi cận thân cơ giáp cánh tay vung lên suy suy hai tiếng một cái cơ giáp tại chỗ lại bị nhanh chóng chém đứt khung d ư ớ i tứ chi mà cái này gần kể chỉ là một cái bắt đầu p h u cận một cái cơ giáp gặp tình hình này liền muốn tiến lên trúng kích thế nhưng là thiên giáp thần tướng ban đầu mà khẽ lắc lư thoáng một phát liền đi tới nơi này cái cơ giáp sau lưng lại là suy suy hai tiếng những thứ này cơ giáp nhất thời rơi vào đồng dạng kết cục chỉ vừa đối mặt khiến cho tổ một cơ giáp biến thành s á t vụn viện trưởng sắc mặt tái nhuận lưu ra ra chủ k h ẽ nhữ mày quả là thế đ á i duy tư vũ hằng tâm thở dài thứ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư học viên tuy nhiên có được xa xỉ thành tích nhưng tại chính thức chiến đấu phương diện thủy trùng kinh nghiệm kiếm q u y ế t lâm đào lần thứ nhất công kích đ á i duy tư vũ hằng liền cảm giác được lâm đào giống như có được lấy tránh thức cơ giáp chiến đấu kinh nghiệm loại kinh nghiệm này chỉ có đi qua tránh thức cơ giáp chiến đấu tài năng tích lũy đi ra đó là theo sinh tử chi tổng kết ra đến kinh nghiệm giống như đái duy tư vũ hằng bản thân cũng ở gia tộc bồi dưỡng tránh thức chém giết hơn mười tên cơ giáp sư về sau mới có loại này c ả m lộ có thể nói gần kề theo lâm đảo lần thứ nhất công kích hắn liền phát giác được lâm đảo vô cùng có khả năng đã có được qua tránh thức cơ giáp sư chiến sĩ chiến đấu kinh nghiệm đây là người trải qua sinh tử chiến đấu cơ giáp sư loại người này lại chẳng lẽ không phải những cơ giáp đó sư học viên đối thủ c ổ viên t r ư ờ n g đái duy tư vũ hằng mở miệng nói hắn lời nói miệng chưa xong c vũ hằng ngầm miệng lại tâm thì là đối lâm đảo năng lực tiến hành một vòng mới ước định có được lấy cao siêu cơ giáp thiết kế kinh nghiệm thậm chí có thể một mình một người thiết kế một cái cơ giáp có thể nói một người liền có thể đại biểu một gian cơ giáp công ty lại mà lại vừa có sinh tử chiến đấu cơ giáp chiến đấu kinh nghiệm điều này làm cho lâm đảo điểm số tại lòng hắn đầu đề bạn nếu như có thể đạt được lâm đảo người này có lẽ đái duy tư gia tộc địa vị sẽ tại bát hà môn lần nữa đạt được gầy thăng nghĩ tới đây đái duy tư vũ hằng mắt toát ra một hồi hỏa n h i ệ t hắn lặng yên nâng lên đồng hồ ý định nhìn xem tin tức gửi đi tình huống có thể thấy được chứng kiến đồng hồ nội dung sắc mặt nhất thời soát địa chìm xuống tin tức gửi đi thất bại chứng kiến đồng hồ tin tức gửi đi nhắc nhở đái duy tư vũ hằng xưng s ở về sau trong mắt ánh mắt xéo qua nhanh chóng quét mắt lưu ra gia chủ sau đó bất động thanh sắc lần nữa lặng yên tiến hành lại một lần nữa gửi đi đạt được cổ chính k ỳ viện trưởng mệnh lệnh màn hình tuần tra cơ giáp công kích lại lần nữa biến hóa siêu siêu chiếu u một cái phi không cơ giáp tại nhìn chuẩn thời cơ về sau bắn ra ba miếng đạn đạo mục tiêu trực chỉ lâm đạo thiên giáp thần tướng cùng lúc đó mặt khác hai khung phi không cơ giáp cũng nhanh chóng kéo ra khoảng cách dùng chờ đợi tiếp theo sóng công kích bắt đầu di chuyển thật sự sao đối mặt công kích lâm đạo hiếp lại hai mắt hai mắt điện xạ ra một vòng tinh quang tại hắn thao tác phía dưới thiên giáp thần tướng không chỉ có không lối bước ngược lại còn nên tiếp cái này ba miếng đạn đạo cái này lâm đạo chẳng lẽ nó sao thấy như vậy một màn viện trưởng ngạc nhiên cổ viện t r ư ở n g không muốn thương tổn khoang điều khiển người lưu gia gia chủ cũng là ăn cả kinh trái lại đái duy tư vũ hàng lông mày quan trọng hóa không nói một câu suy suy suy lâm đạo tốc độ cao thao tác thiên giáp thần tướng tiếp cận về sau ưu u đọc sách vạn ưu ưu c a án xù gọi m mở nâng lên cơ giáp hai tay một hồi nhanh chóng huy động về sau ba miếng đạn đạo tại chỗ bị mổ ra đến hóa thành hai đoạn ngã xuống trên mặt đất một màn này chẳng những viện trưởng ba người cả kinh hai mắt trợt tròn, tròn cũng là chiến trường một bên sở hữu cơ giáp sư ngốc tại chỗ thời ê n tiêu p ó n g đại này cơ giáp cận thân vũ khí dùng kim loại vũ khí làm chủ một ít cao cấp cơ giáp còn có thể đính chế nhiệt năng vũ khí như vậy có thể nhanh đối kim loại tiến hành thiết cát、cắt. nhưng là dùng như vậy vũ khí đối đạn đạo tiến hành thiết cát、cắt. chỉ có thiên vong chi một ít tại thiên vong xếp hạng thiên ngoại thiên cao thủ mới dám làm như vậy sự tỉnh đã có thể liền thiên ngoại thiên cao thủ cũng gần kề chẳng qua là tại thiên vong chơi bên trên hai thanh thiên vong mô phỏng tốc độ cực cao hầu như cùng hiện thực đạt tới một một mặc dù thiên ngoại thiên cao thủ tại làm ra như vậy cử động lúc cũng sẽ khiến đạn đạo tại chỗ nổ t u n g khiến cho cơ giác hóa thành pai phiến nói một cách khác thiên ngoại thiên cao thủ đều muốn làm được thuận lợi đem đạn đạo thiết cát cắt thành hai nửa tỷ lệ khái là một nửa một nửa không chừng cho nên tại hiện thực đương không ai dám làm ra như vậy cử động hiện tại lâm nào chẳng những tại hiện thực làm ra đến nhưng lại một lần đem ba miếng đạn đạo cắt thành hai nửa không có dẫn đạo đạn nổ tung lâm đ ả o công kích không chỉ như vậy mượn mở ra đạn đạo cơ hội càng là đem cơ giáp tốc độ để bạt mọi người chỉ nghe thiên giáp thần tướng động cơ một tiếng nổ v a n g vậy mà theo mặt đất nhảy đến giữa không trùng mục tiêu dĩ nhiên là n à y một cái bắn đạn đạo cơ giáp thiên giáp thần tướng là một cái có được năm trăm km h tốc độ cơ giáp đến giữa không trùng hầu như cùng phi không cơ giáp vô nhị lúc này sở hữu cơ giáp sư khiếp sợ tại lâm đào đem ba miếng đạn đạo mổ ra đến đây càng cho lâm đào thời cơ tại lâm đào thao tác phía dưới thiên giáp thần tướng tuân g a kinh người tốc độ gần cây chẳng qua là vẽ một cái mà qua tại chỗ sẽ đem cái này cái cơ giáp phá vỡ cũng may khoang điều khiển bên trong cơ giáp sư phản ứng không trượm tại chỗ sẽ đem chỗ ngồi đầu quần bắn ra dùng dù để nhảy tiến hành đ ắ p xuống đối với cơ giáp sư lâm đảo cũng không có truy kích hắn nhanh chóng để bạt khoảng cách hướng phía gần nhất một cái khác cái phi không cơ giáp nhanh chóng bay b ổ nhau qua không tốt hắn như thế nào hướng ta tới đây này cơ giáp bên trong cơ giáp sư kinh hãi vội vàng khống chế được cơ giáp để bạt độ cao toàn bộ phía dưới thiên giáp thần tướng tốc độ dĩ nhiên đạt tới năm trăm km h loại này tốc độ phía dưới không đợi này cái phi không cơ giáp kéo t h ă n g khoảng cách đã bại lộ tại lâm đ ả o mắt thiên giáp thần tướng hai tay lần nữa huy động s ù i lại một cái cơ giáp bị tại chỗ bị hư hao hai nửa về phần một cái khác cái phi không cơ giáp từ lúc chứng kiến lâm đ ả o cử động lúc đã nhanh chóng kéo lên cao tốc độ đến mấy cái ngoài trăm t h ư ợ c thiên giáp thần tướng cải tiến về sau tuy nhiên có thể phụ không nhưng nó thực chất chẳng qua là một cái lục địa chiến trường cơ giáp nhìn xem đã kéo ra khoảng cách phi không cơ giáp lâm đ ả o k h ẽ n nhữ mày về sau ánh mắt rơi trên mặt đất này vài khung mô phòng sinh loại hình cơ giáp trên thân tại k h ô n g chế thiên giáp thần tướng đáp xuống thời điểm lâm đào nhìn chằm chằm vào một cái báo hình cơ giáp chính là ngươi lâm đào nói ra mơ tưởng này cơ giáp bên trong cơ giáp sư phản ứng cũng không chậm lúc này thành lâm sóng lớn mục tiêu về sau hắn sát mặt chầm xuống vội vàng thông qua tần số truyền tin liên hệ đồng đội thiên giáp thần tướng chẳng qua là một cái lục địa chiến cơ giáp hiện tại hắn nhảy đến giữa không trung đúng là chúng ta thời cơ công kích lập tức nghe ta chỉ huy đối với hắn tiến hành công kích đồng nhất tri đội các thành viên sau khi nghe được vội vàng đem chỉ huy quyền kết giao người này tay ba cái cơ giáp như là tam giác trận hình đồng dạng hướng phía giữa không trung thiên giáp thần tướng di chuyển công kích đạn đạo đạn tháo cùng nhau hướng phía thiên giáp thần tướng ầm ầm mà đi chứng kiến loại công kích này lâm đào một câu không khỏe miệng liệt lên mỉm cười thiên giáp thần tướng thế nhưng là đi qua cải trang cơ giáp thì như thế nào không có cân nhắc lục địa máy bay chiến đấu thể hoàn cảnh xấu húng chi lâm đào bản thân còn là một gã hậu thế cơ giáp sư đối với loại tình huống này tâm sớm đã có không ít cơ giáp động tác có thể lật tránh bất quá thiên giáp thần tướng tuy nhiên đi qua cải trang nhưng thủy chung còn không phải vừa nhất điện thoại di động thể rất nhiều cơ giáp động tác tại đây cái cơ giáp rất khó có hiệu quả bất quá đối với não hải cầm giữ có không ít chiến đấu kinh nghiệm lâm đạo mà nói gần k ề chẳng qua là lần tránh quả thực quá ném cổ võ hệ cơ giáp sư thể diện tại trên da đã quét mắt một vòng nó cơ giáp chứng kiến chỉ có cái này một tổ cơ giáp làm ra đội hình công kích lâm đạo tâm cười lạnh một tiếng liền các ngươi một gã cơ giáp sư thành danh cần một hồi đặc thù chiến đấu nhưng là lâm đạo trận chiến này cũng không phải là vì trở thành danh bởi vì hắn sớm đã sớm thành danh đã là một gã có được cực danh khí cổ võ hệ cơ giáp sư trọng sinh ở kýp này bởi vì các dạng sự tình hắn chưa đem cổ võ trên việc tu lời đến nhưng là thành danh loại chuyện này, đối lâm đảo mà nói đã không hề trọng yếu đối với thành danh h ắ n càng cần nơi trở thành minh viễn tinh người thống trị bởi vì bởi như vậy tài năng rất tốt lợi dụng huyết lang bang thế lực đối minh viễn tinh hiển nhiên đường đi được thăm dò hậu thế minh viễn tinh thế nhưng là thần bí tinh không sinh vật xuất hiện trận đấu chỗ lâm đảo muốn tìm ra nguyên nhân muốn tìm ra những thần bí đó tinh không sinh vật tại sao lại chằm chằm vào minh viễn tinh vực xuất hiện thế nhưng là thành danh loại chuyện này đối với một gã cơ giáp sư mà nói chỉ cần tại đặc biệt chiến trường chỉ cần tại đặc biệt chiến đấu đến bên trên một hồi đặc biệt chiến lược là có thể đơn giản thành danh lâm đảo nhất kích chém dụng ba miếng đạn、đạo. sau đó lại đánh giết một cái khác cái phi không cơ giáp dưới loại tình huống này còn nối ba cái mặt đất cơ giáp di chuyển công kích vô luận kết quả như thế nào đủ để cho hắn thành danh húng chi lâm đào chẳng những có xa thời đại này cơ giáp động tác còn có xa này thời cơ giáp chiến đấu kinh nghiệm cơ giáp t ố i hàng phía dưới lâm đào trực tiếp tại cơ giáp tại giữa không t r u n g một cái xoay quanh như là liệp ưng đồng dạng gào t h é t một tiếng làm một cái tháng ba năm sáu không tốc độ xoay quanh đồng thời thiên giáp thần tướng cũng lần thứ nhất sử dụng cơ giáp vũ khí cơ quan pháo một loại súng may tăng cường loại vũ khí với tư cách súng máy tăng cường loại cơ giáp vũ khí cơ quan pháo viên đạn gần so với súng máy đầu đạn một chút nhưng bắn hầu như nhất trí đắt đắt đắt đắt một hồi gấp công kích thanh âm hơn nữa lâm đảo áp chuẩn s á c tinh công kích đạn dựa cầm ẩm tại mục tiêu cơ giáp bên trên trong chốc lát ba cái báo hình cơ giáp tại chỗ bị đánh p h ế đây là lâm đảo cũng không muốn diệt sát khoang điều khiển bên trong cơ giáp sư điều kiện tiên quyết công kích nếu không có như thế khoang điều khiển bên trong cơ giáp sư từ lúc cơ quan pháo công kích đến trở thành một đoàn thịt vụn đem cái này ba cái báo hình cơ giáp hủy hoại về sau thiên giáp thần tướng cũng thuận lợi rất xuống địa mặt lúc này tuần tra cơ giáp còn thừa lại chín cái theo thứ tự là phi không cơ giáp một cái mặt đất cơ giáp hai tổ nữa làm sao có thể trong màn hình cổ chính k ỳ viện trưởng nguyên vẹn chứng kiến cả cuộc chiến đấu sớm cả kinh trận mắt há hớp mồm cái này lâm đảo cơ giáp sư thực lực tuyệt đối tại b cấp trở lên lưu gia gia chủ cũng là khiếp sợ không khỏi Đái đã cách, lời, bởi vì hắn tâm minh duy lưu này yên tư. một tâm Vũ vẫn vì Hằng không hắn khoảng hắn bệnh, chỉ lòng lạng cùng là lúc kéo ra ra vũ hằng tuy nhiên không phải thứ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư học viên nhưng là đi qua gia tộc giúp đỡ sớm đã sớm lấy được bê cấp cơ giáp sư chứng nhận hắn có thể nhìn ra lâm đảo cơ giáp sư thực lực càng hắn đồng dạng cũng coi trọng lâm đảo cơ giáp thiết kế năng lực một cái tại cơ giáp thiết kế phương diện có được không kém tạo nghệ mà lại cơ giáp sư thực lực không kém người đây tuyệt đối là gia tộc coi trọng nhất nhân viên giờ này k h ắ c này hắn thầm nghĩ đem tin tức này tràn ra qua lại để cho gia tộc phái người đến đây bàn bạc tốt để lâm đảo cưỡng đoạt trở về về phần thứ nhất cơ giáp học viện học viên hắn không chỉ một lần lôi kéo đáng tiếc bởi vì cổ chính kỳ viện t r ư ở n g cản trở hắn đến bây giờ mới thôi đều không thể lôi kéo đến một người mà ngay cả này lưu chính kỳ cũng không thể lôi kéo đến bên người có thể nói hắn đi vào minh viễn tinh thứ nhất cơ giáp học viện mục đích cực kỳ thất bại nhưng hiện tại bất đồng hắn phát hiện lâm đảo tin tức này qua dù là đái duy tư gia tộc tại minh viễn tinh vứt bỏ thêm nữa gia tộc người dù là hắn đái duy tư vũ hằng thất bại nữa chỉ bằng vào tin tức này đủ để cho hắn tiến vào đái duy tư cao tầng chẳng lẽ thật sự là lưu gia gia chủ đem ta tin số che đậy mất đái duy tư vũ hằng trong mắt ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng tại lưu gia gia chủ trên thân d ò xét hắn có thể phát giác được lâm đào năng lực cái này lưu gia gia chủ tuyệt đối cũng một dạng đúng lúc này lưu gia gia chủ nâng lên tay phải tại đồng hồ một hồi thao tác lập tức đem sở hữu a cấp cơ giáp sư phái đến thứ nhất cơ giáp học viện phái a cấp cơ giáp sư đái duy tư. Vũ đừng nhìn thứ nhất cơ giáp học viện cầm giữ có không ít bị định nghĩa vì tương lai a cấp hoặc là cấp độ s cơ giáp sư bọn họ chẳng qua là học viên còn không có bất kỳ c h í n h thức cơ giáp sư chiến đấu kinh nghiệm dù là có được cũng chỉ có thể cũng chỉ cùng loại với thiên vong trao đổi chiến đấu loại này chiến đấu phía dưới học viên chiến đấu kinh nghiệm có lẽ không tệ có lẽ có thể được coi là tránh thức a cấp thậm chí còn cấp độ s cơ giáp sư nhưng này loại cơ giáp sư học viên một khi theo tránh thức trải qua sinh tử chi chiến cơ giáp sư so sánh với vậy bọn họ tuyệt đối ở vào hoàn cảnh xấu thậm chí ngay cả tránh thức b cấp cơ giáp sư cũng không bằng lưu gia thủ hạ a cấp cơ giáp sư tuyệt đối đều là chút ít trải qua sinh tử chiến đấu tránh thức cơ giáp sư phái những người này đi ra cái này lưu gia gia chủ có phải hay không muốn đem lâm đạo diệt s á t ở nảy sinh chi cái này lâm đào tuyệt đối trải qua tránh thức cơ giáp chiến đấu các ngươi học viên kinh nghiệm chưa đủ dù là phái gia nhiều hơn nữa cơ giáp sư học viên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn lưu gia gia chủ nói ra nói đến đây hắn ý vị t h â m trường mắt nhìn cổ chính kỳ đều muốn đem hắn thu phục muốn càng mạnh hơn nữa cơ giáp sư các ngươi thứ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư học viên còn không có thực lực này chúng ta cổ chính kỳ viện trưởng lời nói trệ vậy mà nói không nên lời một câu đái duy tư vũ h à n g hiếp lại hai mắt vẫn là một câu không theo ư tư như ợ n Minh viễn thành Minh viễn tinh g với phố, cách thủ đô, hầu như tụ tập đô, lưu, hư hư thực thực lưu gia gia chủ tại đồng hồ hạ lệnh không đến m ộ ư ơ i phút bốn cái mô phỏng hình người cơ giáp liền xuất hiện ở minh viễn thành phố Đái duy tư. Vũ H toàn bộ quá trình máy bay nước chảy đ n g dạng phảng phất đôi lâm đảo mà nói những cơ giáp đó sư học viên quả thực như là bịa n g ắ m giống như làm sao có thể sau nửa ngày cổ chính kỳ viện trưởng n g ừ n ự c một tiếng sau lưng mồ hôi lạnh đầm địa cái này đây mới là lâm đảo cơ giáp sư thực lực lưu gia ra, ra chủ khó có thể tin là hắn nhất định là hắn đột n ộ t đái duy tư vũ hằng như là nghĩ đến cái gì tâm nhất động cái k i a buổi tối huyết lang bang tổng bộ bị hủy phải là lâm đảo làm lời này đái duy tư vũ hằng cũng không có nói ra miệng đến trong mắt của hắn ánh mắt xéo qua ngầm hối quét mắt lưu r a ra chủ về sau đ è xuống tâm kích động tâm tình kíp h lại hai mắt về huyết lang bang biến đổi lớn đêm đó bọn họ đái duy tư đã từng thông qua hết thệ thủ đoạn tiến hành điều tra tuy nhiên lúc ấy tình hình đã bị huyết lang bang trịnh thác che giấu không còn một mảnh nhưng là bọn hắn đái duy tư cũng không phải ăn chay rất nhanh liền từ trên người tên còn lại biết rõ khái người nọ là nguyên bản huyết lang bang trí giả dư lão thông qua người này đái duy tư vũ hằng minh mạch đêm hôm đó tập kích huyết lang bang tổng độ người là một chi bôi đặc thù ẩn thân tài liệu cơ giác đội ngũ thế nhưng là dùng đái duy tư vũ hằng trên tay tư liệu chính thác không giống có được như thế thực lực cơ giáp sư nhân vật không nói là hắn mà ngay cả tay hắn người cũng chưa chắc có được như thế thực lực bất quá hôm nay chứng kiến lâm đào biểu hiện đ á i duy tư vũ hằng tâm nhất thời minh bạch nếu như ra tay cũng không phải là chính thác mà chính là lâm đào này hết thảy đều có khả năng đúng không sai khẳng định cũng là lâm đào ra tay đ á i duy tư vũ hằng lúc này lại là nhớ tới tại dược liệu trấn thời điểm chính thác thân là huyết lang ban g tổng bán chủ chẳng những nghe theo lâm đào lời nói mà lại lâm đào nói thiếu tiền thời điểm càng là đang tại mọi người mặt đem tiền chuyển tới trên tay hắn khi đó đ á i duy tư vũ hằng còn tưởng rằng lâm đảo là trịnh thác con riêng đâu có thể trái lại tưởng tượng nếu như lâm đảo có được tiêu diện hậu thông hải thế lực thực lực đâu này nếu như trịnh thác lúc này huyết lang bang tổng bang chủ địa vị đều là lâm đảo ở sau lưng thúc đẩy như vậy cũng khó trách trịnh thác hội nghe theo lâm đảo lời nói có được siêu cường cơ giáp thiết kế thực lực lại có một c h i thực lực phi phạm cơ giáp sư thế lực hơn nữa tự thân lại có khủng bố cơ giáp sư thực lực cái này lâm đảo tuyệt không phải người bình thường nghĩ tới đây đại d u tư vũ hằng bỗng nhiên nhìn không tốt lưu ra ra chủ chỗ phái gian này bốn tên a cấp cơ giáp sư có thể đạt được a cấp cơ giáp sư giấy phép người có lẽ thực lực cũng không so thứ nhất cơ giáp học viện tương lai cơ giáp sư thiên tài nhưng bọn hắn dù sao cũng là trải qua vô số núi đao b i ể n lửa giống như máy bay chiến đấu giáp sư có thể x u ố n g xuống tự nhiên cũng có được một ít đặc thù b ổ n sự nếu như một vs một dưới tình huống thậm chí những tương lai đó cơ giáp sư thiên tài cũng chưa hẳn là những thứ này a cấp cơ giáp sư đối thủ nhưng là hiện tại đ á i duy tư vũ hằng rất lợi hại nhìn không tốt những người này bởi vì đối thủ thế nhưng là lâm nào đúng đông dưng đại duy tư vũ hằng hai mắt h i p thành một đạo kẽ hở Cái này lâm Đào hình như là ăn Đào Lâm là tại h u ố c minh viết tinh bọn họ đái duy tư một mực nghiên cứu thuốc biến đổi gen mặc dù là này xuất hiện không ít thất bại phẩm nhưng lâm đảo nhất định là duy nhất thành công ví dụ có thể nói nếu như không có bọn họ đái duy tư đem lâm đảo với tư cách vật thí nghiệm có lẽ lâm đảo cũng chưa chắc có được hôm nay xuất chúng kể từ đó lâm đảo cùng bọn họ đái duy tư coi như là có được giàn g một người trận chiến này về sau nhất định phải tại lâm đảo trước mặt khoảy ra hết thảy nhượng hắn gia nhập đái duy tư gia tộc đái duy tư vũ hằng ngầm đầu nhìn qua trong màn hình này cái thiên giáp thần tướng đ ồ n g nhiên chi gian đái duy tư vũ hằng tin tưởng mười phần thuốc biến đổi gen chỉ có bọn họ đái duy tư gia tộc mới có được lâm đào tuy nói trở thành thành công ví dụ liền tuyệt đối cũng có được sau gì chứng bệnh đều muốn giải quyết chỉ có mượn nhờ bọn họ đái duy tư gia tộc thuốc biến đổi gen nghiên cứu thủ đoạn chỉ cần đem đây hết thể nói cho lâm đào lâm đào tuyệt đối thành đến bọn họ đái duy tư gia tộc dựa vào người này tuyệt đối có thể thuận lợi tiến vào đến đái duy tư gia tộc cao tầng đái duy tư vũ hằng nghĩ như vậy khoe miệng một phát hiện ra một vòng nụ cười quỳ dị chiến trường thiên giáp thần tướng bên trong lâm đào nhận được đến từ chỉnh thừa truyền tin năm tháp phát sóng bị k h ô n g chế sở hữu điện sóng vô pháp phóng ra ra minh viễn tinh bên ngoài nhưng là có thể tại nội bộ tiến hành truyền tin lâm đạo chúng ta đã thành công k h ô n g chế sở hữu tháp phát sóng trinh t cơ nói ra lâm đạo gật gật đầu quét mắt bên ngoài đang từ khoang điều khiển đi tới xem cơ giáp sư học viên về sau thu hồi ánh mắt thứ nhất cơ giáp học viện các học viên thế nhưng là lâm đạo trong mắt bà bối tự nhiên sẽ không tùy ý giết hại bọn họ dược liệu chấn đầu kia như thế nào lâm đạo hỏi thăm chúng ta người đã tại dược liệu chấn biên giới bốn phía mai phục không ít nó thế lực cơ giáp bởi vì tháp phát sóng còn không có trường h ố n g cho nên t ừ đông ể cho chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ có họ binh Trinh thưa hiện bọn án động. đáp, tại, bất một ngươi tiếng, phát lệnh kích. Tốt, nhiên à y lập p tức á tháp phát t gật bắt t động Đào đầu. đã công Như nắm sóng, vô luận bọn kích. vô họ Lâm là ạ mình viễn tinh b trong lâm à ngoài nào. m mọi ra phản ứng gì, bên ngoài mọi người hội không biết chút nào. Ừ. Đồng nhiên, ứng bên người Đồng gì, biết Ừ. l đào ngầm tóc mày cơ giáp giả đã q u é t hình giả đạ phía dưới vậy mà lại xuất hiện bốn cái cơ giáp hơn nữa căn cứ động thái biểu hiện này dĩ nhiên là bốn cái mô phỏng hình người cơ giáp Đợi lâm á cái kêu ca 223 cơ giáp t tạm thời do người tới tiếp nữa liên những người quản. ca sẽ lạc lại, l kêu cơ 223 do đào nói xong không đợi t r ị n h thừa đáp lại liền đóng cửa đồng hồ truyền tin ánh mắt quét về phía này bốn cái mô p h ỏ n g hình người cơ giáp xem những thứ này cơ giáp phương hướng cũng không phải là thứ nhất cơ giáp học viện học viên chẳng lẽ là tinh phủ lâm đào tâm nghĩ hoặc mô p h ỏ n g hình người cơ giáp một mực bị tinh phủ giám thị có thể xin những thứ này cơ giáp cơ giáp sư chớ không phải là một ít thực lực kinh người hay là có được đặc thù bối cảnh cầm bài cơ giáp sư trừ lần đó ra chính là tinh phủ chi nhân trong khoảng thời gian ngắn bốn cái mô p h ỏ n g hình người cơ giáp liền xuất hiện ở lâm đảo phụ cận liếc nhìn lại cái này bốn cái cơ giáp thường thường như thường có thể lâm đảo có được lấy hậu thế cơ giáp sư thực lực từ nơi này bốn cái cơ giáp nhìn hắn đến nồng đậm sát khí cùng những quân nhân sát khí bất đồng cái này bốn cái mô p h ỏ n g hình người cơ giáp chỗ phát ra sát cơ không có cái loại này đóng mở cảm giác những thứ này cơ giáp cơ giáp sư cũng không phải là quân nhân lập tức lâm đảo liền cho ra kết luận xem ra những thứ này cơ giáp sư hẳn là lưu gia thủ hạ cường giả lâm đảo kịp phản ứng về sau hai tay tại thao tắc cán t r ậ đầy nhuộn tiên giáp thần t ư ớ n g hướng phía những thứ này cơ giáp vội vã mà đi thao tác mô p h ỏ n g hình người cơ giáp cơ giáp sư đây chính là lâm đ ả o từ khi gặp được hậu thông hải về sau lần thứ hai gặp được n g h nhân đương nhiên dùng hậu thông hải loại thực lực đó thao tác mô p h ỏ n g hình người cơ giáp quả thực cũng là đối mô p h ỏ n g hình người cơ giáp vũ n h ụ thiên giáp thần tướng mới bay nhanh quá khứ nay bốn cái mô p h ỏ n g hình người cơ giáp nhất thời hình thành bọc đánh trận hình đảo mắt công phu liền đem thiên giáp thần tướng vây quanh ở lớn nhất ương vị trí lâm đ ả o thằng này đến muốn làm gì thế như vậy một màn cổ chính kỷ viện trưởng my đầu vo thành một nắm được rồi hắn thừa nhận đi qua lâm đạo cải trang ngày kia giáp thần tướng xác thực có được không kèm tính năng nhưng hắn đối mặt thế nhưng là bốn cái có được mô p h ỏ n g hình người cơ giáp chiến đấu kinh nghiệm a cấp cơ giáp sư tại những người này trước mặt lâm đảo còn có thể nhảy ra sóng gió gì lưu gia ra, ra chủ nhìn chằm chằm màn hình mắt toát ra một vòng suy nhưng tại điều khiển lấy mô p h ỏ n g hình người cơ giáp a cấp cơ giáp sư trước mặt không ai xem trọng lâm đảo đ á i duy tư vũ hằng nhưng là ngoại lệ hắn một lời không nói một bên chằm chằm vào màn hình thiên giáp thần tướng hướng đi một bên trong đầu nghĩ đến như thế nào đem lâm đảo lôi kéo tới đây giờ này khác này đại duy tư vũ hằng đã đem lâm đảo coi là hắn tân chức đại duy tư cao tầng trọng yếu nhất、bài. thiên giáp thần tướng bị nhốt bốn cái mô phỏng nhân hình ký giáp rốt cục có một cái động trước đứng lên chỉ thấy cái này cái đối mặt với thiên giáp thần tướng cơ giáp n ắ m trong tay lấy một cây giải pháo đảo mắt liền tập trung thiên giáp thần tướng dầm dầm dầm giải pháo liên tục bắn ra ba khối đạn tháo hiện lên xếp theo hình tam giác hướng lên trời giáp thần tướng mà đi đối mặt công kích lâm đào thập phần tỉnh táo hai tay của hắn đ ẩ y t r ư ớ c thao tắc cán chợ đạp xuống ra tốc bàn đạp ô ô ô ng thiên giáp thần tướng phát ra thấp kêu gạp hét chợ hướng về đối phương tiến lên thế nhưng là lần này công kích nhìn như thăm dò gặp lâm đào nhất động Còn dư ba cái mô phỏng hình người cơ giáp cũng cùng nhau áp dụng động tác vậy mà không hẹn mà cùng giơ tay lên giải pháo cùng một chỗ là hướng lên trời giáp thần tướng nổ súng giống như là muốn phong tỏa thiên giáp thần tướng sở hữu tiến lên lộ tuyến ha ha không nghĩ tới bốn người này còn nắm giữ lấy chiến trận kỹ thuật lâm đảo cười cười cái gọi là chiến trận kỹ thuật chính là chiến đội hợp kích kỹ thuật điều này cần đến cả c h i đội ngũ bình thường hợp tác vô gian còn muốn cầu cơ giáp sư có được nhất định kỹ thuật mới có thể thuận lợi hình thành một loại đặc thù chiến thuật bất quá nếu như bốn người này đối phó gần kể chẳng qua là đồng dạng cơ giáp sư có lẽ có thể thành công lâm đ ả o não hải cơ g i á p động tác có thể không chỉ một hai loại đối diện với mấy cái này đạn pháo kỹ thuật phong tỏa thiên giáp thần tướng trực tiếp đi phía trước căn bản không có chút nào tránh né suy nghĩ cái này lâm đảo đến chuyện gì xảy ra hắn muốn ôm thiên giáp thần tướng cùng nhau chết sao cổ chính k ỳ viện trưởng vì khó hiểu lưu gia ra, ra chủ một lời không nói nhưng mi đầu hiếp thành một đạo k h ẽ hở ánh mắt lộ vẻ n g h i hoặc đái duy tư vũ hằng vẫn là như là lúc trước đồng dạng tuy nhiên nhìn màn ảnh chiến đấu có thể não hải muốn nhưng lại như thế nào mời chào lâm đạo cái này làm sao có thể đông dưng viện trưởng kinh hãi kêu một tiếng t h anh em hắn chi thậm chí đem đái duy tư vũ hằng suy nghĩ cũng kéo về đến màn hình chỉ thấy thiên giáp thần tướng đối mặt phía trước mô p h ỏ n g hình người cơ giáp đạn pháo công kích quỷ dị địa tại nguyên chỗ lây một cái giống như vậy mà trực tiếp né tránh cái này ba khối đạn pháo hướng phía phía trước cơ giáp trực tiếp chúng trước đây là cái gì cơ giáp động tác đái duy tư vũ hằng cũng là kêu sợ hãi lưu ra ra chủ ánh mắt n g ư n g tụ nhìn chằm chằm thiên giáp thần tướng ánh mắt không dám dịch chuyển khỏi q một chương một trăm bảy mươi sáu lâm đạo thực, lực, chung. Chương 176, lâm đào thực lực. lâm đ à o áp dụng cũng không phải là cơ giáp động tác chỉ là một cái kỹ xảo loại kỹ xảo này hầu như mỗi một gã cơ giáp sư đều phải nắm giữ hơn nữa cũng là tuyệt đối cần nắm giữ kỹ xảo hậu thế cơ giáp sư cùng thần bí tinh không sinh vật tác chiến nếu như động tác qua sẽ khiến cho tinh không sinh vật nhanh chóng thoát ly ánh mắt bên ngoài do đó lâm vào bị động cho nên hậu thế cơ giáp sư muốn nắm giữ lấy một loại đặc thù né tránh động tác đó chính là biên độ né tránh cái này cũng chính là lâm đ à o đều muốn dạy cho lý n a n g kỹ xảo đáng tiếc lý n a n g chỉ lựa chọn học tập mô phỏng sinh loại hình cơ giáp thêm động tác đương nhiên loại này thêm cũng cần kể chẳng qua là kỹ chẳng qua là cái này thời kỳ cơ giáp sư tạm thời chưa từng nắm giữ mà thôi đối mặt ba khối gấp mà đến đạ n tháo lâm đào tính toán dưới khoảng cách song phương về sau lợi dụng động cơ chỗ tuân r a tức giận sóng nhượng cơ giáp phảng phất tại nguyên chỗ lắc lư thoáng một phát giống như nhanh chóng tránh đi cái này ba khối đạ n tháo tiếp tục hướng lấy phía trước mô phòng hình người cơ giáp bay nhanh quá khứ động tác này chẳng những viện trưởng đám người xem ăn cả kinh mà ngay cả đối diện cơ giáp sư cũng là khẽ giật mình may mà đối phương là một gã có được nhiều lần kinh nghiệm thực chiến a cấp cơ giáp sư trong khoảng thời gian ngắn liền kịp phản ứng vội vàng vô ý thức giơ tay lên giải pháo hướng phía thiên giáp thần tướng công kích. dầm dầm dầm lại lần nữa ba khối đạn pháo công kích mà đến lâm đào thao tác thiên giáp thần tướng lại một lần nữa sử dụng ra đồng dạng kỹ xảo lúc này đây song phương rời đi quá gần đối phương rốt cục thấy rõ thiên giáp thần tướng kỹ xảo chỉ thấy thiên giáp thần tướng lợi dụng động cơ s o n g k h í trợt phía bên trái bên cạnh phương chết đi một chút tại tránh đi đạn pháo về sau liền lại nhanh chóng trở về nguyên lai、like、vị trí hướng phía hắn tiếp tục chạy như bay tới đây điều này sao có thể này cơ giáp sư chứng kiến quỷ dị này giống như né tránh kỹ xảo đồng tử trợt co rút lại hai mắt chừng tròn xoe căn bản không thể tin được trước mắt một màn cúc cho ta. Lâm lập tức thi triển liên tiếp làm cho người hoa mắt động tác công kích chỉ thấy cơ giáp hai tay hóa thành một đôi lưới dao s ắ c bén bổ về phía đối phương tự huyện thiên giáp thần tướng tuy nhiên không phải lâm đ ả o tiện tay cơ giáp có thể đi qua điều chỉnh thao t á c cũng được cho miễn cưỡng mấy lần công kích về sau lâm đ ả o liền đem đối phương cơ giáp tứ chi cho thao xuống đối phương bốn người thực lực đều là không tầm thưởng lâm đ ả o cũng không có hạ tử thủ muốn xem xem sau khi chiến đấu có thể hay không đem người mời chào tới đây chẳng qua là lâm đạo nghĩ như vậy đối phương lại không phải nghĩ như vậy pháp đoạn tứ chi cơ giáp chẳng qua là mất đi nhất định chiến đấu lực còn có nó vũ khí phụ chiếu tuuuuu hai quả đạn đạo từ đối phương cơ giác bên hông nhanh b ắ n ra hướng phía lâm đảo kích x ả tới khá lắm lâm đảo sắc mặt trầm xuống khoảng cách song phương quá gần cái này hai quả đạn đạo nổ tung về sau không ngừng lâm đảo mà ngay cả đối phương cũng tuyệt đối sẽ lâm vào nguy hiểm chi đây là muốn cùng ta đồng quy v u tận sao lâm đảo tâm nhất thời phiên muộn nhưng hắn là cho đối phương thời cơ nhưng đối phương cũng không hiểu quý trọng còn muốn ôm hắn cùng nhau lâm vào nguy cơ loại này cơ g i á sư thế không phải đồng dạng cơ g i á sư hơn nữa loại này cơ g i á sư lâm đào tự nhận là không có vương bắt chi khí có thể làm cho người bậc này quý phụ lâm đào hư lạnh một tiếng trực tiếp n h ư ợ n g thiên giáp thần tướng tại chỗ đến m ộ ư ơ i tám o tốc độ lật về phía trước vòng qua vòng lại dùng cơ giáp mũi chân v ị nhận tại hai quả đạn đạo bên trên vẽ một cái mà qua tại chỗ đem hai quả đạn đạo lần nữa cắt thành hai nửa đứng cơ giáp hồi phục tại chỗ về sau lâm đào không chút do dự giơ lên cánh tay phải chật hướng khoang điều khiển vùng quá khứ suy một tiếng lời dao sắc bén s ẹ t qua thanh âm khoang điều khiển tại chỗ bị tránh đi thành hai nửa ừ vừa làm xong hết thể về sau đột nhiên lâm đào lại là cảm giác được cơ giáp bị khóa định hắn không chút nghĩ ngợi c h ặ t đạp xuống động cơ bàn đạp trực tiếp đem cơ giáp thăng đến giữa không trung chín khối đạn pháo không hẹn mà cùng rơi vào này cái bị phá khai mở khoang điều khiển cơ giáp lập tức khiến cho nổ tung không tốt cái này cái thiên giáp thần tướng có chút quỷ dị hắn lên không lập tức áp dụng phương án thứ hai cơ giáp kênh ba gã cơ giáp sư lẫn nhau trao đổi lấy ý tưởng trong chốc lát ba cái mô phỏng hình người cơ giáp bên trong liền có hai k h u n g phi không truy tới đây mà còn lại một cái làm theo tại mặt đất tiến hành áp chế lâm đào hiếp lại hai con người không thể không nói những thứ này cơ giáp sư so sánh với thứ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư học viên thực lực s á c thực mạnh hơn không ít hắn hắn hắn đây là đang giết người bốn cái mô phỏng hình người cơ giáp tại chỗ bạo một cái cổ chính kỳ viện trưởng đồng tử một hồi co rút lại têu sợ hãi này cái cơ giáp rõ ràng cho thấy bị mặt khác ba cái đạn pháo dẫn giáp bạo nhưng lúc này viện trưởng nhưng là đem đây hết thể quy tội lâm đảo trên thân lâm đảo làm là thứ nhất cơ giáp học viện học sinh dĩ nhiên cũng làm tại hắn viện trưởng trước mặt diện s á t một g ã a cấp cơ giáp sư muốn biết rõ lâm đảo đối những cơ giáp đó học viên cũng có lưu thủ thế nhưng là trực tiếp tức quả thực cũng lưu à cái xuất sinh. Viện xuất t r ở gia gia chủ n ắ m c t lan c m n t âm tức r giận dang c cho dắt m lưu gia gia chủ lại là khẽ giật mình trong mắt của hắn ánh mắt xéo qua quét viện trưởng cùng với đái duy tư vũ hằng hai người nhìn hắn đến viện trưởng tức giận đồng thời cũng chứng kiến đái duy tư vũ hằng tỉnh táo thân sắc chỉ thấy đái duy tư vũ hằng nhìn chằm chằm vào trong màn hình thiên giáp thần tướng ánh mắt một hồi t r ợ t hiện truyện giống như đang suy nghĩ cái gì sự tình gì t h ằ n g này chẳng lẽ muốn kéo lũng lâm đảo lưu gia gia chủ không hổ là nhân vật cao tầng qua trong dây lắt liền đoán được đái duy tư vũ hằng tâm nhầm đầu kể từ đó lưu gia gia chủ cũng tỉnh táo lại a cấp cơ giáp sư tuy khó được thế nhưng l ạ như lâm đảo như vậy học viên chẳng những tại cơ giáp thiết kế bên trên có được đặc thù thiên phú hơn nữa còn là một ga thực lực kinh người cơ giáp sư nếu như lôi kéo đến như vậy người như vậy hắn ở đây lưu ra địa vị tuyệt đối còn có thể cao hơn một tầng lưu ra thế lực không ngừng minh viễn tinh mà minh viễn tinh bất quá một viên xa xôi tinh cầu đ ề u muốn đạt được rất cao địa vị hắn phải tiến về trước hạch tâm tinh vực tinh cầu đảm nhiệm tinh cầu trực quan là ngươi lâm đảo lưu ra ra chủ ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang nơi này chính là minh viễn tinh thế nhưng là lưu ra địa bàn vậy mà muốn phải ở chỗ này đoạt thuộc về hắn đám bọn họ người cái này đái duy tư vũ hằng thật đúng là không biết tốt xấu lúc này ba gã a cấp cơ giáp sư đang rơi vào chiến đấu chi làm sao có thể chuyển được tin tức bởi vì bọn họ cũng kiến thức đến lâm đảo thực lực một không chú ý sẽ rơi vào tên kia đồng bạn kết cục gặp lưu gia gia chủ gọi truyền tin viện trưởng cùng đái duy tư vũ hằng hai người nhìn sang hai người ánh mắt một cái kinh ngạc một cái hiện lên một vòng không dễ xem quang mang kỳ lạ lưu gia gia chủ viện trưởng Ta, ta nói nói q một chương một trăm bảy mươi bảy lâm đào thực lực hạ chương một trăm bảy mươi bảy lâm đào thực lực hạ lâm đào bên này đầu tại minh viễn thành phố lâm vào chiến đấu bên kia dược liệu chấn một chàng năm tầng kiến trúc đây là trừ bạch ra tòa nhà bên ngoài tối cao một chàng kiến trúc đứng ở tầng chót vót chính thác tay phải k h o c lên giữa lông mày trông về phía xa lấy dược liệu bên ngoài chân mặt bị lâm đạo chỉ định vì huyết lang bang tổng bộ về sau dược liệu chấn b ô n phía huyết lang bang bang chúng cũng dựng lên cao kiến trúc tốt để nơi đây phát triển vì tương lai tổng bộ không ít công trình đã chính thức khởi công tốt một đoạn thời gian bộ phận kết cấu đã đ ắ p xây chỉ cần đợi một thời gian nơi đây sẽ gặp đứng vững n à y sinh một mảnh cao kiến trúc bởi như vậy dược liệu chấn liền có thể phát triển làm một cái hình khu vực thành thị làm cho dược liệu mậu dịch càng thêm tiện lợi bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này những kiến trúc này bởi kiến thiết đã toàn diện dừng lại thậm chứ ngay cả dược liệu chấn cũng không có vài ngày trước phồn đinh chẳng những không có bất luận cái gì đến đây chuyên trợ dược liệu hàng sa chính ũ n g k â n viên thác đây. k n g chỉ nhận huyết ra những thứ này cơ giáp đều là thanh trúc môn cơ giáp thanh trúc môn thế nhưng là đái duy tư gia tộc khởi động đến thế lực ngầm nếu như không có lưu gia ngầm đồng ý phải không dám hiển nhiên vận dụng cơ giáp lưu gia cái này là muốn đem chúng ta vây t r í n h thác hai mắt hiếp mắt chặt trừ cơ giáp bên ngoài dược liệu chấn còn được thiết kế máy quáy nhiều tín hiệu đừng nói muốn liên lạc với lâm đảo liền là muốn liên hệ sau lưng tại tinh phụ vị nào hắn cũng không cách nào làm được giờ này k h ắ c này toàn bộ huyết lang bang kể cả dược liệu chấn các đều bị vây ở dược liệu trong c h ấ n đầu lâm đảo ngươi đầu kia đến như thế nào t r í n h thác mi đầu vo thành một nắm nếu như không phải lâm đảo đ ố n g nhiên d i ệ t sát lưu chính thần cùng với đái duy tư đỗi â m có lẽ sự tình cũng không cần biến thành cái dạng này nhưng nếu như song phương đã đứng ở đồng nhất t r ậ t u ế n cũng liền vô vị đường rút lui chẳng qua là quá mức vội vàng lâm đạo bên kia đến tột cùng hội hay không thành công đúng nhiên, trinh t lúc này một cái đen nhánh cơ giáp bỗng nhiên phát động công kích mục tiêu dĩ nhiên là những không phản ứng chút nào đó thanh trúc môn cơ giáp chỉ nghe một hồi rầm rầm tiếng nổ mạnh đảo mắt công phu hai mươi cái thanh trúc môn cơ giáp lúc trước hóa thành từng đoàn từng đoàn hóa diễm chuyện gì xảy ra t r i n h thác khiếp sợ tại giải quyết hai mươi cái thanh trúc môn cơ giáp về sau chỉ thấy những đen nhánh đó cơ giáp vậy mà phản qua thân thể đến bắt đầu đối phó nảy sinh thanh trúc môn nhân có được cơ giáp thanh trúc môn nhân còn không phải là đối thủ húng chi dưới mắt bọn họ cơ giáp dĩ nhiên toàn bộ bị phá hủy cũng không đối thủ trước sau bất quá mười phút thanh trúc môn cơ giáp chẳng những bị phá hủy thậm chí ngay cả vòng vây cũng bị phá vỡ những cơ giáp đó phải rốt cục tại một cái đen nhánh cơ giáp gần về sau t r í n h thác rốt cục nhìn rõ ràng cái này cái cơ giáp ngoại hình là k hai trăm hai mươi ba chính thác ánh mắt n g ố c trệ một bộ khó có thể tin t h ầ n sắc k hai trăm hai mươi ba là do lâm đảo thiết kế ra đến cơ giáp từ lúc tiến vào thiên vong về sau t r í n h thác cũng từng thử qua thao tác cái này cơ giáp lúc trước nghe nói lâm đảo muốn sản xuất cái này cơ giáp lúc hắn còn ý định nhượng lâm đảo đi đầu sản xuất một hai trăm cái tốt cho huyết lang bang sử dụng không nghĩ tới thật không nghĩ tới tránh thức k hai trăm hai mươi ba mạnh như thế h u n g hãn ngay tại chính thác khiếp sợ thời điểm một cái cơ giáp gào t h t lên đến đây u cầu của cục đồng hồ một hồi dồn dậm phong kêu chúng ta đã chiếm lĩnh năm cái tháp phát sóng còn phái ra không ít k hai trăm hai mươi ba quá khứ đều thế lực ngầm bố trí mai phục đoán t h ư ờ n g dùng không bao lâu có thể bắt lấy hắn đám bọn họ t h í n h thư đáp lại những thứ này k hai trăm hai mươi ba tính năng rất mạnh hơn nữa lâm đảo cũng cho chúng ta luyện tập mấy cái cơ giáp động tác tại ăn thuốc biến đổi gen về sau sở hữu cơ giáp sư đều có thể phát huy ra vượt xa trước kia thực lực đề cập k 2 2 3 cùng với lâm đảo trịnh thừa tuy nhiên một mực cẩn thận lúc này ngựa khí cũng không khỏi để lộ ra một vòng tinh hãi này lâm đảo đâu này t r í n h thác gật gật đầu cùng lâm đảo hợp tác đã lâu h ắ n tự nhiên minh bạch lâm đảo không giống người thường cũng may hắn vẫn là huyết lang bang đầu lĩnh so trịnh thừa thành thục không ít lập tức thay đổi đề tài hỏi và lâm đảo lâm đảo điều khiển tiểu mới cơ giáp tiến về trước thứ nhất cơ giáp học viện bất quá dùng thực lực của hắn hơn nữa này cái cơ giáp chắc có lẽ không có bao nhiều phiền tho trinh ị n chứng h thơ được k ế lâm đào cơ giáp sư t ự lực, c thác ậ p phần khẳng định lâm đào năng g đào lâm lực. cơ Tiểu mới i p Trịnh t h á khiếp sợ đối với thiên giáp thần tướng cải tiến hình lâm đào một mực không có để lộ ra trinh thác mà trịnh thác cũng bởi vì dược liệu chấn sự tỉnh cũng không có hỏi đến lâm đào về cơ giáp sự tỉnh trạch môn tổng bộ sáu cái đen nhánh cơ giáp tại ban ngày thập phần trói mắt nhưng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền biến mất trong mắt mọi người không lâu lắm trong chốc lát sáu cái cơ giáp làm hai tổ đối trạch môn tổng bộ trực tiếp tiến hành bọc đánh có lịch xâm phạm tổng cộng có sáu cái cơ giáp chúng ta cũng nhanh xuất động cơ giáp nên chiến theo chạch môn tổng bộ cao tầng gọi từng cái cơ giáp theo chạch môn tổng bộ vội v à mà ra chẳng qua là tại sáu cái đen nhánh cơ giáp trước mặt những thứ này chạch môn tổng bộ cơ giáp như là con cọp giấy đồng dạng trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ không nói tốc độ chỉ cần phòng ngự tính có thể k 2 2 3 vượt xa chạch môn tổng bộ cơ giáp từng miếng đạn đạo công kích quá khứ chỉ thấy nổ tung sinh ra bụi mù tàn đi về sau đừng nói phá hủy k 2 2 3 m à ngay cả vỏ ngoài cũng không thể phá vỡ hơn nữa k hai b ở i vì đặc thù ẩn thân lớp phủ đối phương cơ giáp g i đạ vô pháp đi ra chỉ có thể như là mắt mù con rồi giống như tùy ý k 2 2 i t công kích trước sau không đến nửa cái lúc t r ạ c h môn rơi vào tay giặc thanh trúc môn tổng bộ đồng dạng bị hai tổ k 2 2 i t lấy xuống hầu như sở hữu cơ giáp phái đi ra ngoài thanh trúc môn tổng bộ thậm chí không bằng t r ạ c h môn mà ngay cả điểm phòng ngự a cũng cùng nhau bị lấy xuống hai người khác thế lực ngầm kết cục cũng không khá hơn chút nào hết t h ể đều bị hai tổ sau cái đen nhánh k 2 2 i t cho phá hủy mất quân đội bị khống chế tại tinh p h ủ tay minh viễn tinh tuy là lưu gia địa bàn nhưng lưu gia cũng chỉ có thể lén phát triển thế lực ngầm để mà giữ binh có thể nói minh viễn tinh thế lực ngầm trên cơ bản đều là lưu gia tán môi dưỡng quân đội cũng chính là nguyên nhân này cho nên trịnh thác định ra tiến công chiếm đóng trước tiên chính là nắm bắt năm cái t h á p phát sóng mà thứ hai mục tiêu thì là những thứ này thế lực ngầm hôm nay sở hữu thế lực ngầm đều bị k 2 2 3 lấy xuống lưu g i a tại minh viễn tinh duy nhất còn có cơ giáp địa phương chỉ có hai nơi tràn g sở thứ nhất cơ giáp học viện cùng với lưu g i a chỗ ở nghĩ tới đây t r ị n h thác lập tức phân phó trình thừa nhượng hắn đem dư thừa k 2 2 i điều đến cái này hai cái địa phương minh viễn thành phố đánh rất đạn đạo về sau lâm đạo cũng rốt cục bắt đầu phản kích lâm đào cũng không nghĩ nhiều lập tức đem mục tiêu định tại đây hai khung cơ giáp bởi vì cái này thời kỳ động cơ đặc tính lục chiến hình cơ giáp nhảy lên về sau vô pháp tại khoảng không tiến hành lần thứ hai nhảy lên cái này hai khung đáp xuống cơ giáp tối đa chỉ có thể kéo dài hạ lạc tốc độ lại không có cái gì khoảng không ưu thế gào thét một tiếng thiên giáp thần tướng cải tiến hình tại giữa không trúng giống như cái phi không cơ giáp giống như hướng phía hai khung cơ giáp nhanh chóng chạy như bay quá khứ cấp tốc phi hành thuật xuống lâm đào điều tra cơ quan pháo đây là thiên giáp thần tướng cải tiến sau duy nhất một môn bên trong đưa vũ khí hơn nữa bởi vì tứ chi biên giới đã đổi thành lưỡi dao sắc bén hình dáng đã không thích hợp nữa cầm trong tay cơ giáp vũ khí đắt đắt đắt đắt thiên giáp thần tướng công kích bất quá lâm đào vẫn còn có chút dò xét những thứ này có được kinh nghiệm thực chiến cơ giáp sư chỉ thấy đối phương nhanh chóng mượn nhờ rơi xuống còn n ư thế tránh ra tự thiên giáp thần tướng công kích Đồng thời, mặt đất này cái mô phỏng nhân hình ki giáp cũng ở một bên liên tục đối lâm đào tiến hành công kích dùng ảnh hưởng lâm đào công kích lộ tuyến nhanh chóng tránh đi về sau bởi vì quản tính thiên giáp thần tướng một hồi lướt đi về sau hai cung mô phỏng nhân hình ki giáp cũng phải dùng thuận lợi trở lại mặt đất cái này đây mới là lâm đào thực lực cổ chính kỳ viện trưởng theo màn hình thấy như vậy một màn hai mắt trợn tròn trong mắt đều nhanh muốn chừng đi ra màn hình lâm đào chẳng những đơn giản tránh đi công kích mà đến đạn tháo còn nhẹ dễ dàng chém dụng đạn đạo nhưng lại có thể nhanh chóng làm ra phản ứng đúng ố i hai h k lúc này đại duy tư vũ hằng đồng hồ một hồi dồn dập minh hưởng nhất thời tất cả mọi người ánh mắt rơi vào trên người hắn đ á i duy tư vũ hằng cũng là khe giật mình nhưng thấy đồng hồ biểu hiện c h u y ể n tin người là t h à n h trúc môn tân nhiệm môn chủ chứng kiến c h u y ể n tin đ á i duy tư vũ hằng c a o chặt lông mày đóng tiếp một chút đi vũ hằng h i ề n chất lưu gia gia chủ mỉm cười lưu gia gia chủ nụ cười mười là giả ngụy sắc mặt càng là từng đợi tâm trầm phản phất đ á i duy tư vũ hằng một khi cự tuyệt sẽ đem hắn xem là địch nhân đồng dạng t h ế vậy đ á i duy tư vũ hằng bất đắc dĩ ấn mở c h u y ể n tin vũ hằng thiếu gia chúng ta thanh trúc môn nhân bị công kích đại duy tư vũ hằng ăn cả kinh lưu gia gia chủ nụ cười càng là ngưng trệ là người nào huyết lang bang là huyết lang bang người vẫn là những cơ giáp đó hình như là thiên võng gần nhất rất lợi hại hồng k 2 2 i t k 2 2 i t ba người nhìn nhau liếc một chút đều từ đối phương mắt thấy đến kiếp sợ k 2 2 i t h thế nhưng là do lâm đảo tự mình thiết kế cũng do tứ tượng cơ giáp công ty sản xuất cơ giáp ba người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên màn hình thiên giáp thần tướng bên trên k 2 2 i t công kích chẳng lẽ đây mới là lâm đảo tránh thức lực q một chương một trăm bảy mươi tám tức giận lưu gia chủ chương một trăm bảy mươi tám tức giận lưu gia chủ k 2 2 3 t ạ i viện trưởng đám người tương trợ phía dưới đã sớm đạt được sản xuất phê hảo đoạn thời gian trước tứ tượng cơ giáp công ty càng làm ư ợ n từ thiên võng dự bán liền tiếp theo ngàn cái đơn đặt hàng tính toán ra cho đến hôm nay k 2 2 3 có lẽ cũng đã sản xuất ra số lượng nhất định lúc này đ ỗ n g nhiên nghe nói k 2 2 3 t ậ p kích thanh trúc môn ba người thần sắc khác nhau cái này lâm đảo đến muốn làm gì cổ chính k ỳ viện trưởng cao mày đái duy tư vũ hàng hai mắt tỏa sáng tâm trầm âm thật không nghĩ tới lâm đảo còn có ngón này đây càng nhượng đái duy tư vũ hằng mời trào chi tâm càng tăng lên có được không tầm thường cơ giáp thiết kế tạo nghệ còn có được lấy khủng bố cơ giáp sư thực lực hiện tại lâm nào rõ ràng sau lưng còn có một cổ không kém thế lực đột ngột xuất hiện một cổ không tại không chê ở trong thế lực tại chỗ x ử khiến cho lưu gia gia chủ sắc mặt chìm xuống bất quá tin tức xấu cũng không chỉ có một ưu c ầ u đái duy tư vũ hằng đồng hồ truyền tin lại lần nữa vang lên lúc này đây không đợi lưu gia gia chủ vũ khí hắn liền trực tiếp nhận lấy vũ hằng thiếu gia chúng ta chỗ tổ chức cơ giáp tại dược liệu trấn đã toàn bộ bị hủy nghe được đồng hồ truyền tin bên trong thanh âm đái duy tư vũ hằng trận mắt há h ố c mồm viện trưởng cũng là tâm lột b ộ một tiếng lưu gia gia chủ sắc mặt thốt nhiên biến hóa sau nửa ngày đái duy tư vũ hằng cái này mới phản ứng tới hắn vừa vội vừa tức chỗ đó chỗ đó thế nhưng là bố trí hai mươi cái cơ giáp các ngươi các ngươi đối phương xuất động nhiều ít cơ giáp đông nhiên lưu gia gia chủ trầm giọng hỏi thăm sáu sáu cái tổng cộng hai tổ hình như là gần nhất thiên vong cực hồng k hai trăm hai mươi ba truyền tin đối diện thanh âm có chút đắm chát sáu cái k hai trăm hai mươi ba diệt hai mươi cái bố trí tự động cơ giáp điều này sao có thể cổ chính kỳ viện trưởng chỉ cảm thấy não hải ô ô ô n z một tiếng p h ả n phất rót đầy giấy giống như cả cái đầu chóng mặt chóng mặt nặng nghề sáu cái cơ giáp thoáng cái diệt sát hai mươi cái cơ giáp hơn nữa thanh trúc môn tại dược liệu chấn cũng bố trí không ít người thành viên đái duy tư vũ hằng cả kinh sẽ không nói chuyện lưu gia gia chủ sắc mặt xanh đỏ này ra ưu cầu của cụ cục đồng hồ t r u y ề n tin lần nữa vang lên mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía đái duy tư vũ hằng có thể qua trong giây lát lại rơi vào lưu gia già chủ cổ tay chuyển tin thanh âm nhưng là theo lưu gia gia chủ đồng hồ phát ra lưu gia gia chủ sắc mặt trầm xuống vội vàng truyền được gia gia chủ chúng ta chúng ta bị công kích truyền tin đối diện là chịu lưu gia hậu trường thao tác ba thế lực ngầm một trong truyền tin còn chưa kết thúc ưu g c hai tiếng lại có một cái tân truyền tin cưỡng ép tiếp tiến đến gia chủ chúng ta chúng ta bị k hai trăm hai mươi ba công kích đối phương có sáu cái cơ giáp chúng ta chúng ta ngăn cản không nổi lần này tân truyền tin đồng dạng là lưu gia hậu trường thao tác ba thế lực ngầm một trong cộ chính kỳ viện trưởng sắc mặt ngốc nhưng phản vất còn không có theo k i ế p sợ khôi phục lại đ á i duy tư vũ hàng thần sắc cổ quái miệng h á đến lao gần như có thể để vào một viên quyền đầu lưu gia gia chủ nháy hạ con mắt tựa hồ còn không có kịp phản ứng tăng thêm huyết lang bang ba thế lực ngầm thế nhưng là tay hắn nguồn mộ lính chỗ hôm nay huyết lang bang tựa hồ đầu nhập vào lâm đ ả o mà đổi thành bên ngoài hai nơi thế lực cũng đã rơi vào tay giặc cái này trên tay hắn nguồn mộ lính không tiếp tục lấy được ra tay khả năng ưu cầu của cụ cục lại một vòng truyền tin, tin vô pháp cưỡng ép truyền được còn phải lưu gia gia chủ tự mình điểm thoáng một phát lưu gia gia chủ chúng ta chạch môn chúng ta trạch môn đã bị địch nhân cơ giáp công kích lúc này đây truyền tin đến từ trạch môn trạch môn do thương nhân liên minh tự thành thế lực mặc dù chịu lưu gia quảng khống nhưng không hoàn toàn thuộc về lưu gia là k hai trăm hai mươi ba lưu gia gia chủ vô ý thức hỏi thăm đúng đúng k hai trăm hai mươi ba tổng cộng có sáu cái chúng ta trạch môn tổng bộ đã hoàn toàn rơi vào tay giặc không có khả năng ngay vậy cổ chính k ỳ viện trưởng vì khiếp sợ đái duy tư vũ hằng một bộ khó có thể tin s ắ c mặt lưu gia gia chủ ngẩn ngơ tại chỗ liên tiếp tin tức thoáng cái nhượng hắn cảm giác được tiếp thụ không nổi sáu cái k 2 2 i t d i ệ t sắt thanh trúc môn vây khốn dược liệu chấn hai mươi cái cơ giáp sáu cái k 2 2 i t r ơ i vào tay giặc trạch môn tổng bộ sáu cái k 2 2 i t r ơ i vào tay giặc lưu gia hậu trường thao tác hai thế lực ngầm cái này k 2 2 i t đến tội cùng là một cái như thế nào cơ giáp đông nhiên lưu gia gia chủ ngầm đầu ánh mắt rơi vào màn hình này cái do lâm đảo thao tác thiên giáp thần tướng lâm đảo ngươi đến là lai l ị c gì lại ý định làm m ấy thứ gì đó động cơ giáp công kích tinh cầu cái này, Điều này chẳng lẽ lại là một cái tô g a cổ chính kỷ viện trưởng thì t h ả o nói ra thanh âm hắn c ự c thấp nhưng rơi vào lưu gia gia chủ cùng với đái duy tư vũ hằng hai tô gia lưu gia gia chủ đồng tử bỗng dưng co rút lại đái duy tư vũ hằng trái tim càng là xếp chặt tô gia bắt hào môn một trong nhưng thành lập không đủ thời gian trăm năm nhưng thế lực lại hầu như có thể sánh ngang cổ lão lưu chuyển tới nay họ hào môn nghe đồn tô gia kẹp binh mà tự trọng cưỡng ép c ư ớ p lấy một khỏa tinh cầu sau đó lực phát triển chẳng những đều hào môn không dám đạo binh mà ngay cả kinh tế liên bang cũng không dám đơn giản xâm chiếm cũng chính là không sai Tô gia thuận thế trở thành hào môn một trong, tuy nhiên thành gia nhiên hào môn lâm ậ p thời gian không gian l u nhưng thế bởi vì thế lực ạ n h mẽ, do đạo ó cùng khác môn, thành gia họ hào tam trở m n nhất bốn h h môn một trong. Lâm trong. đây ả o đ là muốn trở thành cái khác tô i a lưu gia gia chủ tức giận minh viện tinh thế nhưng là lưu gia địa bàn thế nhưng là hắn cái này một chi mạch một người duy nhất địa bàn thật muốn bị lâm đ ả o đặt đi vậy hắn đừng nói muốn vào lưu gia cao tầng đoàn trường viên tinh cầu này chính là hắn cuối cùng quy tốt hắn s á c mặt tâm trầm trong mắt ánh mắt xéo qua quét mắt cổ chính kỷ viện trưởng cùng với đái duy tư vũ hằng chỉ thấy cổ chính kỷ viện trưởng vẻ mặt ngốc nhưng đái duy tư Vũ Hằng thì là khiếp sợ không thôi. Ừ. lưu gia gia chủ hư lệnh một tiếng về sau lại lại nhìn mắt màn hình cùng ba gã a cấp cơ giáp sư q u ầ n chiến thiên giáp thần tướng hắn vội vàng tại đồng hồ bên trên một hồi thao tác lập tức nhượng sở hữu cơ giáp sư xuất động lập tức tiến về trước thứ nhất cơ giáp học viện lưu gia gia chủ đã phân phó về sau lại là nhìn qua cổ chính kỳ viện trưởng cổ viện trưởng không biết ta cho các ngươi học viện học viên xuất kích hội hay không vượt quyền lưu gia gia chủ n ữ khí âm trầm nhìn như hỏi thăm thực là đang thử dò xét hắn đang thử dò xét cổ chính kỳ đã có hay không dị tâm cổ chính k ỳ viện trưởng lúc này còn tại ngẩn ngơ đương căn bản không có thể nghe rõ lưu gia gia chủ lời nói cổ chính k ỳ viện trưởng lưu gia gia chủ trùng trùng điệp điệp kêu to một tiếng lúc này mới đem cổ chính k ỳ viện trưởng thu suy nghĩ lại đến cái gì muốn chúng ta thứ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư học viên xuất động cổ chính k ỳ viện trưởng khẽ giật mình đây cũng là không có biện pháp sự tình lưu gia cơ giáp muốn đi qua ít nhất ba năm phút đồng hồ mà xem tình hình này ba gã A cấp cơ giáp sư cũng chưa chắc có thể kéo thời gian rất lâu lưu gia gia chủ nhất định phải có người kéo lấy lâm đào thiên giáp thần tướng cái này cái thiên giáp thần tướng có lẽ chọn dùng cùng loại k 2 2 3 t h i ế t kế trừ động cơ chính bên ngoài nó còn có năm cái hình động cơ thao tác cực linh sống lúc này đái duy tư vũ hằng ở một bên nói ra mời chào lâm đảo cùng b ỏ mặc nhộn trưởng thành đây là hai việc khác nhau dù là đái duy tư vũ hằng cái này lưu ra bên ngoài hảo môn đệ tử cũng không muốn nhìn thấy lâm đảo trở thành cùng loại tô ra đồng dạng tồn tại k 2 2 3 là do ở cẩn trọng áo giáp tài năng thoáng cái lắp đặt tam liên trang nguồn năng lượng khối thế nhưng là cái này cái thiên giáp thần tướng cải trang hình tối đa chỉ có thể cài đặt hai khối nguồn năng lượng khối nếu như chúng ta có thể kéo bên trên một thời gian ngắn kéo dài tới thiên giáp thần tướng không có nguồn năng lượng như vậy chúng ta có thể bắt giữ lâm đảo đ á i duy tư vũ hằng nói ra thế nhưng là lâm đảo cơ giáp sư thực lực cổ chính k ỳ viện trưởng cả kinh nói hừ lưu gia gia chủ hư lệnh nếu như không phải cố kỵ thực lực của hắn ta lại thế nào nhượng hội các người hỗ trợ ngăn chặn hắn cổ viện trường các người thứ nhất cơ giáp học viện học viên cũng không cần tiến lên chiến đấu chỉ cần có thể đem hắn ngăn chặn là được chỉ cần chúng ta lưu gia cơ giáp sư tới đây sẽ tiếp nhận hết thảy hơn nữa đến lúc đó các ngươi phải quay đầu ngăn chặn những cái kia k 2 2 3 không có thể theo cổ chính kỳ trong miệng đạt được đều muốn đáp án lưu gia gia chủ thanh em tràn ngập h ẳ n ý tuất ta đây phải đi an bài cổ chính kỳ viện trưởng sau khi gật đầu vội vàng cho cơ giáp sư hệ ngụy lâm hệ chủ nhiệm phát làm theo truyền tin thấy thế lưu gia gia chủ sắc mặt lúc này mới hơi chỉ hoãn một ít ngụy lâm hệ chủ nhiệm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra còn có lấy lưu gia gia chủ ở bên mở miệng hắn hãy để cho tại trường học cơ giáp sư học viên tiến vào cơ giáp nhanh chóng tiến vào đến chiến trường bất quá thứ nhất cơ giáp sư học viện tuần tra cơ giáp còn thừa không lâu lắm bọn họ lại qua bảo hành hệ đem từ quân đội mượn tới cơ giáp cùng nhau phái đi ra lúc này mới đủ số đạo mắt công phu l i ề n lại có tầm mười cái cơ giáp xuất hiện những thứ này cơ giáp đương có ba cái mô p h ỏ n g hình người cơ giáp cùng với bốn cái phi không cơ giáp không thể không nói thứ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư học viên đặc biệt là những bị đó coi là tương lai thiên tài học viên tuy nhiên kinh nghiệm thực chiến không lâu lắm có thể kỹ thuật cũng là không kém đặc biệt là bọn họ chỉ cần ngăn chặn lâm đào cơ giáp điều này làm cho này ba gã a cấp cơ giáp sư càng là có thể có cơ hội đối lâm đào tiến h à n áp chế chứng kiến bốn phía đột một xuất hiện cơ giáp lâm đào âm thầm nhữ mày như thế phiền phái thứ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư học viên đi qua khổng tỷ lâm đào trên tay vẫn có lấy một phần bảng danh sách những người này tại hậu thế so sánh có danh tiếng cũng liền lưu chính thần bất quá tuy là như thế có thể thứ nhất cơ giáp học viện tại hậu thế bát hảo môn phân liệt thời điểm vẫn là vì lưu ra ra không ít khí lực trong lúc này có lẽ cũng có được không ít thực lực không tệ nhưng cũng không có bị ghi vào đến lịch sử c h i thực lực phái nhân vật nếu như chống lại ba năm n ư ờ i lâm đào tự nhiên không nói chơi dưới mắt đối phương một cổ nao phái ra cái này liền có chút phiền phức trong học viện cơ giáp chỉ lắp đặt cơ bản vũ khí nhưng lần này ba cái a cấp cơ giáp sư cơ giáp nhưng là thu hoạch lớn đạn dược có thể tùy ý công kích một khi mang xuống lâm đào đoán chừng tự thân cũng sẽ có nguy hiểm xem ra chỉ có thể thả ra sát khí lâm đào ánh mắt lấm liệt hai tay năm ngón tay tại bàn điều khiển bên trên một hồi tung bay chất đầy đầy cán chỉ thấy thiên giáp thần tướng gào thét một tiếng lấy cực cao tốc độ chợt hướng phía ba gã a cấp cơ giáp sư vội vã mà đi lúc này lưu gia gia chủ đã hạ lệnh bọn họ chỉ cần kéo lấy lâm đào là được cho nên ba người cũng không cùng lâm đạo tiếp xúc gặp thiên giáp thần tướng chạy như bay đến kịp thời hạ đoạn lập tức nhượng cơ giáp lùi ra phía sau lùi ra phía sau lâm đ à o thần sắc bất biến tiếp tục nhượng thiên giáp thần tướng ra tốc q một chương một trăm bảy mươi chín thiên giáp thần tướng giải thể chương một trăm bảy mươi chín thiên giáp thần tướng giải thể cải trang ngày kia giáp thần tướng tốc độ thế nhưng là có thể đạt tới năm trăm km h đào mắt thiên giáp thần tướng liền b ộ c phát ra cao nhất tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy không có khả năng thiên giáp thần tướng chẳng qua là một cái lục chiến hình cơ giáp tại sao có thể b ộ c phát ra loại tốc độ này cấp tốc phía dưới thiên giáp thần tướng giống như một đạo xét đánh giống như chẳng những ba gã a cấp cơ giáp sư khiếp sợ mà ngay cả thứ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư các học viên cũng là không thể tin được trước mắt một màn có thể mặc kệ bọn hắn có tin hay không thiên giáp thần tướng tốc độ s á t thực đã nâng lên năm trăm km h lâm đào mục tiêu chính là cái k i ê u ba cái a cấp cơ giáp sư mô p h ỏ n g hình người cơ giáp giải thể lâm đào hai tay tại bàn điều khiển bên trên một hồi tung bay tự muốn đem thiên giáp thần tướng giải thể ra lợi dụng cơ giáp giải thể bộ phận đối ba người tiếp tục truy kích đúng lúc này một đạo như là cánh tay giống như thô trùm tia sáng đột ngột từ xa phương phong tới không tốt lâm đào phản ứng nhanh chóng vội vàng thúc đẩy đ ẩ y cán nhựa cơ giáp bên cạnh phương né tránh xoay đầu lại chỉ thấy phương xa lại lần nữa xuất hiện vài cái cơ giáp bóng dáng nã pháo là một cái mô phỏng sinh hình phi không cơ giáp đó là một cái ngoại hình như là phi đ i ể u đồng dạng cơ giáp cái này cái cơ giáp tốc độ còn tại thiên giáp thần tướng phía trên là thuần túy dùng tốc độ làm chủ một cái cơ giáp theo cái này cái cơ giáp công kích ủ ủ ủ ủ, bốn phía mặt đất lại vang lên nữa ủ ủ thanh â m lâm đào vội vàng tại trên da quét mắt một vòng trên da ít nhất xuất hiện năm mươi cái quang ảnh lưu ra đây là đem sở hữ cơ giáp xuất động sao lâm đào ngầm t o mày đến bọn họ rốt c ụ c đến cổ chính kỳ viện trưởng theo màn hình chứng kiến lưu gia phái đi ra cơ giáp một mực nhắc tới tâm cũng chỉ h o a n xuống đái duy tư vũ hằng t o mày không có lên tiếng lưu gia gia chủ mặt tâm trầm không nói một lời hắn r ơ i lên đưa tay cổ tay đều muốn tiếp tục thao tác nhưng sau nửa ngày về sau lại bùng đến hắn đều muốn đem tinh không cự hạm cũng cùng nhau đưa tới bất quá muốn đến nhiều như vậy cái cơ giáp đoán chừng cũng là có thể đem lâm đào dưới sự khống chế đến đây đi lại lần nữa trở lại chiến trường lâm đào hai con ngươi hít lại cái lúc này bởi vì phương xa cơ giáp xuất hiện dẫn đến này ba gã a cấp cơ giáp sư cũng xuất hiện trong nháy mắt trì trệ đây chính là thời cơ lâm đ à o khống chế được cơ giáp lại lần nữa hướng về ba người nhanh chóng lao đi hừ rõ ràng còn dám tìm chúng ta phiền thoái thật sự là không biết sống chết cái lúc này còn ý định tiếp tục rông dài hắn chẳng lẽ điên bất kể nhiều như vậy nếu như lưu ra chủ hạ lệnh muốn sống bắt chúng ta trước tránh đi hắn dù sao đến nhiều như vậy cơ giáp chỉ cần sách lược thỏa đáng chúng ta coi như cùng hắn chơi hai thanh đi tần số truyền tin bên trong ba gã a cấp cơ giáp sư nhanh chóng trao đổi ừ đột、nột. một g ã a cấp cơ giáp sư kêu sợ hãi này là chuyện gì xảy ra tên còn lại nữ khí đồng dạng kiếp sợ không tốt mau tránh ra mau tránh ra đột ngột một màn làm cho tần số truyền tin bên trong ba người kêu sợ hãi liên tục chỉ thấy thiên giáp thần tướng h a n g hái phía dưới đông nhiên phân giải ra vốn là tứ chi sau đó trước ngực sau lưng cũng đều lột bỏ một khối diễn phần mình hình thành không người cơ giáp hướng về ba người vội vã mà đi những thứ này không người cơ giáp tốc độ so với nguyên lai nhanh hơn tuyệt đối vượt qua năm trăm km h sáu cái bộ vị hai hai phóng tới một cái mô phòng hình người cơ giáp đắt đắt đắt, đắt. những thứ này không người cơ giáp ba cái đều lắp g i á p có cơ quan pháo truy kích thời điểm liên tục nổ súng thoáng cái phong tỏa ở cái này ba cái mô p h ỏ n g hình người cơ giáp lui về phía sau lộ tuyến cùng lúc c á c ba cái không người cơ giáp càng là trợn bộ phát ra càng thêm tấn manh tốc độ suy suy suy cái này ba cái đi qua hình động cơ gia tốc không người cơ giáp hướng phía ba cái mô p h ỏ n g hình người cơ giáp vượt qua chỉ nghe liên tiếp ba tiếng như là phá vỡ đậu hũ giống như thanh â m ba cái cơ giáp đều trực tiếp bị không người cơ giáp lộ g i khoang điều khiển hoàn thành nhiệm vụ về sau sáu cái không người cơ giáp lần nữa chỗ cũ đích đích đích một hồi hồng ngoại q u é t hình dạ đạ thanh âm răng rác răng rác răng rác chỉ nghe vài tiếng tiếng răng rác thanh âm sáu cái không người cơ giáp lại lần nữa sáp nhập cùng một chỗ khôi phục là trời giáp thần tướng hình dáng theo thiên giáp thần tướng khôi phục nguyên trạng ba cái a cấp cơ giáp sư cơ giáp như là không người điều khiển đồng dạng tại động cơ một hồi ô kêu dập tắt về sau phảng phất sắc vụ n đồng dạng ngừng tại nguyên chỗ vẫn không n ú p đích chết bọn họ chết sao ba cái mô phỏng hình người cơ g á p tuy nhiên ngoại hình bảo trí nguyên trạng nhưng đang khoang điều khiển đã phá vỡ một cái hố Theo động, rõ r à cổ chính kỳ viện trưởng cổ học ếch một tiếng một mực kéo lây trường âm thật lâu không có thể kịp phản ứng thiên giáp thần tướng vậy mà phân giải làm bảy bộ phận dùng để truy kích sau đó lại khôi phục nguyên trạng cái này đến là cái gì cơ giáp kỹ thuật t i n h tế liên bang khi nào xuất hiện loại này cơ giáp kỹ thuật cổ chính kỷ viện trưởng não hải mập nhưng vừa rồi đến chuyện gì phát sinh đái duy tư vũ hằng đồng dạng chừng hai mắt ba gã a cấp cơ giáp sư lâm nào vậy mà đào mắt công phu liền diệt sát ba gã có được ga cấp cơ giáp thực lực cơ giáp sư hơn nữa còn là đồng thời diệt sát lưu gia ra, ra chủ sắc mặt âm trầm như mưa vân đồng tử càng là một hồi có rút lại thứ nhất cơ giáp học viện các hệ các học sinh vốn đang dạy nhưng bởi vì cơ giáp chiến đấu ảnh hưởng cực rất nhanh liền đem bọn họ theo lớp học dẫn xuất đến bọn họ mặc dù không có đi ra các hệ học viện nhưng là bổ nhào vào phía trước cửa sổ quan sát chiến đấu có chút l à gan sớm đã chạy đến xuống lầu tầng kết cấu thiết kế hệ vừa rồi ta thấy cái gì này cái thiên giáp thần tướng đến làm cái gì chia ra làm bảy còn có thể sắp nhập cái này đến là cái gì thiết kế hình thức là người nào này cái thiên giáp thần tướng đến là ai cải trang đi ra động cơ thiết kế hệ hình động cơ này cái thiên giáp thần tướng ít nhất lắc p là năm chức có hình động cơ ngôi lai、like, hình động cơ còn có loại này dùng pháp đến là người nào lại có thể đem hình động cơ tác dụng đạt tới loại tình trạng này Cơ cái giáp giáp tướng, giáp tướng Thiên thiên sư hệ. thần thần này vậy ừ a ba A rồi Trời trong sinh. cái người giáp giáp giáp đến được chuyện này phỏng hình nhất cơ cơ cơ có được lấy a cấp cơ giáp thực lực, phát thể lấy gì ít sư, ạ, mô v mà Vậy mà. thiên giáp thần tướng đó là một cái như thế nào thiên giáp thần tướng chia ra làm bảy còn có thể sáp nhập trở về cái này cái cơ giáp cái này cái cơ giáp ta nhất định cũng muốn bắt chước hội cái này cái cơ giáp thao tác hình thức các hệ học viện các học viên đều nghị luận đương nhiên bọn họ nghị luận thêm nữa là về thiên giáp thần tướng quỷ dị phân giải hòa hợp cũng phương thức cái này kết cấu thiết kế hệ học viên kinh hãi nhất bởi vì loại mô thức này sớm vượt qua bọn họ thiết kế ý thức chứ những thứ này khiếp sợ học viên bên ngoài học viên bên trong cũng không có thiếu hào môn t ử đ ệ như là lưu chính kỳ vương minh hiên đám người đến chuyện gì phát sinh vì cái gì tại trong học viện sẽ có một hồi cơ giáp chiến lưu chính kỳ miệng há có thể để vào một viên t r ứ n g n g n g đây không phải mô phòng chiến là người nào dẫn phát trận này rối loạn đây không phải là lưu g i a cơ giáp sao bọn họ như thế nào cũng tới đây vương minh hiên mặt tâm trầm nhìn qua phương xa lưu ra cơ giáp bảy đó là bản gia cơ giáp bảy vừa này ba cái mô phỏng hình người cơ giáp hình như là bản gia a cấp cơ giáp sư bọn họ bọn họ chẳng lẽ là có người đều muốn c ư ớ p lấy minh viễn tinh sao học viên lưu ra con cháu đám bọn họ nhìn qua trong học viện chiến đấu nguyên một đám kinh hãi nghị lúc này tại d i ệ t sát ba gạ a cấp cơ giáp sư về sau thiên giáp thần tướng khoang điều khiển lâm đạo khẽ nhữ mày về sau quét mắt dạ đa bên trong mỗi cái ánh sáng lập tức quyết định mục tiêu kế tiếp cái t i ê chính là phương xa lưu ra cơ giáp bảy về phần thứ nhất cơ giáp học viện học viên dưới mắt bọn họ cũng sẽ không vì lưu ra mà liều mạng bệnh húng chi lâm đảo sau khi chiến đấu còn cần theo những người này sàng lọc tuyển chọn ra thích hợp cơ giáp sư những người này đều là tương lai thủ hạ đắc lực lâm đảo tạm thời cũng liền không để ý đến bọn họ vê anh động cơ một hồi nổ vang thiên giáp thần tướng tại lâm đảo thao tác xuống nhanh chóng đánh về phía phương xa lưu ra cơ giáp sư môn cùng lúc đó lâm đảo đồng hồ vang lên lâm đảo ta là t r ì n h t h ừ a đã có bốn tổ k hai trăm hai mươi ba đi vào minh viễn thành phố có hay không cần bọn họ phát động công kích t r ì n h thựa thanh â m theo đồng hồ chuyển g a k hai trăm hai mươi ba tốc độ mặc dù nhanh có thể cũng không bằng cải trang ngày kia giáp thần tướng bất quá tại trịnh thừa an bài xuống những thứ này phái đi ra k 2 2 3 đã vào chỗ chỉ chờ một tiếng mệnh lệnh k 2 2 3 lâm đ ả o khe những mày tại trên da đa quét mắt một vòng k 2 2 3 b ô i nhuộm một tầng đặc thù ẩn thân tài liệu lâm đ ả o cơ giáp chưa cải biến giả đạ cũng không cách nào đem bọn họ q u é t hình Giả đạ đi ra đã vào chỗ sao lâm đ ả o quét mắt p h ủ cận lưu ra cơ giáp b ầ y về sau k híp lại hai con ngươi tán một vòng hạt q u a n g trịnh thừa lập tức an bài bọn họ xuất kích vâng t a minh mạch trịnh thừa đáp ứng về sau lúc này ngăn ra truyền tin chiếu uu chiếu uu đột ngột bốn phía xuất hiện từng đạo trùn tia sáng những thứ này trùn tia sáng mục tiêu đều là lưu gia cơ giáp bảy đảo mắt công phu tại chỗ thì có bảy cái lưu gia cơ giáp bị đánh hóa thành một chỗ mảnh vỡ người nào là người nào tập kích chúng ta lưu gia cơ giáp sư môn kinh hãi vội vàng mọi nơi đáng tiếc liền lâm đảo dạ đạ cũng không thể đi ra bọn họ thì như thế nào có thể ra ca hai trăm hai mươi ba hạ lạc chiếu uu chiếu uu chiếu uu lại là một vòng trùn tia sáng công kích những thứ này chùm k i a sáng chỉ có cánh tay giống như thô nhưng theo quỷ dị phương hướng bắn ra công kích thời điểm làm cho người không thể nào nắm lấy tại chỗ lại có năm cái phản ứng không kịp cơ giáp tại chỗ bị hủy thừa dịp cái này lỗ hổng lâm đ à o cũng phát động công kích một cái hai khung ba cái chỉ thời gian ngáy con mắt lưu gia cơ giáp một cái tiếp một cái bị t ạ c vì t ặ i phiến phòng viện trưởng bên trong cổ chính kỷ viện trưởng sớm đã mặt không còn chút máu đái duy tư vũ hằng càng là hai mắt thất thần lưu gia ra, ra chủ hàm răng cắn chặt thiếu chút nữa liền hàm răng đều nhanh muốn cắn băng mất chứng kiến một cái lại một cái lưu gia cơ giác bị người diệt giết hắn không thể kìm được nâng lên đồng hồ liền muốn liên lạc với tinh không cự hạm ừ lưu gia gia chủ vừa muốn liên lạc với cự h ạ m hạm trừ hạm lúc nhưng là phát hiện chuyển tin thất bại đã c ô n g chiếm thắp phát xong sao lưu gia gia chủ tức giận ánh mắt của hắn tại trên màn hình thiên giáp thần tướng bên trên quét mắt một vòng đáng giận xem ra cái này lâm đạo đều muốn chiếm chức minh viễn tinh đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tỉnh t h i t tòi ta còn tưởng rằng gặp được một gã hiếm thấy nhân tài q một chương một trăm tám mươi vông xuống tinh không cự h t r lúc, lúc này đại duy tư vũ hằng cũng lập tức hiểu được tính toán thời gian giống như lâm đạo tại sau đó đi tới vẫn không có thể đem tin tức phát đưa ra ngoài cái này lâm đạo tại tới đây thời điểm đã đem tháp phát sóng công chiếm xuống sao đại duy tư vũ hàng lại là cả kinh ánh mắt của hắn một hồi trợt hiện chuyển về sau càng phát ra cảm giác lâm đào thế lực sau lưng bàng cổ chính kỳ viện trưởng g ừ n g ngược một tiếng nuốt nổ nước miếng trong lúc nhất thời không phải nói cái gì mới tốt vì ngăn ngừa t h á p phát sóng rơi vào tay giặt chỗ mang đến quả đắng lưu gia gia chủ đã từng bí mật cùng các tinh khoản g không cự hạm hạm trưởng định kế tiếp không cho người ngoài biết liên hệ tín hiệu đây là từ khi tô i a cướp lấy tinh cầu phát triển trở thành vì hào môn về sau hầu như mỗi một khỏa tinh cầu người quản lý cần nắm giữ tín hiệu đặc thù thật không nghĩ tới vậy mà cần đến cái tín hiệu này lưu gia ra c h ủ bất động thanh sắc tại đồng hồ một hồi thao tác về sau chỉ thấy lưu gia chỗ ở lao ra một đạo c n g quan g đạo này ánh sáng cực kỳ sáng lời trong thời gian ngắn đến bầu trời tầm mây cũng tại trên tầm mây hình chiếu ra một cái đặc thù phù hảo chứng kiến cái ký hiệu này minh viễn tinh bên trên hơn mười người thành thị vậy mà đồng thời vang lên từng bóng một đặc thù qua mang hình thành một cái tín hiệu đặc thù loại này tín hiệu tại mặt đất rất khó phát giác nhưng ở tinh không lại có thể thông qua đặc thù giám sát và điều khiển bắt đạt được tinh không tự hạng ô cái tín hiệu kia giám sát và điều khiển thành viên chứng kiến mặt đất tín hiệu không khỏi kinh hãi kêu một tiếng đồng thời xoa xoa hai mắt tiến hành lần nữa xác nhận không sai đúng là bí mật khẩn cấp tín hiệu cái này giám sát và điều khiển thành viên v ộ i vàng kéo vang cự hạm cảnh báo tinh cầu nội bộ phát sinh dị thường sao hạm trường biết được tình huống về sau lập tức đem tin tức đưa đến bốn phía sở hữu tinh không chiến hạm tinh không tinh không cự hạm số lượng cùng sở hữu bảy chiếc nhưng là cái này bảy chiếc tinh không cự hạm cũng không phải là như là trịnh thác tình báo bốn chiếc thuộc sở hữu tại lưu gia ba chiếc thuộc sở hữu tại đái duy tư gia mà sở hữu tinh không cự hạm đều thuộc về lưu gia trong khoảng thời gian ngắn bảy chiếc tinh không cự hạm tập kết đến cùng một chỗ lập tức đáp xuống sở hữu tinh không cự hạm lập tức đáp xuống đến minh viết tinh tại một chiếc tinh không cự hạm hạm trưởng ra mệnh lệnh sở hữu tinh không cự hạm hướng phía minh viễn tinh đáp xuống phương xa lại lần nữa xuất hiện ba chiếc cự hạm cái này ba chiếc cự hạm ngoại hình rõ ràng cùng lưu ra cự hạm bất đồng biểu hiện hiện ra thuộc về đái duy tư gia tộc tiêu ký đây là thuộc về đái duy tư gia tộc cự hạm chuyện gì xảy ra như thế nào lưu ra tinh không cự hạm muốn hạ xuống minh viết tinh một chiếc cự hạm hạm trưởng nghi hoặc nhất định là tinh cầu nội bộ phát sinh nội loạn. trước liên lạc một chút hai vị đái duy tư thiếu gia nhìn xem tình huống đi minh viễn tinh năm tòa tháp phát sóng đã bị công hãm bọn họ thì như thế nào có thể liên hệ đạt được chúng ta muốn cùng một chỗ đ ắ p xuống vẫn là tạm thời lưu lại không n ổ i minh viễn tinh là lưu gia địa bàn vô luận chuyện gì phát sinh chắc có lẽ không liên lụy đến hai vị thiếu gia chúng ta trước hết chờ một chút tình huống đái duy tư gia tinh không c ử h ạ m quyết định trước đứng ở tinh không để tránh khiến cho lưu gia hiểu lầm nhẹ ưu ẩm ẩm bầu trời tầng mây bỗng nhiên quần quận phương xa càng là chuyển đến như là xét đánh giống như u u ưu mạnh mặt đất mọi người đều là khiếp sợ lần đầu nhìn lại chỉ thấy bảy như là con mối giống như bóng dáng đột ngột ở trên không s u ấ t phát hiện những cái bóng này càng ngày càng đảo mắt công phu cũng đã trở nên như là bàn tay giống như lại một lát nữa liền lại lại lần nữa để là chiến, hạm, là chiến hạm là chiến hạm là chúng ta chiến hạm đến còn còn sót lại lưu ra cơ giáp sư môn chứng kiến những cái bóng này nguyên một đám vì phấn khởi là lưu ra tinh không chiến hạm thứ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư môn cũng là khiếp sợ tinh không chiến hạm là tinh không chiến hạm thứ nhất cơ giáp học viện các học viên đồng rạng tại phía trước cửa sổ chứng kiến bầu trời hạ xuống tới bóng dáng nguyên một đám kinh hãi tinh không tự h ạ n dưới bình thường tình huống là cấm đáp xuống đến tinh cầu nội bộ dù là bảo hành tiếp tế cũng sẽ ở tinh không tiến hành có thể làm cho bọn họ xuất hiện ở tinh cầu nội bộ mà lại duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy số lượng rất rõ ràng minh viễn tinh phát sinh sự tình chứng kiến bốn phía cơ giáp chiến đấu một đ á m các học viên đều đã minh bạch đây cũng không phải là là phổ phổ thông thông cơ giáp sư nội loạn lưu chính kỳ mở đầu cho miệng một câu nói không nên lời vương minh hiên cũng là một hồi hoảng sợ phóng viên trưởng đến đến mạnh nhất chiến lược rốt cục tới đây cổ chính kỳ viện trưởng một mực dẫn theo tâm cũng rốt cục chỉ hoãn tới đây tinh không cự hạm là mỗi cái hào môn thậm chí tinh tế liên bang cự chiến lược cự hạm vũ khí cũng không nhiều chỉ có một môn cự chùm tia sang tháo cùng với nhiều môn đạn đạo trừ lần đó ra mỗi chiếc cự hạm bên trong đều có lấy không thua ngàn cái cơ giáp chứ những cự hạm đó vũ khí bên ngoài những thứ này cơ giáp mới là tinh không cự hạm tránh thức chiến lược tinh không cự hạm thiên giáp thần tướng khoang điều khiển bên trong lâm đào hiếp lại hai mắt đi qua giả đạ hắn cẩn theo ậ n m thiên giáp thần tướng động cơ chính gào thét về sau năm cái hình động cơ cũng đồng thời phát lực trong một chốc mắt thiên giáp thần tướng hướng phía giữa không trung nhanh chóng kéo lên đảo mắt công phu tốc độ dĩ nhiên đạt tới năm trăm l i h km h cơ giáp kéo thăng bởi vì địa tâm lực lượng tốc độ xa thấp hơn bình thường tốc độ phi hành nhưng là tại loại tình hình này phía dùng ư tướng ớ i thiên giáp thần tướng lại Tại thần thể bột phát tốc h vẫn có độ. ra 500 km d cơ giáp lôi được chứng kiến thiên giáp thần tướng tốc độ lúc hầu như sở hữu cơ giáp sư đều có cùng một cái ý niệm trong đầu lâm đào giấu rốt thiên giáp thần tướng bình thường tốc độ tuyệt đối còn có thể cao hơn 500 km h. Thực, cái n à là y chỉ hắn bọn tưởng ý m à trăm h ô i Đi cải qua cả t a a n g về s linh giáp t n tướng tránh thức tốc độ, thật đúng là chỉ có 500 km h cái này mới là thiên giáp thần tướng có thể tại thẳng tắp kéo lên lúc còn có thể b ộ c phát ra năm trăm km h t nguyên nhân nhưng vô luận như thế nào giờ phút này thiên giáp thần tướng đang hướng giữa không trung bậy c h i ế c tinh không cự hạm nhanh chóng tiếp cận điên tên kia điên dùng cơ giáp nên chiến tinh không chiến hạm này cơ giáp nơi ra hỏa có phải hay không nao tử không bình thường cơ giáp nên chiến tinh không cự hạm ha ha mà ngay cả cơ giáp có thể hay không tiến vào khí tầng ta đều có chút hoài nghi đ â u này là nha một cái cơ giáp trừ dùng tốc độ làm chủ t h ầ n t h y phi không cơ giáp nếu không còn chưa nghe nói qua này cái cơ giáp có thể tiến vào khí tầng đâu 500 km h tốc độ muốn đi vào khí tầng quả thực s i tầm v ọ n g tường khí tầng có lẽ có thể tiến vào nhưng sau khi tiến vào lại có thể thế nào hắn có thể ở khí tầng nội chiến đấu sao có thể lao ra khí tầng sao thấy như vậy một màn cơ giáp sư muôn nguyên một đám cười n h ạ o không nói những thứ này cơ giáp sư mà ngay cả thứ nhất cơ giáp học viện các học viên cũng là lắc đầu liên tục này cái thiên giáp thần tướng nơi cơ giáp sư đến là ai là người nào cho hắn dũng khí thật đúng là cảm tưởng như lại muốn muốn dùng một cái cơ giáp theo bảy chiết tinh không cự hạm chiến đấu chẳng lẽ hắn không biết tinh không cự hạm pháo h lực Không nói tinh không không tinh hạng tháo, mà ngay cả mỗi một chiếc tinh hạng nhất thiên nói ngay bên trong, cũng ít nhất có mỗi i một ít cự cả cự được qua thiên cơ á mà qua phong bực này số lượng, dù là số dù á i biển người chiến giáp dùng cũng ngày thần tướng thể có c thuật, h đó đem che hết. h p o viện trưởng cổ chính k ỳ viện trưởng ánh mắt thỉnh thoảng t r ợ t hiện truyền đái duy tư vũ hằng cũng là tâm một hồi rút r a súc lưu gia ra, ra chủ hiếp lại hai con người mắt tế điện xạ ra một vòng hàn mang cái này lâm đ ả o chẳng lẽ biết rõ muốn thất bại cho nên liền muốn tự sát đông nhiên cổ chính kỷ viện trưởng cổ q á i nói ra tự sát đái duy tư vũ h ằ n g tâm siết chặt ném lại lâm đảo đều muốn c ư ớ p lấy minh viễn tinh n ư u kế bên ngoài hắn đối với người này thập phần coi trọng có thể nói có thể hay không tiến vào đái duy tư cao tầng phải dựa vào lâm đảo lưu gia gia chủ ánh mắt trì trệ sau đó hắn sắc mặt tâm trầm mơ hồ lộ ra tối tăm phiền muộn hắc ý muốn tự sát hỏi qua ta không có lưu gia gia chủ tức giận hắn đồng dạng đối lâm đảo kỹ thuật thập phần để ý nếu không cũng không có khả năng để cho thủ hạ cơ giáp sư đoàn ngũ bắt sống lâm đảo tuy nói lâm đảo còn có tự thân thế lực diện giết bọn hắn lưu ra không ít cơ giáp chiến lực nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắ người này không thể chết được lưu gia gia chủ vội vàng giơ cổ tay lên muốn liên hệ tinh không c ự hạm hạm trưởng nhưng là lúc này tinh không c ự hạm còn tại khí tầng bên trong tạm thời vô pháp tiến hành liên hệ đáng giận lưu gia gia chủ trợ nhất quyền nện vào ghế sổ p h ả trên lan can đem sớm đã vỡ vụn ghế sổ p h ả lan can trực tiếp truy ề nện n bằng một góc đó là cái gì thiên giáp thần tướng dị thường đồng dạng khiến cho tinh không c ự hạm đều hạm trưởng k i ế p sợ thiên giáp thần tướng cũng không có chọn dùng gần thân tài liệu cho nên vẫn có thể với lợi dụng phổ thông g i đã đi ra là một cái cơ giáp cái này cái cơ giáp chuyện gì xảy ra như thế nào nên tiếp chúng ta không cần phải nói bên trong cơ g i á p sư khẳng định cũng là minh viễn tinh dối loạn mọt mờn chúng ta còn không có hạ dạ tầng tạm thời vô pháp phóng thích cơ g i á p thử trước các loại thời cơ các loại hạ dạ tầng lập tức sẽ đem nó đánh rơi tinh không cự hạm đều hạm trưởng một hồi nghị luận gần càng ngày càng gần tuy nhiên chỉ có năm trăm km h tốc t độ nhưng theo song phương càng ngày càng gần ưu đọc sách vạn ưu ưu c a án x ụ gõ em mở lâm nào cũng nhìn rõ ràng những thứ này tinh không cự hạm mỗi một chiếc tinh không cự hạm hầu như đồng nhất hình dáng ngoại hình như thoi đường hai đầu bén nhọt chiều dài gần đạt v n m é tương càng là rộng chừng n g ă n mét rời đi càng gần càng như là một đầu khủng bố sắt thép cự thú cái này là cựu thời đại chiến hạm sao lâm đảo khe nhữ mày thực hắn cũng tại hậu thế tư liệu gặp qua loại này tinh không cự hạm chỉ là chân chính đối mặt tài năng cảm nhận được cùng hình ảnh bất đồng c h ấ n nhất lực hậu thế tinh không cự hạm đã hiện lên l ư ợ n g cực tiến hóa hoặc là cự như là tinh cầu hoặc là mảnh như là biển lên chiến hạm chỉ có thể chuyên trở hơn mười cái cơ giáp nhưng vô luận loại nào biến hóa hậu thế cự hạm cùng cơ g á p kết hợp càng có thể phát huy ra cự hạm chiến đấu lực đánh chìm c h ư ơ một trăm tám mươi mốt cự hạm đánh chìm thiên giáp thần tướng năm trăm km h t trèo lên tốc độ so sánh với những siêu sao đó khoảng không cự hạm đáp xuống hiển nhiên t r ầ m không ít trong khoảng thời gian ngắn đã có hai chiếc cự hạm đột phá khí tầng tiến vào đến minh viễn tinh nội bộ cơ giáp xuất kích tinh không cự hạm bên trong hạm trưởng ra lệnh một tiếng siêu siêu siêu một cái tiếp một cái phi không cơ giáp theo cự hạm nhanh chóng bay ra đảo mắt đã có hơn trăm cái cơ giáp xuất hiện một phía thiên giáp thần tướng khoang điều khiển tại đây chút ít cự hạm trước mặt thiên giáp thần tướng giống hệt một đầu con kiến giống như mịt mù nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lâm đạo đối với song phương phán đoán đối với thiên giáp thần tướng cải trang trừ lớn nhất trình độ thích hợp tay bên ngoài lâm đạo còn thêm vào dự bị một phần lễ muốn tặng cho lưu gia mà cái này cũng chính là thiên giáp thần tướng cải trang dẫn đến kéo dài thời hạn nguyên nhân chủ yếu phân giải lâm đạo tại bàn điều khiển bên trên một hồi thao tác tạch tạch tạch kết liên tiếp vài tiếng đang ở trên trời kéo lên thiên giáp thần tướng lần nữa chia lịa một hóa thành bảy sáu cái bộ kiện tại hình động cơ phun ra phía dưới hướng phía không trung cự hạm chạy như bay mà đi cảm giác được hoang điều khiển hạ xuống lâm đạo vội vàng khống chế được động cơ chính làm cho khoang điều khiển bộ phận có thể lơ lửng tại giữa không trung khoang điều khiển hơn nữa sáu cái bộ kiện lâm đ à o nhất tâm thất dụng này cái cơ giáp chuyện gì xảy ra chúng ta còn không có công kích đâu rồi nó làm sao chia vỡ ra đến chẳng lẽ là nguồn năng lượng khối nổ tung dẫn đến cơ giáp nổ giữa không trung tinh không cự hạ quan sát giả cùng với phóng xuất ra cơ giáp sư nguyên một đám vì khó hiểu trên mặt đất sớm được chứng kiến thiên giáp thần tướng phân liệt uy lực mọi người đều là không nói mi đầu vo thành một nắm lại là này chiêu cái tiết cơ giáp sư đến mớn chẳng lẽ hắn muốn dùng loại này hình thái đối phó bầu trời cơ giáp Chơi mỗi chiếc tinh không c ự hạm thế nhưng là có được gần nghìn cơ giáp bảy chiếc cự hạm đây chính là tương đương với bảy ngàn cái cơ giáp hắn một cái thiên giáp thần t ư ơ n g có thể làm mấy thứ gì đó là nha cho dù cái này cái cơ giáp cũng có được lấy k 2 2 3 t r m ư ờ i cái lúc bay liên tục có thể đối mặt bảy ngàn cái cơ giáp có thể có cái gì phần thắng chúng nhưng những người này còn vỡ đầu xác cũng không dám tưởng tượng lâm đảo lần này dĩ nhiên là dùng tinh không c ự hạm làm mục tiêu chứng kiến tinh không cự hạm đã đến trên mặt đất k 2 2 3 càng là nhanh hơn thu hoạch lưu ra cơ giáp bảy tốc độ dùng k hai t í n h năng đối phó tinh không cự hạm bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào nhưng đối với giao cơ giáp vẫn là dư sải dù là đối phương cự hạng bên trong có được bảy ngàn cái cơ giáp nhưng chỉ cần có thể nhanh đem những này cơ giáp giải quyết hết có lẽ bọn họ còn có thể có lực đánh một trận húng hồ những thứ này cơ giáp sư đi qua thuốc biến đổi gen cường hóa nhu thân sớm có được ra người bình thường phản ứng hơn nữa lâm đ ả o đưa cho cơ giáp động tác lấy một đ ị c h mười căn bản không nói chơi cùng lúc sáu cái bộ kiện tại lâm đ ả o thao tác phía dưới chỉ thấy những hình đó động cơ chợt lại một lần nữa bạo mạnh mẽ s o n khí đảo mắt công phu những thứ này như là không người cơ giáp bộ kiện lập tức tuân ra gần như sáu mươi ok mh tốc độ thẳng đến tinh không tự hạm không tốt những quỷ đồ vật đó mục tiêu là tinh không tự hạm chúng ta nhanh đánh chìm chúng nó một cái phi không cơ giáp cơ giáp sư bỗng nhiên phát giác được không ổn vội vàng hướng tự hạm ra cảnh báo đồng thời càng là hướng phụ cận cơ giáp m g ờ i đến đều muốn đem những này bộ kiện đánh chìm mơ tưởng lâm đào tỉnh táo bình tĩnh hai tay như là hồ điệp phi vũ giống như tại bàn điều khiển bên trên nhanh chóng tung bay những thứ này bộ kiện vốn là như là không người cơ giáp một dạng tốc độ lần nữa bạo về sau tại lâm đào dưới sự khống chế biểu hiện linh hoạt tự nhiên dễ dàng liền tránh đi những thứ này phi không cơ giáp công kích n á o hải có hậu thế tư liệu lâm đào chỉ liếc một chút liền nhận ra trước mắt cự hàm loại trong thời gian ngắn đã hiện ra cự hàm thương quan bản thiết kế không thời gian dài lâm đào tìm được cự hàm l ự ợ c điểm hắn hai mắt h í p lại mắt tế tràn ra một vòng lanh mang tinh không cự hàm sao liền cho các ngươi trở thành ta chấn nhiếp đều hào môn đá kê chân đi cũng chỉ có sắc bén bên liên ớ i gấp phía dưới bộ kiện hướng phía một cái gần nhất phi không cơ giáp vẽ một cái mà qua tại chỗ xuyên thấu cái này cái cơ giáp cơ giáp sư vừa chết cơ giáp cũng mất đi động lực theo giữa không trung rơi xuống một cái hai khung ba cái hai bộ kiện nhanh chóng sen kẽ phía dưới vậy mà thoáng cái liền diện sắt một chi phi không cơ giáp đội cái quỷ gì vậy mà thoáng một phát sẽ đem cơ giáp xuyên thấu ra nhanh tâm tránh đi những quỷ đồ vật đó phi không cơ giáp sư môn thấy như vậy một màn đều là tâm lo sợ không yên nhưng là lâm đảo chủ yếu mục tiêu cũng không phải là bọn họ mà chính là không trung tinh không cự h ạ n lúc này này hai tổ bộ kiện các triều lấy một chiếc tinh không c ự hạm tới gần đắt đắt đắt đắt đắt đắt tinh không c ự hạm tuy nói chẳng qua là dùng chở khách cơ giáp làm chủ có thể tự thân cũng có được nhất định phòng vệ năng lực những thứ này bộ kiện vừa mới cẩn thân liền xúc động cự hạm phòng ngự cơ chế chỉ thấy hạm thân thể hiện lên một môn môn cơ q u a n t h á o nhanh chóng tạo thành mạnh mẽ mưa đạn hướng phía những thứ này bộ kiện công kích quá khứ lâm đào thân sắc trinh trọng hậu thế cơ giáp có một cái có chút lường danh đó là một cái dùng lơ lửng vũ khí là chủ yếu công kích thủ đoạn cơ giáp một khi món vũ khí tràn ra đến liền cần cơ giáp sư đồng thời thao tác tháng mười năm ba không cái lơ lửng vũ khí đương nhiên hậu thế thời điểm có chịp phụ trợ đồng thời thao tác hơn mười cái lơ lửng vũ khí cũng không phải là việc khó dưới mắt lâm đào đang không có phụ trợ chịp điều kiện tiên quyết một mình thao tác bảy bộ kiện vẫn là sơ lược có chút khó khăn bất đắc dĩ phía dưới lâm đào chỉ có đối khoang điều khiển lơ lửng hoàn toàn bỏ mặc dù là bởi vì động cơ chính nhất thời bất ổn khiến cho khoang điều khiển hạ xuống cũng không có qua để ý tới mà chính là chuyên tâm khống chế được này sau cái bộ kiện tại lâm đào chuyên tâm dưới sự khống chế trong khoảng thời gian ngắn lại có một tổ phi không cơ giáp đội bị diệt sát đó là khoang điều khiển đó là này cái cơ giáp khoang điều khiển cơ giáp sư nhất định tại khoang điều khiển nơi không chế được những thứ này quỷ đồ vật chúng ta chỉ cần đem cơ giáp sư giải quyết hết những thứ này quỷ đồ vật sẽ thấy không ai không chế đang xa xuống khoang điều khiển đột ngột khiến cho vài tên phi không cơ giáp sư chú ý theo những người này lời nói lập tức có năm tổ phi không cơ giáp hướng phía lâm đảo khoang điều khiển tiến lên không tốt lâm đảo tuy nhiên tỉnh táo nhưng lúc này tâm tế hiện ra một cổ cảm giác nguy cơ khoang điều khiển là thiên giáp thần tướng ư ợ điểm trừ phi hắn đem sáu cái bộ kiện triệu hồi đúng lúc này mặt đất bắn ra hơn mười đạo cổ tay giống như thô t h ù m tia sáng chỉ nghe rầm rập tiếng nổ mạnh trong một chớp mắt tại chỗ giải quyết hai tổ né tránh không kịp phi không cơ giáp huyết lang băng k hai trăm hai mươi ba sao lâm đào không cần quay đầu lại dĩ nhiên minh bạch những cái tia k hai trăm hai mươi ba khẳng định đã đem lưu ra cơ giáp bảy tiêu d i ệ t h o à n tất dọn ra tay tới cứu viện binh cho hắn rất tốt lâm đào hai con ngươi h í p lại không để ý tới nữa những cận thân đó phi không cơ giáp chuyên tâm khống chế được hai tổ bộ kiện tiếp tục tiếp cận tinh không cự hạm những thứ này tinh không cự hạm nhìn như nhược điểm ở chỗ cầu tàu thế nhưng là dưới bình thường tình huống những thứ này cự hạm cầu tàu cũng đi qua gia cố trừ phi đều là tinh không cự hạm cự trốn tia sang pháo nếu không đồng dạng vũ khí thậm chí vô pháp xé mở phòng ngự bất quá tại đây chút ít tinh không cự hạm bạn thiết k lâm đào lập tức tìm được nhược điểm cái k i a chính là nguồn năng lượng hệ thống những thứ này tinh không cự hạm đồng dạng sử dụng lấy nguồn năng lượng khối chẳng qua là đối với cơ giáp nguồn năng lượng khối tinh không cự hạm nguồn năng lượng khối không thể nghi ngờ nguồn cự nhiều vì có thể nhanh cho cơ giáp bổ sung năng lượng lưu ra sử dụng tinh không cự hạm lại đem nguồn năng lượng hệ thống thiết trí tại ở gần bóng tàu vị trí cái này cho lâm đào thời cơ chỉ cần theo những thứ này nguồn năng lượng quản dẫn nguyên năng khối nổ tung những thứ này cự hạm đem sẽ trở thành một đoàn khoảng không khói lửa nhanh cũng sắm muốn đột phá mưa đạn mắt thấy hai tổ bộ kiện phân biệt sắp tới gần hai chiếc tinh không cự hạm lâm đào tâm kéo c ă n g đứng lên lúc này lại có hai chiếc tinh không cự hạm đột phá khí tầng hạ xuống minh viễn tinh nội bộ đối với cái này hai chiếc tinh không cự hạm lâm đào tạm thời không d á n h bận tâm chỉ có thể chuyên tâm tại này hai tổ bộ kiện rốt cuộc tại tránh đi sở hữu mưa đạn về sau hai tổ bộ kiện gần sát tinh không cự hạm giáp kiểu hạm trưởng này hai cái trách đồ vật đã đột phá mưa đạn đến bọc tàu một gã giám thị thành viên hướng hạm trưởng báo cáo ha <cười> ha chính là hai cái không thấy được đồ vật có thể tạo được cái tác dụng gì h ạ m trường nghe vậy lạnh giọng cười nhạo cho dù cho hắn một cái trọng hình cơ giáp chẳng lẽ lại là có thể đem chúng ta tinh không cự hạm đánh chìm không cần phải xen vào những vô vị đó đồ vật lập tức đem cự hạm bên trong cơ giáp phóng xuất ra qua tốt tương trợ lưu ra giá chủ h ạ m trường phất tay lệ n h gặp bộ kiện gần sát cự hạm lâm đào lập tức thao tác bộ kiện án lấy não hải phương vị nhanh chóng tiến lên chính là trong chỗ này đúng chỗ đưa lâm đào hai mắt tỏa sáng hai tay của hắn nhanh thao tác phía dưới bộ kiện hóa thành lưới dao sắp bén nhanh chóng tại giáp tiểu bạc nhược yêu kém vị trí huy động vài cái, tại chỗ đem giáp tiểu pháo giáp tiểu bị phá hư mời lập tức phái ra bảo hành r ô b ố t tiến hành bảo hành giáp tiểu bị phá hư mời lập tức phái ra bảo hành r ô b ố t tiến hành bảo hành hai chiếc tinh không cự hạm một mực giám thị lấy những thứ này bộ kiện lúc này ở giáp tiểu phá vỡ động về sau liên tục ra dồn dập phong kêu cảnh báo nhưng là hai gã hạm trưởng còn kịp áp dụng bất kỳ phản ứng nào chật nghe đến một tiếng đ ế t thai nhức có cầm ẩm nổ vang cả chiếc cự hạm phản phát sinh địa chấn động đầm dạng tất cả mọi người hai chân mềm lún cước bộ lảo đảo nương theo lấy hạm thân thể p h n dũng mà ra trận trận hỏa quang n ư ớ ra n ư ớ ra n ư ớ ra n ư ớ ra thanh âm trói t a i theo giữa không trung ầm ầm theo nổ mạnh xuất hiện lần nữa bạo ra trận trận ầm ầm thanh âm anh. sau cùng tinh không cự hạm tại giữa không trung hóa thành cự h ỏ a cầu hoàn toàn muốn nổ tung lên cự bạo vang tại giữa không trung hình thành một đạo hoàn hình dáng sóng khí hướng về bốn phía k h u y ế t tán không trung tầng mây chịu nổ tung dư mạn hưởng h còn lại ảnh hưởng phản phất bị một đôi cự thủ sinh sôi đẩy cách đồng dạng hình thành một mảnh rộng lớn bầu trời chiến hạm phụ cận phi không cơ giáp đồng dạng đã bị liên quan đến chẳng những thao tác không n h ạ mà ngay cả bên trong cơ giáp sư cũng tại chỗ bị chấn động ngất đi một cái lại một cái phi không cơ giáp theo giữa không trung trực tiếp dân xuống Quy chìm, đánh đánh đánh đánh trên h cự hạm đánh tinh t không mặt đất một đám ý định xem náo nhiệt thứ nhất cơ giáp học viện các học viên khiếp sợ tại chỗ nguyên một đám ngốc nhưng đứng thẳng mà ngay cả những bị đó phái ra cơ giáp cơ giáp sư môn từ lâu trải qua ngốc ngộng tại khoang điều khiển nơi một bên khác bốn tổ mười hai cái k hai trăm hai mươi ba theo ẩn tàng địa điểm đi bộ đi ra bên trong huyết lang bang cơ giáp sư môn Cũng bất chấp công bất không í c những phi h k đó cơ giáp. Cơ giáp thật có thể với đánh hóa có cơ cự cự Cơ Cơ chìm cự giáp, luồng không giáp. giáp không Không hai hai diễm tinh với tinh trận tròn mắt, thành thật thể nhìn hỏa hạm. hạm sao. xem biết không biết ta nhất định là con mắt hoa ảo giác ta khẳng định xuất hiện ảo giác lâm ca là lâm ca chỉ có lâm ca mới có được loại thực lực này huyết lang bang mọi người đều là kinh hãi nghị giữa không trung phi không cơ giáp tần số truyền tin nơi trừ một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm cùng với bang bang nhảy lên trái tim thanh âm lại không có bất kỳ nó tiếng vang không có người nói chuyện cũng không có ai dám ở thời điểm này nói chuyện tự hàm chìm chở khách bọn họ theo tinh không hạ xuống tới cự hạ bị đánh chìm mà cái này cũng chỉ là một cái cơ giáp tạo thành cái này vượt quá sở hữu cơ giáp sư thưởng thức thứ nhất cơ giáp học viện phòng viện trưởng viện trưởng cổ chính kỳ miệng há lão thậm chí có thể b ơ g hai khỏa q u y ề n đầu đái duy tư vũ hàng tuy nhiên vả vào mồm đóng chặt nhưng ánh mắt n g ố c nhưng cả người không hề động tác phản phất hóa thành thạch đầu đồng dạng một bên lưu ra ra chùi hai mắt thẳng n g ố c nhìn qua màn hình hai luồng cự diễm hỏa cái này hai luồng cự diễm hỏa tại vài phút lúc trước vẫn còn là hắn dưới sự khống chế tinh không cự hạng nhưng là hiện tại đã hiện tại ế n mất, gần đây hai cơ giáp không có mà ngay cả tinh không c ự hạm cũng một dạng không có đến sinh sự tình gì đến sinh sự tình gì lưu gia ra, ra chủ bờ môi run dày không thể tin được trước mắt một màn đúng lúc này màn hình lần nữa biến hóa chỉ thấy vừa mới đột phá khí tầng hai chiếc tinh không cự hạm lại tái xuất hiện vô số cơ quan đạn pháo màn không tốt lưu gia gia chủ toàn thân một cái giật mình trong thời gian ngắn kịp phản ứng hắn hắn muốn đối phó này hai k h u n g tinh không cự hạm tuy nhiên khiếp sợ tại lâm đạo dùng một cái cơ giáp đánh chìm hai chiếc tinh không cự hạm nhưng lưu gia gia chủ dù sao lâu vì cao tầng vẫn là rất nhanh tỉnh chuyển tới vội vàng ngâng lên đồng hồ liên hệ này hai chiếc tinh không cự hạm hạm trưởng lúc này cổ chính kỷ viện trưởng cùng đái duy tư vũ hằng đã ở hắn kêu sợ hãi phía dưới khôi phục thần tự có thể hai người nhìn qua mắt lưu r a r a chủ về sau lại là nhìn qua mắt màn hình lại lại nhìn nhau liếc một chút đều từ đối phương trong mắt chứng kiến hoảng sợ t h ầ n s á c không chung còn có năm chiếc tinh không cự h ạ m lâm đào nào dám ngồi cho chết tại cảm giác được này hai tổ bộ kiện tại nổ tung không việc gì về sau lập tức lại là khống chế được cái này hai tổ bộ kiện hướng này hai chiếc tinh không cự h ạ m tiến lên vừa mới tiếp cận lập tức dẫn tinh không cự h ạ m phòng ngự cơ chế chỉ nghe một hồi đắt, đắt tiếng vang một môn môn cơ quan pháo theo tinh không cự h ạ n mặt ngoài h i ệ n hiện tự hành công kích có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm lâm đào quen việc dễ làm một phen thao tác về sau rất nhanh liền n h ư ợ n g hai tổ bộ kiện hướng tinh không chiến hạm đồng nhất vị trí bộ nhà k q u a không tốt hắn lại nhìn chằm chằm vào chúng ta tinh không chiến hạm không thể để cho hắn thực hiện được hắn đã đánh chìm hai chiếc thật đúng là định đem chúng ta tinh không cự hạm tất cả đều ở tại chỗ này sao phi không cơ giáp tần số truyền tin lại lần nữa khôi phục một mảnh ồn ào tiếng vang có phản ứng nhanh chóng lập tức bộ nhà k q u a đều muốn ngăn cản hai tổ bộ kiện mà lanh lợi phi không cơ giáp sư làm theo khống chế được cơ giáp hướng lấy lâm đảo chỗ khoang điều khiển bay bộ nhà khoa khống chế những lắp giáp bộ phận đó cơ giáp sư ngay tại khoang điều khiển bên trong. c lúc này k hai o trăm hai mươi ba huyết i lang bang cơ giáp sư môn cũng trong thời gian ngắn kịp phản ứng bốn tổ cơ giáp phân hai nhóm sáu cái lưu tại nguyên chỗ dùng chùn tia sáng một nửa khoảng không phi không cơ giáp tiến hành đánh lén sáu mặt khác cái làm theo trợn nhảy lên đều muốn tại giữa không trung bảo hộ lâm đảo chỗ khoang điều khiển vật gì nha bất quá một cái mô phỏng sinh loại hình lục chiến cơ giáp lại vẫn muốn tại giữa không chung đối phó chúng ta quả thực không biết chữ chết viết như thế nào không tốt ta giả đã vô pháp đến những thứ này cơ giáp chẳng lẽ bọn họ sử dụng ẩn thân nước sân s a o gia tâm đây chính là thiên võng danh lừng lẫy k hai trăm hai mươi ba những thứ này cơ giáp chẳng những tốc độ nhanh hơn nữa phòng ngự kinh người đồng dạng vũ khí vô pháp đối với chúng tạo thành ảnh hưởng cái gì cái này là tứ tượng cơ giáp công ty k hai trăm hai mươi ba tứ tượng cơ giáp công ty k hai trăm hai mươi ba chẳng những tại thiên võng nổi tiếng càng bởi vì thiên vong dự bán lửng dành tại sở hữu cơ giáp sư một ít từ lúc thiên vong thao tác qua k 2 2 3 cơ giáp sư môn dù là vô pháp tại dạ đã đem k 2 2 3 đi ra có thể bọn họ tại giữa không trung liếc mắt nhìn lập tức nhận ra những thứ này cơ giáp chỉ thấy một cái phi không cơ giáp nhắm c h ú n g một cái k 2 2 3 liên tục oanh ra hai quả đạn đạo có thể người cái này hai quả đạn đạo rơi vào k 2 2 3 về sau gần kề chẳng qua là khiến cho nổ t u n g theo gió thổi tán tràn ngập bụi mù lại lần nữa lộ ra không hề tổn thương k 2 2 3 đến làm sao có thể cái này cái này thật sự là k hai trăm hai mươi ba chúng nó phòng ngự đến là cái gì làm chúng nó chúng nó tại sao có thể bay nhảy ra cao như vậy gia tâm k hai trăm hai mươi ba phòng ngự thế nhưng là đồng dạng cơ giáp gấp hai đều muốn đối với chúng tạo thành thao tác ít nhất cần bốn bề giáp d ư ớ i năm cái cơ giáp đồng thời công kích phi không cơ giáp sư môn tần số truyền tin loạn cả một đ o ạ n nhưng điều này cũng cho lâm đ à o thời cơ lúc này không người bận tâm hắn khoang điều khiển nhượng hắn có thể truyền tâm thao tác hai tổ bộ kiện hướng phía tinh không cự hạm tật tiến lên cái gì này hai tàu chiến hạm nổ tung thật sự là này cái quỷ dị cơ giáp chỗ tạo thành lưu gia gia chủ nay đến là một cái cái gì cơ giáp lúc này hai chiếc đột phá khí tầng không lâu tinh không c ự hạm cũng rốt cuộc tiếp thu đến lưu gia gia chủ truyền tin đó là thiên giáp thần tướng cải tiến hình cơ giáp lưu gia gia chủ lời nói có chút đ á n g chát sở hữu tinh không c ự hạm đi đầu tinh không đợi gia tộc người tới tới nữa đoạt lại minh viễn tinh đi giờ này khắc này hắn sớm không có lúc trước tiêu hùng diện mạo hai chiếc tinh không tự hạm nổ tung cùng với lâm đảo đối trước mắt cái này hai chiếc tinh không tự hạm truy kích nhượng hắn t h o n g cái mất đi tin tưởng lưu gia ra chủ lời nói mới nói đến đây đ ỗ n g nhiên đồng hồ chuyển đến hai tiếng như là động đất đồng dạng nổ vang cái này lưu gia ra, ra chủ há h ớ m ồn màn hình chỉ thấy vừa mới cùng hắn tiến hành truyền tin hai chiếc tinh không cự hạm đột ngột lại lần nữa tóe ra hỏa quang chỉ đạo mắt công phu lại hóa thành hai lồn diễm hỏa liền cơ giáp cũng không thể phóng xuất ra vài không đến liền đi theo lúc trước hai chiếc tinh không c ử hạm tốc độ hoàn toàn trở thành lịch sử bụi mù hai chiếc lại hai chiếc tinh không cự hạng bị đánh chìm cái này cái này thật sự là một cái cơ giáp làm thành sao hôm nay đến ngày mấy bốn chiếc tinh không cự hạng ta tận mắt thấy bốn chiếc tinh không cự hạng bị đánh chìm một cái cơ giáp đánh chìm bốn chiếc tinh không cự hạng thế giới này đến sao thứ nhất cơ giáp học viện các học viên ồn ào liên tục bốn chiếc tinh không cự hạng bốn đoàn cự hỏa diễm đám người lưu chính kỷ tâm x i ế t chặt quả thực không thể tin được trước mắt một màn với tư cách hào môn tử đệ một thành viên vương minh hiên cảng l ạ như là hóa đa đồng dạng tùy ý gió thổi động đến hắn gốc áo ra hào, hào tiếng vang nhưng là không phản ứng chút nào phóng v i ệ n trưởng lưu gia gia chủ lạnh cạch một tiếng ngốc nhưng ngồi trở lại cắt lên hai mắt thất thần lại không một tiếng động chỉ có đồng hồ chuyển tin bên trong một mảnh xì xì thanh âm đ á i duy tư vũ hằng lần nữa hóa thành thạch tượng viện trưởng cổ chính kỳ não hải ông ông tác hưởng trước mắt dần dần mơ hồ bốn chiếc tinh không cự hạm bị đánh chìm còn có ba chiếc còn không có đột phá khí tầng cũng bởi vì thắp phát sóng nguyên nhân cự hạm hạm trưởng cũng không cách nào cùng lưu gia gia chủ tiến hành liên hệ nhưng lúc này bọn họ cũng phát giác không đúng vội vàng p â n phó lấy cầu tàu hạ lệnh lui về tinh không muốn đi sao nhìn xem cái này ba chiếc tinh không cự hạm lâm đào cao chặt mi đầu lúc này hai tổ sáu cái k 2 2 3 đã đi tới bên người k 2 2 3 lâm đào ngạc nhiên k 2 2 3 t u y nhiên cũng không phải là lâm đào tự mình thiết kế ra đến nhưng đối với cái này cái cơ giáp lâm đào nhưng tại ngực lúc này hắn k h o a n g điều khiển vị trí tại hơn hai vạn gạo khoảng t r ư ờ n g đây đã là sử dụng đặc thù nguồn năng lượng khối k 2 2 3 cực h ạ n không tiếp tục lực để bạt độ cao nghĩ tới đây lâm đào lợi dụng cơ giáp tần số truyền tin truyền tin cưỡng ép tiếp nhập quá khứ các ngươi dọn ra một cái cơ giáp cho ta lâm đào nói ra lâm ca, ca, ta thật Tần. Nghe sự là Lâm ca, ta là đào ư ợ c Lâm đ thanh âm, một âm, các i ơ giáp đống nhiên chuyển đến chuyển mày ộ t chút thanh、âm. Tần. cao âm. Lâm m đảo mày, hắn ở đây huyết lang bang có thể không biết tần cái này nhân vật có tiếng t a m hơn nữa cái thanh này thanh â m bởi vì hưng phấn thanh â m có chút khẳng khản cực kỳ quái dị đông dưng lâm đào tâm nhất động ngươi là tần ca tần ca chính là lâm đào lúc ấy tại an chính thành phố huyết lang bang nhìn thấy qua trịnh thác hai gã thủ hạ một trong một gã còn là tới từ ở triệu lưu gia sai khiến tiến đến giám thị trịnh thác thiết nhân minh ca không, không không lâm ca ngươi kêu ta tần là được nghe được lâm đào lời nói tần ca liên tục kêu lên lâm ca ngươi thế nhưng là có thể đánh chìm bốn c h i ế c tinh không cự hàng người sao có thể bảo ta tần ca đâu rồi bảo ta tần là tốt rồi ách lâm đào khỏe mắt rút ra súc vài cái lúc nào cái này tần ca tự hạ thân phận trở thành tần bất quá lúc này cũng là bất chấp những khi này tần ca n g ư ơ i cơ giáp có thể dọn ra đến cho ta lâm đào tâm thanh sở k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư sớm ăn thuốc biến đổi gen dù là tại hơn hai vạn mét cao khoảng không cũng sẽ không bởi vì không có vũ hàng phục mà đã bị bất cứ thương t u n gì huống hồ lâm đào lúc này cực cần một cái k hai trăm hai mươi ba q u y một chương một trăm tám mươi ba bảy hạm đánh chịm chương một trăm tám mươi ba bảy hạm đánh chịm s á t thực nói lâm đảo cần k hai trăm hai mươi ba nguồn năng lượng khối lâm ca ngài cần một cái k hai trăm hai mươi ba thần ca hỏi thăm lâm đảo nhớ rõ cái này tần ca niên kỷ tuyệt đối gấp hai cho hắn đ ỗ n g nhiên gọi như vậy người coi là lâm ca trong lúc nhất thời có chút vô pháp thói quen nhưng nhìn đến giữa không t r u n g ba tàu chiến hạm càng lên càng cao hắn liền vội vàng gật đầu ngươi lập tức khởi động k hai trăm hai mươi ba tự hủy trình tự đem cơ giáp điều khiển đến bên cạnh ta lúc này lâm đào đã không chế được sáu cái bộ kiện trở lại khoang điều khiển bên cạnh trong nháy mắt đi qua hồng ngoại nhắm ngay thiên giáp thần tướng khôi phục l à nhân hình cơ giáp trạng thái tự hủy thần ca xương sở lập tức trở về ứng với tốt lâm ca huyết lang băng có huyết chuẩn tắc hơn nữa bị tuyển vì ca hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư mỗi người cũng đã có hy sinh suy nghĩ chỉ chốc lát sau thần ca ngữ khí hơi có vẻ khẩn trương hô hấp cũng gấp thở gấp đứng lên tại tần số truyền tin đ áp lâm ca ta đã chuẩn bị cho tốt tự hủy trang bị còn có ba mươi giây cơ giáp sẽ tự bạo người lâm ậ p ca, ca cơ giáp còn có mười lăm giây nổ tung cơ giáp đến lâm đảo tiên giáp thần tướng dưới chân về sau tần ca mở ra khoang điều khiển môn cả người nhảy ra ngoài tại hắn nhảy ra về sau lập tức thì có một cái k hai trăm hai mươi ba đem hắn tiếp nhận qua không thể không nói không chung hơn hai vạn gạo mặc dù cường hóa nhục thân tần ca cũng cảm giác được từng trận áp lực may m à lúc này cực kỳ ngắn ngủi liền bị tiếp vào đến k hai t r khoang điều khiển ghế phụ đường ngồi xuống giữ chặt dây an toàn về sau tần ca vội vàng thông qua giám sát và điều khiển khí nhìn về phía thiên giáp thần tướng hắn muốn biết lâm đảo nhượng k hai t r tự hủy đến tột cùng muốn làm gì không chỉ hắn một người đang chú ý thiên giáp thần tướng tất cả mọi người đều chú ý tới đây vô luận là những phi không đó cơ giáp cơ giáp sư k hai t r cơ giáp sư cùng với thứ nhất học viện đang xem cuộc chiến các học viên bọn họ đều tại chặt chẽ chú ý giữa không chúng thiên giáp thần tướng tự động thời gian vừa đến một đạo hỏa quan g theo k 2 2 3 t r o n g cơ thể tuôn ra sau đó toàn bộ cơ giáp hóa thành m ả n h vỡ k 2 2 3 nguồn năng lượng khối vì lâm đ ả o đưa cho bước phát triển mới hình cách điều chế nổ tung phía dưới phản phất một cái cự bom so với bình thường cơ giáp tự bạo mạnh hơn không ít cự bạo tạo lực làm cho giữa không trung hình thành một vòng mắt thường có thể thấy được hoàn hình dáng khí văn nhộn n h ạ o ra thiên giáp thần tướng đứng ở k 2 2 3 phía trên đối đãi hoàn hình dáng khí văn hình thành lập tức bảy động cơ đồng thời khởi động mượn cái này nổ tung m lực tốc độ lập tức đạt được đề bạt trong một trước mắt đã càng nguyên bản có thể đạt tới năm trăm km h mơ hồ hướng phía sáu mươi ok mh để bạn nhưng sáu mươi ok mh rõ ràng cũng không phải là thiên giáp thần tướng lúc này tốc độ hạn mức cao nhất tốc độ vẫn còn tiếp tục để bạn cho ta qua đúng lúc này lâm đào lần nữa đem thiên giáp thần tướng giải thể sáu cái bộ kiện tuân ra kinh người tốc độ hướng lấy khí tầng bên trong tinh không chiến hạm truy kích quá khứ lúc này tinh không cự hạm còn tại tầng đối lưu đều muốn trở về tinh không cũng không phải là chuyện dễ thống chi những thứ này tinh không cự hạm còn cần đối động cơ tiến hành g i sách tài năng lần nữa trùng tinh không có thể chúng nó vẫn không có thể tiến hành động cơ dự sách sáu cái bộ kiện đã nhanh chóng nhích tới gần hai m ư hai một tổ hướng về ba chiếc cự hạm nhanh tiếp cận đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đ ắ c đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đ h t đắt đ ắ n đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đ l t đắt đắt i ế t đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt có kinh nghiệm lâm đất thai nhích t l a i nhích thai nhích thai nhích thai nhích thai cái này rõ ràng là đuổi Lại theo mò. còn h hạm, chiếc hạm. Thứ nhất cơ giáp học viện các học sinh, nguyên một đám như là thạch như một loại, ngốc tại chỗ. K huyết lang cơ giáp môn, hưng phấn không khỏi, họ hủy chiếc tinh không hạm. chiếc tinh không hạm, i lại giáp viện loại, tại giáp cái giáp, diệt cái ế c cử cử cơ các ngốc cơ ca cơ cử cử c một đám một môn, lâm một mà là là lang này nguyên bằng bọn dùng vậy sư K-223 không kể cả bên trong còn không có phóng xuất ra hơn một cơ giáp đây mới thực sự là cơ giáp sư thực lực sao quá khó mà tin được một cái mô phỏng nhân hình ki giáp lại có thể liền diệt bảy chiếc c ử hạng phó trách t i n h tế liên bang sẽ đem mô phỏng hình người cơ giáp coi là quản chế cơ giáp nguyên lai、like、mô phỏng nhân hình ki giáp có được như thế vi lực p h o n g viện trưởng xong xong viện trưởng cổ chính kỳ trước mắt thẳng tắp nằm mặt đất ngất quá khứ lưu gia bố trí tại minh viễn tinh bảy chiếc tinh không cự hạm toàn bộ đều bị hủy mà ngay cả những thế lực ngầm đó cũng bị khống chế lại minh viễn tinh đã không hề họ lưu không có lưu gia người dẫn có thể tưởng tượng hẳn cái này viện trưởng cũng làm đến cùng về phần đái duy tư vũ hằng tuy nhiên định tính tốt hơn nhưng lúc này cũng như một đầu đồng dạng sử tại nguyên chỗ hô hô lưu gia gia chủ thở gấp ồ ồ cho khí hai mắt đỏ bừng con mắt lộ v ẻ t tôm máu hầu như nhỏ r a màu tươi bảy tàu chiến h ạ n g đây chính là bọn họ lưu gia phân phối đến minh viễn tinh hệ mạnh nhất chiến lược giờ phút này những thứ này chiến lược tại trước mắt hắn tất cả đều hóa thành khoảng không khói lửa hoàn toàn bị tiêu diệt mất ma định nhân nhưng chỉ là một cái mô phỏng nhân hình k ỳ giáp song lưu gia tại minh viễn tinh chiến lược đã hoàn toàn xong không chỉ chừng này mà ngay cả lưu gia gia chủ tại lưu gia địa vị cũng một dạng đến cùng dù là đến tiếp sau chợ rút đã đến c ô n đoạt quay về minh viễn tinh lưu gia tại viên tinh cầu này người quản lý cũng không có khả năng hay là hắ thiên giáp thần tướng khoang điều khiển lâm đảo cảm giác được sáu cái bộ kiện còn vẫn còn vội vàng khống chế được những thứ này bộ kiện trở về trong một chớp mắt liền lại khôi phục nguyên hình quét mắt một vòng dạ đạ khung dưới mặt đất lưu ra cơ giáp sư bảy đã bị đều phá hủy mà giữa không trùng phi không cơ giáp đã ở bảy c h i ế c tinh không cử hạng bị hủy về sau lại không có tác chiến ý nguyện nguyên một đám lơ lửng giữa không trùng không có công kích cũng không có bất kỳ động tác mặc dù mặt đất k 2 2 3 đối với bọn họ tiến hành công kích đa số thậm chí ngay cả tránh né cũng lời qua tránh né giống như có lẽ đã hoàn toàn mất đi tiếp tục tác chiến tâm tính lâm đ à o ngăn lại k 2 2 3 công kích về sau nhựa tần ca chuẩn bị dùng tần số truyền tin đem những n à y phi không cơ giáp đều nhất nhất tiếp thu tuy nhiên tứ tượng cơ giáp công ty có thể chế tạo k 2 2 3 cùng với nhìn trời giáp thần tướng tiến hành cải trang nhưng lúc này bởi vì hắn c ấ p đoạt minh vết i tinh đoán chừng về sau chế tạo cơ giáp tư nguyên muốn tự hành chuẩn bị đưa nếu không đơn thuần dựa vào tứ tượng cơ giáp công ty đoán chừng đều không thể chế tạo ra nhiều cái k 2 2 3 đến đón đến về sau lâm đ à o lại là cao chặt lông mày đóng cái này bảy chiếc tinh không cự hạng vô luận vẹ ngoài cùng với đánh dấu giống như đều là lưu gia cự hạng cũng không có trịnh thác chỗ đề cập đến đái duy tư gia tộc c ử hạo nghĩ tới đây lâm đào đưa tay truyền được trịnh thác truyền tin t r ị n h thác minh viễn tinh hay không còn có đái duy tư gia tộc c ử hạo vâng tổng cộng có ba chiếc t r ị n h thác thanh em rất nhanh chuyển tới như là nghĩ đến cái gì hắn lại liền vội và hỏi lâm đào tình huống bây giờ như thế nào t r ị n h thác lúc này còn tại dược liệu c h ấ n tăng thêm tháp phát sóng bị quản chế hắn vô pháp đôi bên này tiến hành viễn trình giám thị cho nên một mực tâm thần bất định chờ đợi ngươi lập tức phái người tới đây giúp đỡ tần ca tiếp thu thoáng một phát phi không cơ giáp còn có lập tức phái người tiến về trước thứ nhất cơ giáp học viện cùng với lư lâm đào, đào, đã... đào, đào ngầm h đầu nhìn về phía không trung hai tay càng lạ nhanh tại bản điều khiển bên trên một hồi thao tác từ lúc thiên giáp thần tướng cải trang thời điểm hắn cũng đã dự bị một phần lễ muốn tặng cho lưu gia đáng tiếc không có phần lễ còn không có đưa lên bọn họ cự hạm cũng đã theo tinh không hạ xuống tới hiện tại phần này lễ chủ nhân xem ra phải thay đổi người nghĩ tới đây lâm đào nhanh hơn hai tay thao tác giang giác giang giác thiên giáp thần tướng lần nữa phân giải phân giải về sau sáu cái lắp g i á p bộ phận tại lâm đào khống chế về sau lại một lần nữa xác nhập đứng lên chẳng qua là xác nhập về sau hình dáng lại không thuộc mình hình cơ giáp mà chính là một cái như là phi cơ hình dáng cơ giáp thiên giáp thần tướng cũng không phải là gần kể chỉ có thể phân giải còn có thể chuyển đổi ngoại hình đây là lúc trước lâm đào giao cho đồng học lâm nhiệm vụ không thể không nói cái này đồng học lâm không hổ là e r ờ hệ liệt cơ giáp đi đầu nhà thiết kế tại lâm đào chỉ điểm xuống rất nhanh đã nghĩ ra một cái điểm quan trọng có thể cho thiên giáp thần tướng chuyển biến làm một cái thuần túy phi không cơ giáp đó là cái gì đây không phải là mô phỏng hình người cơ giáp sao làm sao sẽ biến hóa ngoại hình đó là phi không cơ giáp ngoại hình cái này cái cơ giáp đến áp dụng như thế nào kết cấu thiết kế cái này cái cơ giáp đến là người nào thiết kế ra đến thứ nhất cơ giáp học viện đang xem cuộc chiến các học viên khiếp sợ không thôi biến hóa ngoại hình thiên giáp thần tướng tổ bảy động cơ động cơ phun ra miệng đồng thời ở phía sau chỉ thấy chúng nó đồng thời phun ra song khí về sau thiên giáp thần tướng lấy cực nhanh tốc độ tại giữa không trung nhanh chóng xoay quanh vài vòng tốc độ tại trong nháy mắt liền để bạt gần như cực hạn tại trong mắt mọi người giống như đường xét đánh giống như bằng dáng loại này tốc độ làm sao có thể đây tuyệt đối là phi không cơ giáp tốc độ cực hạn lục chiến hình cơ giáp tại sao có thể tuân ra loại này tốc độ cơ giáp s ư hệ các học viên m ắ t sắc rất lợi hại chỉ liếc một chút là có thể gây nên xác nhận ra thiên giáp thần tướng tốc độ này tuyệt đối tại một km h trở lên loại này tốc độ đến gần vô hạn tại thanh âm một cái lục chiến hình cơ giáp lại có thể tuân ra hơn kém thanh âm sở hữu chứng kiến người kinh hãi quả thực không thể tin được trước mắt một màn vê anh đột ngột một tầng mắt thường có thể thấy được như là vân vụ hình dáng bạch mang tại thiên giáp thần tướng động cơ p h ụ cận xuất hiện nương theo lấy tầng này mây trắng càng là tuân ra một tiếng biết thai nhức góc gầm ẩm nổ v a n g vang vọng phía chân trời âm b ạ o vân úc ta thiên a vậy mà càng thanh âm cái này cái này thật sự là lục chiến hình cơ giáp một đám các học viên đều đánh nổ hai mắt con người đều nhanh mất mặt đất một cái lục chiến hình cơ giáp lại có thể chuyển đổi ngoại hình hơn nữa chuyển đổi ngoại hình về sau còn có thể đột phá ô n trướng đặt tới thanh âm cái này cái này đến là chuyện gì xảy ra uy một chương một trăm tám mươi bốn tinh không sau cùng lễ vật chương một trăm tám mươi bốn tinh không sau cùng lễ vật thiên giáp thần tướng tốc độ đột phá thanh âm về sau lâm đào lập tức thúc đẩy thao t á c cán c h ậ t theo tầng đối lưu đ â m vào đến tầng ô rổ hển tiến vào đến tầng ô rổ hển về sau cơ giáp tốc độ không giảm kịch liệt tốc độ khiến cho cơ giáp quanh thân bạo ra trận trận hưng mang Xoẹt. đảo mắt công phu hưng mang hóa thành hóa diễm xa xa nhìn lại t ự như cùng thiên giáp cơ giáp sư điên thật là một cái người điên hắn làm sao dám trùng cao như vậy đây chính là cơ giáp cũng không phải là tinh không cự hạng tiếp tục như vậy chỉ biết cơ giáp nổ tung hắn đến tột cùng muốn làm gì hắn chẳng lẽ không rõ ràng dùng cơ giáp động cơ thì không cách nào đột phá khí tầng sao thứ nhất cơ giáp học viện các học viên kinh h ã i nghị đừng nói bọn họ cũng là bốn phía phi không cơ giáp sư cũng là ngốc nhưng ca hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư càng là đang khiếp sợ ngoài vội vàng khai thông tần số truyền tin muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ nhập vào thiên giáp thần tướng nhanh chuyển được lâm ca tiếp tục như vậy nữa này cái cơ giáp nhất định sẽ nổ tung chứng kiến trước mắt một màn ngồi ở ghế phụ tần ca kêu sợ hãi lâm ca truyền tin giống như cưỡng ép đóng cửa ta vô pháp tiếp nhận qua một gã khác cơ giáp sư cũng là suất mồ hôi chán thần ca chúng ta nên làm cái gì bây giờ tiếp t r ì n h ca hắn nhất định có lâm ca phương thức liên lạc thần ca vội vàng nâng lên đồng hồ chỉ trong chốc lát t r ì n h t h á c thanh âm theo tần h ca đồng hồ chuyển tới a tần h chuyện gì xảy ra t r ì n h t h á c lúc này đang tại dược liệu chấn an hàng lấy huyết lang bang mọi người chuẩn bị tiến đến tiếp thu lưu ra hết thảy t r ì n h ca phiền thoái lâm ca điều khiển lấy cơ giáp đã sắp lao ra tầng ổ hển thần ca khẩn trương kêu lên ừ chuyện gì xảy ra lâm đạo theo trịnh thác vừa mới liên hệ không lâu lúc này lần nữa nghe được lâm đạo tin tức t r í n h thác nhữ mày tần ca ý giản nói thai giải thích một lần yên tâm lâm đạo làm việc là tự nhiên chính mình một bộ sau khi nghe xong t r í n h thác ngược lại là không đ ể bụng dù sao cùng lâm đạo tiếp xúc hồi lâu coi như là tương đối hiểu biết lâm đạo là người người đầu kia như thế nào t r í n h thác hỏi lại lâm đạo n h ư ợ n g chúng ta lập tức đi đón thu lưu ra địa bàn đúng ngươi đem những phi không đó cơ giáp tiếp thu hết sao phi không cơ giáp lúc này tần ca mới nhớ tới tại lâm đạo hủy diệt lưu gia cự hạm về sau bốn phía phi không cơ giáp p h ả n phất để vứt bỏ chiến đấu đồng dạng ngơ ngác lơ lửng giữa không trùng không có bất kỳ động tác ra đây phải đi tiếp thu tần h ca cái chán b ư ớ c lên một tầng mồ hôi lạnh không đ ổ i chính thác khẽ n h ư mày phân phó nói ngươi lưu lại một những người này đi đón thu sau đó lập tức phái người chém giết chiếm lưu ra chỗ ở cùng với thứ nhất cơ giáp học viện nhớ rõ không muốn thương tổn thứ nhất cơ giáp học viện học viên lâm đảo giữ lại còn hữu dụng ta minh bạch chính ca tần h ca nhẹ bôi mồ hôi lạnh về sau vội vàng tại tần số truyền tin hướng về hắn ca hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư hạ lệnh tiến vào tầng ổ hên về sau lâm đào rõ ràng cảm giác được cơ giáp tốc độ có chỗ trì trệ này là do ở không khí bắt đầu nồng đặc cơ giáp phảng phất tiến vào đến nước biển đồng dạng đã bị cản trở lâm đào cũng không nôn nóng hai tay vội vàng tại bàn điều khiển bên trên một hồi thao tác thực thiên giáp thần tướng khôi phục hình người lúc chỉ có thể khởi động năm cái động cơ nhưng ở biến hóa vì chiến cơ giáp hình dáng về sau liền có thể đồng thời bảy cái động cơ đồng thời khởi động hơn nữa động cơ chính còn lắp đặt một cái đặc thù trang, trang bị từ lực biến hóa trang bị đúng là đặc cấp xe chạy nhanh động cơ chỗ chọn dùng trang bị có thể lợi dụng tinh cầu lưỡng cực từ trường khiến cho động cơ tốc độ vì đầy bạt lúc này sau khi biến hóa chiến cơ giáp đã đạt tới gấp hai vận tốc cầm thanh 1.236 km nếu không có lâm đạo thân thể đã sớm do thuốc biến đổi gen cải biến hắn sớm bị cưỡng chế mạnh mẽ giao thân xác ép tới như là bánh thịt đồng dạng thăng lên thăng lên chiến cơ giáp liên tục hướng không chung g ầ y thăng mình viện tinh khí tầng rõ ràng không giống với hậu thế chỗ biết rõ địa cầu theo mặt đất tính lên mai cho đến tinh không khái cũng liền 3 0 0 3 5 0 m m ư ngàn m một khi đạt tới tầng này chỉ cần còn có thể bảo trì rất cao tốc độ có thể tạm thời thoát ly khí tầng đạt tới tránh thức tinh không giai đoạn vất quá Bởi Minh Viễn vì tại i n h tư h lực cùng Rốt cục, tại tư lực biến hóa trang bị dưới tác dụng chiến cơ giáp lấy cực cao tốc độ đạt tới âm tầng mặc dù cách đến khá xa lâm đảo cũng chứng kiến ba chiếc đứng ở tán giật tầng biên giới ba chiếc cự chiến hạm cái này ba tàu chiến hạm ngoại hình cùng lưu ra chiến hạm bất đồng thế nhưng rất rõ ràng những thứ này ngoại hình bất đồng c ự hạm tuyệt đối là đến từ đái duy tư gia tộc tinh không c ự hạm bất quá lâm đạo não hải cũng đồng dạng có chiếc này tinh không c ự hạm bản thiết kế trong thời gian ngắn dễ dàng cho não hải hiện hiện đó là cái gì cơ giáp chiến cơ giáp làm sao có thể nó tại sao có thể bay đến cái này độ cao ba chiếc đái duy tư gia tộc tinh không c ự hạm đồng dạng giám sát đến cái này cái tại trước mặt bọn họ như là con mỗi đồng dạng cơ giáp hạm trưởng phòng mọi người đều là khiếp sợ chẳng lẽ là nó đánh chìm lưu ra những tinh không đó cự hạm chính là chỗ này cái cơ giáp Đột nột, thức. cho đến hôm nay bọn họ còn đang phỏng đoán minh viễn tinh đến tột cùng xuất hiện như thế nào vũ khí lại có thể khiến cho tinh không cử hạm cũng chiết kích trầm xa vẫn lạc tại một cái tinh cầu phía trên đi qua lâm đảo chi thủ thiết kế ra đến ẩn thân tài liệu không nói mặt đất ra đã mà ngay cả tinh không cử hạm cũng không cách nào trinh sát đi ra chỉ có thể mơ hồ chứng kiến mặt đất cơ giáp một cái đón lấy một cái bị hủy diệt về phần lâm đạo t i ê n giáp thần tướng tuy nhiên cũng không có chọn dùng ẩn thân tài liệu nhưng chỗ chọn dùng thuốc nhuộm cũng tuyệt không phải có thể tại tinh không chính xác đi ra trừ phi khoảng cách song phương gần vừa đủ thằng đến t i ê n giáp thần tướng bị ngọn lửa che thân thể bọn họ tài năng bị bắt được lâm đạo cơ giáp lúc này nhìn thấy cái này cái cơ giáp gấp hướng bọn họ mà đến các hạm trưởng nguyên một đám khiếp sợ ngoài lại là những mày chẳng lẽ lại hắn còn muốn đột phá khí tầng hướng chúng ta xông lại làm sao có thể hiện tại cơ giáp đã dương vì không thiên lưỡng dụng sao ừ không nói chúng ta bát hả cũng là tinh tế liên bang cũng không thể thi triển không thiên lưỡng dụng cơ giáp cái này cái cơ giáp làm sao có thể lao ra khí tầng thế nhưng là nó đã tiến vào đến ấm tầng đừng quên ấm tầng khoảng cách bất quá tinh cầu cách tinh không một nửa độ cao mà thôi các hạm trưởng nghị luận không nghỉ lời tuy như thế có thể vừa nghĩ tới lưu ra bảy chiếc tinh không cự hạm đã lúc này chết kích c h ầ m xa n h ư n g hạm trưởng này vẫn có chút cẩn thận nhuộm cự hạm nhanh chóng lui ra phía sau trực tiếp rời khỏi tán giật tầng để tránh thật rơi vào đồng dạng hậu quả lùi sao lâm đảo khe nhữ mày ấm tầng thế nhưng là một cái nơi tốt nơi đây không khí đã trở nên mầm man hơn nữa bởi vì thái dương chiếu s ạ g cầm giữ có thật nhiều điện ly tử chỉ cần lợi dụng từ lực biến hóa trang bị k h ô n g chế tốt những thứ này điện ly tử dù là đóng cửa động cơ cũng có thể khiến cho thiên giáp thần tướng dùng rất cao tốc độ trước khi phi thăng qua nhanh chóng tiếp cận những tinh không đó cửa hạm nhìn qua nhanh chóng lui cách minh v i ệ n tinh ba chiếc cửa hạm lâm đào tâm một hồi trầm lâm về sau lại là nhượng cơ giáp tốc độ nhanh chóng để b ạ n thiên giáp thần tướng chỗ vũ khí trang bị cũng không nhiều sáu cái bộ kiện chỉ có ba cái trang bị cơ quan pháo trừ lần đó ra chính là sắc bén bên l i ớ i nhưng là vì giờ khác này lâm nào thế nhưng là nhượng đồng học lâm tại khoang điều khiển vị trí ch Cái lâm đạo n độ sắc mặt bắt đầu có chút khó coi bất quá vì có thể cho đái duy tư ra chiến hạm chiến lược uy hiếp lâm đ ả o vẫn là có ý định lại bốc lên một ít hiểm theo cơ giáp từng điểm từng điểm trèo lên cơ giáp đánh giá chắc độ cao máy móc đã sớm không nhẹ lâm đảo chỉ có thể dựa vào hoàn cảnh chung quanh để phán đoán tự thân chỗ chơi ạ này cơ giáp biến mất đến chuyện gì xảy ra sẽ không phải thật bay ra vũ trụ đi đây chính là một cái cơ giáp nó tốc độ thật có thể với đột phá khí tầng tiến vào đến tinh không sao ta rất nhớ biết rõ này cái cơ giáp đến là cái nào cơ giáp công ty thiết kế ra đến có thể đạt tới hơn hai vạn m é t cao tốc độ lục địa hình cơ giáp có thể tiến vào đến khí tầng thậm chí tuân ra vận tốc cầm thanh một n km còn có thể biến hóa ngoại hình đặc thù cơ giáp Quả thiên ự c đứng ở t n h tế l i b a n giáp cơ g nghiên cứu thần r ư ớ c ế thiết kế thiết kế ra tới sao? Đến t nhất liệt. thật ta tinh tới tên đột Thiên t này chúng minh viễn nhà người nào?、Đây、chính là không chung, chẳng lẽ tên cơ giáp sư chẳng lẽ sớm chuẩn bị du hành không gian? là là là lẽ lẽ Cái giáp kia giáp giáp cơ cơ Đây ra sao? sớm sư du bị tướng đã hoàn toàn đang lúc mọi người mắt tế biến mất phản phất từ chưa từng xuất hiện qua một ở dạng thứ nhất cơ giáp học viện các học viên quả thực không thể tin được chính mình hai mắt không sai biệt lắm khoảng cách cảm giác được hô hấp bắt đầu khó khăn lâm nào rốt cục cũng nhịn không được nữa nhuộm cơ giáp dừng lại cái này cũng đã đạt tới hắn thân thể cực hạn khỏe mạnh b ắ t thịt đã bị mạnh mẽ khi áp ép tới như là tấm sát kéo căng thành khối hình dáng lâm đào khó khăn dối ra hai tay tại bàn điều khiển bên trên một hồi thao tác cùng cụt thiên giáp thần tướng lối vào hơi hơi bước lên khoang điều khiển nổi lên một đoạn sau đó gào thét một tiếng theo bay ra một viên cự đạn đạo hướng phía tinh không c ự h ạ m thả ra đạn đạo về sau lâm đào lập tức khống chế được từ lực biến hóa trang bị nhựa cơ giáp nhanh đ ắ p xuống đồng thời cũng xa xa ngắm nhìn phía trước này cái đi qua đặc thù chế tác đạn đạo một khi phóng thích lập tức tuân ra kinh người tốc độ đạo mắt liền rơi vào đái duy tư gia tộc tinh không chiến h ạ n phụ cận hồng quang l ó e lên đạn đạo nhất thời làm nổ q một chương một trăm tám mươi lăm minh viễn tinh lưu gia hủy diện chương một trăm tám mươi lăm minh viễn tinh lưu gia hủy diện ngay tại lâm đạo tiến vào không trung đồng thời sáu cái đen nhánh cơ giáp vô thanh vô tất gian xuất hiện ở thứ nhất cơ giáp học viện không tốt địch tập kích địch tập kích có địch tập kích cơ giáp sư học viên cũng không có thiếu dừng lại tại cơ giáp bên trong lúc này chứng kiến đột ngột xuất hiện cơ giáp vì khiếp sợ bởi vì này chút ít cơ giáp vô pháp tại trên ra đa đi ra kinh hãi phía dưới lập tức có người nào tới trước đều muốn diện sắt mất những thứ này cơ giáp đi qua thuốc biến đổi gen cường hóa qua thân thể vừa học tập mấy cái lâm đảo dạy động tác hơn nữa k hai t r ba ự c này vừa xa ra bình thường cơ giáp cơ giáp những cơ giáp đó sư học viên như thế nào đối thủ nếu như không phải huyết lang bang cơ giáp sư môn lưu thủ đoán chừng những thứ này cơ giáp sư học viên cũng sẽ bước lưu ra cơ giáp sư môn kết cục những thứ này đều là cái gì cơ giáp vì cái gì mạnh mẽ đến loại tình trạng này đối mặt huyết lang bang cơ giáp sư thực lực thứ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư các học viên rộng đương nhiên cũng có người tại trong lúc vội vã nhận ra cái này cái cơ giáp miệng hà đến lão k hai đó lúc ơ g này tại nhận ra k hai trăm hai mươi ba cơ giáp các học về sau nguyên một đám ngừng tay dù sao k hai c trăm hai mươi ba chẳng những là ngụy lâm hệ chủ nhiệm chỉ định sử dụng hơn nữa cũng nhận được bọn họ nhất trí kinh hãi đợi khen một cái cơ giáp h ú n g chi cái này, cái cơ i này g á p vẫn là xuất từ đồng dạng n học học còn còn là lai xuất u từ g y ê sở bọn hữu ọ thứ n cơ giáp sư các học viên đều là lắc đầu cởi khổ gặp sở hữu cơ giáp sư học viên ngừng tay một cái k hai trăm hai mươi ba lập tức mở ra cơ giáp tần số truyền tin cỡ ép tiếp vào đến sở hữu cơ giáp sư học viên bên trong sở hữu cơ giáp sư học viên mời theo khoang điều khiển bên trong đi tới trở lại học viện trong học viện bộ phận sở hữu học viên mời theo lầu dạy học đi tới chỉ cần các ngươi không phản kháng chúng ta sẽ không làm thương tổn bất luận cái gì thứ nhất cơ giáp học viện học viên K-223 K-223 khoang điều khiển khối huyết hai theo Hai thiên tinh thảo chú thuốc biến đổi gen, thân thể tương đối mạnh qua, trên thân như là như hình quyên điều đều qua, này đầy biến một một tới. tương vượt trên tràn tấm sắt lang là lám là bằng bên bên người cũng người ăn dùng gen, giống giáp cơ có đi đổi đối sư đủ, dá sau đó tần ca dẫn người trực tiếp tiến vào đến biệt thự đem toàn bộ biệt thự khống chế lại tại k hai trăm hai mươi ba mạnh mẽ dưới thực lực hầu như sở hữu biệt thự mọi người tự hành đi tới đương nhiên cũng có một chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lưu ra người có thể bọn họ tại được cường hóa qua thân thể tần ca đám người trước mặt phảng phất như là con cọp giấy giống như hai cái liền được giải quyết đến giữa không trung phi không cơ giáp gần kề chẳng qua là tại k hai trăm hai mươi ba h u ế t lang ba người điều khiển kêu la xuống liền lập tức hạ xuống tới nhấc tay đầu hàng những thứ này phi không cơ giáp cơ giáp sư cũng không phải là lưu ra tử sĩ tinh không cự hạm đã bị toàn diện mặt đất lưu ra mọi người đoán chừng cũng đã mất đi thế cùng tiếp tục phản kháng chẳng trực tiếp đầu hàng như vậy có lẽ còn có thể bởi vì tự thân cơ giáp sư thực lực do đó lưu lại t á n h mạng có lẽ vô pháp tiếp tục lưu lại lưu r a vốn lấy bọn họ năng lực dù là không dám đầu nhập vào chiếm cư minh viễn tinh nhân còn có thể tiến về trước tinh không đầu nhập vào tinh không thám h i ể m nội thứ nhất cơ giáp học viện học viên bên trong lưu chính k ỳ cùng vương minh hiên cũng cùng đi theo đi ra lúc này hai người một người mặt mũi tràn đầy kinh hãi tên còn lại thì là thấp thỏm lo âu đang nhìn đến hai g ã huyết lang b ă n g cơ giáp sư đem v i trưởng đái duy tư vũ hằng cùng với lưu gia ra, ra chủ ba người theo viện trưởng lầu dạy học gáp đi ra về sau hai người tâm cảng là bối rối với tư cách tại phòng viện t r ư ở n g phát hiện hàng đầu nhân vật huyết lang băng cơ giáp sư tự nhiên đem ba người phân biệt giam đông nhiên c h i gian lưu chính kỳ đẩy ra đám người tại vương minh hiên ngốc nhưng ánh mắt chạy đến cũng nhanh chóng chạy đến năm người trước mặt nhìn xem vội vã mà đến lưu chính kỳ viện trưởng hơi cao mày đái duy tư vũ hằng hơi kinh ngạc lưu gia gia chủ cũng rõ ràng nhất xứng s ở xứng s ở sau đó cười khổ một tiếng chính kỳ ngươi trở về đi ta thế nhưng là minh viễn tinh lưu gia gia chủ lượng bọn họ cũng không dám đem ta như thế nào hai gã huyết lang bang cơ giáp sư nhìn qua trước mắt xinh đẹp nữ sinh một người cũng là lệnh nói khuyên bảo liên tục phát tay nếu là học viện học viên người đi về trước đi chờ chúng ta người tới đây hội cho các ngươi tiến hành bước tiếp theo an bài lưu chính kỳ mặc dù là một gã nữ học viên nhưng trên thân chạy có lưu gia huyết thống có được h ả o môn khí chất nhưng là không sợ hai trước mắt huyết lang bang hai người nàng ánh mắt tại lưu gia gia chủ bọn người trên thân quét mắt một vòng về sau lạnh giọng hỏi thăm các ngươi cơ giáp là chọc đục tứ tượng cơ giáp công ty k hai trăm hai mươi ba ngay vậy viện trưởng thở dài những thứ này k hai trăm hai mươi ba cơ giáp rõ ràng cũng là lâm đào chuẩn bị ở sau Gái duy lưu gia gia chủ khỏe mắt rút ra xúc vài cái hắn còn tưởng rằng cái này đồng môn cháu gái là tới đây ân cần thăm hỏi tình huống của hắn không nghĩ tới nhưng chỉ là hỏi địch nhân cơ giáp huyết lang bang cơ giáp sư nhìn nhau liếc một chút về sau một người gật gật đầu theo ta được biết tứ tượng cơ giáp công ty hiện giữ ceo là lâm đạo các ngươi đem hắn như thế nào đây lưu chính k ỳ vội vàng hỏi thăm、Phúc. lưu gia gia chủ thiếu chút nữa một hơi lên không nổi tại chỗ muốn phun ra trong cơ thể tích lúc đã lâu lao huyết n i mã chẳng những không phải tới đây hỏi tình huống của hắn ngược lại hay là hỏi lâm đào kia mà muốn biết rõ ngày đó giết lâm đào đang thoải mái ngồi ở đó cái thiên giáp thần tương cải tiến hình bên trong chẳng những bại bọn họ lưu gia cơ giáp thậm chí ngay cả bảy chiếc lưu gia tinh không c ử hạm cũng cho tại chỗ đánh chìm mẹ đây trái trứng cái này lâm đào hiện tại thế nhưng là lưu gia không đội trời c h u n g cửu nhân lưu gia đến lúc này thời điểm lại vẫn hướng về n g o ạ i nhân lưu gia ra, ra chủ trì hoán qua một hơi về sau trong mắt lập tức đỏ bừng nhìn qua lưu chính kỳ ánh mắt giống như cắn người đồng dạng viện trưởng thợ thật dài một tiếng lắc đầu đái duy tư vũ hằng hơi hơi nhăn nhữ mày về sau cũng không nói lời nào h、oh. ô một tiếng như là chống vang thanh âm từ phía chân trời chuyển đến mọi người kinh hãi ngầm đầu nhìn lại nhất thời chứng kiến một cái chiến cơ giáp theo đám mây xuất hiện cũng hướng lấy thứ nhất cơ giáp học viện cấp tốc lao xuống đ ắ p xuống chỉ thấy chiếc chiến đấu cơ này tại giữa không trung xoay quanh một vòng về sau răng rác răng rác phân giải một hóa thành bảy sau đó lại lần nữa sắp nhập khôi phục vì thiên giáp thần tướng nguyên hình tại lâm đào dưới sự khống chế thiên giáp thần tướng tại thứ nhất cơ giáp học viện quảng trường đáp xuống ô、oh. khoang thuyền cửa mở ra một đạo thân ảnh theo bên trong đi tới nhất thời tất cả mọi người d ư ớ n cổ lên muốn xem xem cái này dùng một cái cơ giáp chẳng những diệt s á t lưu ra cơ giáp bầy nhưng lại có thể đánh chìm bẫy chiếc tinh không cự hạng cơ giáp sư đến người phương nào lâm đào đi ra khoang điều khiển về sau miệng miệng hô hấp cơ giáp trèo lên lúc cấp tốc gia tăng áp lực đối với hắn cũng không có có ảnh hưởng gì thật không nghĩ đến đ ắ p xuống thời điểm lập tức khôi phục vậy mà n h ư ợ n g hắn thiếu chút nữa bị cưỡng ép ép tới thở không nổi đến lúc này lâm đào chẳng những sắc mặt t ử hồng mà ngay cả trên thân bắp thịt cũng bày biện ra một mảnh xích c i ề u thật vất vả trì hoan quá khí lâm đào lúc này mới quét mắt học viện quảng trường chứng kiến sở hữu học viên đứng ở quảng trường không khỏi khe giật mình sau đó lại chứng kiến viện trưởng đám người cười cười về sau đối với lang bang các thành viên chấp hành lực hết sức hài lòng đồng thời cũng theo khoang điều khiển trực tiếp nhảy xuống mô phỏng nhân hình k h i giáp khoang điều khiển vị trí cùng mô phỏng sinh loại hình cơ giáp bất đ ộ n g cách mặt đất có cao năm sáu m tốc độ có thể lâm đào nhảy lên phía dưới không hề thương vong đứng trên mặt đất điều này làm cho một đám cơ giáp sư học viên ăn cả kinh ồ người này người này lâm đào hắn là học viện đệ nhất nhân lâm đào làm sao có thể lâm đ à o dĩ nhiên là này cái thần bí cơ giáp điều khiển sư lâm đ à o không phải nhà thiết kế sao lúc nào liền cơ giáp thực lực cũng mạnh như vậy chúng học viên tại nhận ra lâm đ à o về sau lại là một hồi hoảng sợ cả kinh khí không xuyên thấu q u a được thành từng mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm từ trên người học viên truyền đền ra lâm đ à o dĩ nhiên là lâm đ à o vương minh hiên chứng kiến lâm đ à o đồng tử một hồi co rút lại quả thực không thể tin được trước mắt một màn lâm đ à o ha ha thật sự là lâm đ à o viện trường lại là thở dài một tiếng cho tới nay lâm đạo trừ đi vào minh viễn tích lúc bị một ít cơ giáp sư học viên nhận ra hầu như không có có nói câu nào đến hơn nữa những cơ giáp đó sư học viên cơ giáp cũng sớm bị đánh rơi cho nên lúc này tận mắt thấy lâm đảo đi ra này cái thần bí cơ giáp về sau vậy mà không phải nói cái gì mới tốt đ á i duy tư vũ hằng không nói một lời ánh mắt trợ t hiện c h u y ể n bất định như là lòng đang n â n ná mấy thứ gì đó đồng dạng lâm đảo thật là ngươi lưu gia gia chủ thốt nhiên phẫn nộ một bộ nghiến răng nghiến lợi gương mặt dù sao lâm đảo thế nhưng là hắn tự mình gật đầu mới tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty thật không nghĩ đến quay đầu hắn liền mượn từ nhà này cơ giáp công ty đem vốn nên thuộc về hắn thế lực thăng cái toàn bộ hủy diện giờ này khắc này lưu gia gia chủ quả thực hận không thể sinh đạm lâm đào hết u y đ ủ lâm đào lại là lâm đào lưu chính k ỳ che miệng trước mắt khiếp sợ lâm đào hướng một đám học viên mỉm cười gật gật đầu liền đi hướng viện trưởng một bên viện trưởng lưu gia gia chủ chúng ta lại gặp mặt đánh xong n g ư ờ i đến lâm đào lại là nhìn về phía đái duy tư vũ hằng vũ hằng đồng học chờ chúng ta đem tháp phát sóng khôi phục lại về sau tinh không ba chiếc cự hạm nên do ngươi tới tự mình liên hệ nếu không ta nghĩ bọn họ chắc có lẽ không đơn giản dám tiến vào minh viết tinh ngươi ngươi đối với bọn họ làm cái gì đái duy tư vũ hằng nghe vậy sắc mặt đ ỗ n g nhiên biên hóa đột ngột hắn lại là nghĩ đến cái gì chẳng lẽ ngươi đã tiếp xúc bọn họ ừ lâm đào gật đầu trả lại cho hắn đám bọn họ tiễn đưa một kiệt lễ hy vọng bọn họ không có quá t ổ n thất nếu không muốn tiếp các ngươi ly khai tinh không c ử hạm sẽ thiếu mất một chiếc đ á i duy tư vũ hằng ngạc nhiên viện trưởng náo hải một hồi mộng lưu gia gia chủ càng là đồng tử trận có rút lại lưu chính kỷ s ớ ngu ngơ một bên liền lâm đào nói cái gì cũng không có nghe tiếng thay q một trăm tám mươi sáu kinh tế liên bang chấn động, chương 186, tinh tế liên bang chấn động. ba chiếc đái duy tư gia tộc tinh không cự hạm tại lâm đảo trô ném ra cự bom trước mặt tuy nhiên lông tóc không tổn h a o gì nhưng là làm bọn hắn không dám tới gần minh viễn tinh tin tức rất nhanh liền do cái này ba chiếc tinh không cự hạm chuyển quay lại đái duy tư gia tộc đái duy tư gia tộc cả tộc khiếp sợ minh viễn tinh bạo động đến lúc nào rồi vẫn còn có người dám di chuyển hào môn lưu ra địa bàn bất quá khi thấy ba chiếc tinh không cự hạm chuyển lại quay về tin tức về sau đái duy tư gia tộc cao tầng lại là nguyên một đám chơ có lên tiếng bảy chiếc tinh không cự hạm bị tại chỗ đánh chìm trước sau thời gian vậy mà không đến một cái thời gian đây là cái gì thực lực mà ngay cả bọn họ đái duy tư gia tộc người đều muốn tại nhất thời bên trong đánh chìm bảy chiếc tinh không cự hạng ít nhất cần xuất động một chi hơn trăm hạm đội mới có thể làm được điểm này một chiếc tinh không cự hạng trừ chắc chắn hạm thân thể bên ngoài còn có cự hạng bên trong ít nhất gần nghìn cơ giáp có thể dưới tình huống như vậy lại vẫn bị đánh chìm mà trọng yếu nhất là căn cứ tin tức chuyển về đánh chìm cái này bảy chiếc cự hạng gần kề chẳng qua là một cái cơ giáp nhất thời toàn bộ đái duy tư gia tộc xôn xao đáng tiếc bởi minh viễn tinh thắp phát sóng bị khống chế dù là tinh không cự hạng cũng không cách nào tại trước tiên bị bắt được tinh cầu nội bộ đến chuyện gì phát sinh đ o một, cái cái một gã đái duy tư cao nghe n tầng nhữ mảnh i nói ra ừ rất có thể ta cũng n h xem qua này cái t h a nhận, trăm hai mươi ba tư liệu theo như tình huống bình thường cái loại này cơ giáp là không thể nào tồn tại thế nhưng là ra t h ô y không nếu như thiên vong thừa nhận như vậy cái này cái cơ giáp tất nhiên đã bị sản xuất ra cũng đạt được thực chất tính số liệu một gã khác đái duy tư cao tầng cũng là nói ra nói không chừng cái này cái thần bí cơ giáp cũng vô cùng có khả năng là xuất từ nhà này phát triển nghiên cứu k hai trăm hai mươi ba cơ giáp công ty dứt bỏ cái này cái thần bí cơ giáp mặc kệ ra có nhớ hay không đến minh viễn tinh bạo động nguyên nhân thực sự mỗi khối tinh cầu tuy nhiên phân g ã cho ta đám bọn họ hào môn quản lý có thể tinh tế liên bang tại thành lập có tinh phủ có thể nói trận này bạo động vừa mới bắt đầu tinh phủ người tuyệt đối hội biết được tin tức bọn họ vì cái gì không có ra tay lại là một gã đái duy tư cao tầng bất động thanh sắc nói ra lời kia vừa thoát ra nhất thời toàn bộ đái duy tư cao tầng lâm vào yên tĩnh không người mở miệng đúng vậy à mỗi khối tinh cầu tinh phụ chẳng những có tinh cầu trưởng quan phụ trợ hơn nữa thủ hạ còn có một chi cơ giáp quân đội nếu như bọn họ cùng hào môn liên thủ sao lại hạ có thể dễ dàng như vậy nhượng minh viễn tinh xa vào đến bạo động chi đáng tiếc lúc này minh viễn tinh còn không có tin tức gì chuyển tới bọn họ lại không có phát biết được kỹ càng nội tình hắn quét mắt một vòng chúng cao tầng hiện tại chúng ta cần đem tin tức chuyển quay lại tinh tế liên bang xem bọn hắn phản ứng đồng thời cũng phải đem tin tức này chuyển quay lại lưu gia ra, ra đường quên tại minh viết tinh chúng ta đã duy tư gia tộc còn có một chi bí mật đội nếu như bọn họ cũng b ạ i lộ thế nhưng là đối chuyện k i a cũng sẽ có điều đến chế. cái này nhân vật dẫn đầu lời nói nhất thời làm đến một đám cao tầng gật đầu tinh tế liên bang có đặc thù tin tức thông đạo một ngày không đến tin tức liền bị c h u y ể n t ố n g b ề qua tinh tế liên bang xuất thân từ thái dương hệ địa cầu nhưng bọn hắn lại dùng viên thứ ba phát hiện ở nhân tinh cầu cầm đầu tinh bởi vì viên tinh cầu này ở mặt người tích so sánh với địa cầu không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần rất lợi hại dễ dàng dung nạp gần nghìn nước nhân cầu hơn nữa tinh cầu đủ loại số liệu cơ bản cùng địa cầu vô nhị nhân loại rất lợi hại dễ dàng có thể thể chứng tinh phủ cùng sở hữu năm tên nghị trường một trăm danh nghị trường cùng với ba nghìn danh nghị viên lúc này tinh phủ hội nghị khẩn cấp cả đám thành viên tại phòng hội nghị nhìn xem do đái duy tư gia tộc truyền thống về đến video tư liệu phân t a i liệu này đúng làn à y ba chiếc đái duy tư gia tinh không tự hạm tại tinh không chỗ quan sát được bảy chiếc lưu gia tinh không tự hạm hóa thành khói lửa mật màn toàn bộ quá trình không đến một cái lúc Không l â tại một chú nghị viên châu đầu ghé thai thời điểm một gã nghị trưởng lại lấy thêm ra một lần khác video tư liệu chuyển phát ra phần này video tư liệu chính là ba chiếc đáy duy tư gia tinh không cự hạm tại phát hiện lâm đảo cơ giáp về sau cho đến cái này cái thần bí không rõ cơ giáp ném ra một quả có thể bay ra tinh cầu tại tinh không nổ tung đạn đạo video、Thí. điều đó không có khả năng đây là cái gì khoa học kỹ thuật này cái cơ giáp rõ ràng không có bay gia tinh không năng lực lại có thể ném ra một quả bay gia tinh không đạn đạo cái này một chúng nghị viên đám bọn họ đều là không thể tin được nghị trường đám bọn họ nắm giữ lấy toàn bộ hội nghị chỉ thấy tên kia thả ra video nghị trường trùng trùng điệp điệp gõ gõ mặt bàn về sau nhộn tất cả mọi người an tính lại hiện tại bởi vì minh viễn tinh tín hiệu phong tỏa chúng ta vô pháp liên hệ trong lúc này người cho nên tạm thời chúng ta cũng không rõ ràng lắm minh viễn tinh đến phát triển nghiên cứu cái gì đặc thù vũ khí nhưng là nói đến đây hắn lời nói chuyển hướng ánh mắt trở nên sắc bén rất rõ ràng này bảy chiếc tinh không c ự hạm hẳn là bị cơ giáp đánh chìm lời này vừa ra mọi người đều xôn xao cơ giáp đánh chìm tinh không c ự hạm đây quả thực vượt quá tưởng tượng một cái cơ giáp dù là trọng hình cơ giáp tối đa bất quá trăm mét khoảng t r ư ờ n g nhưng này loại đẳng cấp cơ giáp tại một chiếc vạn mét khoảng t r ư ờ n g tinh không c ự hạm trước mặt phảng phất như là một con kiến đối mặt một đầu giống như cả hai như thế nào có chiến đấu khả năng bong bong bong bong bong bong một g á nghị trưởng dơ lên trọng truy gõ vài cái lại là n h ộ n mọi người an tĩnh lại hiện tại chúng ta thảo luận không phải cơ giáp vì sao có thể đánh chìm tinh không tự hạm Mà chính là đây chính là k hai n trăm hai u n sinh. gì phát Tại khiến cho n mươi ba ba dê mô hình đồ đồng thời tại đây ba dê đồ khác một bên còn có cùng k hai trăm hai mươi ba tương quan số liệu cái này cái cơ giáp một khi xuất hiện ở thiên võng t nếu g k i như o r ta nói là nếu như cái này nghị trưởng đón đến về sau tiếp tục nói nếu quả thật có có thể đánh chìm tình không cự hạm cơ giáp ta cũng không nghi ngờ bởi vì này khoảng k hai trăm hai mươi ba vô luận tính năng vẫn là một ít đặc thù kỹ thuật thật đúng là vượt qua chúng ta tinh tế liên bang cơ giáp rất nhiều cái này nghị trưởng tựa hồ cùng thiên vong cũng có nhất định quan hệ ta đề nghị phát h i ệ người nói không tệ nhưng là hiện tại minh viễn tinh thế nhưng là lưu ra địa bàn nếu như chúng ta bỏ mặc chẳng phải là vừa muốn nhìn xem một cái hào môn xuất hiện hơn nữa chúng ta thật bỏ mặc những hào môn đó thì như thế nào xem đối đại chúng ta tinh tế liên bang lúc này lại có một gã nghị trưởng đứng lên nghiêm nghị quát hỏi đối mặt cái này nghị trưởng câu hỏi lúc trước tên kia nghị trưởng mỉm cười về sau cũng không nói lời nào ngồi trở lại qua phán phất hết t h ể không có quan hệ gì với hắn đồng dạng tại loại này c á i cọ giống như thái độ xuống trận này nghị viên hội nghị cũng không có lấy được bất luận cái gì thực chất tính đề nghị chỉ có thể lần nữa chỉ hoãn chỉ có điều hội nghị về sau mỗi cái có năng lực nghị viên nghị trưởng cùng với nghị trưởng đám bọn họ đều là riêng phần mình truyền hạ mệnh lệnh muốn dùng hết mọi biện pháp đạt được đang mang minh viễn tinh phát triển nghiên cứu r a k hai trăm hai mươi ba tứ tượng cơ giáp công ty hết t h ể tư liệu cùng với tình huống ba ngày sau tin tức rốt cục truyền q a y lại lưu gia phế vật, Thật sự là phế vật. lưu gia ra chủ giận không kèm được hung hăng nhất quyền nện vào ghế dựa trên lan can chính là một viên xa xôi tinh cầu xem không ở giữ lại còn có cái gì dùng gia chủ có bảy chiếc tinh không cự hạm rơi tàn tại minh viết tinh một gã lưu già cao tầng nhắc nhở hừ muốn tại sớm có phát hiện gì về phần bảy chiếc tinh không cự hạm rơi tan nếu như đổi lại ta không còn sớm sớm đem đối phương kỹ thuật trò giữ tại tay lại một danh lưu già cao tầng âm thanh lạnh lùng nói theo video đ ế n xem trận này bạo động n g mượn g u ồ n rất có thể lai、like、nguyên ở cơ giáp kỹ thuật một gã nhìn như người đang u túc trí lưu già cao tầng k h to mày này cái k hai trăm hai mươi ba tính năng không nói chúng ta hào môn cũng là tinh tế liên bang cũng cực kỳ cẩn có thể đánh chìm tinh không cự hạm cơ giáp đây chính là cao tính giá so sánh chiến công cụ nếu như chúng ta có thể đạt được có lẽ tại chuyện kia lên chúng ta lưu gia đem sẽ đưa đến dẫn đầu tác dụng hơn nữa nói đến đây cái này người đa mưu túc trí lưu gia cao tầng hoàn quét mọi người liếc một chút ra có phải hay không quên tô gia là như thế nào dùng không đến trăm năm l ắ n g động liền vào chú đến lao bài hào môn chi tô gia trở thành hào môn quan trọng là cấp lấy một khỏa tinh cầu nhưng đây cũng không phải là rất trọng yếu tô gia khai phát ra một cái siêu cấp mô phòng hình người cơ giáp nương tựa theo cái này cơ giáp tôi a thực lực tăng thậm chí đến uy hiếp được t i n h tế liên bang tình trạng lúc này mới bức bách đến t i n h tế liên bang đem tôi a địa vị để thăng làm hào môn mà ở trở thành hào môn về sau lại là dùng c ư ờ n g thế khiến cho một đám hào môn thừa nhận siêu nhiên địa vị đúng là như thế t i n h tế liên bang mới có thể đối mô phỏng nhân hình ky giáp tiến hành quản chế có thể nói bất luận cái gì cái này mô phỏng hình người cơ giáp một cái tôi a hầu như tương đương mười cái lưu g i a nghĩ vậy một tầng một đám lưu g i a cao tầng sắc mặt bỗng nhiên đều trầm xuống bây giờ nên làm gì lưu ra ra a chủ sắc mặt tái nhuận h ư n g lúc này vẫn là hỏi thăm cái này người đam lưu túc trí lưu giá cao tầng Minh Viễn trong i nhiên đi n h tuy qua b có khoảng bên g i v thời u ộ c t gian này về minh viễn tinh hết thể sự vụ lâm đ ả o toàn bộ giao cho trịnh thắc trong tay tuy nói đều muốn thành lập một cái thế lực nhưng đối với đời sau chỉ là một gã cơ giáp đại sư lâm đảo mà nói điều này tựa hồ có chút độ khó bởi vì lâm đảo không thích dườm g i ả quản lý may m à chính thắc trong tay còn có một huyết lang bang cùng với do tứ tượng cơ giáp công ty sản xuất đi ra ba trăm linh k hai trăm hai mươi ba đi qua giai đoạn trước cái k i a u một trăm linh k hai trăm hai mươi ba uy hiếp chỉ cần vừa nhìn thấy k hai trăm hai mươi ba xuất động trên cơ bản không có nào cơ giáp dám có nửa phần dị động cái này cho huyết lang bang quản hạt toàn bộ minh viễn tinh phát ra nổi rất tốt tác dụng ngắn ngủ trong một tuần huyết lang bang đã đem toàn bộ minh viễn tinh lưu ra thế lực khắp nơi rửa sạch một lần về phần tinh phủ tại đây đoạn thời kỳ bên trong chẳng những không có bất luận cái gì gì động ngược lại còn vì huyết lang b a n g hành vi tiến hành tẩy trắng này cũng vượt quá lâm đào dự kiến bất quá nghĩ đến t r ị n h thác tại tinh phủ đ ố i cảnh lập tức thoải mái hôm nay t r ị n h thác thông tin đến lâm đảo nhà của ta nhị t h u ố c muốn gặp n g ư ờ i một mặt t r ị n h thác âm n u trong thanh â m lộ ra một vòng mọi mệnh nhưng bảo chỉ một k i a hưng ơ phấn sức lực t r ị n h thác tựa hồ cũng không muốn qua tại lâm đảo một người trợ lực phía dưới có thể như thế trong thời gian ngắn đem minh viễn tinh trình thể dưới sự khống chế đến nhà của ngươi nhị thúc lâm đảo nhữ mày là ở tinh phủ cái vị kia nhị thúc chính thác há hốc mồm hắn còn tưởng rằng lâm đào sẽ tiến về trước tinh phủ đi gặp mặt nhà hắn nhị thúc đâu hơn nữa nhà hắn nhị thúc cũng là đồng dạng ý niệm trong đầu dù sao nhà hắn nhị thúc thế nhưng là tinh phủ cự đầu bên ngoài tình cầu phó trưởng điều này cũng tốt lâm nào vậy mà để cho hắn đi qua dược liệu c h ấ n bất đắc dĩ t r í n h thác chỉ phải bấm bên kia thông tin nhị thúc hắn đã đáp ứng đáp ứng là tốt rồi thông tin bên trong chuyển đến một chút lão giả ha ha cười thanh â m thật sự nếu không mở ra sóng điện thác đoán c h ừ n g t ì n h tế liên bang những người kia sẽ gấp đến cực kỳ khủng khiếp đến lúc đó đưa tới một nhóm lớn tinh không cự hạm đã có thể phiền thoái không ít đúng rồi còn có cái sự tình ừ cái này cái này chuyện gì xảy ra nghe được chính thác nói quanh co thanh â m lão giả không khỏi lại co mày chính thác ngươi thế nhưng là trịnh gia gia chủ tuy nhiên không thể so với h ả o phú c h i nhân nhưng nếu như như ngươi bây giờ như vậy ngươi làm sao có thể đủ dẫn đầu trịnh ra người là như vậy chính thác hơi có vẻ xấu hổ lâm đ à o để cho ngài lão tự thân tiến về trước dược liệu chấn. ngây người Ừ. Lão giả m ộ trấn lát, là tiểu tử chút sau ha ha nói, kia đó nói, có khí, cười cũng nào chiếc t h không hạm, mình không không thể. thoáng cũng ngươi liền an cự Được tự mình đi qua gặp hắn một ta qua vì đi rồi, bài hai khung đặc cấp phi sa gấp tiến về trước dược liệu c h ấ n hai khung đặc cấp phi sa một trận ngồi lấy trịnh thác cùng trịnh gia láo giả một cái khác không tức thì ngồi lấy tứ tượng cơ giáp công ty v à i tên cao tầng thời gian vừa vặn hai khung đặc cấp phi sa không hẹn mà cùng đồng thời đến trịnh gia láo giả năm hơn bảy mươi bởi vì một mực tu luyện c ổ võ thực sự bảo trì một bộ mạnh khỏe khuôn mặt đi đường hai chân hữu lực trịnh thác cùng đi hắn cùng một chỗ xuống xe sau liền thấy được đến từ tứ tượng cơ giáp công ty vải tên cao tầng vị giám đốc lương trạch vũ trịnh thừa bạch phà bốn người đang nhìn đến trịnh thác hai người sau cũng là khẽ g i ậ mình trịnh thừa càng là kêu sợ hãi một tiếng nhị ngài như thế nào cũng trịnh nhị ngươi hiện lẫn đến tượng công tầng, thuốc, thế Ha ha ra nhị thuốc ha ha theo tới. tiểu tử ngươi hiện tại đi theo lâm gia, tiểu tử lẫn vào đã đến tứ tượng cơ giáp công ty cười cười, cơ cao gia giáp vào đi lao lâm ra đã đã sẽ không hy vọng chứng vọng không i ế n ta. k không không, làm sao dám chị t h ừ a vội vàng k h o á t tay trong miệng nói ra nhị t h u ố c kỳ thật chúng ta cũng muốn sớm chút chứng kiến ngài lao đâu cho má tiểu tử cái gì không tốt học vậy mà lấy được một tay ngựa tốt cái r á m chị thơ xấu hổ không thôi vì giám đốc lương trạch vũ bạch phàm hai người nén cười không thôi tốt rồi nếu như lâm gia tiểu tử cũng gọi là lên các người chúng ta đây liền cùng nhau vào đi thôi nhìn xem lâm g i a tiểu tử đến cùng làm mấy thứ gì đó bởi vì lâm đ ả o cử động dược liệu chấn trong khoảng thời gian này đang lâm vào đê mê rất nhiều cửa hàng đều lựa chọn đóng cửa nghỉ ngơi lúc này lâm đ ả o đang tại hồng tuấn thành cửa hàng chính giữa một đoàn người đã đến trực tiếp tiến nhập cửa hàng đi tới lầu hai hồng tuấn thành nhận thức không xuất r a trịnh gia láo giả nhưng nhận được trịnh thác trịnh thừa đám người gặp những người này đối lao giả thập phần t ô n kính không khỏi bước nhanh về phía trước đòn tiền đến hồng lão bản người đi ra ngoài trước đi một chút đi chính thác bất đồng hồng tuấn thành mở miệng lập tức phất tay nháy mắt ra giấu hồng tuấn thành nghe vậy nghĩ vậy đoạn thời kỳ huyết lang bang gây nên liên tục không ngừng gật đầu đồng thời nói ra trịnh ca lâm ca ngay tại lầu hai các ngươi trực tiếp đi lên có thể thấy được dứt lời một hồi không người sau lập tức chạy chậm lấy rời đi đại nhân vật gian cử động hắn một tiểu nhân vật còn lẫn vào không đi vào l ầ u hai lâm đào cả người ghé vào màn ảnh máy vi tính trước hai tay thỉnh thoảng tại trên màn hình điểm kích l ấ n vào t r ị n h thắc một đoàn người đã đến sau lâm đào lúc này mới xoay đầu lại các ngươi đã đến nói chuyện đồng thời hắn cũng nhìn phía trịnh gia láo giả ngươi chính là trịnh thác nhị thúc tinh phủ phó tinh cầu trưởng trịnh khai chủ lâm đào gật đầu k h ô n g chế được minh viễn tinh sóng điện tháp sau hầu như không có có thể cùng liên lạc với bên ngoài không nói những cái kia hào phú chi nhân thậm chí tinh phủ cùng với gờ giúp thường trúng thậm chí ngay cả thiên vong cũng sớm ngừng lại đợi đến lúc huyết lang ba người hoàn toàn tiếp nhận minh viễn tinh hết thệ sự vụ sau sóng điện tháp sẽ lần nữa mở ra lâm đào nói ra a t r ì n h khai chủ ý vị thâm trường a một tiếng cũng không nói lời nào ánh mắt của hắn đã rơi vào lâm đào lúc trước chỗ nằm sấp màn ảnh máy vi tính trước ồ chứng kiến màn hình nội dung hắn lại là ở khẽ một tiếng trong màn hình là một cái cơ giáp bạn thiết kế người đây là đang thiết kế kiểu mới cơ giáp t r ì n h khai chủ kinh hỏi lâm đào nương tựa theo một cái cơ giáp chẳng những đơn giản tranh đoạt lưu gia minh viết tinh thậm chí còn một lần hành động lệnh bẫy chiếc tinh không cự hạm gãy kích c h í n cát có thể nói đi qua lâm đào chi thủ thiết kế ra đến cơ giáp chẳng những có được cường hãn sức chiến đấu nhưng lại vượt lên đầu t ì n h tế liên bang tất cả cơ giáp thậm chí nếu như lâm đạo thiết lập kế đi ra cơ giáp có thể đơn giản bị đại bộ phận cơ giáp sư nắm giữ có thể tưởng tượng cái này có lẽ lại sẽ là kế tô ra về sau một cái mới hào phú thế lực chính lão mà nói lập tức để cho trịnh thắc trịnh thừa đám người ánh mắt đã rơi vào màn ảnh máy vi tính trước t r ị n h khai c h ủ ý vào thân phận mình đi tới tại máy vi tính một hồi thao tác rất nhanh hắn sắc mặt lại là cả kinh cái này t r ư ơ n g bản thiết kế gần kể chẳng qua là phần đông bản thiết kế trong đó một phần nhìn cả phần bản thiết kế hắn phát giác đây là một phần độ hoàn thành thập phần độ cao cơ giáp bản thiết kế lâm Đào, đây là lúc này chính khai chủ cũng sớm mất lúc trước một bộ lâm gia tiểu t ử cách gọi trực tiếp kêu lên lâm đào tên đầy đủ đây là ta đang tại thiết kế một cái cơ giáp lâm đào bất động thanh sắc một tuần này đứng ở dược liệu trấn hắn vốn còn ý định chế tạo ra số bảy gen cường hóa dược tề thế nhưng là bởi vì dược liệu đã sử dụng hết hơn nữa đối với sóng điện tháp khống chế gần như tại phong tinh tế ngoại giới nhân viên cũng không dám đơn giản tiến vào đến minh viễn tinh bên trong khiến cho dược liệu chấn đại lượng khuyết thiếu chế tắc cường hóa gen dược tề dược liệu hơn nữa huyết lang bang đối minh viễn tinh tẩy trừ khiến cho rất nhiều cửa hàng càng là đóng đại môn rơi vào đường cùng lâm đảo chỉ có dao trái tim tư bỏ vào kiểu mới cơ giáp phía trên lúc trước một trận chiến đừng nhìn cải tiến hình thiên giáp thần tương có thể đơn giản giết chết bảy chiếc tinh không cự hạng thế nhưng là lâm đảo đáy lòng rõ ràng cái này cơ giáp dù là phục d ụ n gen g cường hóa dược để trịnh thắt trịnh thừa các loại cổ võ tu luyện giả cũng không nhất định có thể đơn giản đối kia tiến hành thao tác không nói tại tầng khí quyển phi hành chính là cơ giáp một hóa thành bảy đối từng cái bộ vị không chế nếu không có tinh thâm cơ giáp sư kỹ thuật như vậy liền không cách nào đối bảy bộ kiện tiến hành chính xác điều khiển bởi như vậy chỉ bằng vào một trận cơ giáp nếu t h o á n g cái đối mặt đã có được tâm phòng bị thành trên ngàn trăm tinh không cự hạng kết quả chỉ có một cho nên lâm đ à o cần tại trong óc một lần nữa tìm ra thích hợp bình thường cơ giáp sư thao tác cơ giáp cái này nghiêm chỉnh cái cuối tuần lâm đ à o đều muốn nấn ná đời sau tất cả khoản g cơ giáp cùng với dưới mắt có thể chế tạo ra cơ hình đương nhiên lâm đ à o trong đầu bình thường cơ giáp sư cũng ít nhất là phục dụng tứ cấp gen cường hóa dược tể cơ giáp sư trong máy vi tính đang thiết kế cơ giáp là một cái hoàn toàn mới mô phỏng hình người cơ giáp cũng là đời sau phục dụng tứ cấp gen cường hóa dược tể sau bắt đầu cao hứng một cái cơ giáp chỉ là có chút đáng tiếc cái này cơ giáp cần thiết đến tài liệu Vào lâm ú c cũng có cho này tình liên bang cũng không có đủ, cho nên tế l đủ, đạo cái này cơ giáp làm sức chiến đấu như thế nào chính khai chủ giống như vô ý thức giống như hỏi đây là một cái phi không hình cơ giáp lâm đạo nhìn lướt qua mọi người tại đây sau mịm với nói ta nghĩ nếm thử đối động cơ cùng với khoang điều khiển tiến hành cải tiến nhìn xem có thể hay không đem cơ giáp cải tiến vì không thiên loại hình không thiên loại hình cái này không nớt trịnh khai trù khiếp sợ mà ngay cả trịnh thác trịnh thừa cùng với một đám tứ tượng cơ giáp công ty cao tầng cũng là trận tròn hai mắt một bộ thần sắc không dám tin không thiên loại hình cùng phi không hình cơ giáp t r ê n l ệ n h cực xa phi không loại hình vẹn vẹn cần tại tinh cầu không t r ù n g phi hành nhưng không thiên loại hình có thể so sánh đơn thuần phi không loại hình muốn nghiêm khắc hơn chẳng những cần khắc chế tinh cầu đ ư c hút còn cần động cơ tuân g a cực cao độ cùng với khắt chế cao phía dưới cơ giáp cùng tầng khí quyển đồng đặc khí thể xung đột dẫn dắt ra nhiệt độ cao hiện giai đoạn cơ giáp rời không thiên còn có một đoạn cực xa khoảng cách lâm đ ả o thật có thể đủ thiết kế ra như vậy một cái cơ giáp thế nhưng là suy nghĩ đến lúc trước lâm đ ả o cái kia không chui vào trên bầu trời liền biến mất vô tung t i ê n giáp thần tương cải tiến hình mọi người lại là một hồi hai mặt nhìn nhau Quy một trình trình chương 188, khai chủ Chương chủ khai khai Đương đến. đến. ý ý đổ đến. 188, khai chủ ý đổ đến. Đương nhiên, cơ giáp sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều trừ lần đó ra cơ giáp độ bền năng lực cũng là một cái khắc càng lớn vấn đề thời đại này cơ giáp độ bền năng lực chỉ là bốn bề giáp dưới sáu tiếng đồng hồ dù là đưa vào vũ trụ cũng không cách nào tiếp tục lâu dài tác chiến trừ phi có thể có được tinh không cự hạm loại này hàng mẫu cấp tiếp tế hạm nếu không đem cơ giáp đưa vào vũ trụ ý nghĩa cũng không lớn độ bền tính năng đông dưng vì giám đốc lương trạch vũ đám người nhìn nhau liếp đều là hai mắt tỏa sáng bọn hắn tại lâm đảo ra tay phía dưới đã sớm đã có được kiểu mới nguồn năng lượng khối lại phối hợp động cơ những vật này cái này không thiên cơ giáp có lẽ không tính về khó nghĩ đến lập tức muốn thượng như vậy một cái cơ giáp chót vót mặt đất v i giám đốc ba người nhìn nhau mà cười các ngươi cao hứng mấy thứ gì đó chính khai trù khó hiểu v i giám đốc đám người cười mà không nói kiểu mới nguồn năng lượng khối thế nhưng là lâm đào ra tay giải quyết mới kỹ thuật loại này kiểu mới nguồn năng lượng khối còn thuộc về hắn đám bọn họ tứ tượng cơ giáp công ty đòn sát thủ sao lại há có thể dễ dàng như vậy để lộ ra đến thấy bọn họ không có mở miệng chính khai trù khe n h ư mày đáy lòng của h ắ n k h ẽ động ánh mắt rồi lại là một hồi t r ợ hiện chuyện với tư cách tinh phủ người trong chính khai trù tầm mắt còn tại vì giám đốc đám người phía trên h ắ n hiểu được nếu như lâm đào thật có thể đủ xuất ra không tiên cơ giáp này tương hội là một hồi kiểu mới chiến đấu hình thức cải cách tinh cầu phòng ngự hiện giai đoạn tinh cầu phòng ngự tinh cầu đối vũ trụ vũ khí còn dừng lại tại hỏa tiễn phi đạn giai đoạn nhưng là từ mặt đất đến tinh không có một đại đoạn khoảng cách bất đồng hỏa tiễn phi đạn thăng đến vũ trụ từ lúc trên đường đã bị chặn đ ứ n g mất có thể nói nếu như tinh cầu phụ cận cũng không có thiết trí điểm phòng ngự một mình một chiếc tinh không cự h ạ m cũng đủ để kéo dài một khỏa tinh cầu cho đến viện binh đã đến nếu như đã có được không tiên cơ giáp như vậy sẽ lệnh tinh cầu phòng ngự nhiều hơn một loại mới chiến đấu hình thức nghĩ tới đây chính hai chủ phản phất không dùng ý mà h ỏ i t h ă m lâm đảo xem ra ngươi đã đã tính trước lúc nào khởi công cái này không tiên cơ giáp chế tác không tiên cơ giáp cũng không phải là việc khó lâm đảo đều sớm lấy ra bản thiết kế đáng t i ế c hiện tại hắn gặp phải cái khác tình huống không có nguyên vật liệu không tiên cơ giáp thuộc về đặc thù cơ giáp đều muốn để cho cơ giáp động cơ phát huy ra tốc độ cao nhất điều này cần đến một loại đặc thù kim loại mà loại này kim loại tại lâm đảo trong đầu giống như ít nhất cần bốn mươi năm năm thời gian mới có thể bị phát hiện như thế kiện phiền t o á i sự tình ừ đột nhiên lâm đảo trong nội tâm khẽ động Mắt lâm đảo chuẩn chuẩn hiện tại đã một tuần lễ đi qua ngươi ý định lúc nào khai thông sóng điện tháp sóng điện tháp một mực bị ngồi ca hai trăm hai mươi ba huyết lang bang cơ giáp s ứ gác lâm nào không có nhà ra chính thác cũng không dám để cho bọn họ bông ra sóng điện tháp nhưng như vậy xuống dưới cũng không phải vấn đề xem chừng lúc này thời điểm tinh tế liên bang mọi người đang chú ý viên tinh cầu này tốt đạt được trực tiếp tương quan tin tức nếu không đến lúc đó đem tinh tế liên bang người cho c h ọ c giận nói không chừng sẽ gặp theo phái gia tinh không cự hạm nhiều binh sĩ đến đây mạnh mẽ đoạt lại minh viễn tinh hơn nữa không nói tinh tế liên bang chính là về lưu gia có hay không phái tinh không cự hạm lần nữa tới tin tức bọn hắn cũng không cách nào đạt được dù sao minh viễn tinh chẳng những là lưu gia địa bàn nhưng lại thuộc về t i n h tế liên bang lâm đào k h ẽ giật mình nhìn phía chính thác sóng điện thắp một mực ở vào p h o n g t i n h tế trạng thái chính thác gật đầu tự cấp lấy minh viễn tinh đến nay lâm đào một mực đứng ở dược liệu c h ấ n mà bọn hắn huyết lang bang cũng vẫn bận lấy đối minh viễn tinh tiến hành khống chế cho đến gần nhất mới tính toán thuận lợi khống chế được cả khối minh viễn tinh lúc này mới nghĩ đến t h ở i bỏ p h o n g t i n h tế trạng thái nhưng là bây giờ minh viễn tinh đã thuộc về lâm đào minh viễn tinh dù là khống chế được cả khối minh viễn tinh chính thác cũng không dám chính mình hạ quyết định lâm đào thế nhưng là dùng một đã chi lực đánh chìm bảy chiếc tinh không tự hạm cược giả minh viễn tinh đã dưới sự lâm đào lại là hỏi chúng ta huyết lang ba người n g dùng hai ba con người làm ra một tổ tại từng cái thành thị tầm đó thành lập nổi lên tạm thời quản lý chỗ đã xem như đem minh viễn tinh khống chế được không sai b i ệ t lắm chính thác gật đầu nói nếu như dưới sự khống chế đã đến vậy hủy bỏ phong tinh tế trạng thái a lâm đào lơ đánh nói ra lâm đào ngươi có phải hay không đã quên sự tình gì lúc này chính khai chủ đ ố n g nhiên mở miệng minh viễn tinh là các ngươi cưỡng đoạt xuống hủy bỏ phong tinh tế trạng thái sau bắt đại hào môn cùng với tinh tế liên bang sẽ cho các ngươi áp lực ngươi có thể chịu đựng được ở tô ra lúc trước trở thành hào phú lúc trước đồng dạng đã khống chế một khỏa t nhưng bọn hắn g i ấ u tài cho đến có được đại lượng cơ giáp sau lúc này mới đem tin tức công bố ra có thể lúc kia đã phát triển đến tinh tế liên bang cũng không cách nào đối kháng tình trạng cho nên tô ra mới có thể thuận lợi cường thế trở thành hào phú về phần lâm đ ả o chính khai chủ cũng không dám xác định minh viễn tinh mặc dù là xa xôi tinh cầu nhưng này khối tinh cầu nhưng lại có cái khác đặc thù tồn tại minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện cái này sở học viện tại tinh tế liên bang cũng sắp xếp thượng danh hào hơn nữa bên trong cũng có được từng cái hào phú đệ tử một khi giải trừ phong tinh tế ngoại giới tuyệt đối sẽ tại trước tiên biết được minh viễn tinh sự tỉnh đây là không có cách nào sự tỉnh Kể từ đối ó có Lâm Đào đủ sẽ không có đủ tô ra ề với lưu gia hắn vẫn là không ngại minh viễn tinh rơi vào lâm đào trong tay đơn giản chính là phái tới đại lượng tinh không tự hạng lâm đào lơ lẽm đợi sau trong tư liệu đối với những chuyện tương tự từng có không ít ghi lại đối với cái này tinh tế liên bang hoặc là hào phú thế lực không có chỗ nào mà không phải là phái ra đại lượng tinh không tự hạng cùng với cơ giáp đại đội trưởng đem tinh cầu một lần nữa đ o ạ t lại cho đến thần bí tinh không sinh vật xuất hiện tất cả mọi người loại mới chủ động cộng đồng ngăn địch người có biện pháp giải quyết t r ì n h khai chủ đôi mắt h í p lại t r ì n h thác trịnh thường nghe vậy ánh mắt rơi vào lâm đào trên người cái kia k h u n g thiên giáp thần tương cải tiến hình ở đâu lâm đào đống nhiên quay đầu hỏi t r ì n h thác một mực ở tứ tượng cơ giáp công ty t r ì n h thác đáp cái này k h u n g cơ giáp trở lại tứ tượng cơ giáp công ty sau một mực bị chỉnh thừa lương trạch vũ đám người độ cao trông coi không ai dám đơn giản tiếp xúc lúc ấy ta tải đánh chìm lưu ra tinh không cự hám lúc đã từng bản sao video ngươi trực tiếp đem phần này video thả ra lâm đ à o nói ra có phần này video ta nghĩ bọn hắn xuất binh lúc trước sẽ phải lo lắng nhiều thoáng một phát chỉ cần trong đoạn thời gian này chúng ta sinh sản ra thích hợp với huyết lang băng cơ giáp sư kiểu mới cơ giáp có thể đơn giản chống cự bọn họ tinh không cự hạng ngay vậy chính khai trù nợ nụ cười chính thác t r ị n h thừa cũng là hai người ánh mắt một hồi trợ t hiện chuyển sau nửa ngày đều là không hẹn mà cùng thở dài lâm đ à o nhữ mày lâm đ à o đ ừ n g quên nơi này chính là địa bàn của ai lại là thuộc về hai địa phương chính khai trù nói ra một khi giải trừ phong tinh tế tình huống nơi này tuyệt đối sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài tin tức có lẽ sẽ xuất từ hào phú đệ tử hoặc là bọn hắn giấu ở người bình thường chung gián điệp hơn nữa chúng ta tinh phủ cũng cần hướng lên đầu báo cáo mặc kệ loại tình huống nào nhiều nhất ba ngày tất cả mọi người sẽ biết minh viễn tinh đã, đã rơi vào trong tay của ngươi đến lúc đó minh viễn tinh đem sẽ không còn có thông thương phi thuyền đến trừ phi các ngươi có thể tự hành nghiên cứu phát minh ra tương ứng tài liệu đến nếu không các ngươi cơ giáp sinh sản đến số lượng nhất định sau sẽ không cách nào nữa sản xuất chính hai chủ mỉm cười nhìn qua lâm đào lâm đào lông mày nhữ lại cũng là hiểu rõ ra đừng nhìn minh viễn tinh có không ít mỏ tài sản nhưng là trên tinh cầu nhưng không có cao mới khoa học kỹ thuật cho nên chỉ có đem mỏ bán ra đi ra ngoài đối đ ạ i gia công sau mới có thể lại bị buôn bán trở về như vậy mới có thể lợi dụng những thứ này gia công qua mới tài liệu đến chế tác cơ giáp nói một cách khác sau này đều muốn sinh sản ra cơ giáp ít nhất cần hướng ra phía ngoài mua sắm đặc thù tài liệu nếu không chỉ bằng vào minh viễn tinh còn không cách nào làm được tự cấp tự tốt về phần đều muốn cùng ngoại giới tinh cầu tiến hành thương lượng mẫu cái này căn bản là chuyện không thể nào không nói lưu ra áp chế mà ngay cả kinh tế liên bang cũng giống nhau cũng tiến hành áp chế không có phương nào nguyện ý chứng kiến một cái mới thế lực xuất hiện đối với người bình thường mà nói cái này sẽ là một kiện cực kỳ đau đầu sự tình bất quá đối với lâm n à o mà nói cái này kỳ thật cũng không tính việc khó tại minh viễn tinh hệ phụ cận giống như có mấy viên q u o n tinh mà trong đó một viên càng là sản xuất một loại đặc thù kim loại đây chính là đời sau dùng để sinh sản mẫu đủ lệ kết cấu cơ hình cần thiết đến đặc thù tài liệu nếu như có thể đối với mấy cái này khoáng sản tiến hành lợi dụng minh viễn tinh thậm chí không cần cùng ngoại giới liên lạc có thể tự hành sinh sản cơ g á p cần có tài liệu nghĩ tới đây lâm đảo quay đầu nhìn qua chính thác chúng ta bây giờ có bao nhiêu có thể tiến vào tinh không phi thuyền lúc này minh viễn tinh đã không có tinh không cự hạm duy nhất có thể tiến vào tinh không chỉ có tinh không càng phi thuyền chính t h ắ c ngắm nhìn nhà mình nhị t h u ố c hơi n h í u l ô n g mày lưu ra cùng tinh phủ chung vào một chỗ có chừng lấy hai mươi chiếc tả hữu ha ha trịnh khai chủ ha ha nợ nụ cười lâm đ ả o tại tinh phủ trong quân đội thế nhưng là có một chiếc tinh không cự hạm nếu như ngươi là gan khá lớn ta có thể đem nó giao cho các ngươi cái gọi là lá gan khá lớn đó chính là có thể chống đỡ được đến từ tinh tế liên b a áp lực một khi vận dụng chiếc này tinh không cự hạm tương đương với cướp bóc tinh phủ đây chính là đối tinh tế liên bang tuyên uy cử động cùng lưu ra xe ra mặt còn không có cái gọi là chỉ cần lâm đạo cầm trên tay cơ giáp kỹ thuật giao ra đây tinh tế liên bang có lẽ còn có thể bảo vệ hắn chỉ khi nào đấu tinh tế liên bang vậy không tiếp tục người có thể giữ được lâm đạo nói như vậy chúng ta đây đợi lát nữa liền phái người tiến đến tiếp thu a từ hậu thế tư liệu chính giữa lâm đạo hiểu rõ không ít nội tình sao lại há có thể không rõ ràng l ắ m trịnh khai trù trong lời nói chi ý có thể dối mắt chiếc này tình không cự h ạ n g đối với hắn tác dụng không ít q một trăm tám mươi chín lâm đạo thủ đoạn chương một trăm tám mươi chín lâm đạo thủ đoạn lâm Đào. ngươi nghe được lâm đào mà nói t r í n h thác kêu sợ hãi t r í n h thưa đám người đồng dạng sắc mặt một hồi biến hóa bọn hắn đồng dạng cũng nghe ra trịnh khai chủ trong lời nói chi ý trịnh khai chủ hai mắt hơi n h u trong mắt điện xạ ra một vòng lăng lệ ác liệt h à o quang lâm đạo có thể nói nói ngươi kế hoạch đề nghị của hắn thứ nhất là nhìn xem lâm đào sự can đảm thứ hai là nhìn xem lâm đào đến tột cùng làm nhiều ít chuẩn bị ở sau nếu như không có giống nhau có thể làm cho trịnh khai chủ thỏa mãn dù là lâm đào dùng sức mạnh hắn cũng không có khả năng đem tinh không cự hạm giao ra đây nếu không lâm đào tiền đồ cũng chỉ tới mà thôi không chỉ như vậy h á n chỉnh khai chủ tiền đồ cũng sẽ đồng dạng bị mất mất minh viễn tinh hệ phụ cận có năm khối quán tinh chúng ta trực tiếp ngay tại chỗ quán tinh thành lập gia công cửa hàng chỉ cần gia công hoàn tất sẽ đem tài nguyên bằng rất nhanh kéo về minh viễn tinh bởi như vậy kiến tạo cơ giáp tài liệu chẳng phải có thể giải quyết sao lâm đảo nói ra mọi người ngay vậy đều là k h ẽ giật mình sau đó nhìn nhau lướt sau cười khổ không được nói thì nói như thế nhưng là hiện tại bọn hắn chỗ gặp phải k h ô n g cảnh cái kia chính là theo quán tinh khai thác đi ra tài nguyên căn bản không có tương ứng kỹ thuật tiến hành gia công lâm đảo một ít vật liệu thép tài nguyên chúng ta minh viễn tinh cũng có được gia công cửa hàng nhưng là một ít đặc thù mỏ đừng nói chúng ta minh viết tinh chính là lưu ra địa bàn cũng không nhất định có năng lực gia công với tư cách tinh phủ người trong chính khai chủ đối với cái này vô cùng dài lâm đào lơ lễm vây vây tay chính t h á c ngươi đem tất cả khoáng sản tài nguyên sửa sang lại thoáng một phát nhìn xem nào có thể gia công nào không cách nào tiến hành gia công ngươi liệt kê một cái biểu xuất đến ta sẽ đem tương quan gia công kỹ thuật cùng với tương quan máy móc dùng bản thiết kế phương thức chuyển tới trong tay ngươi hai ngày này ngươi đem người cũng cùng nhau chuẩn bị cho tốt mang chút ít đệ nhất cơ giáp học viện đích tài liệu hệ đệ tử cùng với công trình cơ giáp đi qua các loại khai thác đến tài nguyên cũng xây xong gia công cửa hàng liền trực tiếp tiến hành gia công các loại gia công bỏ vốn nguyên sau liền lập tức kéo về tứ tượng cơ giáp công ty lâm đào nói ra cái này t r í n h thác há hốc mồm trình thừa vi giám đốc lương trạch vũ các loại cũng là quái thanh ách một tiếng khỏe mắt một hồi chữu xúc lâm đào ngươi có hay không nghe được lời của ta t r í n h khai chủ càng là vẻ mặt vẻ giận ngươi ngươi vừa mới nói đến đây t r í n h khai chủ nhưng làm ỗ n g nhiên tỉnh dậy lâm đào còn giống như là đệ nhất cơ giáp học viện tài liệu hệ đệ tử hơn nữa dùng hắn tại tài liệu hệ chỗ bày ra thiên phú tựa hồ cũng không bình thường chẳng lẽ lại lâm đảo thật đúng là nắm giữ một ít đặc thù tài nguyên gia công kỹ thuật chính khai trù lông mảy cửa bục chặt nhìn qua lâm đảo ánh mắt cũng xuất hiện nháy mắt phăng phất như là có chút nhìn không thấu lâm đảo người này ừ lâm đảo trong nội tâm k h ẽ động lại là nói ra chính thác ta lúc trước cho ngươi lưu ý viên kia quán g tinh là cái đó một viên là số năm quán g tinh chính thác đáp mặc dù đang cùng lâm đảo hợp tác thời điểm lâm đảo liền gửi thông điệp qua để cho hắn bí mật thu hái viên kia quán tinh một ít đặc thù tri vật tuy nhiên lâm đảo cũng không có nói do m ệ n h viện tinh hệ phụ cận cùng sở hữu năm khối q u o n g tinh mặc dù chỗ xa xôi nhưng là xem như khoáng sản tài nguyên phong phú bất quá nói như vậy khoáng sản phần lớn đều là xuất từ xa xôi tinh vực chẳng qua là xa xôi tinh vực cũng không có đối lập nhau ứng với kỹ thuật đây chính là tình thế liên bang sách lược để tránh lại lần nữa phát sinh cùng loại tô ra sự t ì n h đúng rồi nếu như muốn đi số năm con tinh sớm nói cho ta dừng một chút sau lâm đào lại là nói ra đem cái kia khung thiên giáp thần tương cải tiến hình cũng cùng một chỗ mang đi qua đi ngươi muốn đi số năm con tinh chính thác ngạc nhiên chỗ đó có một loại đặc thù khoáng vật nếu như ta không tự mình đi một chuyến cũng có chút ít không quá yên tâm lâm đào mỉm cười hai ngày này ngươi phải nắm chặt thời gian tư liệu ta sẽ dùng đồng hồ phương thức truyền thống đưa cho ngươi chính thác liên tục gật đầu gặp lâm đào đã tính trước chính hai chủ có chút nhăn lại hai con ngươi ánh mắt một hồi trợ t hiện chuyển đột nhiên hắn mở miệng hỏi lâm đào nói cho ta sản xuất ra kiểu mới cơ giáp có phải hay không cũng là có thể đối kháng tinh không cự hạm cơ giáp lời này vừa ra hầu như ánh mắt mọi người đều đã rơi vào lâm đào trên người lâm đào tự tin gật đầu đây chính là hắn đem tứ tượng công ty cao tầng kêu to tới nguyên nhân chính khai chủ một hồi trầm ngâm sau đáy lòng như là làm một phen vân nã cuối cùng hắn thật giải suỵt ra một hơi nói ra chính thác bọn ngươi sẽ liền phái ra một đội người thành viên tới đón thu tinh không cự hạng a nếu như không có thao tác nhân viên ta có thể tạm thời để cho bọn họ cho các ngươi bắt cóc hắn mặt mo hiện hiện chế nhạo thân sắc trước mắt m ỉ m cười nói bắt cóc ư lâm đào mỉm cười được rồi vậy cho dù là bắt cóc à cái này lao đầu hồ ly nhìn như tìm cái bậc thang kỳ thực vì chính mình trái tốt đường lui bất quá nếu như chính khai trù nguyện ý mượn ra tinh không cự hạng vô luận lưu gia hoặc là tình tế liên bang phái ra bao nhiêu tinh không c ự hạm chỉ cần bọn hắn sinh sản ra cần có cơ giáp như vậy cũng là có thể đơn giản thủ hạ minh viễn tinh hệ t r ị n h khai chủ vấn đề đã chiếm được giải quyết kế tiếp t i ể u tùy ý hỏi chút ít lời nói liền nắm nói cáo t ử rời đi chi tế còn giao cho trịnh thác lập tức phái người đi qua tiếp thu tinh không c ự hạm đương nhiên về nguồn năng lượng phương diện tự nhiên được do lâm đ ả o tự hành giải quyết bọn hắn quân đội cũng không có nhiều như vậy tài nguyên các loại trịnh lao đầu vừa đi lâm đào lập tức đem trịnh thác cùng với tứ tượng cơ giáp công ty hiện giữ cao tầng tập trung lại vì giám đốc lương trạch vũ các ngươi nhìn xem những thứ này cơ giáp bản lâm đào nói xong lợi dụng đồng hồ đem trong máy vi tính một ít tư liệu chuyển cho vi giám đốc cùng với lương trạch vũ hai người tuy không phải cơ giáp nhà thiết kế nhưng hai người làm việc vụ bộ phận đã lâu đối với cơ giáp có nhất định giải thích chứng kiến lâm đào chỗ phát tới bản thiết kế sau hai người không khỏi chấn động bởi vì này chút ít bản thiết kế cùng trước kia cơ giáp cũng không giống nhau dĩ v ã n g cơ giáp bản thiết kế tổng thể kết cấu là tổng thể kết cấu động cơ là động cơ khoang điều khiển là khoang điều khiển nói tóm lại đều là đem nguyên một đám chủ yếu bộ kiện tách ra thiết kế nhưng hiện tại lâm đào đưa cho đồ lại hết sức quái dị tổng thể kết cấu là có có thể những thứ khác bạn thiết kế phản phất đem một trận cơ giáp hủy đi phân ra bình thường chia làm tay chân dáng người đầu các loại từng cái bộ kiện cũng không phải là dĩ vãng hình thức hai người nhìn nhau liếc đều là nhữ m ả y lâm ceo những thứ này bạn thiết kế vị giám đốc nghi hoặc lâm đào vây vây tay nói ra về sau chúng ta tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp liền án lấy loại phương thức này đến tiến hành thiết kế dừng lại sau khi lại là nói ra từ hôm nay trở đi chúng ta tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp dùng mô phỏng hình người cơ giáp làm chủ về phần sinh vật loại hình cơ giáp lâm đào nâng cầm lên một hồi trầm âm đúng rồi vì giám đốc ngạc ư i đem nhiên v những thứ này cơ g i á p công ty phần lớn đều là lưu gia cùng với đái duy tư gia tộc không quyền cơ g i á p công ty hôm nay chúng ta đem bọn họ trình hợp cũng hợp tình hợp lý lương trạch vũ ngược lại không có nhiều như vậy cố kỵ đương nhiên nói ra nói xong hắn càng là hơi như l n m mày lâm đạo lâm Sì c eo n g ư ơ i có phải hay không định đem sinh vật loại hình cơ giáp đều giao do trời mã công ty sản xuất đối với lâm đào lương trạch vũ có đôi khi vẫn là không khỏi kêu lên lâm đào tên đầy đủ không sai lâm đào gật đầu k hai trăm hai mươi ba tính năng cũng không t ệ lắm hơn nữa ta chỗ này còn có hai khoản sinh vật loại hình cơ giáp chúng ta cái này đầu sinh sản mô p h ỏ n g hình người cơ giáp bọn hắn đầu kia liền trực tiếp sinh sản sinh vật loại hình bởi như vậy chúng ta có thể hai không lầm mặt đất sinh sản ra đầy đủ cơ giáp số lượng về s、so、a đối mặt tinh không cự hạm đại quân cũng có thể đơn giản đem bọn họ đánh lui lời này vừa nói ra vì giám đốc lương trạch vũ hai người sắc mặt có chút hồng nhuận phân phớt chính thác trịnh thừa hai người cũng là đồng tử một hồi có rút lại lâm đảo cơ giáp thật có thể đủ đối kháng tinh không cự hạng chính thác nuốt xuống một miếng nước bọt trịnh thừa không có mở miệng đôi mắt ánh mắt tuy nhiên một hồi trợ t hiện chuyển nhưng tựa hồ đối với lâm đảo mà nói vẫn tương đối tín nhiệm cũng không có sinh ra hoài nghi bảy chiếc bị đánh chìm hắn cũng không có từng mục đánh bạc có thể t ẩ n ca bọn người nói nhưng là có mắt có bản hơn nữa cường công huyết lang bang toàn bộ đáy lòng của hắn rõ ràng lâm đảo cơ giáp sư thực lực mạnh cho ra hồ dự kiến ha ha lâm đảo cười không đ hoàn tại o à n sau, Lâm Đào nói công đối với cơ giáp trường n h hợp, liền g i đám i song t hợp n h phần cơ giác công ty đại sự trước mặt v i giám đốc lương trạch vũ hai người tạm thời b u ô n g xuống đối với cơ g i á p bản thiết kế nghi hoặc chuyện như thế thích hợp sau khi kết thúc lại một cái vấn đề mới bày tại lâm đ à o trước mặt cái k i a chính là vệ minh viễn tinh tất cả hào phú đệ tử tình huống bởi vì phong tinh tất cả hào phú đệ tử đều bị giam tại đệ nhất cơ giáp học viện do huyết lang băng người tự mình trông coi một khi giải trừ phong tinh những thứ này người cũng sẽ bị tiễn đưa cách minh vết i tinh một cái cũng không thể lưu hiện tại bay ở lâm đảo trước mặt nan đề những thứ này người nên như thế nào tiễn đưa cách minh vết i tinh dưới tình huống bình thường những thứ này hào phú đệ tử đều trực tiếp liên hệ người trong gia tộc do bọn hắn phái tới tinh không cự hạm đến đây bắn về nhưng là nếu như đối phương xuất động tinh không cự hạm mà bọn hắn lại còn không có sinh sản ra tương ứng cơ giáp như vậy cũng sẽ bị những thứ này tinh không cự hạm khống chế được tinh không n à y s a phiền t o á i không ít có thể nếu như không đem những thứ này người tiến đưa cách minh viễn tinh cũng liền cho khác h ả o phú công kích minh viễn tinh lý do đây cũng không phải là một chuyện tốt cách minh viễn tinh gần nhất một cái tinh hệ là nơi nào lâm đào hỏi là trạch vi tinh hệ chỗ đó có được hai khỏa nhân ở tinh cầu chính thác đối với cái này ngược lại là hiểu rõ không ít lâm đào hiếp lại hai con n g ư ờ i cho bọn hắn một chiếc phi thuyền để cho bọn họ trực tiếp tiến về trước trạch vi tinh hệ à? cho bọn hắn một chiếc phi thuyền chính thác cao chặt lông mày lâm đào hiện tại phi thuyền của chúng ta số lượng chưa đủ cho không bọn hắn một chiếc phi thuyền như vậy thật sự được không nào chẳng thế ngươi có thể có biện pháp tốt hơn lâm đ à o cũng là bất đắc dĩ đưa tay tại h u y ệ t thái dương một hồi xoa bóp nếu như p h ả i người đem bọn họ tiễn đưa cách đến lúc đó ngay cả người mình có thể hay không trở về cũng thành vấn đề nhưng nếu như n g mạnh mẽ đem bọn họ lưu lại chẳng những sẽ trở thành hào phú khai chiến lý do ngược lại còn có thể sẽ để cho bọn hắn dò hỏi không ít tin tức cái này sẽ chỉ làm người càng thêm đau đầu Quy Lưu Lưu xuất chương Chính Chương Chính Trục Hào Phú gặp gặp Kỳ Kỳ mặt. mặt. minh viện tinh đệ nhất cơ giáp học viện tại tinh tế liên bang tiếng tâm lừng lẫy đi học hào phú đệ tử số lượng cũng không ít bất quá phần lớn đều là lưu vương hai nhà mà đái duy tư ra cũng liền chỉ có đái duy tư rõ ràng hằng trục xuất quá trình coi như thuận lợi có thể thời khắc mấu chốt vẫn là sinh ra một chút ngoài ý muốn cái này ngoài ý muốn đến từ lưu chính kỳ lâm đào có một gọi lưu chính kỳ lưu gia nhân nhất định muốn gặp ngươi nói là không thấy được ngươi tựu cũng không l y khai lâm đào đồng hồ chuyển đến trịnh thác đích thuận ngữ trong giọng nói lộ ra một vòng cổ quái cùng với chế nhạo chi ý lâm đào ngạc nhiên nàng muốn làm gì ha ha trịnh t h ắ c giống như cười mà không phải cười ta làm sao biết bất quá nàng chỉ định muốn đích thân chứng kiến ngươi giữa các ngươi không phải là lâm đào khe n h ư mày lưu chính kỳ thế nhưng là lưu gia chi nhân hôm nay hắn theo lưu gia trên tay cướp lấy minh vết i tinh cũng coi là lưu gia đại địch giữa hai người sẽ không thể nào có bất kỳ liên quan đến huống chi lưu chính kỳ bất quá một tiểu n h a đầu đợi sau lâm đào thế nhưng là đã gần đến trung n i ê n mà lại hai người lại hai đợi cách xa nhau há lại sẽ để ý hơi trầm n g â m sau lâm đào nói ra đem nàng trói lại trực tiếp nhét vào phi thuyền mang đi ách đồng hồ bên trong chính thác thanh â m có chút không thể tin được hắn sờ sờ cái mũi lâm đ à o đây là không phải có chút không tốt lắm các ngươi gặp mặt một lần cũng không vì không thể à lâm đ à o n h ư mày không nói gì ừ được rồi như vậy nói với ngươi nói cho ngươi hay chính thác cảm giác có chút bất đắc dĩ chỉ có giải thích thoáng một phát lưu ra đại chỗ ở có một địa phương dùng mật mã khóa cho đã khóa nghe nói bên trong là lưu chính thần chuyên dụng cơ cái này mật mã khóa ngoại trừ lưu chính thần cùng lưu ra đương ra chủ bên ngoài lại không ai biết rõ mật mã lưu chính kỳ nói nàng biết rõ mật mã nói muốn gặp gỡ ngươi một mặt mới có thể đem mật mã nói cho chúng ta biết Lưu chính t h ầ n chuyên dụng cơ giáp. Lâm đ à o khẽ g i ậ tư mình hiểu sau, lập tức đ ợ c liệu ư u chính thần v ớ tư cách đ nhất c ghi i c v lại cái này hai khung cơ giáp đều là chuyên môn vì lưu chính thần chế tạo hiện tại lưu chính thần đã tử vong thứ hai khoản g cơ giáp còn có thể sẽ không xuất hiện vẫn là một cái lập lờ nước đôi vấn đề nhưng thái dương thần hạ bộ lộ đã sớm đã có thực cơ hơn nữa mà ngay cả thiên vong cũng có được cái này cơ giáp chỉ có điều cái này cơ giáp thực cơ chỉ có một trận không thể không nói c á i trang sau thiên giáp thần tướng tính linh hoạt mười phần nhưng là cái này cơ giáp tạm thời ngoại trừ lâm nào bên ngoài không tiếp tục cơ giáp sư có thể thao tác hơn nữa cái này cơ giáp cũng có được một đại thao hại. nói là thao hại kỳ thật cũng có thể nói là thiên giáp thần tướng cải tiến hình sở trường cái kia chính là độ thiên giáp thần tướng cải tiến hình động cơ chọn dùng cùng loại đặc cấp phi xa điện từ lực khống chế dụng cụ cảnh này khiến nó có thể tại tinh cầu hai cực từ trường phía dưới đạt được kinh khủng độ thêm thừa nhưng là điều này cũng đã trở thành nó khuyết điểm một khi ly khai tinh cầu tiến vào đến trong tinh không loại này ưu thế sẽ triệt để mất đi trong vũ trụ cực từ định vị cùng tinh cầu nội bộ cực từ định vị bất đồng đều muốn tại trong vũ trụ đạt được điện từ phương diện ưu thế thế tất cần chọn dùng bất đồng phương thức mới có thể đạt được độ phương diện ưu thế nói một cách khác thiên giáp thần tướng cải tiến hình một khi chính thức tiến nhập tinh không tia tác dụng giới hạn tại một hóa thành bảy về phần độ phương diện thậm chí không bằng tình không chuyên dụng phi không cơ giáp mà duy nhất một lần thao tác bảy bộ kiện đang không có chi phụ trợ phía dưới cái này thời kỳ còn không có cái nào cơ giáp sư có thể làm được đ i ể m này cho nên cái này cơ giáp cũng không đáng giá phổ biến thái dương thần ạ vô lộ ư lâm đào nhớ rõ đây là một cái so sánh thật tốt mô phỏng hình người cơ giáp nếu như có thể đạt được làm như vậy thượng một chút cả i biến có lẽ có thể trở thành một trận thật tốt tinh không chuyên dụng cơ giáp đâu nghĩ tới đây lâm đào hỏi đại môn t ạ không ra người của chúng ta đã thử qua vài loại biện pháp cái kia mật mã ra tựa hồ chọn dùng đặc thù kim loại vô luận sử dụng cái gì thuốc nổ cũng không có biện pháp đem đ ạ i môn nổ tung cái này sự t ì n h vốn muốn nói cho ngươi nhưng thắng cái sự t ì n h quá nhiều ngược lại quên đến đằng sau t r í n h thác áy náy được rồi nàng ở nơi nào vì cơ giáp lâm đ à o quyết định gặp được lưu chính k ỳ một mặt ngươi trực tiếp ngồi đặc cấp phi x a đến a chúng ta bây giờ đều tại tinh không cảng t r í n h thác nói ra tinh phủ đặc cấp phi x a đã sớm toàn bộ rơi xuống huyết lang bang trên tay thông tin sau khi kết thúc thì có một cô đặc cấp phi sa đi tới dược liệu trấn leo lên đặc cấp phi sa Một đ ư ờ lúc này tinh không cảng bị một chiếc cực lớn tinh không cự hạ vật che chắn lấy tầm mây tại cực lớn bóng mở phía dưới toàn bộ bến cảng phảng phất hoàng hôn bốn phía thản neo loại nhỏ thiên không phi thuyền những thứ này thiên không phi thuyền đều đang tại chuẩn bị quán tinh ra chuẩn bị lâm nào lưu chính kỳ sắc mặt có chút khó coi nàng xem thấy lâm nào mì môi trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không biết nên nói cái gì đó thế thế, chính t h á c tạm thời lui cách đã đến xa xa lâm đ à o nhìn qua thiếu nữ trước mắt mới một vòng không thấy lưu chính kỳ gầy gò không ít đôi má cổ hiện hốc mắt ham sâu vốn là khỏe mạnh màu da cũng hơi có vẻ tái nhận lâm đ à o nhữ mày ngươi muốn gặp ta ngữ khí của hắn không mang theo một tia tình cảm phản phất đang hỏi lấy một kiện không thèm để ý chút nào sự tình kỳ thật tới đây lúc trước lâm đ à o đã đã nhận ra cái gì vì triệt để để cho lưu chính kỳ nhận rõ sự thật hắn chỉ có thể ra vẻ lạnh lùng hai người vốn là không phải một cái thế giới người lưu chính kỳ nghe vậy sắc mặt soát mặt đất lại là tái nhận lâm nào ngươi n g ư ơ i dùng ngươi tại đệ nhất học viện năng lực cùng với tứ tượng cơ giáp công ty biểu hiện muốn trở thành người trên người không phải một kiện chuyện dễ dàng ư vì cái gì ngươi muốn làm như vậy lâm đào cao chặt lông mày đẩy ra chủ đề ngươi muốn gặp ta gần kề chỉ nói là những thứ này ta ta cảm giác được lâm đào lạnh lùng lưu chính kỳ sắc mặt lại một lần nữa tái nhật hai người tuy nhiên gặp mặt số lần không nhiều lắm nhưng cái gọi là tài tử giai nhân đối với lâm đào lưu chính kỳ kỳ thật vẫn tương đối đ ể tâm không biết làm sao giờ phút này lâm đào phảng phất không cách nào cảm giác được tình ý của nàng điều này làm cho lưu chính kỳ đáy lòng một hồi mơ hồ làm đau là nàng ư đỗ t h ủ y chi lưu chính kỳ lời nói có vẻ run dậy âm lâm đ à o lắc đầu cho đến giờ phút này trước mắt lưu chính kỳ tựa hồ còn không có nhận rõ sự thật lại vẫn rơi vào tư tình bên trong muốn biết rõ nếu không có bộ dạng này thân thể sớm thay đổi một người khác giữa hai người có lẽ không hề liên quan đâu đối với cảm tình lâm đ à o thấy so sánh n h ạ t việc nặng một lần hắn bất quá thẩm nghĩ tìm ra lịch sử trận tướng cùng với dẫn đến nhân loại có đầu rút cổ tại thái dương hệ thần bí sinh vật lai lịch về phần cảm tình phương diện ở kiếp trước hắn sớm đã có một cái khó quên người tự nhiên không có ý định lại liên quan đến bất luận cái gì tư tỉnh mật mã là bao nhiêu lâm đào dứt khoát trực tiếp lưu chính kỳ cắn chặt bờ môi dãy r ủ t sau nửa ngày mới nói ra mật mã bắt được mật mã sau lâm đào lập tức hướng trịnh thác với tay để cho hắn phái người tiến đến nghiệm chứng về phần lưu chính kỳ hắn cũng không có lại càng để ý tới có lẽ như vậy có thể làm cho trước mắt nàng này triệt để hết hy vọng theo lưu ra tay ngọn nguồn tranh đoạt minh viễn tinh sau lâm đào cùng lư đã thuộc về không chết không thôi từ địch nhìn xem sắc mặt cực kỳ tái nhuận tại hai gã huyết lang bàng chi nhân hộ tống hạ bước chân lảo đảo lưu chính kỳ chính thác cao chặt lông mày lâm đảo ngươi cái này lâm đảo khoát tay chúng ta sự tình không ít ngươi lập tức can bài tốt tiến về trước quán tinh công việc lâm đảo lôi lệ phong hành để cho trịnh thắc cũng không khỏi một hồi lắc đầu bất quá đây chính là lâm đảo việt tư hắn cũng không nên nhúng tay trong đó không bao lâu chính thác đồng hồ vang lên đặt được thủ hạ báo cáo trở về tin tức sau hắn hướng lâm đảo nói ra lâm đảo mật mã chính xác cửa kia đã mở ra bên trong có hai khung cơ giáp trong đó một trận vì lưu chính thần chuyên dụng cơ thái dương thần ạ bộ lộ còn có một không đâu lâm đào hỏi lại còn có một k h u n g là đến từ tứ tượng cơ giáp công ty hổ hình cơ giáp chính thác trả lời đem thái dương thần ạ bộ lộ kéo đến tứ tượng cơ giáp công ty a lâm đào vừa nói một bên mắt nhìn phía trước đang muốn lên không thiên không phi thuyền thu hồi suy nghĩ chỉ trong chốc lát gian về thái dương thần ạ bộ lộ cơ giáp bản vẽ thiết kế liền tại trong óc nhanh chóng hiện hiện hiện đây là một trận chuyên dụng cơ giáp giới hạn lưu chính thần sử dụng không thể không nói cái này cơ giáp đối với cơ giáp sư mà nói vẫn còn có chút lực hấp dẫn dù sao cái này cơ giáp trước sau chỉ sản xuất một trận dù là đời sau đạt được cái này k h u n g cơ giáp bản thiết kế sau cũng không có cơ giáp công ty nguyện ý phục chế đi ra đáng tiếc cái này k h u n g cơ giáp tính năng vẫn còn có chút t h i ế n lược nếu không lưu chính thần cũng sẽ không tại thành danh sau đổi thừa một cái khác k h u n g cơ giáp cũng may cái này k h u n g cơ giáp bản thân cũng thuộc về tinh không loại hình cơ giáp cho nên cải trang đứng lên cũng không phải là việc khó thời suy nghĩ sau lâm đào trong đầu đã có sơ bộ cải trang phương án cùng lúc đó thiên không phi thuyền dĩ nhiên lên không trong phi thuyền Một t cái ba ngày đ sau chính thác đã xác định ra đến quán tinh công việc lâm đảo đi theo trong đó một trận thiên không chiến phi thuyền giải trừ sóng điện thắp phong t i n h trạng thái sau ngoại giới thông tin hoàn toàn tiếp vào đến minh viễn tinh bắt đại hào môn thậm chí tinh tế liên bang đều nóng lòng hiểu rõ minh viễn tinh hiện trạng m ọ trước khi rời đi lâm đào còn đem tương quan cơ giáp bản thiết kế chuyển giao cho vị giám đốc lương trạch vũ hai người về phần bạch phàm tức thì tiếp tục nghiên cứu chị phương diện đồng thời cũng điệu một nhóm người cho một phần cùng quang nao tương quan bản vẽ làm cho hắn có thể sớm nghiên cứu ra quang nao cùng cơ giáp phối hợp tiến về trước số năm con tinh lâm đảo chỉ dẫn theo trịnh thừa một người lâm đảo cơ giáp vẫn là cái tia không thiên giáp thần tướng cải trang hình mà trịnh thừa tức thì lựa chọn một trận k hai trăm hai mươi ba